Nếu như mở một cái công ty để che mắt người ngoài, thì hàng hóa có thể thoải mái ra ra vào vào, cũng sẽ không khiến ai hoài nghi cả. Mua hàng cũng tiện, nhưng trong nội bộ nhân viên chắc chắn sẽ có vấn đề. tiêu Vũ day day huyệt thái dương, hắn cảm thấy hơi nhức đầu. Nếu như chỉ vì giải quyết một vấn đề mà dẫn đến hàng loạt vấn đề khác, thì hắn cảm thấy đây là chuyện không cần thiết. tiêu Vũ nghĩ đi nghĩ lại mọi hồi, hắn nghĩ ra được một ý. Sắp tới về vấn đề lương thực. Thì hắn có thể mua ở bên Myanmar. Myanmar là một quốc gia thuộc hàng top, trong các quốc gia về xuất khẩu lương thực, chất lượng hàng hóa ở đây không tồi, mà giá cả cũng hợp lý. Hiện giờ trong thẻ hắn có gần 200 triệu. Hắn hoàn toàn có thể mua một lần, khoảng một vạn tấn cũng được. Một tấn lương thực có giá khoảng 5.000 đồng. Vậy thì một vạn tấn thì cũng chỉ tiêu tốn của hắn 5.000 vạn mà thôi. Số lương thực ấy có thể đủ cho tiêu hải, và binh sĩ của hắn ăn hơn nửa năm. Vậy thì sau này hắn... Sẽ không cần phải mua lương thực ở trong nước nữa. Mười ngày nữa thì hai vạn thanh đao mà hắn đặt có lẽ cũng đã làm xong rồi. Lúc đó hắn sang Myanmar mua lương thực rồi tiện thể chuyển luôn hai vạn thanh đao cho Tiêu Hải luôn. Còn về việc đổi ngoại tệ để mua đồ ở bên đó thì hắn để đường tại Thiên Lo giúp là được. Đàn anh, xảy ra vấn đề gì vậy? Tiêu Vũ đi ra ngoài, tổ vi thấy liền nghi hoặc hỏi. Không có gì đâu. Việc làm ăn của ta xảy ra chút vấn đề mà thôi. Ta có thể giải quyết được. Tiêu Vũ cười cười nói, hồi nãy vẫn chưa ăn cơm xong, nên Tiêu Vũ ngồi xuống ăn tiếp, Tay nấu nướng của tô ố vi cũng tương đối tốt. Nếu như không phải, vì thể chất của hắn dạo này tốt lên, năng lượng tiêu hao cũng nhiều hơn, nhất định hắn sẽ mập lên không ít. Cốc cốc, cốc cốc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng đến, Tiêu Vũ và tô ố vi mắt đối mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai tới giờ này vậy nhỉ? Nếu như là đám trầm thần tới thì còn được, nhưng nếu như là người khác tới... Để người ta biết bọn hắn ở chung nhà, buổi tối còn cùng nhau ăn cơm, thì chỉ sợ là tin tức này sẽ nhanh chóng chuyển đi khắp trường mất, khả năng không phải đám lão tứ đâu. Tiêu Vũ âm thầm co mày, hắn vừa kiểm tra điện thoại, không thấy có tin nhắn nào gửi đến thông báo cả. Bọn hắn đều biết bây giờ tô ố vi ở đây. Cho dù bọn hắn có muốn qua đây, thì ít nhất trước khi đến, cũng sẽ gọi cho hắn một cuộc điện thoại để báo trước. Nếu không thì lỡ trong nhà, chỉ có tô ố vi thì sao? Cớp. Tiêu Vũ và Tô ố Vi không động đậy, tiếng gõ cửa ngoài kia lại vang lên. Ấu Vi là ta, ta biết ngươi ở trong nhà, đèn vẫn đang sáng mà. Trước đây giữa hai chúng ta có chút hiểu nhầm, thế nên hôm nay ta đến đây để giải thích với ngươi một chút. Ngươi mở cửa cho ta và nói chuyện một lát đi. Giọng Tống Khiết từ ngoài cửa vọng vào, Tô ố Vi co chặt mày, trước đây Tô ố Vi block Tống Khiết rồi. Sau đó Tống Khiết lại gửi lời mời kết bạn lại, nhưng nàng không đồng ý. Lần này nàng ta lại trực tiếp tìm đến tận cửa luôn rồi. ngươi về đi, giữa hai chúng ta không có gì để nói hết. Tổ ố vi lạnh giọng nói, nàng biết Tống Khiết đến đây mục đích không phải, vì nếu giữ lại quan hệ bạn bè của họ, giữa hai người căn, bản là chưa hề có tình cảm bạn bè thật sự. Khả năng cao là hiện giờ, không còn ai cho Tống Khiết tiền tiêu nữa. Ngày trước khi nàng còn ở ký túc xá, Tống Khiết kiếm được tiền từ đám người dương vinh, nhờ bán những thông tin nho nhỏ hay các bí mật nhỏ của nàng. Hiện tại nàng chuyển đến đây sống, còn Blog Tống Khiết, mà đám người dương vinh cũng không phải lũ ngu. Nếu bọn hắn không moi được thông tin gì có ích, thì làm sao bọn hắn còn đưa tiền cho Tống Khiết nữa? Âu vi, ngươi cứ mở cửa trước đi đã. Ít nhiều gì, thì chúng ta cũng là bạn cùng lớp. Ngươi không thể đối với ta tuyệt tình như vậy được, mà đúng không? Ta nói cho đám người dương thiếu ra một chút thông tin của ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà. Ngươi xinh đẹp như vậy, hoàn toàn đủ khả năng. tìm một thiếu gia con nhà giàu làm bạn trai nếu như ngươi bị một tên tiểu tử nhà nghèo nào đó lừa vậy thì sau này người phải hối hận chính là ngươi thôi tống khiết ở ngoài cửa nói tô ấu vi nhìn nhìn tiêu vũ sau đó nàng nhìn về phía cửa lạnh giọng nói Ngươi theo dõi ta đến tận đây ấu vi ngươi đừng dùng từ theo dõi khó nghe như vậy chỉ là chiều nay ta vô tình thấy ngươi nhưng chiều ta có chút việc bận nên bây giờ mới tới đây tìm ngươi nói chuyện cho đàng hoàng tô ấu vi âm thầm thở phào một hơi xem ra tống khiết không hề biết việc tiêu vũ cũng ở trong nhà này nàng ta chắc cũng không biết đây là nhà của tiêu vũ việc nàng và tiêu vũ ở chung nhà nếu như bị lộ ra ngoài thì tô ấu vi cũng chẳng quan tâm lắm nhưng nàng lo nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tiêu vũ lo lắng có người đến tìm tiêu vũ gây chuyện tống khiết ngươi đi đi chúng ta không có gì đáng để nói với nhau cả chuyện trước đây ta sẽ không truy cứu nữa nhưng nếu sau này mà ngươi vẫn lợi dụng ta để kiếm tiền thì đừng trách ta không nể mặt Tô ố vi lệnh giọng nói, ngoài cửa, tống khít tức giận nói, ta chỉ là nhân tiện kiếm một chút tiền nhỏ mà thôi. Mục đích chính thì cũng vẫn là muốn tốt cho ngươi. Tại sao ngươi lại không biết điều, không nhận ra ai tốt như thế chứ? Hiện giờ ta có thể đem tin tức ngươi đang ở đây truyền ra ngoài. Ngươi có tin không? Ký túc xá tốt như vậy ngươi không ở, lại lãng phí tiền của thuê trọ ở ngoài. Đây là ngươi muốn làm gì? Ngươi không dám mở cửa. Chẳng nhẽ ngươi giấu trai ở bên trong hay sao? Tiêu vũ cao mày. người bạn cùng phòng ký túc xá này của tô ấu vi không có cửa so sánh với đám trầm thân tô ấu vi nói tống khiết chắc ngươi cũng biết vụ án của khâu nhất minh chứ nhỉ nếu như ngươi dám để lộ tin tức ta đang ở đây cho người ngoài biết sau này nếu như ta xảy ra bất kể chuyện gì thì ngươi cũng có trách nhiệm đấy ta tống khiết khẽ thay đổi sắc mặt vụ của khâu nhất minh đã đồn ầm khắp trường rồi chuyện hắn đánh thuốc mê tô ấu vi thì người ngoài không biết nhưng thời gian trước có một cô gái chết ở trong trường Là do hắn giết thì chuyện này cả trường đều biết, cô gái bị khâu nhất minh giết chết còn không xinh đẹp, bằng một góc của tô ố vi. Ố vi, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi ngôi giận trước đi đã, vài ngày nữa ta lại đến gặp ngươi sau. Chúng ta dù sao cũng là bạn cùng lớp cả mà, Tống Khiết nói. Sau đó cuối cùng nàng ta cũng xuống lầu rời đi. Tiêu Vũ mở miệng nói, đàn em, hay là ngươi vẫn nên chuyển về ký túc xá ở đi, nếu để người ngoài biết chúng ta ở chung nhà. thì ta sợ nó sẽ gây ảnh hưởng đến người mất. Đàn anh, ta, ta không sợ. Tô ố vi vội vàng nói. Nếu tin này bị lộ ra ngoài, thì người thật sự không sợ hay sao? Tiêu vũ lắc lắc đầu. Đám người vớ vẩn như Dương Vinh, thì ta đánh một lúc tám tên vẫn dư sức. Bây giờ là xã hội pháp trị, bọn hắn cũng không thể dùng dao dùng súng. Với ta được có đúng không? Tô ố vi nhớ lại trước đây, đã từng thấy tiêu vũ đánh gục hai tên hung thủ. Lại nhớ đến cảnh, tiêu vũ có thể dùng một tay, đem phùng bình nhất lên được thế nên hắn nói một mình có thể địch lại tám tên, có lẽ cũng không phải không có khả năng, đàn anh vậy thì ngươi cứ tiếp tục ở đây đi ta vẫn còn có chút lo sợ tô ố vi làm mặt đáng thương nhìn về phía tiêu vũ nói tiêu vũ gật gật đầu ban nãy người đến đây là bạn cùng phòng ký túc xá của ngươi à, nàng ta có chuyện gì thế tô ố vi buồn buồn nói ngày trước ta vẫn cứ cho rằng Tống Khiết là một người tốt bụng cơ nhưng có một lần Ta biết được Dương Vinh có cho tấm khiết tiền tiêu, sau đó ta mới bắt đầu để ý hơn, thì phát hiện ra tiền mà nàng ta có không phải chỉ từ phía Dương Vinh đưa. Nàng ta chỉ dựa vào truyền thông tin của ta, mà mỗi tháng cũng kiếm được vài ngàn đó. Tiêu vũ lắc lắc đầu. Còn chưa tốt nghiệp nữa, mà nàng ta đã học làm chó săn rồi. Thế này thì đợi đến khi tốt nghiệp, nàng ta có thể chuyển hẳn sang ngành bên đó, mà phát triển chắc cũng có tương lai lắm. Tổ ố vi bật cười ra tiếng, tiêu vũ ngơ ngác. Tô ố vi cười tươi như vậy, mang lại lực sát thương quá cao. Đàn anh, vậy ta về phòng làm việc trước nhé. Tô ố vi mặt hơi đỏ lên, nói. Tiêu vũ cứ nhìn nàng chầm chầm như vậy, làm nàng hơi xấu hổ. Ừm, được, cả hai đều đã ăn xong rồi. Tiêu vũ đứng dậy thu dọn bát đũa. Nhiệm vụ của hắn sau mỗi bữa ăn là rửa bát. Tô ố vi, cố lên. Tô ố vi âm thầm cổ vũ chính mình. Nàng mở máy tính lên, bắt đầu bận rộn. Cô nhi viện mới nhận được 45 vạn. Tạm thời nàng không cần lo bên đó nữa. Bây giờ tiêu vũ đang học bằng lái xe, nàng muốn kiếm thêm chút tiền để mua tặng tiêu vũ một chiếc xe. Từ khi chuyển đến đây, thời gian mà nàng có trở nên dư giả hơn, thế nên nàng muốn nỗ lực mỗi tháng có thể kiếm được 7-8 vạn. Vậy là chỉ cần khoảng 3 tháng là nàng có thể kiếm được khoảng 20 vạn. Đủ tiền để mua tặng tiêu vũ một chiếc xe khá ổn rồi. Tiêu vũ có nhà rồi, nếu như nàng mua tặng hắn một chiếc xe... thì chẳng phải hắn sẽ vừa có nhà vừa có xe hay sao? Mặc dù không thể so sánh với siêu xe của nhà giàu, nhưng tô ố vi cảm thấy hắn chỉ cần như vậy, cũng rất ổn rồi. Vân Nam Thụy Lệ, chàng trai trẻ, hôm nay ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì vậy? Đường tại thiên hút xì gà, dùng giọng bình thản nói, người đứng trước mặt hắn là Dương Vinh. Mặt Dương Vinh hơi lo lắng, mặc dù Dương Gia có số tài sản không nhỏ, nhưng khi đứng trước một ông chủ lớn như đường tại thiên, thì Dương Vinh vẫn còn non lắm. Ở đây đường tại thiên cũng được coi như rắn đầu đàn, hắn ở bên miên mà cũng có mối quan hệ rộng, làm ăn cũng được. Ông chủ đường, bố của ta là Dương Quang Diệu. Dương Vinh mở miệng nói, đường tại thiên vật nhẹ đầu, cái này trên thư mời ngươi đã viết rất rõ ràng rồi. Nếu Dương Vinh không phải con của Dương Quang Diệu, thì hắn, ta đã không có tư cách gặp mặt hắn rồi. Ông chủ đường, ta muốn gặp ngươi để nói về chuyện của tiêu vũ. Lần trước hắn làm lỗ gần hết năm ngàn vạn rồi. Thế nên Dương Vinh biết, nếu hắn không làm gì cả thì sắp tới có lẽ hắn sẽ không được động vào việc làm ăn của gia đình nữa. Thế thì hắn sẽ không có tiền tiêu nữa rồi. Chút tiền tiêu vặt mà gia đình cho không thể đủ để hắn tiêu xài được. Tiêu vũ. Đường tại thiên đột nhiên có hứng thú hẳn lên. Mặc dù hắn không chủ động điều tra về tiêu vũ. Nhưng nếu có Dương Vinh đến tận cửa đưa thông tin để hắn hiểu thêm về tiêu vũ một chút, thì cũng không tồi. Hai mắt Dương Vinh sáng lên. Hắn muốn dùng tiêu vũ. Tiêu vũ. Để bắt chuyện với đường tại thiên, nếu có thể chiếm được thiện cảm của đường tại thiên, thì lỗ mất năm ngàn vạn kia sẽ không đáng để hắn để tâm nữa. Mà gia đình còn cho hắn thêm tiền cũng nên. Ông chủ đường, trước đây ta nhìn thấy hắn, cùng với ngươi cùng nhau đi chung xe, hắn ta và ngươi có quan hệ tốt lắm à? Dương Vinh nói, đường tại thiên gật gật đầu. Đúng vậy, hắn và ta đúng là có quan hệ không tồi Dương Vinh trầm giọng nói. Ông chủ đường. Mặc dù ta không biết hắn làm cách nào để tiếp xúc với ngươi, nhưng ta sợ là hắn đã lừa gạt ngươi cái gì rồi. Hắn chỉ là một cô nhi, bố mẹ đều đã qua đời. Trong nhà hắn cũng chẳng có tiền đâu. Người như hắn làm sao có thể tiếp xúc làm quen với người như ngươi được. Đường tại thiên hít mát lại, làm sao mà ngươi biết được? Dương Vinh tràn đầy tự tin nói. Ông chủ đường, những lời ta nói đều là sự thật. Ta và hắn là bạn học cùng trường, đều là sinh viên đại học giờ cả. Thông tin cá nhân của hắn, đều được đăng đầy trên web trường đó. Nói đến đây, Dương Vinh lấy ra điện thoại của bản thân, mở trang web trường ra cho Đường Tại Thiên xem. Ông chủ đường, người xem này. Ở trên này có cả ảnh của hắn nữa. Tất cả các thông tin cá nhân đều có rõ ràng. Đầy đủ cả. Đường Tại Thiên cẩn thận nhìn kỹ lại. Nếu từ thông tin tư liệu này mà nói, thì Tiêu Vũ chính là một người bình thường, đến không thể bình thường hơn. Hắn ta có bố mẹ đều đã qua đời, gia cảnh bình thường. Thứ nổi bật duy nhất có lẽ là thành tích học tập, dấu cũng thật là kỹ. Đường tại thiên âm thầm cảm thán trong lòng, hắn cũng không ngu ngốc mà tin rằng Tiêu Vũ thật sự là một người bình thường. Tiêu Vũ có thể ở ngay trước mặt hắn, nhẹ nhàng mà lấy được mảnh đạn trong người Dương Quân ra. hình ảnh mảnh đạn nằm trên tay Tiêu Vũ, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ. Lúc Dương Quân và Tiêu Vũ bị truy sát, Tiêu Vũ còn dùng tay không đỡ lấy đạn. Cho dù không có những chuyện này... Thì chỉ cần nói đến chuyện những viên đá thô tiêu vũ chọn đều lãi lớn thôi cũng đã đủ rồi. Những điều này mà là những năng lực mà người bình thường làm được hay sao? Chàng trai trẻ, ngươi nói với ta những thứ này là có ý gì? Đường tại thiên mặt mày lãnh đạm nói. Dương Vinh vội vã đáp. Ông chủ đường, ta chỉ là không muốn ngươi bị lừa gạt, nên mới nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Tiêu vũ tương đối thông minh. Vậy thì trình độ lừa gạt người của hắn chắc cũng không tồi đâu. Ta sẽ tự kiểm chứng sau. Người có tuổi rồi thường muốn đi nghỉ sớm, người đâu tiễn khách. Đường tại thiên giọng nhạt nhạt nói, với tính cách và địa vị của hắn, thì hắn cũng chẳng cần trực tiếp lật mặt với một tiểu bối như Dương Vinh. Vậy được, ông chủ đường, đây là phương thức liên lạc của ta. Dương Vinh để lại một tấm danh thiếp, rồi nhanh chóng rời đi. Dương Quân, xem cái này đi. Đường tại thiên tra lại tư liệu, khi nãy Dương Vinh đưa rồi đem cho Dương Quân xem. Ông chủ, theo ta thì năng lực của tiêu thiếu ra là thứ. Mà chúng ta không có gì cần phải nghi ngờ cả Vậy thì bây giờ có hai loại khả năng Khả năng đầu tiên thì đây chỉ là thân phận giả Để che mắt người ngoài của hắn Còn thực ra hắn vẫn còn có thân phận khác nữa Còn một khả năng khác nữa có thể xảy ra Là đây chính là thân phận thật của hắn Vậy thì phía sau lưng hắn Không phải một đại gia tộc lớn chống lưng Mà là một môn phái nào đó Những môn phái lớn có lịch sử lâu đời Thì năng lực của họ Có thể còn mạnh hơn các đại gia tộc nữa Dương quân suy nghĩ một lát rồi nói, đường tại thiên hơi hơi gật đầu, liệu có thêm một loại khả năng là có, khi tiêu vũ đã lấy được, một loại bí tịch nào đó, sau đó tự mình học thành tài hay không? Dương quân lắc lắc đầu. Ông chủ, ta cảm thấy xác suất để xảy ra loại khả năng này rất thấp, nghèo văn phú võ. Nếu hắn không có một thế lực lớn mạnh, ở đằng sau lưng trợ giúp, thì hắn sẽ không thể mạnh như này được, tuổi hắn còn quá trẻ. Ông chủ, tốt hơn hết là... Chúng ta không nên có suy nghĩ chống đối lại tiêu vũ làm gì cả, việc này chỉ lợi ít hại nhiều mà thôi. Dương quân dùng từ chúng ta để nói. Nhưng thật ra ý của hắn là đường tại thiên đừng, nên có ý nghĩ như vậy. Kể cả đường tại thiên cố chấp chống đối lại tiêu vũ, thì hắn cũng sẽ không làm theo. Tiêu vũ đã từng giúp hắn lấy ra được mảnh, đạn trong người, giúp cho hắn đỡ phải chịu đau đớn. Lần từ My An quay về, đúng ra là hắn ta phải bảo vệ tiêu vũ, nhưng kết quả cuối cùng... Lại là tiêu vũ cứu mạng hắn, hắn đã nợ tiêu vũ không ít rồi. Đường tại thiên cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi, làm sao ta có thể có ý nghĩ đó được. Kể cả sau lưng hắn không có thế lực lớn nào chống lưng đi chăng nữa, thì kết giao với người như tiêu thiếu gia cũng là một việc không tồi mà. Nói đến đây, đường tại thiên lấy điện thoại ra, gửi cho tiêu vũ một tin nhắn, Dương Vinh dám đi mách lẻo với đường tại thiên. Rất nhanh sau đó, tiêu vũ đã thấy được tin nhắn của đường tại thiên gửi đến. Chỉ sợ là năm ngàn vạn của tên này đã lỗ sạch rồi. Hắn không can tâm đến vậy luôn à. Tiêu vũ cười lạnh trong lòng. Hắn có thể đoán được đại khái, những tính toán trong lòng Dương Vinh. Chỉ có thể nói rằng phương pháp thì cũng tốt. Nếu có thể kéo được quan hệ với đường tại thiên, thì đây cũng được coi là một ý tưởng không tồi. Nhưng mà Dương Vinh đã đánh giá thấp hắn rồi. Không phải hắn chủ động kéo quan hệ với đường tại thiên. Mà là đường tại thiên muốn giữ mối quan hệ với hắn. Tít tít. Tiêu Vũ gọi một cuộc điện thoại cho đường Tại Thiên. Tiêu Thiếu ra, vừa rồi ta không làm phiền ngươi chứ. Đường Tại Thiên nghe điện thoại, cười ha ha nói. Tiêu Vũ cười. Ông chủ đường ban nãy là đang nhắc nhở cảnh tỉnh giúp ta. Làm sao nhắc đến làm phiền hay không làm phiền được. Người mà Dương Vinh nhắc đến đúng là ta. gia cảnh nhà ta nghèo khó, đã để ông chủ đường chê cười rồi. Sắp tới ta định đi Myana một chuyến, để mua một vạn tấn gạo. Chất lượng gạo bình thường là được rồi, không biết ông chủ đường. có thể giúp ta một tay hay không? Đường Tại Thiên kinh ngạc trong lòng mua những một vạn tấn gạo, hắn mua nhiều gạo như vậy, cho dù có dùng để nuôi lợn đi chăng nữa, thì cũng có thể nuôi được rất nhiều lợn nha. Tiêu thiếu ra khách khí, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, không thành vấn đề. nhưng mà chúng ta vẫn nên tìm một căn nhà kho để chứa chúng chứ. Đường Tại Thiên vội nói. Tiêu Vũ cười, đúng vậy, ta cần tìm một căn nhà kho ở nơi nào đó, đừng gây sự chú ý quá. nếu hai vạn thanh đao đã làm xong. Thì cũng bỏ vào kho đấy luôn được là tốt nhất Ngoài ra ta còn cần 5.000 tờ nở muối 5.000 tấn đường nữa Muối và đường Đều là những thứ vật dụng cần thiết Trước đó hắn đã gửi cho Tiêu Hải vài trăm tấn muối ăn Tính với giá muối trung bình Ở Ngân Nguyệt Thành Thì chắc cũng đủ dùng rồi Nhưng mà sau này chắc chắn vẫn còn cần dùng Nên không bằng hiện giờ hắn mua nhiều một chút Cũng không thừa Vất vả một lần này thôi Sau này việc hắn cần làm sẽ nhẹ nhàng hơn không ít Nhiều vậy sao Đường tại thiên kinh ngạc nói, người bình thường làm gì, có ai dự trữ nhiều đồ như vậy. Một túi muối thôi cũng đủ để người bình thường ăn, trong một thời gian dài rồi. Đúng là lần này cần hơi nhiều đồ thật. Ông chủ đường, có vấn đề gì sao? Tiêu Vũ nói, đường tại thiên cười. Đều là những thứ rất phổ thông, như gạo, muối ăn, đường mà thôi. Những thứ này chỉ cần có tiền, thì có thể giải quyết đơn giản. Bây giờ ta sẽ cho người qua đó tìm mua là được. Còn về tất cả tốn bao nhiêu tiền? thì sau đó người đưa cho ta là được. Tiêu Vũ nói. Đúng rồi, ta còn cần một ít dây có lực đàn hồi tốt. Dây vật tennis, dây sợi kev sợi cơ e mỗi loại, đều cần mua một ít, khoảng một tấn mỗi loại đi. Một cuộn dây rất dài, có thể làm được không ít dây cung. Nếu hắn mua mỗi loại một tấn, thì hoàn toàn có thể đáp ứng đủ. Đường tại thiên hơi hơi nghi hoặc, Tiêu Vũ đang bày trò gì đây? Nhưng mà nếu Tiêu Vũ cần, thì hắn cho người đi mua là được. mấy thứ tiêu vũ cần đều rất dễ mua vậy tiêu thiếu ra bây giờ ta sẽ cho người qua đó tìm mua đồ về phía bên dương vinh ngươi có cần ta cho người đến cảnh cáo hắn một chút không đường tại thiên nói tiêu vũ giọng nhạt nhạt đáp hắn ta chỉ giống như một tên hề thích nhảy nhót lung tung mà thôi chúng ta không cần phải để ý đến hắn lần này làm phiền ông chủ đường rồi khi nào ngươi đến thành phố rét đi ta mời ngươi một bữa thịnh soạn ha vậy thì tốt quá Đường Tại Thiên cười nói, tắt điện thoại, đường Tại Thiên nhìn Dương Quân nói, Dương Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Quân trầm ngươi một lúc rồi đáp, hắn mua một lúc nhiều lương thực muối ăn, đường như vậy chắc chắn không thể để chỉ cho một số lượng nhỏ người ăn hết được, kể cả có nuôi thêm động vật thì cũng không phải chuyện đơn giản. Đằng sau lưng tiêu thiếu ra khả năng cao là có một đại môn phái ẩn thế đã lâu, hơn nữa trong đó còn có không ít người. Đường Tại Thiên hơi gật gật đầu. Hắn cũng có suy nghĩ giống như thế. Tiêu Vũ mua nhiều lương thực, muối, đường như thế. Lại còn thêm vài ngàn thanh đao nữa. Rõ ràng là hắn ta đang tiếp ứng cho một số lượng người rất lớn. chớp mắt đã sáu ngày trôi qua. Trong mấy ngày này phần lớn thời gian Tiêu Vũ dùng để luyện tập lái xe. Với trình độ lái xe của hắn hiện giờ thì hắn đã có thể lái xe đi trên đường bình thường rồi. Nhưng nếu muốn thi bằng lái xe thì hắn cần phải đi học đủ số buổi. Về mặt này thì hắn cũng lời dùng tiền... Để đi cửa sau làm gì, điều này là không cần thiết. Kết quả thi lái xe đã có, thành tích đạt tiêu chuẩn. Tiêu vũ vừa cười hờ a hờ a, vừa đi ra khỏi trường dạy lái xe. Cuối cùng hắn cũng thì qua vòng hai rồi. Hôm nay đã là ngày thứ tám rồi, ta phải chuẩn bị đi Myana một chuyến thôi. Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng. Sáng nay đường tại thiên vừa gọi điện cho hắn. Báo rằng lô đao kia làm đã sắp xong rồi. Mấy thứ đồ mà hắn nhờ mua cũng đã mua được 7.080%. Tít tít. Đột nhiên điện thoại của tiêu vũ kêu lên, là khổng húc gọi đến, lão đại, buổi chưa muốn rủ ta đi Anna. Tiêu vũ vừa tiếp điện thoại, vừa cười nói, sắp tới giờ ăn trưa rồi. Nếu như nhóm người khổng húc có rủ nhau đi ăn, thì chắc chắn sẽ không quên mất hắn đâu. Giọng khổng húc nặng nề từ đầu dây bên kia truyền tới. Lão Tam, người mau chóng về đây đi, lão tứ gặp phiền phức lớn rồi, hắn gặp phải đám cướp ngân hàng. Bây giờ hắn đang bị nhốt trong ngân hàng mất rồi. Mặt tiêu vũ biến sắc. Nếu như người bị nhốt là Diệp Phi, thì hắn đã không cần phải lo lắng. Với thân thủ của Diệp Phi, thì hắn ta có thể thừa sức đánh bẹp đám cướp đó. Nhưng trầm thần thì khác, người hắn hơi mập mập, thế nên bình thường trông hắn đã không linh hoạt lắm rồi. Hơn nữa vì gia đình hắn có điều kiện, thế nên quần áo trên người hắn mặc đều là hàng hiệu cả. Rất dễ thu hút sự chú ý của đám cướp. Ta lập tức về ngay đây. Trường dạy lái xe mà hắn học ở ngay gần trường đại học, thế nên mất chưa đến 10 phút. Tiêu Vũ đã về đến ký túc xá. Lão đại, chuyện là như thế nào vậy? Vừa vào cửa ký túc xá, Tiêu Vũ đã lập tức hỏi. Khổng hút mặt mày nghiêm trọng mà nhìn hắn nói. Lão tứ gửi tin nhắn cho ta. Nói là hắn gặp phải bọn cướp ngân hàng rồi. Tiêu Vũ nghi hoặc nói. ban nãy ta đi ngang qua ngân hàng gần trường, nhưng cũng có thấy gì lạ đâu. Khổng hút cười khổ nói. Hắn không phải bị nhốt ở đó. Tên khỉ này không biết mấy hôm nay định làm trò gì, mà cứ ra ngoài suốt thôi. Hôm nay vừa mới sáng sớm hắn đã ra ngoài rồi, không ngờ tai bay vạ gió lại gặp phải chuyện này, Diệp Phi trầm giọng nói. Trước tiên chúng ta cứ gọi xe qua đó xem sao đã. Tiêu Vũ gật gật đầu, ba người nhanh chóng đi ra cổng trường, gọi một chiếc taxi. Hai mươi phút sau họ đã đến gần địa điểm cần đến, ở quanh đó có không ít xe cảnh sát, có cả dây phong tỏa cũng đã răng vòng quanh đó rồi. Xung quanh có rất nhiều người đứng hóng chuyện, Tiêu Vũ thầm chửi thề trong lòng, đến cướp ngân hàng mà đám người này cũng đứng hóng hớt. Không sợ lũ cướp đi ra, rồi tặng cho mỗi người một viên đạn hay sao? Khổng Húc nói. Với tình hình như này, thì dù ta có gọi điện tìm người tới, thì chắc cũng không cần thiết nữa. Hiện giờ ở đây cũng có nhiều người lắm rồi. Lão Tam, người thông minh, nghĩ xem có cách gì tốt không đi. Lúc này Tiêu Vũ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lương Võ, để ta qua kia hỏi thăm một chút đã. Tiêu Vũ nói. Hắn nói xong liền đi về phía Lương Võ. Tiêu Vũ, ngươi đến đây làm gì vậy? Lương Võ thấy Tiêu Vũ đi đến, thì nghi hoặc hỏi, đội trưởng Lương, ta có một người anh em bị kẹt trong đó, hiện giờ tình hình bên trong như thế nào rồi? Tiêu Vũ hỏi, Lương Võ cao mày nói, tổng cộng có ba tên cướp, chúng có súng, bên trong đó hiện giờ có khoảng hai mươi con tin. Nhân viên ngân hàng đã ấn nút cảnh báo cấp tốc để báo cảnh sát, thế nên bọn chúng chưa đi ra ngoài, thì cảnh sát đã đến đây rồi. Đúng ra là ta chỉ phụ trách vụ án của bố mẹ ngươi thôi. Nhưng vì vụ án này xảy ra đột xuất quá, nên ta đến đây tạm thời tiếp nhận. Tiêu vũ gật gật đầu. Những tình huống xảy ra bất ngờ như này, cần rất nhiều nhân lực. Lương võ phải qua đây trợ giúp, cũng là điều bình thường. Lùi lại, tất cả cảnh sát lùi hết lại. Nếu không thì đừng trách lão tử không khách khí. Từ trong ngân hàng truyền ra giọng nói. Nhưng tất cả cảnh sát ở bên ngoài, đều như không nghe thấy gì cả, mà vẫn đứng yên tại chỗ. Nếu như đám cướp nói lùi lại bọn hắn liền nghe lời mà lùi lại thật. Thì bọn hắn còn tới đây làm gì? Không ổn. Tiêu vũ phát hiện ra một họng súng đen ngòm, đang nhắm về phía này. Đúng hơn là họng súng đó đang nhắm về phía lương võ. Phằng, Một tên cướp, đã âm thầm nhắm chuẩn về phía lương võ rồi nổ súng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiêu vũ đã nhanh chóng đẩy lương võ ngã sang một bên. viên đạn bay sượt qua người tiêu vũ. Cẩn thận, những người cảnh sát, còn lại nhanh chóng lùi về phía sau. Những người đứng xung quanh hóng chuyện. Cũng nhanh chóng chạy tản đi không ít. Mẹ nó, tên nhãi này, ngươi thể hiện cái gì ở đây thế? Ngươi vào đây ngay cho ta, nếu ngươi dám không vào. Lão tử đây cứ một phút giết một người, ta nói được làm được. Một giọng nói mạnh mẽ từ trong ngân hàng truyền ra, lương võ trong lòng thầm phẫn nộ, mấy tên cướp này dám cầm súng bắn hắn. Thật là quá kiêu căng hống hách rồi. Nếu như không phải nhờ tiêu vũ đẩy hắn ra, có thể ban nãy hắn đã phải bỏ mạng lại nơi này. Lão Tam. đám khổng hút trốn sau một chiếc xe cảnh sát diệp phi nghe tên cướp nói vậy kinh hãi mà hô lên tiêu vũ cứu được người thì tất nhiên là chuyện tốt nhưng bây giờ đám cướp lại ép buộc tiêu vũ phải đi vào trong thế không phải là mỡ dân miệng mèo tiêu vũ phải đi vào hang cọp hay sao lũ cướp này dám nhắm súng bắn cảnh sát chứng tỏ chúng cũng có gan giết người tiêu vũ người không thể đi vào đó được lương võ gấp gáp nói từ trong ngân hàng giọng nói dữ dằn của tên cướp ban nãy lại vọng ra Tên nhãi kia, chắc hẳn là ngươi có thể nghe thấy tiếng ta nói, bây giờ ngươi còn 50 giây. Nếu như ngươi không vào trong, thì lão tử sẽ lập tức giết một người cho ngươi xem. Tiêu vũ thầm cười lạnh trong lòng, bảo hắn đi vào trong đó sao? Thật là hợp ý của hắn. Cho dù đám cướp này có súng thì thế nào? Tiêu vũ không hề lo sợ. Qua mấy ngày tập luyện vừa rồi, năng lực tinh thần của hắn đã mạnh hơn trước kia thêm một chút. Với lại năng lực này hắn càng dùng nhiều, thì càng thành thạo. Bây giờ hắn ở bên ngoài... thì còn chưa nghĩ ra cách để giải quyết đám cướp này. Nhưng bây giờ chính chúng nó gọi hắn vào trong, vào trong đó rồi, thì giải quyết đám cướp này còn khó được hắn hay sao? Đội trưởng lương, ta phải vào đó một chuyến. Nếu không thì bọn hắn sẽ thật sự giết người mất. Người quên mất biệt danh của ta rồi hay sao? Tiểu vũ nhỏ giọng nói, nói xong hắn đứng dậy, giờ hai nắm đấm ra. Lương võ cao chặt mày. Hắn nói to lên, hãy để ta thay hắn vào trong đó làm con tin. Tên cướp ban nãy nổ súng. Ở trong ngân hàng ánh mắt lấp lóe. thực ra mục đích hắn đi cướp lần này chính là muốn dụ lương võ đến, sau đó quang minh chính đại mà giết chết hắn. Nếu để lương võ vào đây làm con tin thì việc giết lương võ cũng dễ dàng hơn, nhưng cũng dễ khiến người khác nghi ngờ hơn. Dù sao thì nếu để người như lương võ vào đây, bọn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm hơn. Lão tử chỉ muốn thẳng nhãi con kia vào đây, các người vẫn còn 30 giây. Tên cướp lạnh lùng nói, tư vũ từng bước một đi về phía, cửa ngân hàng. Khổng Húc và Diệp Phi mặt mũi đen thui lại, trầm thần đã bị nhốt ở trong đó rồi, không ngờ bây giờ cả Tiêu Vũ cũng ép buộc phải vào trong đó nốt. "Đợi một chút, ta muốn thay thế hắn vào trong đó, bố mẹ ta đều làm trong nhà nước, hơn nữa chức vụ cũng không thấp, nếu như ta vào đó làm con tin thì sẽ có lợi cho các ngươi hơn." Khổng Húc nghiến răng, đứng dậy lớn tiếng nói, "Tiêu Vũ là do hắn gọi đến đây, hắn không thể trơ mắt nhìn Tiêu Vũ cứ như vậy mà vào trong kia được. Hắn lừa các ngươi đấy." Nhà ta mới là nhà làm quan lớn, để ta thay thế hắn cho. Diệp phi chạy lên đứng chắn trước mặt khổng húc. Tăng, một tiếng súng vang lên, tên cướp lạnh giọng nói. Các ngươi xem ta là thằng ngốc à. Các ngươi đều giả vờ muốn vào trong gây chuyện gì. Đều ngoan ngoãn đứng im đó hết cho lão tử. Nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Thằng nhãi kia, ngươi còn mười lăm giây. Tiêu vũ quay đầu nhìn đám khổng húc một cái. Viên đạn ban nãy bắn chúng khoảng đất ngay phía trước, chỉ cách bọn hắn một đoạn ngắn. ta Ta đến rồi đây, mau mở cửa. Tiêu Vũ cố tình dùng giọng căng thẳng nói. Rác rác, cửa cuốn của ngân hàng được kéo lên một chút, đủ để cho Tiêu Vũ vào trong. Sau khi Tiêu Vũ vào trong, cửa cuốn lại lập tức đóng vào. Chết tiệt! Lương Võ đấm một quyền vào cửa xe, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiêu Vũ chỉ là một dân thường mà thôi. Hắn ta thật sự không muốn Tiêu Vũ dính vào chuyện này. Vào trong ngân hàng, Tiêu Vũ quét mắt nhìn một lượt khắp nơi, hắn thấy khoảng hai con tin. Đang ngồi quay lại thành một đám với nhau ở trong góc, tay mỗi người đều bị trói bằng băng dính. Tên nhãi kia, bày nãy người cũng thích thể hiện quá nhỉ, bây giờ thể hiện lại cho ta xem xem nào. Một tên cướp cầm súng cười độc ác nói, tay trái hắn cầm súng, còn tay phải thì giơ lên, muốn tát một cái vào mặt tiêu vũ. Tiêu vũ dùng tay trái đỡ đòn, tay phải thì đấm một quyền về ngược tên cướp. Một đấm này làm cho tên cướp đau đến mất tiếng, không kêu lên được, hắn ta cảm thấy lực phủ ngũ tặng của bản thân. Như cuộn lại vào với nhau vậy, chỉ trong chớp mắt, tiêu vũ đã cướp được súng trong tay hắn, chốt bảo hiểm của súng đã mở sẵn, trong súng còn tổng cộng 6 viên đạn. Mấy cái này đều là những thứ mà tiêu vũ đã dùng năng lực tinh thần kiểm tra qua từ trước đó rồi. Không ổn, tên thủ lĩnh và một tên cướp còn lại mặt mày biến sắc, bọn hắn lập tức hướng họng súng về phía tiêu vũ. pằng pằng hai tiếng súng vang lên, nhưng người giành nổ súng trước lại là tiêu vũ. a Tên thủ lĩnh và tên cướp còn lại kêu lên thảm thiết, tay phải cầm súng của cả hai tên, bị hai viên đạn chuẩn xác ghim chúng. Viên đạn đã làm đứt gân tay của bọn hắn, khẩu súng trên tay bọn chúng cũng rơi xuống sàn. Tên khốn nạn kia, tên thủ lĩnh mặt mũi dữ tợn, mặc dù tay phải hắn rất đau, nhưng hắn đã nhanh chóng quỳ xuống, dùng tay trái nhặt khẩu súng lên, bằng. Tiêu vũ bình tĩnh, mà bắn thêm một phát súng, viên lại lại ghim xuyên qua tay trái của tên thủ lĩnh. Ngươi dám nhặt súng lên thử cho ta xem nào. Tiêu vũ cầm súng. Từng bước tiến gần tên cướp còn lại. Đúng ra hắn ta cũng định nhặt súng lên đánh lại. Nhưng sau khi bị tiêu vũ dùng họng súng chỉ vào người, cánh tay đang thò ra mò lấy súng của hắn, lặng lẽ thu trở về. Muốn bắt sống lão tử ư. người cứ mơ đi. Đúng lúc này, tên thủ lĩnh liền lao đầu đập mạnh vào cây cột ở bên cạnh. Đầu hắn lập tức chảy đầy máu. Ngất ngay tại chỗ. Tiêu vũ không quan tâm đến tên thủ lĩnh. Hắn đá khẩu súng của tên cướp còn lại sang một bên Các ngươi an toàn rồi Đừng lo lắng nữa Tiêu vũ an ủi nói 20 người này có lẽ đều đã bị dọa không nhẹ Trầm thân ở trong đám con tin Ngơ ngác nhìn về phía tiêu vũ Hắn không dám tin vào mắt mình nữa rồi Ba tên cướp hung hãn có súng bên người Thế mà trong một thời gian ngắn tiêu vũ Đều có thể giải quyết gọn gàng Đội trưởng lương Các người có thể vào trong này rồi Tiêu vũ hướng về phía ngoài cửa Lớn tiếng nói Người ở bên ngoài, không thể quan sát được tình hình ở bên trong. Nhưng đám lương võ ở bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng động ở bên trong. Ba tiếng súng vừa nãy, đã dọa bọn họ ở ngoài không nhẹ. Hửng. Lương võ vừa nghe thấy tiếng tiêu vũ, hắn liền chạy vọt đến. Rất nhanh sau đó, lương võ, đã là người đầu tiên chạy vào trong ngân hàng. Hắn nhìn thấy ba tên cướp nằm ở trên sàn nhà. Tên bị tiêu vũ cho ăn một quyền, không bị bắn phát nào. Nhưng hắn ta cũng chưa tỉnh lại. Đội trưởng lương. Những việc còn lại nhờ các ngươi xử lý nốt nhé, ta rút trước đây. Tiêu Vũ đem khẩu súng đang cầm trong tay giao cho Lương Võ. Hắn hướng về phía Trầm Thần gật gật đầu rồi rời đi. Nếu như hắn chậm chân thêm một chút, thì rất có thể sẽ bị phóng viên vây lấy. Không lẽ lão Tam là đặc công ngầm mà? Suy nghĩ trong đầu Trầm Thần trở nên rối tung rối mù. Hắn cảm thấy dung lượng não của bản thân không đủ dùng nữa rồi. Tiêu Vũ từ bao giờ trở nên lợi hại đến như vậy? mạnh quá. Lương Võ nhanh chóng kiểm tra tình trạng. Của ba tên cướp một lượt, trong ba tên cướp thì chỉ có hai tên là trúng đạn, ba viên đạn bắn ra đều bắn trúng giữa cổ tay của bọn chúng. Những lúc huấn luyện bình thường, nếu ở cự ly gần thì lương võ cũng bắn được chuẩn như vậy, nhưng đối mặt với ba tên cướp có súng thì hắn cũng không chắc bản thân có thể phát huy được tốt như thế. Nếu như người ra tay là hắn, vậy thì lựa chọn mà hắn ưu tiên nhất chính là giết luôn mục tiêu, mặc dù bắt sống được bọn cướp, tất nhiên là tốt hơn bắn chết. Biết đâu sau lưng bọn hắn còn có người đứng sau. Bọn cướp đã bị khống chế. Mọi người yên tâm được rồi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Những người cảnh sát khác lần lượt tiến vào. Đám chầm thần lần lượt từng người một được giúp đỡ cởi trói, rồi tất cả rời đi. Ra đến ngoài, đã có hơn 10 người phóng viên đứng chờ sẵn. Phóng viên vừa nhìn thấy người đi ra, liền lao nhanh tới. Đại thúc, xin hỏi vừa rồi, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Có một nữ phóng viên xinh đẹp tiến lại gần hỏi. Ba nãy có một cảnh sát mặc thường phục tiến vào, sau đó hắn dùng một quyền đánh gục một tên cướp, rồi lại dùng hai phát súng để bắn vào tay hai tên cướp còn lại, mà rõ ràng hai tên cướp đó còn có mang theo súng cả, vị cảnh sát trẻ ấy rất lợi hại. Một vị đại thúc trong đám người đó được phóng vấn phấn khích nói, tiêu vũ đứng bên ngoài nhìn thấy thầm lắc đầu. May mà hắn chạy nhanh, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị đám phóng viên này bám lấy. Lão Tam, có chuyện gì thế? Khổng Húc và Diệp Phi theo sát Tiêu Vũ, cùng nhau rời đi. Khổng Húc nghi hoặc hỏi. Tiêu Vũ cười nhẹ nói. Giải quyết ổn thỏa hết rồi, lão tứ không sao cả. Nhưng mà có lẽ việc hôm nay đã dọa không nhẹ đến hắn đâu. Hồi nãy ta nhìn thấy hắn sắp bị dọa đến tiểu ra quần rồi. Diệp Phi giọng điệu không tốt nói. Lão Tam, ngươi đừng có thay đổi chủ đề. Thân thủ của ngươi như thế nào, chẳng nhẽ bọn ta còn không biết hay sao. Ngươi làm thế nào mà mới vào trong đó có một lát. Đã giải quyết gọn ba tên cướp thế Thần sắc tiêu vũ trở nên nghiêm túc Đám khổng húc nhìn chầm trầm tiêu vũ Đợi tiêu vũ giải thích rõ ràng Tiêu vũ trầm giọng nói Thật ra ta có một năng lực đặc biệt Khi ta gặp nguy hiểm Thì có thể biến thành siêu sai yên Bí mật này ta chỉ nói cho các ngươi biết thôi đó Các người phải giúp ta giữ bí mật nha Khổng húc và diệp phi mặt đầy vạch đen phát Hai người đều đồng thời giơ ngón giữa với tiêu vũ Tinh tinh tinh tinh Trầm thần gọi điện thoại cho tiêu vũ. Tiêu vũ nghe điện thoại rồi báo cho trầm thần chỗ hắn hiện tại đang đứng. Không bao lâu sau, trầm thần tới nơi. Mặt hắn đẩy hưng phấn. Lão đại, nhị ca, các ngươi không biết đâu. bữa ăn nãy tam ca mạnh như trâu luôn, siêu ngầu. Tiêu vũ trợn trắng mắt. ngươi mới là trâu ấy. Trầm thần cười nịnh nói. Tam ca, ta chỉ là muốn miêu tả rằng, ngươi rất lợi hại. Tam ca, ngươi bắn súng giỏi thật sự. Tại sao trước giờ không nghe ngươi nói rằng, Người biết bắn súng, tiêu vũ ngữ điệu không tốt đáp, bình thường không có chuyện gì, thì nhắc đến việc này làm gì. Thôi, nhanh nhanh đi ăn bữa cơm nào, buổi chiều ta còn có việc bận nữa. Buổi chiều, tiêu vũ tới đội hình sự, vì xem xét đến việc lương võ và tiêu vũ là chỗ thân quen, lại thêm việc lương võ vừa suýt trúng đạn, vậy nên vụ án này chuyển đến chỗ lương võ xử lý, tiêu vũ lại cần đến đây để viết bản tường trình, tại căn phòng lấy lời khai quen thuộc. Lương Võ lại một lần nữa đích thân lấy lời khai của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ hỏi gì đáp nấy? Lương Võ nói. Vấn đề cuối cùng, Tiêu Vũ, tại sao kỹ thuật bắn súng của ngươi lại tốt như thế? Vài lần trước, thấy ngươi có thể đánh gục hai tên hung thủ, thì ta cũng biết là thân thủ ngươi không tồi, nhưng tài bắn súng của ngươi là như thế nào? Lương Võ vẫn cảm thấy bản thân tương đối hiểu Tiêu Vũ, nhưng hắn lại không hề hay biết việc Tiêu Vũ có tài bắn súng. Tiêu Vũ cười cười nói. Mấy ngày trước ta vừa qua Myanna một chuyến, ở bên đó có sân bắn súng chuyên nghiệp, ta chỉ mới luyện tập nửa tiếng, đã có thể trong phạm vi 100 m bắn bách phát bách trúng hồng tâm rồi. Lương võ âm thầm nuốt nước, nước bọt, tiêu vũ có thiên phú bắn súng đến vậy sao? Kể cả là hắn thì cũng không thể tự tin, trong phạm vi 100 m có thể bắn phát nào cũng trúng hồng tâm được, kể cả người chuyên nghiệp đi chăng nữa, thì bắn 10 phát súng, chỉ cần được 80 điểm đã tính, ở mức yếu tú rồi. Cho ta xem tay của ngươi một chút. Lương Võ nói. Tiêu Vũ giơ tay ra cho Lương Võ nhìn. Lương Võ phát hiện tay Tiêu Vũ thật sự không hề có vết chai của người luyện súng lâu năm. Khi đó làm sao ngươi có thể bình tĩnh mà bắn trúng được cổ tay của hai tên cướp được thế? Lương Võ nghi hoặc hỏi. Tiêu Vũ cao mày nói. Lúc đó ta không nghĩ nhiều tới vậy. Có thể là do trong vô thức ta không muốn giết người. Với lại cộng thêm ta cũng có chút tự tin về khả năng bắn súng của bản thân nữa. Cho nên ta không ra tay giết bọn hắn Đội trưởng lương Tên cướp mà đập đầu vào cột ấy Hắn đã chết chưa Lương võ lắc lắc đầu Không chết Hắn được đưa đến bệnh viện cứu chữa rồi Nhưng vì tổn thương đến não Nên bây giờ hắn vẫn đang hôn mê Có thể tỉnh lại hay không Cũng là cả một vấn đề đấy Đội trưởng lương Việc ta bắt vài phát súng đấy Sẽ không có vấn đề gì chứ Tiêu vũ có chút lo lắng hỏi Lương võ lắc lắc đầu Bọn hắn là cướp hơn nữa người cũng chỉ bắn trúng cổ tay của bọn hắn mà thôi có thể có vấn đề rắc rối gì chứ tiêu vũ à tương lai người có hứng thú gia nhập đội cảnh sát không tiêu vũ lắc lắc đầu đùa à hắn bây giờ là người có tài sản trên nghìn tỷ ở nhà hưởng thụ cuộc sống thôi không tốt hay sao thật sự là người không muốn à với kỹ thuật bắn súng của ngươi mà không vào đội cảnh sát thì thật sự rất đáng tiếc lương võ tiếc nuối nói sau khi từ cục cảnh sát đi ra Tiêu Vũ thấy Tô Ố Vi tươi cười đứng ở bên ngoài, tiến lại gần, Tiêu Vũ phát hiện hai mắt của Tô Ố Vi hơi hồng hồng, nàng qua thông tin trên web trường mới biết đến vụ cướp ngân hàng này hôm nay, mà lúc Tiêu Vũ đi ra ngoài có đeo khẩu trang, hơn nữa lúc phóng viên chụp ảnh hắn đã cố ý tránh mặt đi, nên không có mấy ai nhìn ảnh mà nhận ra hắn có mặt ở đó cả. Nhưng Tô Ố Vi chắc chắn nhận ra được hắn, hôm nay Tiêu Vũ mặc gì đi ra ngoài, nàng cũng nhớ rất rõ ràng. Đàn Anh, tại sao ngươi lại mạo hiểm đi vào ngân hàng như vậy? Nếu như mấy tên cướp bắn chúng ngươi, thì biết làm thế nào? Tô ố vì lo lắng nói. Tiêu vũ bất lực. Tên nhóc trầm thần bị kẹt ở trong đó. Ta chỉ là tìm đội trưởng lương, nghe ngóng tình hình một chút thôi. Ai ngờ mấy tên cướp đó gan to đến vậy, bọn hắn dám nhắm thẳng súng vào đội trưởng lương mà bắn. Ta thấy họng súng hướng về phía này. Nên tất nhiên sẽ theo phản xạ mà đẩy đội trưởng lương ra rồi. Bọn hắn ép ta phải vào trong ngân hàng, ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng ngươi yên tâm. Ta có biệt danh là khắc tinh của tội phạm mà, biệt danh này có cũng là có nguyên nhân của nó, chứ đúng không? tô ố vi nhìn chằm chằm tiêu vũ. Đàn anh, người từ sau có thể bớt dính vào mấy chuyện mạo hiểm có được không? Được, cũng muộn rồi. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Tiêu vũ cười nói. Người có muốn quay lại quán ăn, mà lần trước chúng ta đi ăn không? Nói không chừng lần này, ta cũng sẽ được thưởng một khoản kha khá. Chúng ta phải kiếm một nơi nào đó ngon ngon, để ăn một bữa thịnh soạn mới được. Ừng ừm tô ố vi gật gật đầu. Hôm nay nàng đã chứng kiến tiêu vũ gặp nguy hiểm như vậy mà vẫn an toàn trở về. Việc này đúng là rất xứng đáng. Để chúc mừng một chút. Đàn anh, bữa hôm nay để ta mời đi. Coi như là chúc mừng ngươi bình bình an an, thoát khỏi kiếp nạn. Cũng được. Tiêu vũ cười cười nói. Cụ thể tiền lương mà tô ố vi kiếm được mỗi tháng là bao nhiêu thì hắn không rõ lắm. Nhưng có lẽ số tiền nàng kiếm được cũng không thấp. Hơn nữa bây giờ phía cô nhi viện. Tạm thời không cần nàng lo lắng nữa, thế nên mời một bữa cơm đối với nàng mà nói chắc cũng không thành vấn đề. Nửa tiếng sau, hai người tiêu vũ và tô ố vi đến một nhà hàng bên cạnh hồ. Ở đây trang trí nhã nhặn, người ra người vào đều là các đôi tình nhân. Đàn anh, ngày trước ta nghe nói, nhà hàng này có thức ăn không tôi? Trước giờ ta vẫn muốn tìm một dịp đến đây ăn thử một chút. Tô ố vi mặt hơi đỏ lên, nói. Tiêu vũ cười ha ha nhìn tô ố vi, làm cho mặt tô ố vi càng đỏ thêm. Đàn anh, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, thì chúng ta có thể đổi sang một nhà hàng khác cũng được. Không cần, ta cũng cảm thấy nhà hàng này rất tốt, vậy chúng ta ăn ở đây luôn đi. Hai người cùng nhau đi vào trong. Người phục vụ thấy họ, liền dẫn họ đến một bàn gần cửa sổ, phía sau chỗ ngồi của họ, còn có thêm một bức bình phong cao bằng người che chắn. Lối ra vào còn cần đi qua một tấm rèm trâu. Anh chàng Tuấn tú, bạn gái của ngươi xinh đẹp thật đấy. Xin hỏi hai vị cần gì? Nữ phục vụ cười nói, nghe nàng ta nói như vậy, khóe miệng tô ố vi bất giác cong lên, cứ để chúng ta tự quế ép mã gọi món đi. Tiêu vũ chỉ về phía mã quý giờ trên mặt bàn nói, dạ được hạ. Người nữ phục vụ lui ra ngoài, trong không gian nhỏ bé, chỉ còn lại hai người tiêu vũ và tô ố vi. Nếu như là ngày trước, thì lúc này có lẽ sẽ làm tô ố vi thấy hơi ngại. Nhưng mà bây giờ thì nàng đã quen rồi, hai người đã ở chung cũng đã một thời gian. Đàn em, lúc nãy là ngươi nói muốn tới đây ăn mà. Vậy bây giờ ngươi chọn món đi. Tô ố vì gật nhẹ đầu, nàng cần điện thoại quét mã quy giờ, không mất bao lâu nàng liền chọn xong món. Dù sao thì khẩu vị của Tiêu Vũ như thế nào, nàng cũng nắm khá rõ. Đàn em, ngày mai ta phải đi công tác một chuyến, có lẽ chuyến này ta sẽ đi mất ba, đến năm ngày mới trở về. Tiêu Vũ nói, thời gian hắn và Tiêu Hải hẹn nhau là mười ngày sau, ngày mai đã là ngày thứ chín rồi, hắn phải đến thụy lệ trước. Sau đó mới lái xe qua Myanmar, nếu như chờ đến ngày kia mới đi, thì hắn sẽ đi không kịp mất. Đàn anh, ngươi cứ yên tâm đi công tác đi. Bây giờ ta đã không còn sợ như trước nữa rồi. Nhưng mà đàn anh, ngươi ở bên ngoài nhớ phải cẩn thận một chút nhé. Tô ố vi nói, mặc dù nàng có chút không nỡ để hắn đi, nhưng nàng cũng sẽ không cuốn lấy, không cho tiêu vũ đi ra ngoài làm việc. Kể cả là do bây giờ, hai người họ chưa phải là quan hệ người yêu, kể cả có là người yêu rồi đi nữa. Thì Tiêu Vũ có lòng đi lo cho sự nghiệp, nàng cũng không thể cản trở được. Đàn em, làm sao ngươi biết được vụ việc hôm nay? Tiêu Vũ có chút nghi hoặc hỏi. Tô ố vi, không hề có phương thức liên lạc, của đám trầm thân, ta thấy ở trên web trường đó. Trên đó có ảnh, nhưng mà trên ảnh là hình ngươi đeo khẩu trang, còn cố tình cúi thấp đầu. Nếu như không phải người thân quen với ngươi, thì có lẽ không nhận ra được đâu. Tô ố vi nói, Tiêu Vũ lấy điện thoại đăng nhập vào web trường xem thử. Thông tin về vụ việc hôm nay ở trên đó cũng đang rất hot. Mà ảnh đính kèm trên bài đăng đúng là rất khó để nhận ra được người đó là hắn. Tiêu vũ thầm thở phào một hơi. Nếu như để người khác nhận ra đó là hắn. Nói không chừng nhà hắn giờ này cũng sẽ bị một đám phóng viên vây kín lại rồi cũng nên. Mà bây giờ Tô Ốu Vi đang ở nhà hắn. Nếu thật sự là như vậy thì việc hắn và Tô Ốu Vi ở chung một nhà cũng sẽ bị lộ ra theo luôn. Đối với sinh viên của đại học giờ mà nói. thì thông tin phía sau sẽ càng hot hơn. Soái ca mỹ nữ mời dùng ạ. Mấy món ăn mà bàn tiêu vũ gọi nhanh chóng được đem lên. Đàn em, người đây là. Tiêu vũ nhìn về phía ly đồ uống của họ. Chỉ có một ly, mà chiếc ly này là hình trái tim, có một chiếc ống hút ở trong mà thôi. Sau đó chiếc ống hút này phân thành hai ống. Đây chắc chắn là một ly đồ uống tình nhân, mà ánh mắt tô ố vì lấp lóe chút ánh sáng. Nói. Đàn anh, ta thấy trên menu của họ, viết đây là món bán chạy nhất của nhà hàng. Nên ta mới chọn Dù sao thì cũng lỡ gọi rồi Chúng ta uống tạm đi Được, dù sao thì ở nhà Chúng ta cũng uống nước chung cho một cái bình cả mà Tiêu vũ cười ha ha nói Tô ố vi lườm tiêu vũ một cái Ha một việc này có thể so sánh với nhau hay sao Tên ngốc tên khở đầu đầu gỗ Sau khi ăn xong bữa cơm Trên đường trở về Trong lòng tô ố vi đều thầm mắng Với không khí của bữa ăn ngày hôm nay Nàng cứ nghĩ rằng tiêu vũ sẽ nói gì đó Kết quả thế mà cả buổi tiêu vũ chẳng nói gì cả, Tô ố Vi cảm giác được, có lẽ tiêu vũ cũng có thích mình, nhưng vì sao hắn không chịu tỏ tình, chẳng nhẽ hắn lo lắng rằng nếu hắn tỏ tình thì nàng sẽ từ chối hay sao, sáng sớm ngày hôm sau. Tiêu vũ lên đường đi, đợi khi hắn đi đến Thụy Lệ gặp được đường tại Thiên thì đã là 2 giờ chiều. Tiêu thiếu ra, ta có vài viên đá thô chất lượng nhìn bên ngoài cũng tốt, nhưng không chắc chắn lắm, hay là bây giờ ngươi giúp ta xem qua một chút. mỗi viên đá này ta trả cho ngươi một nghìn vạn coi như là phí cố vấn tiêu thiếu ra cảm thấy như thế có được không đường tại thiên cười cười hỏi không thành vấn đề tiêu vũ gật gật đầu đường tay thiên trước giờ cũng đã giúp đỡ hắn không ít có qua có lại hắn cũng nên đem lại cho đường tại thiên chút lợi ích thì mối quan hệ của họ mới bền chặt được không lâu sau đó đường tại thiên dẫn tiêu vũ đến kho đồ cá nhân của hắn ở đây tổng cộng chỉ có khoảng mười viên đá thô mỗi viên đều có kích cỡ không nhỏ Nếu như bán ra, thì giá cả mỗi viên sẽ không thấp hơn 5.000 vạn. Đường Tại Thiên nói, tiêu thiếu ra, ở đây tổng cộng có 11 viên đá thô. Nếu như người có thể xem hết, giúp ta cả 11 viên, thì ta sẽ trả cho người 110 triệu tiền phí cố vấn. Trong thời ngắn như này, tiêu thiếu ra có thể xem được bao nhiêu viên, thì xem bấy nhiêu viên. Đường Tại Thiên cũng hiểu rằng, cho dù tiêu vũ có thể dùng nội công để kiểm tra tình trạng phỉ thúy bên trong viên đá. Nhưng mấy viên đá này kích cỡ đều không nhỏ, nếu tiêu vũ muốn một lần có thể xem hết được, thì cũng rất khó khăn. hương tiêu vũ gật nhẹ đầu. Ông chủ đường, trong số những viên đá này, người xem trọng nhất là viên đá nào? Đường tại thiên bước tới gần một viên đá, có vẻ ngoài cực kỳ tốt mà nói, là viên đá này, nếu như trực tiếp bán cả viên đá thô này, ra ngoài thì khả năng có thể bán, với giá khoảng 150 triệu. Ta vẫn luôn băn khoăn không biết, nên bán nó ra hay để tự mình cắt. Mấy viên đá khác ta cũng rất xem trọng, mấy viên đá ở đây đều là những viên mà ta định để lại tự mình cắt đấy." Tiêu Vũ gật nhẹ đầu, Đường Tại Thiên đã làm nghề bán đá thô này cả nửa đời người rồi, hắn muốn tự mình cắt vài viên đá cũng rất bình thường, nhưng mà nếu như để lưu lại cho chính mình cắt thì độ mạo hiểm cũng rất lớn, về mặt này thì là một thử thách đối với các ông chủ, "Để ta xem xem." Tiêu Vũ nói xong, thì trực tiếp đặt tay lên trên mặt viên đá thô, hắn dùng năng lực thấu thị để xem xét. Năng lực tinh thần của hắn không phù hợp để kiểm tra đá thô, kể cả tiêu vũ có dùng toàn lực để thăm dò thì cũng chỉ có thể tra xét sâu khoảng nửa mét, thời gian trôi qua từng giây, viên đá này rất lớn, tiêu vũ phải tiêu tốn khoảng nửa phút mới xem hết được viên đá này. Sau đó tiêu vũ lập tức chuyển sang bên cạnh, tay đặt lên trên viên đá cạnh đó, khoảng 50 giây sau, tiêu vũ nhắm mắt lại, thời gian dài và hôi hôi mưỡi trước mắt, làm mắt hắn cảm thấy vừa khô vừa rát. Nhưng mà với tình trạng cơ thể của tiêu vũ hiện tại, thì trong thời gian ngắn, hắn sử dụng một lúc hai lần thấu thị cũng không thành vấn đề. Nội trong vòng một ngày, tiêu vũ thừa sức có thể xem hết được 11 viên đá này. Thấu thị, rất nhanh sau đó, tiêu vũ đã xem thêm xong bốn viên đá nữa. Tổng cộng hắn dùng ba lần thấu thị. Bây giờ mắt hắn tạm thời đang rất khô rát, không thích hợp, để tiếp tục ép buộc dùng thấu thị thêm nữa. Ông chủ đường, trước tiên chúng ta xem sáu viên đá này đã nhé. Tiêu Vũ thở dài một hơi rồi nói, đường tại thiên vội vã đáp. Không thành vấn đề, kể cả tất cả chúng đều là phế vật, thì phí cố vấn của sáu viên đá này, ta cũng sẽ trả đủ cho ngươi. Tiêu Vũ chỉ chỉ viên đá, mà đường tại thiên xem trọng nhất. Oem bê chủ đường, viên đá này tốt nhất là ông vẫn không nên tự cắt làm gì, viên đá này chỉ có vẻ ngoài là tốt. Nhưng bên trong, thực chất chẳng có gì đáng kể cả đâu. Nếu cắt ra thì với chất lượng phỉ thúy bên trong, cao nhất cùng lắm là ngươi bán được. Với giá 3.000 vạn mà thôi. Đường tại thiên hít sâu một hơi, viên đá này nếu bán đá thô, thì ít nhất cũng bán được, với giá 150 triệu. Thế mà bên trong hóa ra, lại chỉ có số phỉ thúy đáng giá 3.000 vạn. Nếu như hắn tự mình cắt đá, thì chỉ với viên đá này thôi, hắn cũng đã lỗ mất 120 triệu rồi. Tiêu thiếu ra, vậy là lần này ta lại chiếm lợi từ cậu rồi. Chỉ viên đá này thôi thì giá cậu rút tôi giữ lại, cũng đã hơn 110 triệu rồi. Đường tại thiên cười ha ha nói. Tiêu vũ cười nhẹ, đáp, ta cũng không lỗ mà, đây cũng là tiết kiệm công sức của ta, không cần phải chạy khắp nơi tìm đá thô nữa. Nói đến đây, tiêu vũ lấy tay chỉ chỉ viên đá bên cạnh. Ông chủ đường, viên đá này ngươi có thể giữ lại tự mình cắt. Số phỉ thúy bên trong có thể lên tới cái giá 200 triệu đấy. Đường tại thiên kinh ngạc không thôi, viên đá này nếu bán ra thì cũng chỉ có thể bán với giá khoảng 6.000 vạn. Vậy mà không ngờ, nó có thể cắt ra số phỉ thúy, bán với giá 200 triệu. Vậy thì hắn lãi được những 140 triệu rồi. Tiêu thiếu ra. Lần này thật sự là ta chiếm lợi lớn từ ngươi rồi. Hình như như vậy có chút không tốt lắm. Đường tại thiên nói. Tiêu vũ cười nhẹ đáp. Ta kiếm những thứ ta có thể kiếm. Ngươi cũng kiếm những thứ ngươi có thể kiếm mà thôi. Chẳng có gì là không tốt cả. Ta chỉ tốn mấy phút. Mà có thể kiếm được vài nghìn vạn. Kể cả ta có đi thước ngân hàng. Thì cũng không kiếm được nhanh như thế này đâu. Trong số những viên đá ở đây. Có viên đá lãi được lớn. Thì cũng là do số người may mắn. Mấy viên đá còn lại đều là kiểu. Lời ít lỗ ít. Thế nên ta không nhắc đến nữa. Đường tại thiên gật gật đầu. Vất vả cho tiêu thiếu ra rồi. Tiêu vũ nói. Tổng cộng việc mua lương thực. Mối ăn và đường tốn hết bao nhiêu vậy? Đường tại thiên nói. Ta đã cho người mua theo lời ngươi dặn một vạn tấn gạo. Muối và đường đều 5.000 tấn. Gạo là 5.000 vạn. Muối hết 440 vạn. Đường là 2.860 vạn. Tổng cộng tiêu hết 8300 vạn, Tiêu Vũ gật gật đầu. Ông chủ Đường, việc ta nhờ người mua thêm dây, người đã mua chưa? Đường Tại Thiên cười nói, mấy cái đó không tốn hết bao nhiêu tiền cả, không cần tính vào làm gì. Nếu như Tiêu thiếu gia xem hết số đá ở đây thì ta còn phải trả lại cho thiếu gia 2700 vạn cơ mà. Tiêu Vũ cũng cười, đúng ra tới đây một chuyến hắn phải tiêu hết hơn 8000 vạn. Vậy thì trong thẻ của hắn chỉ còn hơn 100 triệu một chút, thế nhưng hôm Này không những hắn không tốn tiền mà hắn còn kiếm thêm được 2.700 vạn. Vậy thì số dư tài khoản của hắn chính thức vượt qua mục tiêu mà hắn đề ra. Ăn cơm tối xong, tiêu vũ lại sử dụng dị năng thấu thị thêm hai lần nữa. Hắn đưa mắt nhìn năm khối nguyên thạch còn lại. Trong đây có một viên có thể kiếm được khoảng 100 triệu tiền lời. Bốn viên còn lại thì có hai viên hơi kém. Một viên khác thì chắc chỉ kiếm lời được chút đỉnh thôi. Tiêu thiếu có thể mời được ngươi xem giúp ta. Ta đúng là kiếm lời to rồi. Đường tại thiên nói, sau khi tiêu vũ xem xong 11 khối nguyên thạch, thì hắn có thể an tâm mà cắt hai khối nguyên thạch tăng mạnh, thu được khoảng 2,5 ức tiền lời, số nguyên thạch còn lại hắn vẫn có thể bán ra như bình thường, trừ đi 1,1 tỷ đưa cho tiêu vũ ra, hắn vẫn còn hẳn 1,4 tỷ. Nếu như đường tại thiên chỉ cắt khối nguyên thạch tốt nhất thôi, thì hắn sẽ phải lỗ hơn một ức. Ông chủ đường, ngươi kiếm được tiền, ta cũng không lỗ vốn được. Tiêu Vũ cười lớn nói, ha, đó là chuyện đương nhiên, sao có thể để Tiêu Thiếu thiệt thòi được. Đường Tại Thiên cũng cười lớn nói, việc hợp tác lần này, cả hai người đều cảm thấy rất hài lòng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ cùng Dương Quân xuất phát, có giấy phép qua biên giới rồi. Nên bọn hắn tự nhiên dễ dàng mà tiến vào biên giới nước miên. Đồng thời không bao lâu tin tức bọn hắn qua đây cũng đã chuyển đến tai độc kêu tang Uy. Dạo gần đây, Tăng Uy cũng không vui vẻ gì. Cho cam. Đường Tại Thiên gây áp lực, bắt hắn phải bồi thường 5000 vạn, giá cả thực tế của hai vạn thanh đường đao là 7000 vạn, Đường Tại Thiên còn âm thầm bù thêm 2000 vạn cho Tiêu Vũ. "Đầu lĩnh, chúng ta có cần phải hành động không? Thằng nhãi đi cùng Dương Quân chỉ là một đứa sinh viên bình thường thôi. Bọn thuộc hạ cũng đã điều tra cặn kẽ xong 18 đời nhà hắn rồi, tuyệt đối là không có bối cảnh gì thâm hậu cả." Một thuộc hạ thân tín trước mặt tăng Uy nói, biệt danh của hắn là Tiếu Diện Hổ, nhìn ngoài mặt thì êm đềm Hòa thuận, thực chất là một người tâm ngoan thủ lạt, người đã chết ở trên tay hắn không ít hơn hai con số, thân thủ và khả năng bắn súng của hắn, cũng vô cùng tốt, Tang Uy trầm giọng nói. Sự tình lần trước ta quả thực, vẫn không thể nuốt trôi cục tức đó được, nhưng đường tại thiên lại có giao tình sâu với kim tướng quân, chúng ta không thể hành động ngoài sáng được, Tiếu Diện Hồ nói. Đầu lĩnh, vậy ta sẽ cùng đi với độc hạt, ta phụ trách dẫn dụ dương quân đi chỗ khác. độc hạt chắc chắn sẽ dễ dàng giải quyết thằng nhóc kia thôi tang uy gật đầu nhớ hành động sạch sẽ một chút sẵn tiện cũng điều tra xem lý do tại sao đường tại thiên lại coi trong thằng nhóc tiêu vũ đó như vậy lão này chính là một con cáo già hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với người khác như vậy tiếu diện hổ nhanh chóng rời khỏi đó mấy giờ trôi qua xe của hai người tiêu vũ và dương quân đã chạy tới một bến sông mấy cái bến tàu bên này có thể để cho tàu hàng loại ngàn tấn cập bến xung quanh cũng có rất nhiều nhà kho to nhỏ khác nhau, trong đó cũng có không ít nhà kho xung quanh đã mọc lên từng đám cỏ dại rậm rạp. Tiêu thiếu, một nửa bến tàu này đã bị bỏ hoang, những cái kho này căn bản cũng chẳng còn gì cả. Chúng ta chỉ cần bỏ ra ít tiền đã thuê được một cái nhà kho lớn, mọi thứ đã được vận chuyển đến trên trong rồi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến một cái nhà kho khổng lồ. Quân ca, QUNK, đường tại thiên phái hai người tới đây mua vật tư. Nhìn thấy Dương quân xuống xe, thì hai người cũng rất khách khí. Mở cửa ra đi. Dương quân phân phó. Một người trong đó, lập tức đi đến mở cửa chính của nhà kho ra. Giỏi thật. tiểu vũ âm thầm nuốt nước miếng. Cả kho hàng to lớn cơ hồ bị chất đầy hàng hóa. Một vạn tấn gạo. Muối và đường mỗi loại năm nghìn tấn. Tất cả cộng lại cũng phải lên đến hai vạn tấn. Hai vạn thanh đường đao cũng được sắp xếp trong hai trăm cái hương. Cho dù ông nội có thể chống đỡ được đẻ chuyển đi. thì ta chắc chắc cũng sẽ bị mệt chết mất. Tiêu Vũ nói thầm trong lòng. Nhiều vật liệu như vậy hắn, muốn chuyển tới phía bên kia của Tiêu Hải, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Xoẹt. Tiêu Vũ tùy tiện chọn một túi gạo rồi rạch ra. Hạt gạo đầy đặn tròn trịa, so với số gạo ban đầu hắn truyền cho Tiêu Hải, thì tốt hơn rất nhiều, giá cả cũng đắt hơn không ít. Đúng là tiền nào của đấy, quân ca, sao ngươi mua nhiều lương thực vậy? Một người trong đó nghi hoặc. Dương quân cao mày nói. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện ông chủ làm đương nhiên có dụng ý riêng. Hai người không nói gì nữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Hải đã cẩn thận kiểm tra xong số hang không phát hiện vấn đề gì. Dương ca, ta hiện tại còn cần thêm mấy cái kính lớn, tốt nhất là loại lớn như cái cửa á, Tiêu Vũ nói. Dương quân gật đầu, hắn cũng không hỏi Tiêu Vũ muốn làm gì, cứ trực tiếp phân phó cho cấp dưới đi chuẩn bị. Bọn Tiêu Vũ đi ra khỏi kho hàng, cửa chính của nhà kho lại được khóa lại. Ở phía xa thuộc hạ của Tang Huy là Tiếu Diện Hổ đã tới. Bên cạnh hắn còn có thêm một người nữa là Độc Hạt. Độc Hạt người này biệt danh mặc dù đáng sợ, nhưng thực tế, đây là là một mỹ nữ tóc vàng cực kỳ xinh đẹp. Có sở trường dùng độc, chúng ta phải vào trong nhà kho kia xem một chút. Độc Hạt bỏ ống nhòm xuống nói. Ừm, Tiếu Diện Hổ gật đầu. Ánh mắt của hắn cũng từ từ di chuyển ra khỏi ống ngắm của súng bắn tỉa. Đến buổi tối chúng ta sẽ tiến vào sau, bây giờ quá trói mắt. bên ngoài nhà kho chỉ có hai thủ vệ canh gác, nhưng bên trong nhà kho có bao nhiêu người. Ở trong bóng tối xung quanh, đây còn có thêm người nào hay không bọn hắn cũng không rõ, không thể tùy tiện hành động được. Ừm. Độc hạt gật đầu, tuy nàng có sở trường là dùng độc, nhưng cũng không giỏi về tấn công. Bốn giờ chiều, Tiêu Vũ và Dương Quân cũng đã ăn no, cái kính lớn mà Tiêu Vũ muốn cũng đã được đưa đến bên trong kho hàng. Hắn chuẩn bị ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, tối nay lại phải bận rộn. Dương ca, người kêu người ở đây, đều rút lui hết đi. Người cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Khi nào các ngươi có thể trở về, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi sau, có thể là ngày mai, cũng có thể là vài ngày nữa. Tiêu vũ nói với Dương quân, được, tiêu thiếu, Dương quân mau chóng rời khỏi. Đây là có chuyện gì vậy? Mấy người tiếu diện hổ đang theo dõi từ xa có chút bối rối, Dương quân thế mà lại rời khỏi. Hai người canh gác ngoài kho cũng rời khỏi, vậy bên trong kho hàng hiện tại... Chỉ có một mình Tiêu Vũ sao? Vốn kế hoạch của bọn hắn là Tiếu Diện Hổ sẽ đánh lén dụ Dương Quân rời đi. Sau đó Độc Hạt sẽ ra tay với Tiêu Vũ. Bây giờ ngược lại bớt đi một bước dẫn dụ Dương Quân rời đi. Làm sao bây giờ? Độc Hạt nói. Tiếu Diện Hổ trầm ngâm một chút rồi nói. Trước tiên chúng ta cứ quan sát Dương Quân trong bóng tối đã. Xem hắn có thật sự rời khỏi hay không. Nếu như là thật thì mặc kệ hắn. Mục tiêu hôm nay của chúng ta là Tiêu Vũ. ừng lại thêm bốn giờ trôi qua. Sắc trời dần tối, Tiếu Diện Hổ cũng đã trở lại. Đám người dương quân thật sự đã rời khỏi. Tình huống bên đây thế nào? Tiếu Diện Hổ do hỏi. Cửa kho hàng vẫn chưa mở ra, cũng không biết là Tiêu Vũ có còn ở bên trong hay không. Nếu như bên trong kho hàng có mật đạo, cũng có khả năng hắn đã rời đi từ mật đạo rồi. Độc Hạt nói. Trong mắt của Tiếu Diện Hổ lấp lóe ánh sáng, cho dù cái nhà kho này có là đầm rồng hang hổ, thì chúng ta cũng phải vào xem. Vào như thế nào? Độc Hạt hỏi. Nhà kho của Tiêu Vũ rất lớn, vách tường cũng là được làm từ bê tông siêu dày. Tính phòng ngự của cửa chính có khả năng cũng không tệ, nếu là khóa từ bên trong thì bên ngoài cũng không thể dễ dàng mở ra được. Tiếu Diện hổ nhíu mày một cái, nếu thật sự cửa khóa từ bên trong thì bên ngoài muốn dùng kỹ thuật để mở đúng là rất khó khăn, trực tiếp dùng bạo lực để mở đi. Suy nghĩ tính toán hồi lâu cũng không tìm ra biện pháp nào tốt. Tiếu Diện hổ liên trầm giọng quyết định, độc hạt gật đầu một cái. Dùng bạo lực tiến vào bên trong kho hàng thì đơn giản rồi, dùng thuốc nổ sẽ gây ra động tĩnh lớn. Vậy thì bọn họ cứ trực tiếp dùng xe tải đâm thẳng vào cửa chính của nhà kho. Không bao lâu sau, Tiếu Diện Hổ đã tìm được người. Chỉ cần cho tiền đủ nhiều thì muốn tìm người đến để lái xe đụng vào cửa chính nhà kho cũng không khó. ẩm âm thanh to lớn vang dội làm Tiêu Vũ từ trong mơ tỉnh dậy. Cái quái gì thế? Tiêu Vũ nhìn thấy một chiếc xe tải vừa đụng vỡ cả cửa chính của nhà kho. Đầu xe tải cũng đụng phải một đống gạo Hắn nhanh chóng đến gần Một người nam nhân trung niên chui ra từ trong bồn điều khiển Hắn luôn miệng nói xin lỗi Nhưng mà hắn lại dùng tiếng miên để nói chuyện Tiêu vũ căn bản là không nghe hiểu được hắn đang muốn nói gì Sớm không đụng, muộn không đụng Lại đụng vào ngay lúc này Tiêu vũ sắc mặt âm trầm, Hắn nhìn ra trong đôi mắt của người nam nhân này Có chút ánh sáng lấp lóe. Hắn chắc chắc không phải là ngoài ý muốn đụng phải Dương ca, ở đây xảy ra chút vấn đề Có người lái xe đụng vào cửa chính nhà kho, người chắc biết tiếng miên chứ. Người giúp ta nói với hắn. Để hắn rời khỏi đây đi. Tiêu vũ gọi điện thoại cho Dương quân. Người nam nhân này chắc là nhận tiền của người khác, để lái xe đụng vào đây. Không cần thiết để hắn tiếp tục ở đây. Ta biết tiếng miên. Tiêu vũ bật loa ngoài lên. Dương quân lập tức dùng tiếng miên, bảo người nam nhân rời khỏi. Cảm ơn. Cảm ơn, xe vẫn còn có thể khởi động được. Người nam nhân rất nhanh đã lái xe rời khỏi. Tiêu thiếu. Ngươi phải cẩn thận, này rất có thể do người của Tang Uy gây ra. Người đến lần này đoán chừng cũng là cao thủ." Giọng nói của Dương Quân ngưng trọng. Từng Tiêu Vũ cúp điện thoại rồi tắt đèn nhà kho, không tới 2 phút tiếu diện hổ và Độc Hạt cũng đã tiến đến gần. Bọn hắn cầm thương che chở lẫn nhau tiến tới, sau khi đi tới cửa nhà kho bọn hắn cũng không có lập tức tiến vào. Hửng? Tinh thần niệm lực của Tiêu Vũ chú ý đến trên người của bọn họ, có đồ vật gì đó giống như lựu đạn, bọn hắn còn chuẩn bị móc ra ném. Vào bên trong nhà kho, khốn nạn, tiêu vũ ném ra bốn đồng tiền xu, trong phút trước đồng xu tăng tốc, phân biệt từ bốn hướng xuyên thủng bốn cái cổ tay của tiếu diện hổ và độc hạt. Cổ tay của bọn hắn lập tức bị tiền xu cắt đứt một nửa. a, Tiếu diện hổ hét lên thảm thiết, còn độc hạt vì quá đau nên đã trực tiếp ngất đi. Tiêu vũ đi ra ngoài, tiến lên vỗ một cái vào ót tiếu diện hổ. Hắn lập tức bị đập đến choáng váng. Hai tên khốn kiếp, tiêu vũ mắng trong lòng. Hắn kéo hai người tiếu diện hổ và độc hạt vào kho hàng, như kéo hai con chó chết. Không lâu sau tiêu vũ cũng lấy hết vũ khí trên người họ, sau đó trói chân của bọn họ lại. Lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng lại không làm việc gì tốt. Tiêu vũ cho độc hạt một cái tát trên mặt, nàng lập tức tỉnh lại. Đau. Vừa tỉnh dậy, độc hạt lập tức cảm giác được nỗi đau tê tâm liệt phế. Người nghe ta nói có hiểu không? Ngươi đang chảy máu, nếu không cầm máu, ngươi lập tức sẽ phải chết. Tiêu vũ lạnh lùng nói. Độc hạt nhìn xuống cổ tay của mình, tuy hai cái tay nàng đã bị phế, nhưng mà nàng vẫn muốn sống. Ta có thể nghe hiểu. Độc hạt dùng tiếng hoa, có chút quái dị của nàng trả lời. Ngươi đã bị trúng độc. Nếu không có thuốc giải, ngươi nhất định phải chết. Tiêu vũ lập tức kéo dài khoảng cách với độc hạt. Độc hạt thấy vậy cười quái dị. Vô dụng thôi, ngay lúc ngươi lấy đồ trên người ta xuống, thì ngươi đã trúng độc rồi. Để bọn ta cầm máu rồi rời khỏi đây. Là ngươi có thể sống. Tiêu vũ âm thầm mày. mấy tên tiểu nhân bị ổi quả thực không dễ phòng bị bởi vì hắn sợ bọn tiếu diện hổ phản kích nên mới lấy vũ khí trên người bọn hắn xuống ca hờ nờ ngờ lại bởi vì như vậy mà chúng độc có phải hiện tại ngươi đang cảm thấy đầu choáng mắt hoa không hai phút sau tay chân ngươi sẽ mất cảm giác nờ mờ pờ tờ sau nếu vẫn chưa có thuốc giải thì ngươi sẽ phát độc rồi chết độc hoạt âm lãnh nói tiêu vũ sờ đầu mình một cái đầu choáng mắt hoa hắn đâu có bị đâu muốn độc chết ta Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bị độc chết. Tiêu vũ cầm một cái túi này bọc lấy tay mình. Sau đó hắn tìm vài thứ, trong mấy món đồ đã lấy được, trên người độc hạt rắc lên vết thương của nàng. Độc hạt đau đớn la lên, cho dù người biết dùng độc đi chăng nữa, thì bản thân người có thể ngăn chặn độc tố sao? Tiêu vũ cố ý kéo ra vài túi gạo ra, để tạo một khoảng cách với nàng. Sắc mặt độc hạt trở nên khó coi. Những thứ tiêu vũ rắc lên người nàng quả thật có độc, cơ thể nàng cũng không thể kháng độc tố. Nếu như chúng độc mà không được giải, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ngươi mau nói ra giải dược là gì, thì ngươi hoàn toàn có thể sống, còn nếu ngươi muốn ta thả ngươi đi, thì đừng có mà nằm mơ. Bây giờ ngươi đang bị thương, để ta xem thử xem trong chúng ta, ai sẽ là người chịu đựng được, Tiêu Vũ hung tận nói. Độc hạt trầm mặc trong lòng lại im lặng đếm. Một phút rưỡi trôi qua, nàng đánh giá tay chân Tiêu Vũ hiện tại, đã không thể hoạt động được nữa. Hắn có muốn tới gần nàng cũng rất khó khăn. Đưa tay lên một cách khó khăn, độc hạt dùng cùi trò để chống đỡ thân mình. miệng cắn vào một cái bình nhỏ. Ta ta. Tiêu vũ cố ý nói chuyện khó khăn. Hắn thử đi đến chỗ độc hạt, nhưng giả vờ chân không thể cử động được. Chân trái chỉ có thể nhấc lên một chút rồi lại để xuống. Người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Độc hạt gần giọng nói. Nàng khó khăn mở bình thuốc ra. Bên trong là mấy viên con nhộng phân biệt thành bảy loại màu sắc khác nhau. Trong đó có rất nhiều thuốc độc, cũng có rất nhiều thuốc giải. Bình thuốc vỡ ra, những viên thuốc con nhộm sạc sỡ rơi đầy đất, độc hạt chậm rãi cắn vào một viên trong số đó. Cho ta. dáng vẻ của tiêu vũ vội vàng, cả người hắn ngã dạp xuống đất. Đầu hắn cũng cố ý không nhìn về hướng của độc hạt. Độc hạt hoàn toàn yên tâm, miệng nàng đổi hướng cắn vào một viên con nhộng màu khác. Con chó này, tới lúc này rồi mà còn dám lửa tiêu đại ra ngươi. Trong lòng tiêu vũ thẩm mắng, hắn cố ý ngã xuống, còn cố ý không nhìn về phía độc hạt. Nhưng thực ra hắn vẫn luôn dùng tinh thần niệm lực, chăm chú nhìn rất rõ ràng. Ngay tại thời điểm môi, độc hạt chỉ còn cách viên thuốc mấy cm. Viên thuốc dưới sự khống chế của tiêu vũ đột nhiên bay đi. Nháy mắt bay đến tay của tiêu vũ, hắn quay sang nhìn độc hạt cười híp mắt. Người, người! Độc hạt không dám tin, tiêu vũ vậy mà không sao, còn có thể cách không lấy vật. Đây là thuốc giải, chỗ đó của người chắc vẫn còn. Vậy người có uống hay không? Ta chắc chắn có thể chịu đựng lâu hơn, so với người nha. tiêu vũ đứng lên rồi nói độc hạt cố hết sức cắn viên thuốc khác có cùng màu sắc sau khi ngậm viên thuốc vào miệng nàng cắn nát bao con nhộng rồi nuốt xuống không bao lâu sau tình huống của độc hạt cũng hòa hoãn một chút tiêu vũ cũng uống viên thuốc con nhộng trong tay cảm giác mất hết sức lực cũng từ từ tản đi nói một chút đi các ngươi là người của ai tại sao muốn giết ta nếu có thể hù dọa được ta thì biết đâu các ngươi có thể sống tiêu vũ nói độc hạt nhìn hai tay của mình Máu vẫn còn đang chảy, nếu không cầm máu nàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh của bọn ta là Tang Uy. lần trước các ngươi giết người của bọn ta đã làm thủ lĩnh bất mãn. Hơn nữa thủ lĩnh cũng rất hứng thú với chuyện tại sao đường tại thiên lại muốn lôi kéo ngươi. Âm thanh của tiếu diện hổ vang lên, hắn đã tỉnh lại. Thủ lĩnh của bọn ta biết rất rõ về ngươi, nếu bọn ta chết ở đây, hắn chắc chắn sẽ trả thù. Tới lúc đó ngươi và người nhà của ngươi đều gặp nguy hiểm, tốt nhất là ngươi hãy. Để bọn ta sống sót rời khỏi đây Độc hạt nói Tiêu vũ nhàn nhạt nhìn qua Các ngươi điều tra cũng tệ quá Ta là cô nhi Tiếu diện hổ trầm mặc, Độc hạt trầm mặc. Cho dù tiêu vũ ngươi không có người thân Nhưng chắc sẽ có người mà ngươi quan tâm Nếu ngươi vì muốn giết chúng ta Mà đưa bọn họ vào tình huống nguy hiểm Như vậy không đáng đâu Huống hồ Giết người là phạm pháp đó Tiếu diện hổ tận lực khuyên bảo Tiêu vũ cũng không muốn níu kéo thêm nhiều với bọn hắn Hắn xách hai túi gạo lên đặt ở chỗ lối vào. Chẳng bao lâu sau cửa chính vốn bị hư hại, đã được hắn dùng gạo lấp kín. Sắc mặt của Tiếu Diện Hổ và độc hạt vô cùng khó coi. Tiêu Vũ làm như vậy là không có ý định thả bọn họ đi. Tiêu Vũ, tang Uy Tướng Quân, chính là trùng buôn ma túy, kẻ liều mạng trong đám thủ hạ của hắn rất nhiều. Người muốn đấu với tang Uy Tướng Quân, chính là lựa chọn không hề sáng suốt. Ta khuyên người tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Tiếu Diện Hổ cắn răng nói, phốc phốc. Dưới sự khống chế của Tiêu Vũ, hai đồng tiền xu trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hai người Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt. Lúc đầu, bởi vì không thể xác định được thân phận của bọn hắn, nên Tiêu Vũ không giết người. Nhưng hiện tại đã biết bọn hắn là người của Độc Kiêu, rồi, nên giết bọn hắn Tiêu Vũ cũng không cảm thấy có gánh nặng gì quá lớn. Bởi vì nói cho cùng Tang Uy cũng sẽ không dám báo cảnh sát bắt hắn, còn chuyện Tang Uy trả thù, nếu hắn vẫn sống được, thì lúc đó lại nói tiếp. Nếu tang Uy đã phái người tới giết hắn, thì Tiêu Vũ cũng không nghĩ sẽ khách khí, với tang Uy đâu, xui xẻo bên cạnh có hai cái xác chết. Tiêu Vũ cũng không thể nào ngủ được nữa. May là thời gian tiếp theo, cũng không có ai tới nữa, cũng dần tới nửa đêm. Cháu ngoan, có nhớ ông nội hay không? Thân ảnh của Tiêu Hải xuất hiện trong kính. Nhìn qua, thì tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Tiêu Vũ cầm tấm kính đi đến bên cạnh thi thể của tiếu Diện Hổ và Độc Hạt. Ông nội... Ở chỗ ta xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn tới đây muốn giết ta, nhưng lại bị ta giết chết, có thể truyền thi thể đi được không? Tiêu Vũ dò hỏi, Tiêu Hải vội vàng nói. Không thành vấn đề, cháu ngoan, nếu bọn hắn muốn giết ngươi, thì việc ngươi giết bọn hắn cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng biết không? Hai thi thể nhanh chóng được truyền đi, thậm chí máu chảy ra dính trên mặt đất, cũng được truyền đi hết, mặt đất nhìn qua không có chút khác thường nào. Ông nội! Bên trong nhà kho này có tổng cộng hơn một vạn tấn lương thực, muối và đường mỗi loại cũng có năm nghìn tấn. Người có thể thu hết toàn bộ hay không? Nếu không thể thì cần phải thu bao nhiêu lần? Tiêu Vũ dò hỏi. Hắn vừa nói xong liền ôm kính đi, đến bên cạnh chỗ dương gỗ chứa đường đao. Từng cái dương gỗ nhanh chóng được truyền đi, so với mấy thứ còn lại cái này truyền đi nhanh hơn. Tiêu Hải âm thầm chặt lưỡi, giỏi thật, hai vạn tờ nờ vật liệu. Tiêu Vũ cũng thật là quá dữ, không gian bảo vật của ông nội chứa được hết. Nhưng sợ là một lần thì không thể truyền được nhiều như vậy. Vậy phân ra hai lần truyền đi. Hai ngày sau ta lại liên lạc với ngươi thêm một lần nữa. Tiêu Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Được, Tiêu Vũ gật đầu. Sau khi đem đường đao và dây truyền qua xong, Tiêu Vũ ôm kính đi tới bộ phận phía sau của nhà kho. Gạo đang bị chất đống ở đây, cũng không ngừng được truyền đi. Mỗi dây truyền đi được khoảng một tấn. Chủ của Tiêu Hải, phía sau hắn là hai vị cường giả đang tiếp thêm sức lực cho hắn. Hơn một tiếng trôi qua. Tiêu vũ cảm thấy không thoải mái, bên phía tiêu hải càng thêm mệt mỏi, khoảng 8.000 tấn gạo, 2.000 tấn muối và đường đã được truyền qua, cháu ngoan, trước tiên cứ như thế này thôi, lực lượng tiêu hao quá nhiều, ông nội không thể tiếp tục nữa, hai ngày sau ta lại liên lạc với ngươi. Sắc mặt tiêu hải tái nhợt, sau khi nói xong thì thân ảnh hắn trong kính cũng biết mất, Hô. tiêu vũ bỏ kính xuống rồi thở một hơi thật dài, tư thể lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Nhưng muốn bưng cái kính lớn bằng cánh cửa đi tới đi lui, thì cũng không dễ dàng gì. Bên trong nhà kho không còn thi thể, nên Tiêu Vũ cũng nhanh chóng mổ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hắn liền điện thoại cho Dương Quân tới. Dương ca, tối hôm qua cửa chính của nhà kho bị xe đụng hư, làm phiền ngươi tìm người qua đây, giúp ta đổi một cái cửa mới nha. Ngươi cũng qua đây luôn đi. Vâng, Tiêu Thiếu. Cúp điện thoại xong Dương Quân có chút kỳ quái, là chở đồ ra ngoài đụng hư cửa chính sao? Tút tút. sau khi tiêu vũ gọi điện thoại xong chưa đến một tiếng sau một chiếc xe sửa chữa đã chạy tới ông chủ tiêu chắc là cái cửa này đi ông chủ dương đã đưa tiền cho bọn ta rồi bây giờ bọn ta bắt đầu làm luôn sao một người dùng tiếng trung lưu loát nói tiêu vũ gật đầu một cái chính là cái cửa này ngươi tranh thủ thời gian mau chóng thay một cái cửa mới đi được được mấy người công nhân nhanh chóng qua đây làm việc lấy cái cửa cũ xuống đổi thành cửa mới Mấy người phối hợp ăn ý không đến 2 giờ Đã giải quyết xong toàn bộ Sau khi mấy người thợ rời khỏi Không đến 5 phút sau Dương Quân đã đến Tiêu thiếu người chắc là chưa có ăn cơm đúng không Ta có mang chút đồ ăn qua cho ngươi này Dương Quân cười nói Hắn lấy một cái bra còn nóng hổi từ trên xe xuống Cảm ơn Tiêu vũ gật đầu Dương ca Người biết Tăng Uy ở đâu không Dương Quân ngẩn ra Tại sao Tiêu vũ lại hỏi cái này Tăng Uy là trùng buôn ma túy Thực lực mạnh mẽ Là một người không dễ chọc, biết thì tất nhiên là biết rồi, phần lớn thời gian hắn đều ở trong biệt thự của mình, mà hệ thống an ninh của căn biệt thự đó vô cùng nghiêm ngặt, xung quanh có rất nhiều người bí mật giám sát liên tục, muốn đến gần là chuyện không thể nào, không những thế, trong biệt thự còn có rất nhiều đường hầm dưới đất, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, hắn sẽ lập tức rời khỏi đó ngay. Dương quân cao mày nói, lúc trước hắn và Tăng Uy đã từng đánh nhau không chỉ một lần, chỗ đó cách nơi đây bao xa. Đi xe từ đây tới đó, mất khoảng từ năm tới sáu giờ, tiêu thiếu tại sao ngươi lại hỏi chuyện này. Tiêu vũ cao mày. Tối hôm qua, sau khi chiếc xe kia đụng vỡ cửa nhà kho không lâu, thủ hạ của Tăng Uy đã đến tìm ta gây phiền phức. Ta đã giết thủ hạ của hắn rồi, sợ là Tang Uy sẽ đến tìm ta báo thù. Ta nghĩ ngược lại không bằng ta ra tay trước. Tiên hạ thủ vi cường, hai ngày nữa Tiêu Hải mới liên hệ với hắn. Vậy hắn sẽ có dư thời gian đi qua giải quyết Tang Uy trước. Dương Quân nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên là tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Tiêu thiếu, chùm ma túy lớn như độc kiêu tăng uy, rất coi trọng an nguy của mình, hộ vệ bên cạnh hắn rất nhiều, mặt khác hắn cũng rất ít khi mạo hiểm đi ra ngoài, muốn giết hắn thật sự rất khó khăn. Hắn tìm người gây phiền phức, chuyện này có thể nói với ông chủ, tạo áp lực cho hắn. Dương Quân suy tính một hồi rồi nói. Tiêu Vũ móc ra từ trong ngực một tấm bản đồ chi tiết của nước Miên, Dương Ca cụ thể đó là nơi nào? Làm phiền ngươi nói rõ một chút giúp ta. Nếu mà chuyện này không thể thực hiện được ta, chắc chắn sẽ không cưỡng ép mà làm đâu. Được rồi. Dương quân gật đầu một cái. Hắn lấy ra một cây bút, rồi nhanh chóng đánh dấu một vị trí trên bản đồ. Chỗ này là nơi ở của hắn. Hắn rất ít khi rời khỏi đây. Bán kính xung quanh mười mấy dặm, đều có rất nhiều người theo dõi ẩn trong bóng tối. Chỉ cần người lạ tiến vào phạm vi này, đều sẽ bị để mắt đến. Tiêu vũ chỉ vào một vị trí ở gần đó. Bên này hình như là núi. Ở đó cũng có người theo dõi sao, Dương Quân nói. Bên đó ngược lại là không có ai, nhưng bên đó lại chôn rất nhiều mìn và cạn bẫy. Muốn bình an đi qua khu vực đó căn bản là việc không thể nào. Trong mắt tiêu vũ lóe lên một tia sáng, hắn đã có kế hoạch, chôn mình và đặt bẫy sao. Nếu là người khác thì sẽ sợ đó, nhưng còn hắn thì không, chỉ cần dùng niệm lực tinh thần quét qua phía dưới một lượt là hắn sẽ không bị mấy thứ như vậy làm khó. Tiêu vũ ngươi đừng có mạo hiểm, rất nguy hiểm. Dương quân khuyên bảo, tiêu vũ cười cười, ta chỉ muốn nhìn xem tình huống bên đấy một chút, chuyện này ngươi cũng đừng gọi điện thoại báo cáo, nói chuyện điện thoại rất có thể sẽ bị nghe lén, nếu thành công ta cũng không hy vọng chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng. Dương quân nói, tiêu thiếu ngươi luôn ở trong nhà kho này, không đi đâu cả. Tiêu vũ gật đầu một cái, điện thoại của ta sẽ để lại trong nhà kho, dương quân, ngươi cũng đừng vào nhà kho, ta biết rồi. Tiêu thiếu, dương quân gật đầu. Từ trong túi móc ra một sắt tiền miên, Tiêu Vũ, chỗ này ngươi cứ cầm lấy trước đi, đại khái có khoảng 200 vạn tiền miên, tương đương với khoảng một vạn tiền hoa. Tiêu Vũ nhận tiền, nửa giờ sau Tiêu Vũ đã mua được một chiếc xe motor Việt giã cũ, đường đi cũng không quen thuộc, nên đến khi trời sắp tối khoảng cách của Tiêu Vũ, tới mục đích mới rốt cuộc còn 20 km. Chỗ này là một thành phố nhỏ, có hơn một vạn người sinh sống, bởi vì không dám ăn ở đây sợ lộ hành tung. Tiêu vũ chỉ có thể ăn tối đơn giản, bằng bánh bích quy, trời rất nhanh đã hoàn toàn tối, ẩm. Một tiếng sấm vang dội trời bắt đầu mưa to, thời tiết tốt, trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười. Thời tiết như thế này rất tiện cho hắn hành động, nước mưa sẽ ngăn trở tầm mắt của những người khác, còn giúp đỡ xóa đi vết tích mà hắn đã để lại, không tiếp tục chạy xe nữa. Tiêu vũ nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm. Mưa như chút nước, mưa to như thế này dù có chiếu đèn pin, thì cũng rất khó đi đường. Nhưng Tiêu Vũ bước đi như bay, người bình thường ban ngày cũng không thể đi nhanh như vậy. 5 phút, 10 phút, tố chất mạnh mẽ của thân thể giúp Tiêu Vũ duy trì tốc độ. Khoảng chừng 1 giờ, sau hắn chỉ còn cách biệt thự của tang Uy chừng mấy dặm, trước mặt là khu vực phía sau lưng biệt thự. Là cấm địa được trôn bom mình, quả thật là trôn không ít mình nha. Trong lòng Tiêu Vũ thẩm nghĩ, hắn cũng hạ tốc độ rồi đi tới, chỉ còn vài dặm cuối cùng, mà Tiêu Vũ phải tốn gần 2 giờ. lúc đến được biệt thự thì cũng đã khuya quả nhiên phòng vệ nghiêm ngặt trong lòng tiêu vũ thầm nghĩ phía sau của biệt thự phòng vệ yếu hơn một chút tuy nhiên có một cái đèn pha khổng lồ chiếu qua chiếu lại liên tục bên trong được ngăn cách bằng một lưới sắt cao tầm 3-4 mét không những thế tiêu vũ còn nghe được tiếng chó sủa lúc có lúc không hay dùng niệm lực tinh thần chống xuống đất hắn lấy đà trực tiếp nhảy qua tấm lưới sắt cao 3-4 mét gâu gâu vài con chó hướng về phía sau núi liên tục sủa Tiêu vũ lập tức ẩn thân, cho dù mấy cái đèn pha cùng lúc chiếu qua, cũng không phát hiện có gì khác thường. Đừng có sủa linh tinh nữa, sủa cái gì mà sủa. Có người dùng tiếng miên quát lên, bọn hắn căn bản không tin có người, có thể đi xuyên qua cấm địa bom mìn phía sau. Ẩn thân mà đi. Rất nhanh tiêu vũ đã đến bên trong biệt thự. Hôm nay Tang Uy còn chưa ngủ. Tiêu vũ loáng thoáng nghe thấy, âm thanh nổi giận của Tang Uy, Tiểu diện hổ và độc hạt cả ngày, rồi không liên lạc được. tang uy cảm giác có chuyện chẳng lành đang ẩn thân nên tiêu vũ nhẹ nhàng thoải mái đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp khu vực giám sát được rồi được rồi tất cả cút ra ngoài đi tang uy cam tức nói mấy người thân xác bồn bực từ trong phòng tang uy đi ra bọn họ đều là thủ hạ của tang uy đêm hôm khuya khoát bị chửi trong lòng cũng không vui vẻ gì cho cam tiêu vũ đứng bên cạnh hắn đang dùng niệm lực tinh thần nhìn vào bên trong cho nên vẻ ngoài của tang uy ra sao Hắn đương nhiên biết rất rõ phốc. Dưới sự khống chế của Tiêu Vũ, một cái đinh sắt trong nháy mắt bắn thẳng vào trong đầu của Tang Uy, còn mắt Tang Uy trợn to, hắn muốn nói gì đó, nhưng hắn làm sao còn có thể nói chuyện được nữa. Tiêu Vũ lặng lẽ rời đi, không lâu sau, đã có người phát hiện ra thi thể của Tang Uy, nhất thời toàn bộ biệt thự loạn thành một đoàn, sau cái chết của Tang Uy, thủ hạ dưới tay hắn chắc chắn sẽ vì lợi ích của chính mình mà tranh giành nhau bể đầu chảy máu, tích tích tích tích. nửa đêm chuông điện thoại của dương quân đột nhiên reo lên hắn đang ngủ trong xe lập tức giật mình tỉnh dậy ông chủ làm sao vậy dương quân nhận điện thoại rồi nói trong mắt hắn lại lộ vẻ kinh ngạc đường tại thiên gọi điện thoại cho hắn lúc này chẳng lẽ tiêu vũ thật sự đã thuận lợi giết chết được tang uy tại đầu dây điện thoại bên kia đường tại thiên nói ta vừa mới nhận được tin tức tang uy chết rồi người và tiêu thiếu phải chú ý an toàn tuyệt đối không được để cho tiêu thiếu lại gặp nguy hiểm một lần nữa Ta biết rồi, ông chủ, tiêu thiếu hiện tại đang ngủ, có cần đánh thức hắn nghe điện thoại không? Dương quân dò hỏi, đường tại thiên nói, không cần đâu, chuyện này ngươi biết là được rồi. Cúp điện thoại xong, trong lòng Dương quân vô cùng khiếp sợ, hiện tại Tăng Uy chết, nhất định là do tiêu vũ giết. Vậy tiêu vũ làm sao mà xuyên qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ, để giết được Tăng Uy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáng sớm hôm sau Dương quân thức dậy. không lâu sau hắn nhìn thấy tiêu vũ đang đi đến gần chỗ hắn trong tay còn mang theo bữa sáng tiêu vũ cười nói dương ca ta có mua mấy cái bánh bao và bánh tiêu nè dương quân trong lòng nuốt nước miếng một cái giỏi thật vậy mà tiêu vũ còn có thể đi suốt đêm trở lại đi hơn ngàn dặm để ám sát tăng uy xong lại mất cả đêm để quay về bộ thân thể hắn làm bằng sắt hay sao tiêu thiếu tối hôm qua ông chủ có điện thoại qua đây nói tăng uy đã chết rồi dương quân trầm giọng nói tiêu vũ mặt đầy kinh ngạc Tang Uy chết, chết rất tốt, ông trùm buôn ma túy chết ngược lại, có lợi cho người người nhà nhà. Này là công đức vô lượng nha, đúng là như vậy, Dương Quân gật đầu một cái, hắn hiểu ý của Tiêu Vũ, chuyện này không có liên quan gì với bọn hắn cả. Giờ ta gọi điện cho ông chủ đường, Tiêu thiếu ngươi nói chuyện với hắn một chút đi, Dương Quân nói. Tối hôm qua sau khi Tang Uy chết, con đường phía bên đó cũng đã bị phong tỏa. Hiện tại để Tiêu Vũ nói chuyện điện thoại với Đường Tại Thiên, cũng có thể chứng minh rằng Tối hôm qua hắn không có mặt ở đó. Điện thoại rất nhanh đã kết nối. Dương Quân nói mấy câu rồi đưa điện thoại cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười ha nói. Ông chủ đường, may là tối hôm qua ngươi không đánh thức ta. Nếu không sau khi nghe được tin tức tốt như vậy, ta sợ chắc ta sẽ vui đến mất ngủ. Tiêu thiếu, đây tuy nói là tin tốt, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Xong việc thì nhanh chóng về nước. Bên kia gần đây xem chừng là sẽ có chút hỗn loạn. Đường tại thiên nói. Nói chuyện với đường tại thiên. Thêm mấy câu Tiêu Vũ liền cúp máy. Sau chuyện này chắc sẽ có người tra ra cuộc điện thoại này. Cách xa hơn ngàn dặm. Xét theo bình thường, hắn không thể nào đi tới đó giết tang uy được. Dương ca. Ta cảm thấy nên lắp một cái camera bên ngoài nhà kho. Người có thể tìm người qua đây lắp được không? Tiêu Vũ nói với Dương Quân. Có camera quả thực là tốt hơn. Ta bây giờ sẽ gọi người qua đây lắp. Dương Quân nhanh chóng gọi điện thoại. Không tới nửa giờ đã có người lái xe tới. Gọi điện thoại sẽ có ghi chép cuộc trò chuyện, còn có đám người lắp camera nhìn thấy hắn ở đây, chuyện tăng quy chết, không ai có thể hoài nghi đến trên đầu hắn được, hai bên trái phải đều lắp một cái, độ nét phải cao. Tiêu Vũ vừa gặm bánh bao vừa nói, trong đám người lắp camera, có một người biết nói tiếng hoa, ông chủ yên tâm, đối phương lập tức đảm bảo. Tiêu Vũ nhìn thấy bọn hắn đều bận bịu làm việc, thì lập tức tiến vào trong kho hàng, đáng nhắc tới chính là trước khi rời đi tiêu. Vũ đã dựng một cái cây gỗ nhỏ, bằng niệm lực tinh thần, nhưng lúc hắn về cái cây vẫn không ngã, điều này nói rõ, Dương Quân cũng không có đi vào nhà kho. Tiêu Vũ nhanh chóng thiếp đi, hắn ngủ đến tận giữa chưa mới tỉnh lại, niệm lực tinh thần của hắn cũng đã khôi phục hoàn toàn, hừng. Tiêu Vũ nghe thấy tiếng xe hơi, có khoảng mấy chiếc đang chạy đến chỗ này của bọn hắn. Tiêu Vũ bèn mở cửa kho hàng đi ra, mấy chiếc xe cũng dừng lại, tổng cộng có mười mấy người bước xuống xe, bên hông bọn hắn đều phình ra. Không cần dùng niệm lực tinh thần, thì tiêu vũ cũng biết bọn hắn mang theo vũ khí. Các ngươi là ai? Dương quân trầm giọng nói. Người cầm đầu trong mười mấy người này, sắc mặt âm trầm nói. Dương quân, tối hôm qua đầu lĩnh của bọn ta đã chết. Trước khi chết hắn có phái tiếu diện hổ và độc hạt đi tới đây. Bọn hắn đâu? Dương quân cao mày nói. Tiếu diện hổ và độc hạt tới đây. Vậy là hắn muốn ám sát ta, hay ám sát tiêu thiếu. Người cầm đầu kia lạnh giọng nói. cụ thể như thế nào bọn ta cũng không rõ nhưng sau khi đầu lĩnh phái hai người đó tới đây kết quả đến tối thì chết có phải do các ngươi ra tay không tăng uy chết thì thủ hạ của hắn tất nhiên sẽ tranh đoạt quyền lợi lẫn nhau ai có thể điều tra ra lý do tăng uy chết đầu tiên sẽ chiếm được ưu thế không nhỏ cũng rất có thể sẽ đạt được lợi ích lớn nhất dương quân cười lạnh nói tăng uy chết trong xào hang ổ của hắn khoảng cách từ đây tới đó cũng hơn ngàn dặm ý của ngươi là chúng ta chạy tới đó giết hắn Xong lại trốn trở về sao, người màu cút xa một chút cho ta, khi Tăng Uy còn sống, hắn đối với ông chủ của ta, còn phải khách khí, hiện tại hắn chết rồi, các ngươi cảm thấy thực lực của mình, mạnh hơn hắn hay sao? Nói tới đây, Dương Quân lập tức móc điện thoại ra từ trong túi, rào, vài họng súng lục lập tức chỉa về phía hắn, Dương Quân không thèm để ý, mặt không đổi sắc mà gọi cho đường tại thiên, ông chủ, thủ hạ của Tăng Uy đến đây, nghi ngờ chuyện Tăng Uy chết liên quan tới chúng ta. Bọn hắn ai cũng đem theo vũ khí. Đường tại thiên trầm giọng nói. Ngươi mở loa ngoài đi. Dương quân lập tức mở loa điện thoại. Âm thanh lạnh như băng của đường tại thiên, từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến. Trong vòng một phút, các ngươi mau chóng cút hết cho ta. Nếu không ông đây mời kim tướng quân tới tiêu diệt các ngươi. Mặt mấy người nghe hiểu tiếng hoa, lập tức biến sắc. Tiêu thiếu, ngươi không sao chứ? Ngữ khí của đường tại thiên chậm lại rất nhiều. Tiêu vũ nói. Ông chủ đường. Nếu bọn hắn không tới chúng ta, cũng không biết, tiếu diện hổ và độc hạt, gì đó đã từng tới đây đâu. Chuyện này bọn hắn nhất định, phải cho chúng ta một lời giải thích. Đường tại thiên trầm giọng nói. Tiêu thiếu ngươi cứ yên tâm đi, lần trước tang Uy phải bồi năm 5.000 vạn, vậy mà còn dám phái người qua đây. Đường tại thiên ta cũng không phải là người dễ chọc. Ta bây giờ sẽ lập tức gọi điện thoại cho Kim Tướng Quân, người dẫn đầu trong bọn người kia vội vàng nói. Ông chủ đường, hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn người tiếu diện hổ tới đây cũng không phải gây phiền phức cho Dương Quân bọn hắn, bọn hắn tới đây là do có nhiệm vụ thôi. Hiện tại bọn ta đi ngay đây, mười mấy người nhanh chóng lên xe rời đi. Chẳng qua bọn hắn cũng không có đi quá xa, bọn hắn muốn tìm người hỏi thăm một chút. Rất nhanh bọn hắn, đã thu hoạch được một vài tin tức. Sáng sớm tiêu vũ còn đi ra ngoài mua bữa sáng, Dương Quân còn gọi người qua lắp camera, độc lang. Có phải lão đại chết, không có quan hệ với bọn hắn không? Dựa theo thời gian thì có thể không kịp. Một người trong đó nói. Ừ Tên cầm đầu độc lang cũng gật đầu đồng ý. Tiếu diện hổ và độc hạt có phải chết trên tay bọn họ không? Cái này thì có khả năng. Nhưng mà chúng ta có cần báo thù cho bọn hắn không? Đường tại thiên không phải là người dễ chọc. Chúng ta cũng không cần, bởi vì bọn hắn mà đắc tội đường tại thiên chứ. Độc lang trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Được rồi, trở về thôi. Hết buổi sáng, dương quân bị tiêu vũ đuổi đi. Đêm khuya dần buông xuống. Cháu ngoan, ngươi cực khổ rồi. Tiêu Hải nói. Tốn hơn một tiếng. Rốt cuộc Tiêu Vũ cũng đã truyền hết vật tư trong kho cho Tiêu Hải. Ra ra, tình hình ở chỗ của ngươi vẫn tốt chứ? Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Hải cười ha nói. Có chỗ đường đau mà ngươi gửi tới lần thứ hai kia. Thực lực mấy tướng sĩ thủ hạ của ông nội lại tăng lên không ít. Hơn nữa gần đây ta lại thu được thêm vài người. Tổng cộng đã có 15 vạn binh lính rồi. Tiêu Vũ gật đầu. Tính ra dù là mười lăm vạn người, thì một năm mạng tấn lương thực mà hắn gửi tới cũng đủ để bọn hắn ăn được rất lâu. Cháu ngoan, hôm nay, ông nội không có gì tốt cho ngươi. Hai ngày nữa ông nội lại liên lạc với ngươi sau. Lúc đó ta sẽ đem cho ngươi chút đổ tốt. Tiêu Hải nói xong lập tức biến mất. Hắn chống đỡ lâu như vậy, cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vân Nam Thụy Lệ, Tiêu Vũ và Dương Quân đã trở về thuận lợi. Chỗ nhà kho cũng không còn người nào ở đó. Nhưng thời hạn Dương Quân thuê nhà kho đó là một năm. Dù vậy nếu có người đi vào, thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Phía trước có rất nhiều xe ra ra vào vào. Không biết là muốn vận chuyển đồ ở bên trong ra ngoài, hay vận chuyển đồ từ bên ngoài vào trong. Chuyện này chỉ có Dương Quân và đường Tại Thiên bọn hắn biết thôi. Tiêu Thiếu, bằng lái xe của ngươi chắc là sắp có rồi đúng không? Đường Tại Thiên cười nói. Tiêu Vũ đến biệt thự của đường Tại Thiên ăn cơm. Chủ đề thứ hai thì qua rồi. Còn chủ đề thứ ba thì chắc phải thêm 10 ngày nữa. Đường Tại Thiên nói. Vậy thì rất nhanh rồi. Tới lúc đó tiêu thiếu ngươi cứ gửi địa chỉ cho ta. Ta sẽ sắp xếp người, đem một chiếc đại nhiêu tới địa điểm mà ngươi chỉ định. Nhưng mà tiêu thiếu, ngươi thật sự không cần một chiếc xe tốt hơn sao? Cho dù xe đắt tiền nhất trong đây, thì ngươi vẫn có thể tùy ý chọn. Hắn đã giải hai khối nguyên thạch mà tiêu vũ chọn cho hắn rồi, đều tăng giá vô cùng mạnh mẽ. Tiền lời kiếm được từ một khối ngọc. Trong đó xem chừng có thể lên tới trăm triệu. Vin còn lại cũng kiếm được chừng 100 triệu. Khấu trừ đi phí cố vấn cho Tiêu Vũ là 1,100 triệu song đường Tại Thiên vẫn còn lời 1,600 triệu. Dù chiếc xe đắt nhất ở chỗ của hắn cũng chỉ có 5, sáu ngàn vạn thôi. Ngay cả khi Tiêu Vũ không có bối cảnh cường đại, thì chỉ với chuyện Tiêu Vũ một lần đã giúp hắn kiếm được nhiều tiền như vậy. Đường Tại Thiên lập tức hiểu rõ sau này, chỉ cần duy trì mối quan hệ tốt với Tiêu Vũ... Thông qua tiêu vũ hắn sẽ còn kiếm được nhiều hơn như vậy nữa. Ta vẫn còn là học sinh. Lái đại nhiêu là đã trói mắt lắm rồi. Tiêu vũ lắc đầu cự tuyệt rồi nói tiếp. Ông chủ đường, ta đã rời đi mấy ngày rồi. bây ta phải lập tức quay về thôi. Được rồi. Vậy để ta bảo Dương Quân đưa ngươi ra sân bay. Đường tại thiên nói. Tiêu vũ khoát tay. Không cần đâu, ta cũng không có để ý nhiều như vậy. Trực tiếp gọi taxi tới đó là được rồi. Giờ NGK là hộ vệ của ngươi. Để hắn ở bên cạnh người thì tốt hơn Tiêu Vũ nhanh chóng rời đi Đường Tại Thiên lập tức gọi Dương Quân vào thư phòng dò hỏi Dương Quân Lần này ngươi và Tiêu Thiếu đi qua bên đó Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không Lần trước Tiêu Vũ dùng tay không để đỡ đạn Đường Tại Thiên muốn biết rằng Lần này bọn họ đi có xảy ra chuyện gì Giống như vậy hay không Như vậy thì hắn có thể hiểu Tiêu Vũ hơn một chút Dương Quân lấy điện thoại ra rồi chọn tắt nguồn Đường Tại Thiên thấy như vậy Cũng nhanh chóng tắt nguồn điện thoại của mình Hắn biết Dương quân làm như vậy Thì chắc chắn là phải có chuyện quan trọng đã xảy ra Ông chủ Có một việc ta đã hỏi qua ý của tiêu thiếu rồi Có thể nói với ngươi Ánh mắt của đường tại thiên sáng lên Là chuyện gì Dương quân hít sâu một hơi tang uy phái bọn người tiếu diện hổ đi ám sát tiêu thiếu Nhưng bọn hắn lại bị tiêu thiếu giết chết Tiêu thiếu rất tức giận Nên đã giải quyết tang uy luôn Hả Đường tại thiên ngây ngẩn cả người Tuy Dương Quân nói đơn giản như vậy, nhưng đây chính là một tin tức vô cùng bùng nổ. tang Uy là trùm buôn ma túy ở nước Min thuộc hạ của hắn nhiều vô cùng, súng ống cũng không hề ít. Bản thân hắn tuy rằng có thể tạo chút áp lực cho tang Uy, nhưng muốn giết tang Uy thì gần như không có khả năng. Ngay cả khi Kim Tướng Quân điều động nhiều người đi nữa, thì việc giết chết tang Uy cũng là rất khó khăn. tang Uy là do Tiếu thiếu giết. Đường Tại Thiên không dám tin nói, Dương Quân gật đầu một cái. Có lẽ vậy. Tiêu thiếu không có nói rõ. Nhưng sau khi hắn tìm ta xin địa chỉ của tang Uy, thì đến tối liền truyền ra tin, tang Uy đã bị giết chết. Đường tại thiên nuốt nước, nước miếng một cái. Hắn cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp tiêu vũ rồi. Lúc trước tiêu vũ có năng lực đỡ viên. Đạn, hắn đã cảm thấy rất chấn kinh rồi, còn nghĩ rằng đây đã là cực hạn của tiêu vũ. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, thì tiêu vũ sẽ không thể giết được tang Uy. tại không bắt được đạn, tuy là có bản lĩnh. Nhưng đạn khác nhau uy lực cũng sẽ không giống nhau. Ví dụ đạn của súng trường uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với đạn của súng lục. Hơn nữa nếu đối phương có nhiều người thì không chỉ là bắn một viên đạn tới được. Ông chủ, chuyện này chúng ta không thể để lộ ra ngoài. Đường Tại Thiên vội vàng nói. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Chuyện này không thể để cho người khác biết được. Lẽ ra người cũng không nên nói cho ta biết. Dương Quân nói. Ông chủ, ta nghĩ nếu người không biết rõ thực lực của tiêu thiếu... Thì có một số việc sẽ khó để đưa ra quyết định, cho nên ta đã hỏi ý của tiêu thiếu, rồi mới nói với ngươi. Ừ. Đường tại thiên khẽ gật đầu, sau khi nghe Dương Quân nói xong, địa vị của tiêu vũ ở trong lòng hắn lại cao thêm một chút. Trạng vạng tối, máy bay đáp xuống sân bay của thành phố Z. Lần này về cũng không có người của ngân hàng đến tìm, nên không thể đi kéo xe được. Cho dù trong túi có hơn 200 triệu, thì tiêu vũ cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà đón xe về thôi. Trong vòng vài ngày tới phải mua nhà thôi, tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng, tuy là tỷ lệ đàn em của Tang Uy tìm đến rất thấp, nhưng vẫn là nên đề phòng một chút. Hơn nữa cái chung cư hắn đang ở hiện tại là một tiểu khu cũ lâu năm, không có nhiều chỗ để đậu xe. Tô học muội, ta về rồi đây, nhưng ta muốn tìm bọn người thẩm thần ăn cơm trước, rồi mới về nhà. Taxi sắp chạy đến trường học, tiêu vũ nhắn cho Tô ố vi một tin nhắn. Ta biết rồi, học trưởng, Tô ố vi lập tức trả lời. trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào sau khi tiêu vũ đi được vài ngày nàng đã cảm thấy trong lòng mình trống rỗng nhưng bây giờ đã tràn đầy trở lại rồi quán nướng chỗ cũ tới nhanh tiêu vũ vào nhóm chat của bốn người nhắn một tin thẩm thần là người đầu tiên trong phòng nhìn thấy tin nhắn lão đại nhị ca tam ca nhắn tin bảo đến quán nướng ở chỗ cũ thẩm thần nói chơi xong ván này đã khổng húc nói vài phút sau đám người khổng húc liền thua dưới tình huống không có tiêu vũ chơi cùng Bọn hắn lúc nào cũng thua nhiều thắng ít, chơi 10 trận thì đã thua hết 7 trận. Lão đại, nhị ca, ta có chuyện muốn nói với hai người, chuyện là nhà ta có kinh doanh về bất động sản, ta đã nói với ba ta về vụ cướp ở ngân hàng mấy ngày trước. Ông nói muốn tặng cho Tam ca một căn hộ nhỏ, để cảm ơn. Nói đến đây, thẩm thần liền móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa nhà, khổng húc cười nói. Cái này là do ngươi không muốn chúng ta nghĩ nhiều sao, đừng có nói chỉ có một căn. Cho dù ngươi có đưa cho lão ta mười căn, thì ta cũng không thèm ghen tị đâu. Diệp phi cũng gật đầu một cái. Nhà của bọn hắn cũng thuộc dạng khá giả. Tuy không được giàu như nhà của thẩm thân, nhưng chắc chắn là không thiếu phòng ở. Thẩm thân liếc mắt nói. Ta chẳng lẽ còn không hiểu các ngươi sao? Các ngươi đương nhiên là sẽ không ghen tị rồi. Ý ta là muốn chút nữa các ngươi, giúp ta khuyên tam ca một chút thôi. Ta sợ tam ca không chịu nhận. Khổng húc trầm ngâm nói. Chuyện này đúng thật là khó. Tính cách của lão Tam bướng bỉnh, chúng ta là anh em, hắn thấy người gặp nạn đương nhiên là sẽ cứu, cho nên căn bản sẽ không nhận đâu, Diệp Phi nói. Phòng ở hiện tại của lão Tam đã cũ rồi, về sau kết hôn chắc chắn phải mua một căn phòng khác. Nếu ngươi có thể thừa dịp này tặng hắn một căn phòng, thì cũng không tệ, chúng ta sẽ giúp ngươi khuyên hắn nhận lấy vậy. Thẩm thần gật đầu, cờ bọn người khổng húc khuyên bảo, thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên không ít. Không lâu sau bọn người thẩm thần đã đến quán nướng. Tiêu Vũ đã gọi đồ ăn rồi. Nờ hờ nờ gờ đồ nướng thì sẽ chưa thể đem lên bàn nhanh như vậy được. Tam ca, cái này cho ngươi. Thẩm thần để chung chìa khóa trước mặt Tiêu Vũ. Đây lại là đồ chơi gì nữa vậy? Tiêu Vũ nghi ngờ nói. Thẩm thần nhét miệng cười đáp lời. Tam ca, ngươi có biết, trung cư tử kinh ở phía đông trường học không? Cái trung cư kia là sản nghiệp của gia đình ta. Căn hộ này là ba ta muốn cảm ơn ngươi. 188 mét vuông, 4 phòng ngủ. Tới lúc ngươi và Tô Giáo Hoa sinh ra hai đứa nhỏ, thì chắc chắn sẽ có đủ phòng để ở. Ánh mắt tiêu vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trung cư tử kinh là của công ty nhà ngươi sao? Trên đường tới đây hắn vì cân nhắc việc mua phòng cho, nên cũng đã tra xét một chút xung quanh. Tính toán là sẽ mua một phòng, ở bên trung cư tử kinh. Trung cư tử kinh chỉ cách trường học 4 đến 5 ngày ặn, Từ chỗ đó đi bộ tới trường, cũng không có vấn đề gì. Hắc hắc, trong nhà có chút sản nghiệp thôi. Tam ca, ngươi đừng có từ chối. Ngươi mạo hiểm để cứu ta. Đối với người nhà của ta, thì một căn phòng ở không tính là cái gì. Ta chính là con trai duy nhất của lão thẩm nhà ta đó. Thẩm thần nói. Hắn vừa nói vừa hướng, về phía mấy người khổng hút nháy mắt. Khu, khổng húp ho nhẹ một tiếng. Lão Tam, ngươi đừng có cự tuyệt vội. Ngươi liều mạng cứu người. Trong nhà của lão tứ có tiền. Đối với nhà của hắn thì một căn hộ nhỏ không tính là cái gì đâu. Diệp Phi cũng nói. Lão Tam, cái này là do ngươi dùng thực lực đạt được. Ba người trong ngân hàng lúc đó đều là tội phạm. Nếu cảnh sát thật sự tấn công, ta nghĩ rất có khả năng là sẽ có người chết. Thẩm thần gật đầu liên tục. Tiêu Vũ khẽ cười nói. Sao các ngươi biết là ta không nhận chứ? Lão Tứ, ta còn muốn thêm hai vị trí đậu xe thật đẹp nữa. Ngươi tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, sắp xếp luôn cho ta đi. Nếu như là lúc trước, không có tiền không có năng lực, Tiêu Vũ chắc chắn sẽ không nhận căn phòng này, Bởi vì ân tình quá lớn không thể trả nổi. Nhưng còn hiện tại tiêu vũ hắn có đủ tự tin rằng, nếu sau này thẩm thần gặp phiền phức hắn có thể giúp một tay. Thẩm thần ngạc nhiên nhìn tiêu vũ. Hắn cảm, thấy tiêu vũ thật sự đã có chút thay đổi. Trước kia, đừng nói đến một căn hộ, dù có đưa chút tiền không đáng bao nhiêu, thì tiêu vũ cũng sẽ không nhận. tam ca, ta nhất định sẽ sắp xếp tốt hai chỗ, để xe cho ngươi. Sau này, ngươi để một chiếc, tô giáo hoa để một chiếc. Ha ha ha. Thẩm thần cười ha ha nói. Hắn rất thích sự thay đổi này của Tiêu Vũ, làm anh em ba năm, Tiêu Vũ còn mạo hiểm cứu hắn. Nếu mà lại khách sáo không nhận, thì hắn cũng sẽ không vui. Diệp Phi cười bảo. Lão Tam, người nhận lấy là được rồi, không nhờ nhà lão tứ lại có việc kinh doanh tốt như vậy, đại gia nhà đất đó. Có cơ hội kiếm hời từ đại gia nhà đất, tuyệt đối không được bỏ qua nha. Đau lòng, đau lòng quá, khổng hút lắc đầu nói. Lão Tam, người vậy là không được rồi, lúc trước ta mua cho ngươi một cái máy tính rách. người sống chết cũng không nhận nói là cho ngươi mượn thì ngươi mới miễn cưỡng đồng ý dùng sao giờ lão tứ tặng phòng cho ngươi thì ngươi lại nhận rồi hả tiêu vũ nhìn khổng húc nói ta lại không ngốc phòng ở thì chả đắt hơn máy tính à ha ha diệp phi và thẩm thần cười to thẩm thần nháy mắt nói không thì lão đại tặng một chiếc siêu xe cho tam ca đi vậy thì trong lòng ngươi được cân bằng rồi ngươi cảm thấy chiếc Porsche chín trăm thế nào khổng húc đảo mắt ngươi cho rằng Nhà ta giàu được như ngươi sao? Cho dù ta tốt nghiệp rồi, ai e rằng trong nhà cũng không thể mua siêu xe cho ta. Còn ngươi thì lại có thể. Hay, thẩm thân thở dài. Tốt nghiệp cũng không nhanh đến vậy. Lão già nói, tương lai nếu đạt được thành tích nhất định, kiếm được tiền rồi, thì bản thân có thể tự mua lấy. Muốn cha ta mua cho ta một chiếc siêu xe à? Cứ chờ mặt trời mọc đằng Tây đi. Lần này, thế mà lão già lại hào phóng với Tam Ca. Ta vừa về kể lại mọi chuyện. Hắn liền trực tiếp tặng tăng cho ngươi một căn hộ Ngày hôm sau Đã đưa luôn chìa khóa phòng cho ta rồi Hai giờ trôi qua Đám tiêu vũ ăn thịt nướng xong Bọn khổng húc ồn ào muốn cùng nhau đến căn phòng mới Mà thẩm thần tặng Tất cả vật dụng đồ điện trong nhà quả nhiên Đều rất đầy đủ Chỉ cần xét đồ là có thể vào ở Thẩm thần nói tam ca Căn hộ này đã được trang hoàng hơn nửa năm Mùi formal hay đã tan gần hết rồi Ngươi có thể vào ở bất cứ lúc nào ngươi muốn Cừ tiêu vũ gật đầu, khổng hút cười nói, lão tam người và tô học muội đã phát triển đến bước đó rồi à, trong bốn người chúng ta, ta đoán là ngươi sẽ thoát kiếp độc thân đầu tiên, ta thì không xem trọng lão tứ cho lắm. Thẩm thần liếc mắt nói, dựa vào tính cách và sức quyến rũ của ta, bảo đảm có thể tóm được người vào tay. Đúng lúc này, điện thoại của thẩm thần vang lên. Tiêu vũ liếc nhìn, hiển thị trên cuộc gọi tới, rõ ràng là ba chữ tiểu bảo bối. Thẩm thần, chúng ta không hợp. Ta đã có bạn trai rồi, người vẫn là đừng tới tìm ta nữa, tạm biệt, trong phòng khá yên tĩnh. Đám người tiêu vũ nghe rõ một một giọng nói, truyền tới từ đầu dây bên kia điện thoại, tút tút, thẩm thần còn chưa kịp nói chuyện, đối phương đã cúp điện thoại, con mẹ nó, mặt thẩm thần đen lại. Lúc này, điện thoại của tiêu vũ cũng vang lên, là tô ấu vì gọi tới, học trưởng, khi nào ngươi về vậy, ta có mua cho ngươi mấy bộ quần áo, ngươi về rồi thì thử xem có vừa người không. giọng của tô ố vi cũng truyền tới tiêu vũ và tô ố vi nói mấy câu liền cúp điện thoại vẻ mặt thẩm thần đau khổ Hayes, khổng húp nhìn thẩm thần thở dài một tiếng xin nén bi thương diệp phi vỗ vỗ vai thẩm thần. tiêu vũ khẽ cười nói lão tứ đối phương không xem trọng ngươi đây chính là tổn thất của đối phương nếu nàng thật sự vì tiền tài của ngươi mà để ý ngươi quấn lấy ngươi thì lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp thẩm thần trông mong nhìn tiêu vũ tam ca Hay là hạnh phúc của ta giao cho ngươi? Vật họp theo loài, sau này bảo chị dâu giới thiệu cho ta, một người tốt đi. Ta và Tô Ấu Vi còn chưa ở chung một chỗ đâu. Tiêu Vũ tức giận nói. Thẩm thần đảo mắt. Ngươi thích nàng, nàng cũng thích ngươi. Không biết ngươi còn lề mề gì nữa. Ngươi về nói với nàng đi, không chừng tối nay còn có thể ngủ chung đó. Ngươi thì biết cái gì, cút đi. Rời khỏi phòng ở mới, đám thẩm thần thì thuê xe đi đến quán nét, còn Tiêu Vũ trực tiếp chạy bộ về nhà. Thời gian đi bộ từ trung cư mới về chỗ cũ, không quá 10 phút. Học trưởng, tiêu vũ vào nhà, tổ ố vi nghe thấy tiếng động liền đi ra khỏi phòng. Trên người nàng mặc một chiếc áo ngủ có dây. Học trưởng, ngươi về rồi, dù sao ta ở nhà một mình, cũng cảm thấy hơi sợ. Hôm qua mua được mấy món quần áo cho ngươi. Quần áo để trên sofa, ngươi thử xem có vừa người không. Tổ ố vi nói xong rồi nhanh chóng trở về phòng. Nàng mặc một bộ áo ngủ hơi bó người, ánh mắt tiêu vũ nhìn nàng có hơi chăm chú. Tiêu Vũ ngồi trên ghế sofa lấy quần áo ra. Thời tiết hơi nóng nên tô Ốu Vi mua áo tay ngắn và quần sọt, chất lượng đều rất tốt. Giá tiền sợ là cũng không rẻ. Ngay cả bản thân nàng cũng không nỡ mua đồ tốt đến vậy. Tiêu Vũ nhanh chóng cầm quần áo về phòng mình thử một chút. Tô học muội, quần áo đều rất vừa người. Người mới mua áo ngủ à? Nhìn cũng rất đẹp nha. Tiêu Vũ gõ cửa phòng tô Ốu Vi. Gương mặt tô Ốu Vi trong nháy mắt đỏ ửng, nàng vui đầu ở trong chăn. Đồ ngủ trước đây của nàng cũng không bó sát đến vậy, học trưởng sẽ không cảm thấy áo ngủ này của ta quá lộ liễu chứ. tôi sớm biết vậy đã không mua cái này rồi. Tô ố vi có chút hối hận. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Không nghi ngờ gì chắc chắn Tô Ốu vi đã chuẩn bị xong một bữa sáng tinh xảo ngon miệng. Học, học trưởng, bộ đồ ngủ hôm qua của ta có phải không tốt lắm không? Nếu không thì sau này ta không mặc nữa. Tô ố vi yếu ớt nói. Nàng thật sự sợ tiêu vũ cho rằng... Bản thân là cô gái không biết xấu hổ, lúc ấy nàng cũng chỉ nhất thời kích động đã mua luôn. Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng nói. Tô học muội, áo ngủ đó mặc ở trường học thì không tốt lắm, không chừng còn bị người ta chụp ảnh đăng trên web. Ở nhà thì được, ngươi yên tâm, ta chỉ nhìn một chút thôi, tuyệt đối không chụp ảnh. Tô ố vi đỏ mặt liếc mắt nhìn Tiêu Vũ. Tô học muội, ăn sáng xong, ta dẫn ngươi đến một nơi. Ánh mắt Tô ố vi sáng lên, Tiêu Vũ chủ động hẹn nàng ra ngoài. Còn là lần đầu tiên đó, từng hai người vội ăn xong, nửa giờ sau, tiêu vũ đã đưa tô ố vi đến căn phòng, mà thẩm thần tặng. Cha thẩm thần đã tặng căn phòng này, ơn nghĩa về sau ta sẽ trả, nên cũng nhận nó. Tô học muội, người nghĩ sao về việc chuyển đến đây ở, chỗ này an toàn hơn nhiều. Bên nhà cũ hiện giờ, tuổi ba bảo vệ ở khu trung cư đó, cộng lại cũng hơn 200 tuổi, còn trung cư tử kinh là trung cư cao cấp. Ở đây có bảo vệ tuần tra suốt 24 giờ. Tiêu Vũ mở miệng nói, Tô ố Vi ngạc nhiên hỏi, ý của học trưởng là ta chuyển qua, còn ngươi không chuyển sao? Ừm, Tiêu Vũ gật đầu, trong đôi mắt Tô ố Vi, nhanh chóng hiện lên một mảng hơi nước. Học trưởng, có phải ngươi ghét ta không? Có phải là vì bộ đồ ngủ tối hôm qua không? Tiêu Vũ vội vàng giải thích. Tô học muội, ngươi đừng khóc, ai bảo ta ghét ngươi chứ? Tuyệt đối không thể nào. Thừa dịp hiện tại mọi việc còn chưa sáng tỏ, ngươi qua đây ở thì sẽ tốt hơn. Nước mắt Tô ố Vi vỡ hòa, Tiêu Vũ nắm tay Tô ố Vi dẫn nàng ngồi trên ghế sofa, tô học muội sau thời hạn ba tháng. Nếu như đến lúc đó ngươi còn thích ta, ta sẽ theo đuổi ngươi. Hai mắt Tô ố Vi đẫm lệ nói, tại sao lại phải cần tới ba tháng chứ? Tiêu Vũ trả lời, ta đã cứu ngươi hai lần, còn quyên tiền cho cô nhi viện. Ta không hy vọng ngươi thích ta là vì báo ơn, thời gian chúng ta biết nhau cũng không quá dài, với ngươi thì đó không phải là báo ơn. Tô ố Vi nhìn Tiêu Vũ nói. Tiêu vũ lắc đầu, trước khi ta cứu đám thẩm thân, ngươi có biết, kỹ thuật bắn súng của ta rất tốt không? Tô ố vi ngây người, nàng chỉ biết một số chuyện, về cuộc sống của tiêu vũ, nhưng nhiều chuyện khác nữa nàng thật sự không biết. Thời gian ba tháng trôi qua rất nhanh, nếu lúc đó ngươi vẫn còn kiên trì, ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi làm bạn gái của ta. Tiêu vũ cười nói, tô ố vi nín khóc mỉm cười, học trưởng, chúng ta ngoéo tay, không được đổi ý, ai đổi ý là chó nhỏ. Tô Vi. đưa ngón tay mềm mại mảnh khảnh ra được đổi ý là chó nhỏ tiêu vũ đưa tay móc ngoéo với tô ố vi tô ố vi nói học trưởng ta vẫn nên ở đó đi nếu ngươi muốn ăn cơm ta nấu đến đó cũng tiện hơn tiêu vũ lắc đầu ngươi vẫn nên ở đây an ninh ở đây rất nghiêm ngặt nơi này cách trường học cũng không bao xa chỉ cần ngồi xe buýt hai chạm là được cho dù có đi bộ đoạn đường tới đây cũng là đường lớn đèn đường vào buổi tối cũng rất sáng tô ố vi hỏi nhưng mà phòng tốt như vậy chỉ có một mình ta ở sao đây là phòng mới ngươi lại còn chưa được ở tiền thuê ta gửi cho ngươi cũng không nhiều tiêu vũ cười nói nếu sau này chúng ta ở chung ngươi chính là bà chủ trước để ngươi ở phòng này thì có vấn đề gì à gương mặt xinh đẹp của tô ố vi ửng đỏ tổ học mọi cứ tùy ý trang trí theo ý của ngươi cũng đừng để gánh nặng trong lòng dù chúng ta không ở chung thì ta bán phòng đi cũng được tô ố vi dịu dàng nói Ta thấy đồ dùng trong phòng này đều rất tốt. Bán đi đổi cái khác sợ là bị thiệt nhiều lắm. Ta sẽ không để ngươi có cơ hội đổi đâu. Hừ hừ. Tiêu vũ cười cười. Tốt nhất là không cần đổi phòng. Hắn cảm thấy căn phòng này không tệ. Với tiền vốn của hắn. Mua một căn biệt thự thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng người ở biệt thự lại không nhiều. Ở đó vắng vẻ cũng không có cảm giác an toàn. Tô học muội, Chúng ta cứ làm như vậy đi. Giờ ta sẽ đi chuyển đồ cho ngươi. Tiêu vũ mỉm cười. Tô ố vi lắc đầu, đáp, học trưởng, ngươi không cần chuyển đồ rút ta, đồ của ta không nhiều lắm đâu, kéo một chiếc vali tới là được rồi. Chúng ta đi mua ít đồ ăn, trưa nay ăn mừng một bữa ở đây đi. Tiêu vũ suy nghĩ một chút nói, trưa nay ăn cơm ở đây cũng được, một mình ngươi đi mua đồ ăn, ta phải đi học lái xe tầm nửa ngày phải nhanh lấy được bằng lái. Tô ố vi gật đầu, được, vậy thì cứ theo như những gì học trưởng nói đi, trưa nay, ngươi nhất định phải tới đây ăn đó. Tiêu vũ cười gật đầu. Chớp mắt đã đến buổi trưa, tiêu vũ luyện tập nửa ngày ở chân sân, nếu không phải vì chưa có bằng lái. Với kỹ thuật của hắn hoàn toàn có thể lái xe ra ngoài đường. Tốt tốt, tiêu vũ gọi điện thoại cho đường tại thiên, tiếng cười sảng khoái của đường tại thiên truyền tới. Hiếm khi được tiêu thiếu ra gọi điện thoại cho ta đấy, tiêu thiếu ra có chuyện gì cứ việc nói. Chuyện tàng uy chết, đường tại thiên đã biết được nhiều tin tức khác nữa. Tàng uy chết ngay trong phòng của mình. Vì không liên lạc được với đám người tiếu diện hổ, an ninh bốn phía còn nghiêm ngặt hơn ngày thường Dù vậy, ta nguy vẫn bị tiêu vũ giết chết, còn không để lại bất cứ dấu vết gì. Ông chủ đường, làm gì để ngươi từ bỏ được chiếc xe yêu thích của mình đây nhỉ? Một người anh em của ta tặng cho ta một căn phòng nhỏ. Hắn thích xe, ta muốn tặng lại cho hắn một chiếc xe, ngươi bán chiếc Porsche 918 cho ta đi. Tiêu vũ cười nói, ánh mắt đường tại thiên sáng lên. Giờ hắn không ngại yêu cầu mà tiêu vũ đưa ra. Chỉ sợ tiêu vũ vô dục vô cầu. Xem tiêu thiếu gia nói kia, một chiếc xe thôi mà, bán cho ngươi, thì không phải đánh vào mặt lão đường ta sao? Cứ đưa cho ngươi là được, mấy ngày nữa ta sẽ gửi đến cùng với xe của ngươi luôn. Đường tại thiên vội vàng nói. Đúng rồi, tiêu thiếu gia ngươi có chắc là muốn chiếc đại như đó không? Dù chiếc xe đó là hàng cao cấp, nhưng cũng chỉ có 900 vạn. Chiếc mười 918 này hơn 1.400 vạn, đắt hơn cả chiếc của ngươi. Tiêu vũ cười nói. Một sinh viên bình thường như ta lái chiếc đại như đó, đã rất chói mắt rồi. Còn người anh em kia của ta lại chính là Phú Nhị Đại. Đắt một chút cũng không sao. Đường tại thiên thầm nghĩ trong lòng. Sinh viên bình thường. Sinh viên bình thường có thể kiếm được hai ức. Trong chưa đầy một tháng, dễ dàng giết chết một kẻ, như tên trùm buôn ma túy Tăng Uy. Còn tay không đỡ đạn sao? Nếu tiêu thiếu ra đã cảm thấy không có vấn đề gì, vậy ta sẽ gửi hai chiếc xe đó đến. Sau này ngươi thích chiếc nào tốt hơn? Thì cứ nói với ta, đường tại thiên cười nói. Cảm ơn ông chủ đường, tiêu vũ nói xong liền cúp điện thoại, phải mặt đường tại thiên tươi cười, theo hắn thấy. Một câu cảm ơn của tiêu vũ còn có giá trị hơn chiếc poster 918 đó, với khả năng của hắn bây giờ, miễn là không quá phung phí là dược, dù sao tiền của hắn có tiêu cũng không hết. Nhưng có những thứ dùng nhiều tiền hơn nữa, cũng không mua được, ví dụ như mạng. Hắn kiếm được rất nhiều tiền, mà người muốn hại chết hắn cũng không ít. Hắn còn sống tốt đến ngày hôm nay, không thể không nhờ đến vị kim tướng quân bên nước miên kia. Nhưng khi hắn càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, thì trong lòng đường tại thiên càng lo lắng. Năng lực uy hiếp của kim tướng quân sau này, chưa chắc đã đủ. Thậm chí không loại trừ khả năng, kim tướng quân muốn nuốt sạch hắn. Năm đó, hắn có ơn cứu mạng kim tướng quân, nhưng bao nhiêu năm rồi, khó mà nói được kim tướng quân, còn nhớ ơn được bao nhiêu. Tiêu vũ chính là lựa chọn thứ hai của hắn. Chỉ cần tạo được mối quan hệ tốt giữa hắn và tiêu vũ, năng lực của tiêu vũ mạnh mẽ, bên kim tướng quân cũng sẽ kiêng rè, an toàn của hắn lại càng được bảo đảm. Tinh, tiêu vũ gửi vị trí tới. Ông chủ đường đưa xe tới chỗ này nha, đừng dùng xe chở đến, làm vậy hơi quá. Đường tại thiên mở bản đồ ra, trung cư tử kinh. Hắn điều tra thử tình hình của trung cư tử kinh, dù là trung cư cao cấp, nhưng hắn vẫn thấy trung cư tử kinh vẫn có hơi không xứng với thân phận của tiêu vũ. Tô học muội thơm quá. Ngươi làm món gì mà ngon vậy? Tiêu Vũ vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Học trưởng nhìn thử là biết. Giọng của Tô ố Vi chuyển ra từ phòng bếp. Tiêu Vũ đổi dây. Tô ố Vi đã mua dép đi trong nhà. Còn mua cả cho hắn. Nhiều món vậy à? Tiêu Vũ ngạc nhiên nói. Thế mà Tô ố Vi lại nấu tận mười mấy món. Học trưởng, dù sao hôm nay cũng là ăn mừng lần đầu tiên, nên có làm hơi nhiều một chút. Tô ố Vi lại bưng một món ăn đi ra từ trong phòng bếp. Chán nàng đổ đầy mồ hôi. nếu cả một bàn ăn lớn như vậy thật không dễ. Chúng ta không ăn hết nhiều món vậy đâu. Ta gọi đám thẩm thần đến. Người cũng biết bọn họ phải không? Tiêu Vũ dò hỏi. Trong mắt Tô ố vi hiện lên vẻ gian trá. Tất nhiên là không có vấn đề gì. Tiêu Vũ cười như không cười, nói. Sao ta lại cứ cảm thấy, Tô học mỗi cố ý nấu nhiều món vậy? Người muốn làm quen với đám thẩm thần, thì cứ nói thẳng đi. Tô ố vi cười trả lời. Học trưởng. Không phải ngươi nói ta chưa đủ hiểu ngươi à? Muốn hiểu rõ ngươi, trước tiên phải bắt đầu từ việc tìm hiểu bạn bè của ngươi đã." Tiêu Vũ cầm điện thoại di động lên gọi cho Thẩm Thần, giờ mới 11 giờ rưỡi, hắn biết chắc ba người Thẩm Thần vẫn chưa ăn cơm. "Lão tứ, ta đang ở phòng mới, các ngươi nhanh tới đây đi, Tô học muội xuống bếp nấu cơm, muốn mọi người cùng nhau ăn mừng phòng mới một bữa." Thẩm Thần nhanh chóng cúp điện thoại, hắn vội vàng nói, "Lão đại, nhị ca, còn đánh cái gì nữa?" ván này chắc chắn thua rồi. tôi học muội đang ở chỗ phòng mới của lão tam, đã nấu đồ ăn xong, chỉ còn chờ chúng ta qua ăn đó. khổng húc và diệp phi nghe vậy, thì tắt máy. mười lăm phút sau, ba người khổng húc đã chạy đến căn hộ mới của tiêu vũ. một bàn đầy đồ ăn khiến bọn họ không ngừng thán phục. tam ca, thật đáng hâm mộ, ta thật là ghen tị đó. sao ta lại không tìm được một người bạn gái như chị dâu chứ? thẩm thần cảm thán nói, sắc mặt tô ấu vì đỏ lên. Tiêu vũ nhìn thẩm thần nói, lý do rất đơn giản, do ngươi xấu, thẩm thần ôm ngực, tam ca đang đâm vào tim ta đó, dù ta không tuấn tú bằng ngươi, nhưng chắc chắn không cũng xấu mà, chị dâu nói một câu công bằng đi. Tô ố vi không lên tiếng, nàng vẫn chưa xác định quan hệ với tiêu vũ đâu, khổng húc nhìn tô ố vi nói, tô học muội chúng ta tới cũng không kịp mua quà gì, đợi ngươi và lão tam ở chung, chúng ta sẽ bù lại cho ngươi sau, đồng ý với lão đại, diệp phi cười. Tiêu Vũ nói, «Tô học mội, xin trân trọng giới thiệu với ngươi. Đây là lão đại ký túc xá của chúng ta, khổng húc hào hiệp vùng Sơn Đông. Lúc có hắn ở đây là phải nấu thật nhiều cơm. Hắn là một thùng cơm đấy. Đây là Diệp Phi, nhìn thì không mạnh, nhưng hắn luyện võ, có thể một đánh mười đấy. Trước kia khi ta bị người vây đánh, hắn đã xông lên một lần hạ gục được bảy tám tên. Ngươi đã gặp thẩm thân rồi. Ngươi có thể gọi hắn là bàn tử, tuyệt đối là một đại gia». thuộc kiểu trong nhà có mỏ có quặng nếu hắn sử dụng năng lực tiền bạc của mình thì chắc chắn không thiếu bạn gái tô ố vi mỉm cười nói khổng húc diệp phi thẩm thần hoan nghênh mọi người ta là tô ố vi tiêu vũ nói giới thiệu xong rồi tất cả mọi người ngồi xuống đi hôm nay lão đại các ngươi có lộc ăn rồi tài nấu nướng của tô học muội chắc chắn là thuộc cấp bậc đầu bếp nhà hàng năm sao đám người khổng húc liền ngồi xuống tô ố vi lấy mấy chai bia đã ướp lạnh từ trong tủ lạnh ra Hình như không có đồ để mở chai, tô ố vị yếu ớt nói, tiêu vũ cười đáp, không cần món đồ chơi đó đâu, chỗ chúng ta có đồ mở chai chạy bằng cơm đó. Hắn nói xong liền đưa một chai bia cho Diệp Phi, Diệp Phi đưa tay vặn, ngay lập tức nắp bia bị hắn vặn ra, tiêu vũ đưa luôn mấy chai còn lại cho Diệp Phi. Nếu hắn dùng niệm lực tinh thần thì không cần dùng tay cũng có thể mở nắp ra, nhưng có tên cu ly Diệp Phi ở đây, hắn cũng không cần thiết phải khoe khoang, đám tiêu vũ nhanh rót cho mình một ly bia. học trưởng. Ngươi cũng cho ta cũng một ly đi. Tô ố vi nói xong. Tiêu vũ cầm chai bia rót cho Tô ố vi một ly. Khổng húc nói. Này lão tam ngươi ăn mừng phòng mới. Chúng ta cũng lười nói mấy lời chúc phúc. Ngươi là học bá, nên chúng ta cũng không múa rìu qua mắt thợ. Tất cả chúc phúc đều để trong rượu bia hết đi. Cạn ly, cạn. Cả đám tiêu vũ đều nâng ly bia lên. Bốn người tiêu vũ tất nhiên là nốc hết một ngụm lớn. Tô ố vi chỉ nhấp môi một chút đã nhăn mày. Nàng cảm thấy mùi bia là lạ. lạ. Sao lại có người thích uống nhỉ? Tô học muội không uống được thì đừng cố, Tiêu Vũ nói với Tô Ố Vi, Tô Ố Vi đáp, "Học trưởng, không sao đâu, ta sẽ chỉ uống một ly này thôi." Khổng hút co mày hỏi, "Sao lão tam vẫn gọi Tô học muội vậy? Ta thấy ngươi phải đổi xưng hô lại đi." Tô học muội rất ân cần gọi ngươi là học trưởng, ngươi lại gọi là Tô học muội nghe qua không phải rất khách sáo sao?" Diệp Phi và Thẩm Thần gật đầu, ánh mắt Tô Ố Vi sáng lên. Mời bữa cơm này đúng là không ổn nha, sau này học trưởng gọi ta là ố vi đi, cũng có thể gọi ta là vi vi. Tô ố vi nhỏ giọng nói, ố vi, tiêu vũ gọi một tiếng, với mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ, thì gọi vậy cũng ổn. Ừm tô ố vi có chút xấu hổ đáp, sắc mặt nàng lại hơi ửng đỏ, bắt đầu ăn thôi nào. Đám khổng hút nhanh chóng bắt đầu gắp đồ ăn, vừa đưa vào miệng thì trong mắt bọn họ đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiêu vũ đúng là không có nói quá về tài nấu nướng của tô ố vi. Xong rồi, tiêu chuẩn tìm bạn gái của ta lại cao hơn rồi, ai là tuổi già cô đơn suốt đời mất. Thẩm thần yêu sầu than vãn, khổng húc cũng nói. Nếu tu học muội có bạn khuê mật nào, phải ưu tiên giới thiệu cho ta đấy, sau này bàn tử sẽ không thiếu bạn gái. Còn Diệp Phi mà có bạn gái, sẽ ảnh hưởng đến việc hắn luyện võ. Cút, Diệp Phi và thẩm thần cùng kêu lên. Một bữa cơm kết thúc trong tiếng cười đùa. Đám người khổng húc ăn cơm xong, liền vội vàng rời đi. Học trưởng Ba người bạn cùng phòng của ngươi thật tốt. Ta thấy bọn họ, đều thật lòng đối xử tốt với ngươi nha. Tô ố vi có chút hâm mộ nói, ba cô bạn cùng phòng kia của nàng tính tình một lời khó, mà nói hết được. Trước kia, Tống Khiết cũng thân thiết với nàng, nhưng trong lòng lại có mục đích riêng. Ha một người khác, thì đối xử với nàng không nóng không lạnh, các nàng cũng không quá thích thân thiết với Tô ố vi. Nhân phẩm của Tô ố vi, tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng giá trị nhân sắc của nàng quá cao. Đi chung với nàng cũng chỉ có thể là lá xanh, người có giá trị nhan sắc thấp, mà làm bạn với nàng thì hơi áp lực. Ba người bọn hắn thật sự rất tốt, vì chuyện gia đình, ta vừa tới đại học, lại không biết xây dựng mối quan hệ với mọi người ra sao. Lờ bọn họ tự động làm bạn với ta, hai ba năm nay ra ngoài ăn cơm, đều không để ta mời. Tiêu vũ vừa dọn dẹp bát đũa vừa kể, tôi ố vì đáp lời. Học trưởng thật ra ta cũng có một người bạn khuê mật rất thân, có cơ hội sẽ giới thiệu cho bọn họ biết. không biết có thể kết giao cho một trong đám người bọn họ không bạn khuê mật rất thân à sao ta lại chưa từng gặp nhỉ tiêu vũ nghi ngờ hỏi dù gì hắn cũng ở chung với tô ấu vì hơn nửa tháng tô ấu vi trả lời nàng là bạn học hồi cao trung của ta giờ đang học ở thủ đô quan hệ giữa chúng ta lúc ở cao trung rất tốt sau này và đại học vẫn còn thường xuyên liên lạc tiêu vũ gật đầu hắn cảm thấy thật tốt khi tô ấu vi có vị khuê mật như vậy ấu vi ngươi đi nghỉ chưa đi Vất vả nấu nhiều món như thế, cứ để ta, ta dọn xong rồi đi, chiều còn phải tập lái xe. Ta muốn tranh thủ lấy được bằng lái trong một tuần. Ừm tô ố vi khéo léo đi về phía căn phòng của mình. ố vi đợi đã, người ở phòng ngủ phụ à, người cứ chuyển đầu qua ở phòng ngủ chính đi. Phòng ngủ chính có phòng vệ sinh riêng, người ở phòng ngủ chính sẽ tiện hơn. Tiêu vũ mở miệng nói, tô ố vi xoay người đáp lại, học trưởng, ta ở phòng ngủ chính thì có ổn không? Tiêu vũ cười nói. Người cảm thấy ổn thì ổn. Nếu thấy không ổn thì ngươi ở phòng ngủ phụ cũng được. Vậy ta ở phòng ngủ chính. Tô ố vi hừ một tiếng nói. Nàng nhanh chóng chuyển đồ đạc của mình vào trong phòng ngủ chính. Nằm trên giường lớn trong phòng chính. Gương mặt Tô ố vi nở một nụ cười ngọt ngào. Không được. Không thể ngủ chưa. Phải tranh thủ thời gian kiếm ít tiền. Tô ố vi vội rời giường mở máy tính của mình ra. Nàng theo thói quen dạo trước một phòng trong liên minh thần. Trước đây... Liên minh thần là trang web do một đại thần hacker tạo ra, để vào được đây cần phải có năng lực hacker cực cao. Bất kỳ ai cũng đều là nhân vật cấp đại thần. Năng lực của người trong Liên minh thần cũng phân chia cao thấp. Danh hiệu của Tô ố Vi là vịt con xấu xí, nhưng các hacker khác lại không gọi như vậy. Biết Tô ố Vi là nữ, nên các hacker khác đều gọi nàng là nữ vương. Hai năm trước, Tô ố Vi lọt thẳng vào bảng top hacker, trực tiếp ngồi vào vị trí thứ năm. năm vị trí xếp hạng sau nàng vẫn chưa từng thay đổi, những người còn lại đều cho rằng năm người này chắc chắn sẽ đánh bại được Tô ố Vi. Nhưng hai năm qua lại chẳng có ai thắng được Tô ố Vi. Nhiều hacker đoán rằng thực lực của Tô ố Vi nhất định nằm trong top 3 rồi. Hả? Tô ố Vi hơi nhíu mày. Nàng nhìn thấy một mục tin tức. Hacker nước ngoài tấn công mạng lưới Internet nước hoa trên quy mô lớn. Những người này đúng là không muốn cho ai yên ổn mà. Tô ố Vi hử nhẹ một tiếng. Nàng đã tham gia. Không biết bao nhiêu cuộc chiến Internet như vậy rồi. Vịt con xấu xí. Tô ố vi trực tiếp để lại biệt hiệu của mình trên thiệp mời chiến đấu ở Liên minh thần. Tin nóng tin nóng, nữ vương đại nhân đã online. Nữ vương đại nhân đời đời thống nhất giang hồ. Có nữ vương đại nhân ra tay. Chúng ta càng yên tâm hơn. Từng tin nhắn nhanh chóng hiện lên trên bảng tin. Dù xếp hạng chỉ ở vị trí thứ năm, Nhưng sức ảnh hưởng của Tô ố vi trong Liên minh thần hoàn toàn có thể lọt vào top 3. Nữ vương... Người chắc chắn đủ thực lực nâng xếp hạng lên cao hơn. Người nghĩ thử đi, nếu bảng xếp hạng thay đổi một chút, mọi người càng có thêm động lực tăng trưởng kỹ năng của mình. Trên canh chặt hiển thị một hàng tin nhắn, với kiểu chữ đỏ rực. Dạng chữ kiểu này, không phải ai cũng có thể tùy tiện dùng được. Những người có xếp hạng từ thứ tư đến thứ mười mới, có đặc quyền như vậy, xếp hạng thứ ba càng nổi bật hơn, chính là kiểu chữ màu vàng. Càng nói đúng đó, nữ vương ngươi khiêu chiến một chút đi mà. Một hàng chữ kiểu màu đỏ khác cũng xuất hiện. Nói chuyện cũng là một vị xếp hạng cao. Được rồi, tổ ố vi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nhất thời trên canh chắc sôi sùng sục. một ít hacker cao cấp còn lại nhận được tin, cũng đã nhanh chóng chạy qua vây xem. Tổ ố vi chỉ khiêu chiến thần tháp một lần vào hai năm trước, nhưng đã trực tiếp nhảy vọt tới hạng thứ năm. Hôm nay là lần thứ hai nàng khiêu chiến thần tháp. Tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi. Xong rồi, vị trí thứ ba của ta khó mà giữ được. Kiểu chữ màu vàng hiện lên, là xếp hạng thứ ba trong liên minh thần, ẩn giả lên tiếng, hắn là hacker nằm trên bảng xếp hạng đã lâu, từ 10 năm trước đã thành danh, nửa giờ sau ta sẽ khiêu chiến thần thần tháp. Tổ ố vi nhán lên canh chấp một câu, tiêu vũ còn đang rửa chén chưa rời đi, bây giờ nàng bắt đầu khiêu chiến, có khả năng sẽ bị quấy dày Hắc đế Phượng Hoàng, nửa giờ sau nữ vương, sẽ khiêu chiến thần tháp. Các ngươi nhanh chóng online đi, ẩn giả cùng hai tên hacker. Xếp hạng trước hắn có thể liên lạc với nhau. Hắn nhanh chóng gửi tin nhắn, cũng không tốn nhiều thời gian. Hắc đế xếp hạng thứ nhất. Phượng Hoàng xếp hạng thứ hai cũng đã online. Bên trong một căn cứ được canh gác nghiêm mật, rất nhiều người đứng phía sau Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, người cảm thấy nữ vương, có thể giành được ba vị trí đầu hay không? Một người trung niên trong số họ dò hỏi. Hắn mặc đồng phục nhân viên cấp cao của đội phụ trách Internet Security, an ninh mạng, nước Hơ. Phượng Hoàng lắc lắc đầu. Nàng không thể leo lên được top 3 à? Người trung niên nghi ngờ hỏi, Phượng Hoàng đáp, không phải ông chủ, ý của ta là người coi thường nữ vương quá rồi. Hai năm trước, nếu nàng chịu khiêu chiến thần tháp thêm mấy lần, không nói đến ba vị trí đầu, hạng tư chắc chắn không có vấn đề. Từ cách nói chuyện của nữ vương mà phân tích, tuổi của nàng không phải rất lớn, mà khoa học kỹ thuật cũng đang trong thời kỳ phát triển nhanh chóng. Hiện nay đại khái bản thân ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Trong lòng người trung niên thoáng giật mình, Phượng Hoàng chính là đệ nhất hacker mà bộ máy chính quyền nước hờ đang nắm giữ. Nếu mà đến nàng cũng không phải nữ vương đối thủ, thì trong giới hacker nước hờ lại xuất hiện một nhân vật đáng gờm, khó có thể nắm giữ. Ông chủ, người yên tâm đi, cho tới bây giờ, nữ vương cũng chưa từng làm bậy gì cả. Nàng khẳng định là kiểu người cuồng kỹ thuật, chỉ có hứng thú đối với việc nâng cao kỹ thuật của chính mình thôi. Phượng Hoàng phân tích nói, người trung niên khẽ gật đầu. Theo tư liệu của bọn họ, nữ vương tốt hơn so với hắc đế nhiều. Hắc đế xếp hạng thứ nhất. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một số hành vi kiêu căng khó bảo. Tiêu vũ rất nhanh đã rửa chén xong, hắn đoán tô ố vi hình như đã ngủ chưa, nên không có quấy giày mà trực tiếp mở cửa rời đi. Tô ố vi nghe được tiếng tiêu vũ rời đi, bèn từ trong phòng đi ra giót cho mình một ly nước. Nàng sợ chút nữa bắt đầu khiêu chiến thần tháp rồi, thì không có thời gian. Chẳng mấy chốc, nửa giờ ước định đã trôi qua. Nhiều người như vậy sao? Tô ố vi lẩm bẩm trong lòng. Trên bảng thống kê theo thời gian thực của Liên minh thần biểu hiện, lúc này hiển nhiên có hơn 1.300 người đang online. Phải biết tất cả những người này cũng đều là hacker đại thần, bình thường cũng chỉ có 3.040 người online mà thôi, sống. Kèm theo một tiếng rồng ngâm, trên màn hình máy tính của Tô ố vi xuất hiện một tòa bảo tháp, tháp cao 10 tầng, bốn phía sừng sững vần quanh hình bóng một con rồng, đây cũng chính là thần tháp. Mỗi một tầng đại biểu cho xếp hạng của mỗi một vị siêu cấp đại thần, bọn hắn có thể dùng đủ loại thủ đoạn để bảo vệ địa bàn của mình, bị người tiến lên là đại biểu cho việc thất bại. Từ khi Tô ố Vi chiếm cứ vị trí thứ năm, trong vòng hai năm qua, chưa có ai xông lên được. Hy vọng nữ vương đại nhân nương tay, hacker đại thần xếp hạng thứ tư, gửi lên một tin nhắn. Tô ố Vi chưa trả lời, tay nàng chỉ tại trên bàn phím liên tục, bay múa đột nhiên phát động công kích. Âm thầm khống chế mấy chiếc siêu máy tính nhanh chóng. Vì nàng cung cấp hỗ trợ, mấy chiếc siêu máy tính này đều là ở nước ngoài. Còn mẹ nó, chưa đến 10 phút, thần tháp tầng thứ tư ánh đèn đã dập tắt. Trong biệt thự nào đó, đại lão Kim Ô xếp hạng thứ tư, mắng một câu thô tục. Dẫu gì hắn cũng là xếp hạng thứ tư, vậy mà 10 phút cũng không chống được. Kỹ thuật của nữ vương thật kinh khủng. Kim Ô vô cùng khiếp sợ trong lòng, hắn biết rõ mình khẳng định không giỏi bằng nàng. Nhưng cũng không nghĩ đến mình, lại bị đánh bại nhanh như vậy. Phải biết trước đây, nữ vương chưa từng công kích pháo đài của hắn lần nào. Nữ vương top 4, nữ vương quả nhiên lợi hại. Tiêu chuẩn kỹ thuật của nàng nhất định rất cao. Top 3 chắc chắn ổn thỏa, ẩn giả cực kỳ nguy hiểm. Trên màn hình chat nhiều người điên cuồng bình luận. Toàn bộ số người Liên minh thần đang online đã đạt tới con số 1.500 người. Phải biết tổng số người của Liên minh thần cũng chỉ có 1.600 người. Ngoại trừ vài người còn đang ngủ, toàn bộ người còn lại chắc chắn đều đang online. Thật là mạnh. bên trong văn phòng của công ty lớn nào đó có một người với sắc mặt nghiêm trọng nhìn vào màn hình máy tính hắn đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng để đón quân địch đến rồi rất nhanh ẩn giả đã bắt đầu nhận ra hắn đang bị công kích vô cùng mạnh mẽ đủ mọi loại số liệu như sóng thần ập tới tường lửa cạm bẫy mà hắn bày ra không ngừng bị đánh tan tuy nhiên tốc độ tô ố vì đánh chiếm pháo đài của hắn chậm hơn một chút so với vừa nãy thực lực của ẩn giả so với kim ô xếp hạng thứ tư mạnh hơn không ít Gần 20 phút trôi qua, xong rồi. Trên mặt Tô Ấu Vi để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh đèn tầng thứ ba của thần tháp cũng bị giật tắt. Điều này đại biểu cho việc người xếp hạng thứ ba ẩn giả cũng đã bại trận. Con mẹ nó, chỉ nửa giờ đã giải quyết xong kim ô đại thần và ẩn giả đại thần. Nữ vương thực lực quả nhiên ổn thỏa nằm trong top 3. Rất nhiều người hưng phấn không thôi. Tô Ấu Vi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tấn công. Phượng hoàng người xếp hạng thứ hai đang toàn lực ngăn cản nàng. Với tư cách là đệ nhất hacker, được chính phủ nước hơ nắm giữ, nàng có được hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ về tài nguyên, khiến tô ố vi gặp phải khó khăn hơn gấp mấy lần, so với lúc đánh chiếm ẩn giả hạng hai chắc là vẫn chưa đủ sức mạnh để vượt qua. tô ố vi tự lẩm bẩm, nàng nhanh chóng âm thầm, điều khiển thêm mấy chiếc siêu máy tính khác. Rất nhanh Phượng Hoàng, cũng cảm giác được áp lực tăng lên rất nhiều. Hai giờ trôi qua, Phượng Hoàng lắc đầu bất lực, trong màn hình máy tính trước mặt nàng. Ánh đèn tầng thứ ba của thần tháp cũng đã dập tắt, đại biểu cho việc nàng cũng thua, dưới tay tô ố vi. Nữ vương, người rất lợi hại. Thực lực của ngươi, hẳn là ngang tầm với hắc đế rồi. Ngươi thử xem có thể hay không đánh bại thẳng khốn hắc đế kia. Trên màn hình canh chặt chung, hiện lên hàng chữ của Phượng Hoàng, để ta thử xem. Nói một câu xong tô ố vi, nhanh chóng tiếp tục phát. Động công kích, Phượng Hoàng, ngươi cảm thấy, nữ vương có thể thắng được hay không? Thực lực của nàng thật sự còn mạnh hơn so với ngươi sao? Người trung niên sau lưng Phượng Hoàng do hỏi. Phượng Hoàng khẽ thở dài. Thực lực của nàng mạnh hơn ta, không phải là điều rất rõ ràng rồi sao? Trong giới này người mạnh cơ bản tất cả đều là thiên tài. Mà nàng có thể là thiên tài trong thiên tài. Kỹ thuật của nàng so với hai năm trước, đã tăng lên rất nhiều. Hiện nay nàng so với hắc đế, tỷ lệ chắc khoảng bốn chứ sáu đi. Nàng bốn phần, nếu mà mỗi tuần nàng công kích một lần, không ngoài ba tháng. Là có thể cùng hắc đế thắng bại chia 55, để đến sang năm, thì năng lực của hắc đế khẳng định, còn không được bằng nàng nữa rồi. Ý nghĩ trong đầu người trung niên, lay động một chút, hắn nói, nếu chúng ta có thể lôi kéo được nữ vương, thì thật là tốt. Phượng Hoàng ngươi thử một lần xem, có thể thành công hay không? Phượng Hoàng bĩu môi, có thể thành công mới là lạ. Lúc đầu nếu không phải ta bị các ngươi phát hiện, cũng sẽ không qua đây. Tiền tài tuy rằng đáng quý, nhưng mà tự do giá trị càng cao hơn. người trung niên chỉ coi như không có nghe thấy nàng nói chờ chút nữa ngươi liên hệ nàng thử xem thời gian từng giây từng phút trôi qua tô ố vi cùng hắc đế quyết chiến hơn 3, 4 tiếng nàng nhiều lần tiếp cận thành công nhưng đều bị hắc đế cứng rắn ngăn cản lại thôi cứ tạm thời như vậy trước đi hiện tại ta vẫn chưa thắng được hắc đế tô ố vi ngừng lại công kích nàng để lại trên khung trói một tin nhắn nữ vương kỹ thuật của ngươi bây giờ đã không kém hơn ta bao nhiêu Chỉ là ta kinh nghiệm nhiều hơn ngươi một chút, chỉ cần cho ngươi một năm phát triển, vị trí đệ nhất ta chắc chắn là không giữ nổi nữa rồi. Hắc đấy cũng nhắn lại, Phượng Hoàng nhanh chóng gõ bàn phím. Chúc mừng nữ vương xếp hạng top 2, nữ vương ta muốn trò chuyện riêng với ngươi một chút được không? Được, tổ vi trả lời. Nàng đối với kỹ thuật của Phượng Hoàng, cũng thật sự bội phục, hai người nhanh chóng tiến vào một canh chập riêng tư. Nữ vương không dối gạt ngươi làm gì, ta bị phía chính phủ mời về làm việc rồi. Người có hứng thú vì quốc gia góp sức không? Chắc chắn có tiền, thu nhập còn không thấp đâu. Phượng Hoàng nhanh chóng nói. Trong mắt Tô ố Vi toát ra vẻ kinh ngạc. Thế mà Phượng Hoàng đã được quốc gia chiêu mộ rồi. Phượng Hoàng, tờ có thể cống hiến cho đất nước. Nhưng ta chỉ có thể cống hiến trong âm thầm. Tô ố Vi trả lời. Lời nói của Phượng Hoàng làm cho Tô ố Vi có chút động lòng. Nhưng nếu như bị quốc gia biết được, chắc chắn nàng sẽ không được tự do như bây giờ. Nữ vương... Người không thể suy nghĩ một chút sao? Hiện nay, tiền lương hàng năm của ta là một nghìn vạn. Nếu như người tham gia, tiền lương hàng năm của người chắc chắn sẽ cao hơn ta. Người hãy suy nghĩ thêm một chút đi. Dưới sự thúc giục của ông chủ ở bên cạnh, Phượng Hoàng lại cố gắng thuyết phục thêm một lần nữa. Tim của Tô ố bỗng đập nhanh một chút. Trình độ năng lực của nàng rất cao. Nhưng nàng chỉ có thể hạ thấp năng lực che giấu thân phận để nhận một số đơn hàng nhỏ. Thu nhập hàng tháng của nàng chỉ có mấy vạn, ít hơn nhiều. So với mức lương ngàn vạn mỗi năm Xin lỗi Phượng Hoàng Ta chỉ muốn làm một mình Cũng muộn rồi bay bay. Tô ố vi nhanh chóng offline Xác nhận mình không để lại dấu vết gì Tô ố vi mới tắt máy tính Ông chủ Nói cũng vô dụng Trình độ kỹ thuật của nữ vương Cao hơn ta nhiều Nếu nàng muốn Chỉ cần để lộ thân phận của mình một chút Thì gia nhập vào một công ty lớn Với mức lương từ 3.000 đến 5.000 vạn một năm Cũng không thành vấn đề Phượng Hoàng bĩu môi nói Nếu được lựa chọn, cho dù mức lương hơn một nghìn vạn một năm này, nàng cũng không muốn làm. Tuy rằng lúc trước nàng không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại rất tự do tự tại. Bây giờ toàn bộ thời gian đều dành để ngồi làm việc ở đây. Phượng Hoàng, sau này, ngươi cố gắng nói chuyện với nữ vương nhiều một chút. Điều kiện của chúng ta nơi này cũng không tệ. Không phải mỗi tuần đều cho ngươi nghỉ hai ngày sao? Ông chủ bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Phượng Hoàng ủ rũ nói. Tuy nói là được nghỉ hai ngày. Nhưng mỗi lần có việc liền gọi điện thoại bắt ta đến, sáu tháng qua ta đã được nghỉ hai ngày trọn vẹn chưa? Ông chủ có chút ngượng ngùng nói. Người có tài thường phải làm nhiều việc, hiện tại tấn công mạng có rất nhiều loại, ta cũng không làm được gì. Lúc nào rảnh rỗi, chắc chắn sẽ cho ngươi nghỉ phép nhiều hơn bù vào. Đúng rồi, nếu như ngươi có thể thuyết phục nữ vương tới đây làm, ngươi chắc chắn có thể nghỉ phép như bình thường. Phượng Hoàng chớp chớp mắt. Lão bản, ngươi nói rất có lý. Nếu nữ vương làm việc ở đây, ta nghỉ ba ngày một tuần chắc, cũng không có vấn đề gì lớn, lão bản cười nói. Bởi vậy, người hãy cố gắng thuyết phục nữ vương đến đây. Qua lời nói và việc làm của nàng có thể thấy được, nàng vẫn rất yêu nước, ta nghĩ hoàn toàn có khả năng thuyết phục được nàng. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng ta chỉ có thể dùng lời nói thuyết phục nàng, không thể hách ra địa chỉ của nàng. Lý do đầu tiên là do ta không đủ năng lực làm việc này. Mặt khác nếu ta làm được, cũng sẽ khiến nàng tức giận. Phượng Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, được, ông chủ gật đầu. Nếu Phượng Hoàng và những người khác hợp tác công kích, có thể sẽ tìm ra địa chỉ của nữ vương. Nhưng khả năng cao là việc này sẽ bị nữ vương biết được, kết quả chắc chắn sẽ làm cho quan hệ hai bên trực tiếp tan vỡ. Tan ca rồi, ngày mai ta có việc bận, tối nay đừng gọi cho ta. Phượng Hoàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Những người còn lại ghen tị nhìn nàng rời đi, Phượng Hoàng có thể nghỉ, nờ hờ nờ g bọn họ thì không được. ngẩn ra như thế làm gì mau làm việc đi phượng hoàng chỉ có chút vấn đề nhỏ nhưng vấn đề của các ngươi cũng không nhỏ tuy rằng hiện tại các ngươi không có nhiều tự do nhưng nếu cố gắng chăm chỉ mấy năm các ngươi còn có thể tích lũy không ít tiền mang về nhà ông chủ trầm giọng nói vâng ông chủ mọi người giữ vững tinh thần làm việc ở đây vẫn tốt hơn là dẫm máy may ở trong tù nói không chừng còn phải nhặt xà phòng không biết ông nội sẽ cho ta thứ tốt gì đây tiêu vũ lẩm bẩm một mình Sau khi rèn luyện tinh thần lực, đã đến 11 giờ, gần đến thời gian hẹn hai ngày giữa hắn và Tiêu Hải, cốc cốc, sau khi tắm và chơi xong hai ván game, Tiêu Vũ nghe thấy tiếng gõ từ phòng tắm chuyển đến. Ông nội, Tiêu Vũ bưng một rổ cà rốt đi vào phòng tắm. Hôm nay ta không chuẩn bị gì nhiều cho người. Lúc chiều ta đi chợ nông sản mua một ít cà rốt, người ăn luôn đi cho tươi. Rất nhanh cả cái giỏ cùng cà rốt đều biến mất. Tiêu Hải cười nhìn Tiêu Vũ. Cháu ngoan của ta. năng lực thiên phú của ta đang không ngừng tăng lên còn có lương thực mà ngươi đã chuyển đến ta chắc chắn sẽ tạo phản thành công ông nội chỉ là lão già quê mùa làm tướng quân thì không thành vấn đề nhưng làm hoàng đế thì hơi khó sau này ta làm hoàng đế rồi sẽ chuyển ngôi vị lại cho ngươi tiêu vũ nói ông nội người xuyên qua là việc ngoài ý muốn còn ta chắc không thể xuyên qua đó đâu tiêu vũ lắc đầu tương lai người chắc chắn cũng có thể qua đây được hửng mắt tiêu vũ ánh lên vẻ nghi hoặc tiêu hải hiện tại việc truyền vật phẩm và sức mạnh đã dễ dàng hơn nhiều cho dù loại trừ yếu tố sức mạnh gia tăng từ phía ta thì ngươi vẫn có thể truyền đồ vật qua một cách dễ dàng hơn ta đoán hiện tại hai vị diện đang từ từ di chuyển đến gần nhau tiêu vũ vẫn còn nghi hoặc tiêu hải giải thích hai cái vị diện giống như hai quả bóng rổ trên mặt hồ bọn chúng đang từ từ áp sát vào nhau ta xuyên đến đây có thể là do đã va chạm với một lỗ sâu không gian nào đó nếu như hai vị diện càng gần nhau Thực lực của ông nội sẽ càng dễ tăng lên. Người có khả năng cũng có thể qua đây. Tiêu Vũ hai mắt sáng lên, nói, ông nội, nếu vậy người có thể trở về không? Tiểu Hải lắc đầu. Ông nội khó mà về được. Bây giờ tu vi trong cơ thể ta, có năng lượng rất lớn, muốn trở về chỉ sợ không có khả năng. Hơn nữa, việc ông nội xuyên trở về cũng không có lợi đối với trái đất, không phải còn có cường giả có năng lực thấp, và các loại yêu thú có thể xuyên qua bên ngươi sao. Sắc mặt tiêu Vũ biến đổi. Ông nội, nếu theo lời người nói như vậy sau này yêu thú, và một số người có thực yếu, cũng có thể xuyên đến trái đất hay sao? Tiêu Hải suy tư rồi nói. Có thể, nhưng nếu như không có cường giả mạnh mẽ trợ giúp, việc này cũng sẽ rất khó xảy ra. Nên người không cần lo lắng có cường giả, và yêu thú xuất hiện nhiều. Nếu ông nội có thể đưa người khác đến bên này, thì cũng có thể đưa người khác đi qua bên ngươi. Đến lúc đó an toàn của ngươi, có thể được đảm bảo hơn. Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Những gì Tiêu Hải nói là sự thật, ít nhất hắn có hậu đài vững chắc, cháu yêu của ta, người muốn loại dị năng nào? Tấn công, phòng thủ, hay khả năng đặc biệt, như thấu thị ẩn thân? Tiêu Hải hỏi, Tiêu Vũ nghi hoặc, ông nội, người có được những dị năng này từ nơi nào? Tiêu Hải nhách miệng cười nói, bản thân ta đương nhiên, không có khả năng nắm giữ nhiều dị năng như vậy, võ giả ở đây, chỉ cần đạt đến trình độ nhất định, đều có, thể nhận được năng lực thiên phú. Khả năng thiên phú này cũng có thể bị chiếm đoạt, sau khi xử lý xong sẽ trở thành dị năng châu. Có thể bị người khác hấp thu, ta đánh trận bắt được rất nhiều kẻ địch, nhờ đó thu được một ít dị năng châu, với năng lực của ông nội. Những thứ kia cũng không có tác dụng gì, ngược lại đối với ngươi lại rất có ích. Nói tới đây, Tiêu Hải lấy ra một cái hộp gỗ từ trong không gian, bên trong lớn lớn bé bé, hơn mấy trăm viên dị năng châu, viên lớn thì to bằng quả trứng gà, cũng có viên chỉ bé bằng hạt đậu nành. Người muốn năng lực ở phương diện nào? Ta có thể chọn cho người cái lớn lớn một chút. Tiểu Hải cười nói. Tiêu Vũ suy nghĩ. Hay là chọn dị năng tấn công? Không cần thiết. Chỉ cần niệm lực tinh thần của hắn tăng lên. Dị năng điều khiển đồ vật của hắn sẽ ngày càng mạnh hơn. Việc kiểm soát những thứ như đồng xu, đá cuội, đinh sắt. Còn rất bí ẩn khó mà phát hiện. Có thể cân nhắc về mặt phòng ngự. Niệm lực tinh thần của hắn có thể sử dụng để phòng thủ. Nhưng nếu hắn bị bắn bởi nhiều người... hoặc bị tấn công bởi vũ khí như súng bán tỉa khả năng phòng thủ bằng niệm lực tinh thần của hắn không thể ngăn cản được hết ông nội ngươi có đề xuất gì không tiêu hải suy tính một lúc rồi nói thuấn di thì thế nào lấy năng lực của ngươi bây giờ mặc dù không thuấn di được bao xa nhưng nếu gặp phải nguy hiểm lớn năng lực này có thể dùng cứu mạng rất tốt thuấn di phối hợp với ẩn thân chắc chắn mang lại hiệu quả không tồi ánh mắt tiêu vũ sáng lên dị năng thuấn di à cái này rất tuyệt đó nha ông nội Nếu ta dùng đại khái có thể thuấn duy được bao xa, một ngày có thể sử dụng mấy lần. Tiêu Hải nói, niệm lực tinh thần của ngươi có thể kéo dài thẳng ra bao nhiêu, thì có thể thuấn duy xa bấy nhiêu. Nhưng dị năng này tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn, cho nên trước mắt mỗi ngày ngươi chỉ có thể dùng khoảng 3 đến 5 lần, khoảng cách dài một chút thì ba lần, khoảng cách ngắn một chút có thể dùng 5 lần. Tiêu Vũ thở dài một hơi, vẫn coi như dùng được. Tuy hiện nay phạm vi niệm lực tinh thần của hắn. Có thể bao trùm chỉ có 4 mét, nhưng nếu ngưng tụ niệm lực tinh thần thành một đường thẳng, có thể kéo dài khoảng 40 mét, thời khắc quyết định dùng để chạy thoát thân rất tốt, ba đến năm lần. Số lượng này cũng ổn có thể tiếp nhận, năng lực thuấn di là dùng trong việc chạy chối chết, lẽ nào một ngày, còn có thể gặp phải, tận mấy lần nguy cơ chí mạng sao? Ông nội, vậy người liền truyền năng lực thuấn di cho ta đi, Tiêu Vũ nói, Tiêu Hải gật đầu một cái, được rồi, năng lực này nhận được xong. Cũng có thể giúp niệm lực tinh thần của ngươi tăng lên một chút. Nói đến đây Tiêu Hải từ trong một đống lớn năng lực, Châu lấy ra một viên màu tím nhạt. Viên năng lực này so với viên đạn còn nhỏ hơn. Một chút, ông nội. Chỉ có một chút như vậy thôi hả? Tiêu Hải nói. Năng lực lần trước ngươi đạt được cũng chỉ lớn bằng hạt đậu nành thôi. Cái này đã lớn hơn nhiều rồi. Ngươi đừng nhìn nó nhỏ. Năng lượng ẩn chứa bên trong nó cũng không ít đâu. Ta truyền cái này cho ngươi cũng không dễ dàng. Sau lưng tiêu hải xuất hiện hai tên trợ thủ. Bọn hắn giúp tiêu hải cung cấp năng lượng, lực lượng cường đại tràn vào bên trong cơ thể của tiêu hải. Hắn thần sắc ngưng trọng vung tay lên, 5 phút sau một tia sáng, cực kỳ trói mắt xuyên thấu qua kính. A, tiêu vũ rên lên một tiếng, lần trước khi ánh sáng tiến vào bên trong cơ thể. Hắn không có cảm giác đặc biệt gì, lần này khác hẳn, hắn cảm giác cơ thể căng đầy khó chịu. Ông nội, ta cảm giác bên trong thân thể, trướng lên rất khó chịu. Thần sắc tiêu hải hơi gể oải nói. Điều này rất bình thường, vốn dĩ phẩm chất của năng lực thuấn di so sánh với mấy năng lực trước đây cao hơn nhiều. Chắc là ngươi phải tốn một tháng mới, có thể tiêu hóa hết năng lực này. Một tháng tiếp theo ngươi cũng không thể thu được dị năng mới. Các tướng sĩ rất cần quần áo ấm. Ngươi nghĩ cách kiếm nhiều hơn nữa mới được. Tiện thể ngươi mua thêm ít đất cát xi măng chuyển qua đây. Ta định sửa lại vài chỗ pháo đài phòng ngự, cho kiên cố hơn. Nửa tháng sau lại liên hệ ngươi. Nói xong thân ảnh Tiêu Hải liền biến mất. Năng lực trâu này truyền qua cũng khiến bản thân hắn tiêu hao rất lớn. Đầu ta khó chịu như muốn nổ tung, hy vọng ngày mai có thể tốt hơn một chút. Tiêu Vũ nhanh chóng trở về phòng ngủ. Nhưng mà đầu trướng, thân thể trướng, đến rạng sáng gần 5 giờ, hắn mới mơ mơ màng mang ngủ được, ngủ thẳng tới một giấc tới tận trạng vạng tối. Rốt cuộc thư thái hơn một chút. Hẳn là ta đã nắm giữ được dị năng thuấn di rồi. Tiêu Vũ nhắm mắt cẩn thận nghiên cứu. Sau 5 phút. Thân ảnh của hắn đột nhiên từ trên giường biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã ở trên ghế salon ngoài phòng khách. Thành công rồi, ánh mắt tiêu vũ sáng lên. Sau khi nhận được dị năng thuấn di, năng lực này đối với hắn mà nói cảm giác như ăn cơm uống nước, như là bản năng cơ thể. Cho dù không quen thuộc lắm, nhưng muốn dùng được cũng không khó. 5 mét vuông, tiêu vũ thử nghiệm, đem niệm lực tinh thần tản ra bốn phía, ban đầu chỉ có 4 mét, bây giờ đã tăng lên đến 5 mét vuông. tinh thần niệm lực cũng gần như tăng lên gấp đôi, vù vù. Tiêu Vũ khống chế mấy cái tiền xu bay lượn xung quanh hắn, tốc độ của chúng càng nhanh hơn lúc trước, cảm giác khống chế cũng dễ dàng hơn. Lúc trước khống chế tiền xu công kích, tốc độ của tiền su tầm 400m mỗi giây, bây giờ chắc hẳn có thể đạt được 600m mỗi giây rồi, Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ công kích của đạn súng trừ khoảng 7, 800m mỗi giây, mà hiện nay tốc độ hắn điều khiển đồng xu công kích cũng không chậm hơn bao nhiêu. điều này quả thật vô cùng đáng sợ lấy năng lực hiện nay của tiêu vũ nếu hắn khống chế năm sáu đồng xu bay quanh hắn trong phạm vi 5 mét cho dù mấy chục người như ailson vận động viên vô địch tuyệt đối hạng nặng môn quyền anh đánh về phía hắn cũng chỉ có một con đường thất bại mà thôi đạt được dị năng thuấn di năng lực tự bảo vệ tăng thêm một bước đồng thời năng lực công kích cũng tăng lên rất nhiều không tồi trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười tối hôm qua mặc dù đau đầu kịch liệt nhưng có thể nâng cao năng lực như thế này hắn cảm thấy đau một chút vẫn là rất trị cục cục bụng hắn đói sôi lên hắn ngủ một giấc dài cơm chưa cũng chưa ăn mà bây giờ đã đến giờ cơm tối rồi tiêu vũ nhanh chóng đi rửa mặt Dầm rầm rầm vừa rửa mặt xong tiếng đập cửa dồn dập vang lên tiêu vũ nhíu mày một cái tiêu vũ không sử dụng niệm lực tinh thần mà đi ra lối vào hắn nhìn qua mắt mèo thấy ngoài cửa có hai người là dương vinh cùng tống khiết hư sắc mặt tiêu vũ lạnh lẽo Tống khít vừa mới an phận được mấy ngày, lại tiếp tục đến đây gây sự. Nàng ta vậy mà trực tiếp dẫn theo Dương Vinh qua đây. Dương đại thiếu, ngươi tới đây làm gì hả? Tiêu vũ mở cửa lạnh lùng nói. Dương Vinh quát lên. Tiêu vũ, ngươi tránh ra. Hôm nay Tô ố vì không đi học, hơn nữa điện thoại của nàng cũng không gọi được. Chúng ta hỏi nghi ngươi làm chuyện xấu đối với nàng. Mấy nay tình hình kinh tế của Tống khít hơi căng thẳng, hơn nữa gần đây Tô ố vì cũng không để ý đến nàng. Tống khít liền quyết định dứt khoát. Đem tin tức Tô Ấu Vi đang ở chỗ này Bán cho Dương Vinh Đổi lấy một vạn Dương Vinh biết được tin này vô cùng tức giận Hắn độc chiếm Tô Ấu Vi coi nàng như là của riêng mình Vậy mà hiện nay Tô Ấu Vi lại ở cùng với Tiêu Vũ Cô nam quả nữ Có trời mới biết được giữa bọn họ Có phát sinh chuyện gì hay không Tiêu Vũ thờ ơ nhìn về Tống Khiết Tống Khiết giải thích Tiêu Vũ, điện thoại của Ấu Vi không gọi được Ta đây là vì quan tâm nàng Nàng chưa bao giờ trốn học Ai biết được có khi nào ngươi đã làm gì nàng hay không dương vinh quát lên tiêu vũ tốt nhất ngươi nên tránh ra không thì chúng ta sẽ báo cảnh sát tiêu vũ âm thầm cau mày hắn không sợ gì nhưng nếu mà bọn dương vinh thật sự báo cảnh sát thì cũng phiền toái tống khiết nói với người tô ố vì ở đây à ngươi có ngốc hay không nàng chỉ là lừa tiền ngươi thôi tiêu vũ lắc đầu nói vừa nói hắn vừa mở cửa đứng qua một bên nhường đường hai người dương vinh tiến vào trong phòng đồ của tô ố vì đã được dọn dẹp đi rồi Cho nên bọn Dương Vinh tìm một vòng, cũng không phát hiện được gì. Chát, sắc mặt Dương Vinh lạnh lẽo, hắn hung hăng tát vào mặt Tống Khiết một cái. Tiền của ông đây mà ngươi cũng dám lừa gạt. Thật là to gan, Tống Khiết che mặt nói to. Mấy ngày trước ta thật sự phát hiện ấu vi ở đây, ta khẳng định không có nhìn nhầm, Tiêu Vũ có phải người bắt cóc ấu vi hay không? Dương Thiếu, ngươi phải tin tưởng ta, ta làm sao dám lừa gạt ngươi được? Tiêu Vũ nhàn nhạt nói, có vài người vì tiền chuyện gì cũng dám làm. chỉ cần tiền cho đủ nhiều có lẽ bán đi bản thân mình cũng làm bây giờ hai người các ngươi khuất ra ngoài cho ta dương vinh lạnh lùng nói tiêu vũ ngươi cho rằng mình là ai dám cùng ông đây nói chuyện như vậy chát tiêu vũ giơ tay lên tát mạnh một cái dương vinh bị đánh cho cả người lảo đảo hắn cảm giác đầu mình ông ông mặt đau rát ngươi ngươi dám đánh ông đây dương vinh vô cùng phẫn nộ hét lên nầm ỉ. chát tiêu vũ lại tát thêm một bạt tay lần này là đánh vào má bên kia ngươi ông đây với ai hả tiêu vũ thần sắc lãnh đạm nói ba mẹ hắn đã qua đời mấy năm dương vinh xưng ông đây trước mặt hắn làm tiêu vũ cực kỳ phản cảm tiêu vũ ngươi chờ đó cho ta dương vinh giận dữ hét lên hắn nói xong lại dùng sức tát một cái thật mạnh lên mặt tống khiết nếu không phải do nàng hôm nay hắn cũng sẽ không qua đây để bị đánh cút tiêu vũ vừa nói vừa giơ tay lên dương vinh vội vàng xông ra khỏi phòng tiêu vũ ngươi hại ta bị đánh chuyện này ngươi không xong với ta đâu tống khiết quán độc nói một kẻ nghèo quát như ngươi mà còn tơ tưởng đòi cóc ghẻ ăn thịt thiên nga ngươi cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền đi tiêu vũ chỉ chỉ lối vào lạnh lùng nói trong vòng ba giây khút ngay nếu không ta tát chết ngươi mặt tống khiết liền biến sắc nàng vội vàng rời khỏi phòng điện thoại ấu vi không gọi được tiêu vũ bấm điện thoại gọi cho tô ố vi thật đúng là không gọi được điện thoại di động báo thuê bao rất nhanh tiêu vũ đã đến chỗ tô ố vi ở hắn nhấn chuông cửa trong nhà tô ố vi đang vội vàng gõ bàn phím theo thông tin tình báo bên kia sẽ công kích internet vào buổi tối nhưng kết quả mới sáng sớm đã bắt đầu đánh tới khiến cho rất nhiều hacker nước hờ bên này không kịp ứng phó tô ố vi đã hết sức quyết chiến cả ngày rốt cuộc bây giờ cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi học trưởng đến sao tô ố vi ngồi trong phòng nghe tiếng chuông cửa vọng vào nhất thời nàng có chút hoảng loạn Nàng không hy vọng Tiêu Vũ biết được nàng là một hacker, đối với người bình thường, mà nói hacker cũng không phải là từ ngữ tốt đẹp gì cả. Học trưởng ngươi chờ ta một chút, ta đang ở trong phòng vệ sinh, tô ấu vi lớn tiếng nói. Bên ngoài cửa Tiêu Vũ nghe được tô ấu vi âm thanh, hắn đã yên tâm hơn, Phượng Hoàng, trận này gần như là kết thúc rồi. Ta bên có chuyện quan trọng cần xử lý nên lui xuống trước, các ngươi cứ tiến hành kết thúc công tác đi nhé. Tô ấu vi gửi cho Phượng Hoàng một tin nhắn. Sau đó nàng nhanh chóng dọn dẹp tất cả dấu vết của mình để lại. Rồi lui ra khỏi chiến trường. Yên tâm, phần còn lại cứ giao cho chúng ta là được. Phượng Hoàng hồi âm lại một câu, thời điểm khó khăn nhất đã qua. Trận chiến Internet hôm nay xác thực đã chuẩn bị kết thúc. Bây giờ Tô ố Vi lui ra chiến đấu, cũng không có vấn đề gì lớn cả. Nữ vương, cảm ơn ngươi. Phượng Hoàng lại gửi thêm một câu đến. Trận chiến đấu hôm nay, may là nhờ có Tô ố Vi tham gia giúp đỡ. Nước hờ bên này phần lớn hacker. Đều đang ngủ định chờ đến buổi tối đánh một trận lớn, không nghĩ đến bên kia ban ngày lại công kích trước, căn bản rất nhiều người không có online. Nếu không phải nhờ năng lực của Tô ố vi mạnh, một người gánh vác mấy cái cao thủ của đối phương, còn công khai ra yper hai người trong đó, Internet của nước hờ khẳng định có dung chuyển lớn, nữ vương nước hờ lui ra chiến đấu rồi, đánh đánh, nữ vương đi rồi, mọi người mau xông lên. Địch nhân cũng rất nhanh phát hiện, Tô ố vi đã lui ra chiến đấu. Bèn tranh thủ nổi lên một đợt phản công nhỏ Nhưng bây giờ nước hơ đã chuẩn bị trận địa Sẵn sàng đón quân địch Không hề cho bọn hắn chút cơ hội nào Răng rắc Tô ố vi mở cửa ra Mới sáng sớm Đại chiến đã bắt đầu Nên tóc nàng cũng chưa kịp trải Có vẻ hơi lộ xộn một chút ố vi Ta thấy điện thoại di động của người tắt máy Người không sao chứ Tiêu vũ bước vào nhà và nói Tô ố vi đáp Trong người ta có chút không thoải mái Nên ngủ quên cả ngày Tối hôm qua điện thoại di động cũng không cắm sạc, chắc là hết pin nên tự động tắt máy. Cục cục. Bỗng nhiên, bụng Tô ố vì kêu lên, sáng nay tiêu vũ vội vàng chưa kịp ăn. Nàng cũng thế, lúc quyết chiến trên Internet thì không cảm thấy gì. Bây giờ Tô ố vi mới cảm giác được nàng đói bụng vô cùng, thân thể không thoải mái à, đã khỏe chưa? Tiêu vũ vội vàng hỏi, Tô ố vi gật đầu một cái, ta vừa ngủ cả một ngày, cảm giác không có vấn đề gì, học trưởng ngươi vẫn chưa ăn cơm tối nhỉ. Ta đi nấu cơm. Tiêu Vũ vội vàng nói. Ngươi còn đang sinh bệnh, sao lại đi nấu cơm làm gì? Nếu thân thể ngươi không khó chịu lắm chúng ta đi ra ngoài ăn. Còn không thì để ta nấu mì sợi vậy. Tô ố vi có chút xuấn suýt mà nói. Học trưởng ta vừa muốn ăn mì ngươi, làm vừa muốn cùng ngươi đi ra ngoài ăn. Xem ra ngươi có thể ra ngoài. Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi. Ta nấu mì sợi ăn cũng không ngon như ngươi nấu. Trong khi ngươi đã đói bụng cả một ngày rồi, chúng ta ra ngoài đi ăn gì ngon ngon một chút. Tiêu vũ nói, học trưởng, vậy ngươi chờ ta một chút. Tô ố vi chạy vào phòng ngủ chính, thu dọn xong máy tính của mình, nàng âm thầm thở dài một hơi. May mắn không phải tiêu vũ có việc gì khẩn cấp qua đây. Học trưởng, xong rồi, chúng ta đi thôi. Tô ố vi nhanh chóng rửa mặt một chút rồi nói, nàng cột cho mình một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, nhìn có vẻ cực kỳ xinh đẹp thanh thuần, tích tích. Không lâu sau, hai người tiêu vũ đã đến một quán ăn ở gần nhà, vừa gọi món xong. bỗng có số điện thoại lạ gọi tới tiêu vũ trực tiếp cúp máy không nghe gần đây rất nhiều người gọi đến tư vấn cho vay tiền trên điện thoại trong thẻ ngân hàng của hắn có hơn hai ức mà tư nhiên đối phương còn gọi cho hắn không có kiểm tra qua dữ liệu à? tích tích rất nhanh điện thoại lại vang lên lần nữa uy tiêu vũ lần này quyết định nhận điện thoại hắn nghe thấy đầu dây điện thoại kia nói là điện thoại của tiêu vũ đúng không ta gọi đến từ đồn cảnh sát nhân dân đường trùng quang bây giờ ngươi đang ở đâu tiêu vũ nói ra địa chỉ hiện tại của mình tiêu vũ người ở nguyên đấy không được di chuyển chúng ta có việc cần ngươi phối hợp xử lý mười mấy phút sau món ăn của tiêu vũ vừa được bưng lên thì có hai vị cảnh sát tiến vào phòng riêng của họ ngươi là tiêu vũ đúng không chúng ta nhận được tin có người báo cảnh sát rằng ngươi dính líu đến việc bắt cóc tô ấu vi làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra rõ ràng một trong hai vị cảnh sát trầm giọng nói Thần sát của tiêu vũ cùng Tô ố vi vô cùng kỳ lạ. Tô ố vi vội vàng nói. Cảnh sát thúc thúc, ta là Tô ố vi đây. Ta cùng học trưởng đi ra ngoài ăn cơm. Học trưởng sao lại dính líu đến việc bắt cóc ta được. Hai vị cảnh sát ngây ngẩn cả người. ngươi là Tô ố vi à? Một vị cảnh sát khác, là người lớn tuổi hơn một chút hỏi. Tô ố vi gật đầu một cái. Đúng vậy, ta là Tô ố vi. Việc này hình như là có hiểu lầm gì đó thì phải. Ta chỉ là sinh bệnh ngủ một ngày thôi mà. Xem ra là chúng ta hiểu lầm rồi, xin lỗi, xin lỗi, vị cảnh sát lớn tuổi hơn một chút hơi lúng túng nói. Tiêu vũ cười cười nói, các ngươi trung thành tận tâm với cương vị, không có gì cần xin lỗi cả, hai vị cảnh sát nhanh chóng rời đi. Tô, ố vi nghi ngờ nói, học trưởng, người nghĩ là ai báo cảnh sát? Chắc chắn là Tống Khiết. Tiêu vũ bèn đem toàn bộ việc Tống Khiết cùng Dương Vinh tới. Kể hết một lần, Tô ố vi tức giận nói, Tống Khiết tiêu tiền như nước đã quen. nhất định là tiêu sạch tiền rồi nên mới bày ra việc như vậy để kiếm tiền đúng rồi học trưởng ngươi đánh dương vinh sợ là hắn sẽ không chịu để yên chuyện này đâu tô ố vi có chút bận tâm cốc cốc không tới 5 phút phòng riêng lại vang lên tiếng gõ cửa tiêu vũ đứng dậy mở cửa hiển nhiên ngoài cửa vẫn là hai vị cảnh sát vừa nãy tiêu vũ ngươi vẫn cần đi theo chúng ta một chuyến có người báo cảnh sát nói ngươi đánh người đối phương hôm nay đã đi tới bệnh viện Làm xét nghiệm thương thế, vị cảnh sát lớn tuổi hơn trầm giọng nói. Trần mày tiêu vũ cao lại, vừa nãy chắc chắn là tống khiết báo cảnh sát, bắt cóc sự tình báo án giả không được. Dương Vinh liền nói hắn đánh người. Tiêu vũ nói, hai vị cảnh sát, người báo án là Dương Vinh sao? Hắn ở trong nhà ta đánh ấu vi đồng học, ta nhất thời tức giận liền tát hắn hai cái thôi. Còn Dương Vinh có đánh người hay không? Các người tìm tống khiết, bạn học của ấu vi là biết. Nói đến đây, tiêu vũ lấy ra điện thoại di động. Gọi cho lương võ, lương đội trưởng, nếu có người đánh ấu vì đồng học một cái tát, ta đánh trả lại hắn hai cái tát, đây coi như là ẩu đả người khác, hay là dám làm việc nghĩa. Tiêu vũ mở miệng nói nói, thanh âm lương võ chuyển tới, ngăn lại xâm hại trái phép tự nhiên, được xem như là dám làm việc nghĩa, đối phương báo cảnh sát qua tìm ngươi à? Đúng vậy. Lương võ nói, ngươi mở loa ngoài ra một chút, được rồi. Lương đội, lương võ hắng giọng một cái rồi trầm giọng nói, ta là lương võ. cảnh sát của đại đội hình sự tiêu vũ đã từng hỗ trợ truy bắt tội phạm hàng loạt cơ po A mấy ngày trước vụ án cướp ngân hàng kia cũng là hắn giúp đỡ nếu sự tình có nguyên nhân gì khác mời hai vị điều tra thêm vị cảnh sát lớn tuổi hơn vội vàng nói lương đội trưởng ta là hoàng lâm nếu là nguyên nhân như vậy khẳng định tiêu vũ đồng học không có vấn đề gì cả lương võ nói các ngươi điều tra rõ ràng là được tiêu vũ việc ngươi bắt được tội phạm giết người liên hoàn còn có vụ án cướp ngân hàng tổng cộng được thưởng 50 vạn chắc cũng sắp chuyển vào tài khoản rồi tiêu vũ cười nói cảm ơn lương độ trưởng tiền thưởng phát xuống xong ta mời ngươi uống rượu hai vị cảnh sát nhanh chóng rời đi Tổ ố vi lo lắng nói học trưởng trong nhà dương vinh rất giàu có có thể hắn sẽ tiếp tục tìm người gây phiền toái tiêu vũ an ủi yên tâm đi xã hội pháp chế hắn còn có thể lật trời hay sao bên trong bệnh viện dương vinh nhanh chóng nhận được tin tức Cảnh sát thông báo hắn đánh người trước, nên tiêu vũ được coi là dám làm việc nghĩa, nên vụ việc này không đáng để lập án. Khốn kiếp, khốn kiếp, Dương Vinh vô cùng tức giận. Hắn cảm giác mình rất mất mặt vì bị tiêu vũ đánh hai cái tát. Dương thiếu ta có một ý tưởng, một tên tiểu đệ đúng bên cạnh Dương bệnh của Dương Vinh nói. Có chuyện gì thì sùa đi, tiểu đệ của Dương Vinh vội vàng nói. Tiêu vũ không phải thường hay trốn học sao? Chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này kiếm cách để cho trường học đình chỉ tiêu vũ. Sau đó Dương Thiếu lại nghĩ biện pháp làm cho Tiêu Vũ không tìm được việc làm tại rét thành phố. Đến lúc đấy hắn cũng chỉ có thể buồn bực, mà rời khỏi rét thành phố. Như vậy chuyện giữa hắn và Tô Âu Vi liền không thể nào tiếp tục được nữa rồi. Dương Vinh có chút trần chờ Chuyện này không phải chuyện mà hắn có thể làm được. Bản thân hắn không có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Muốn để cho trường học đình chỉ Tiêu Vũ, hắn phải để cha mẹ của mình ra mặt, giúp đỡ mới được. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Dương Vinh trầm giọng nói. mấy tên tiểu đệ của hắn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh dương vinh gọi điện thoại cho mẹ mình không đến một tiếng đồng hồ mẹ hắn đã có mặt ở bệnh viện nhìn thấy mặt dương vinh bị đánh sưng phù trương hồng anh mẹ của dương vinh nhất thời nổi giận mẹ trong trường học có một người đánh ta ta ta sợ không muốn đi học nữa mẹ có thể nghĩ ra biện pháp gì để trường đuổi học hắn không hắn cũng chỉ là một thằng học sinh nghèo thôi dương vinh giả vờ tỏ vẻ đáng thương trương hồng anh nhìn thấy dương vinh như vậy nàng cũng không tin Dương Vinh mà sợ không dám đi học, con trai mình là dạng gì, bà vẫn hiểu rất rõ, đình chỉ học hắn ta. Trương Hồng Anh cao mày hỏi, Dương Vinh gật đầu một cái, mẹ nếu mà không đuổi học hắn, ta cũng sẽ không đi học nữa đâu. Tiêu vũ thường hay trốn tiết như vậy là có đầy đủ lý do để đuổi học hắn rồi. Mẹ ngươi nhìn ta này, ta đã bị hắn đánh thành bộ dáng như vậy rồi. Mẹ còn không giúp ta sao, ta cảm giác đầu ta vẫn còn ông ông đây này, nếu hắn mà lại đánh ta thêm một lần... Nói không trường ta cũng sẽ bị đánh thành đần độn mất. Ánh mắt Trương Hồng Anh lộ vẻ đau lòng, nàng gật đầu một cái. Thôi được rồi, ta có quen biết với một thầy phó hiệu trưởng trường ngươi, ta sẽ nhờ hắn đổi học đối phương giúp ngươi. Người kia tên là Tiêu Vũ đúng không? Hắn là sinh viên lớp nào? Dương Vinh liền vội vàng nói ra thông tin của Tiêu Vũ tài liệu mấy ngày hôm nay hắn đã điều tra rất kỹ. Trương Hồng Anh nói. Người chắc chắn đối phương chỉ là một tên học sinh nghèo đúng không? Dương Vinh gật đầu liên tục. Gia cảnh của hắn ta đã điều tra rất rõ ràng, mấy năm trước cha mẹ hắn đã qua đời, vì tai nạn giao thông rồi. Nhà hắn chỉ có một căn hộ cũ, dích mấy chục mét vuông thôi. Từng Trương Hồng Anh gật đầu một cái. Nếu như là gia cảnh như vậy, với thân phận địa vị của nàng dư sức ảnh hưởng, để cho trường đại học giờ đuổi học tiêu vũ, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Tiết hiệu trưởng, nàng đi đến trước mặt Dương Vinh. Trương Hồng Anh lấy điện thoại ra gọi đi. Hai phút sau nàng hướng về phía Dương Vinh gật đầu một cái, tiết hiệu trưởng đã đồng ý rồi, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có thông báo, đuổi học được ông bố thôi. Cảm ơn mẹ, trong lòng Dương Vinh vô cùng sảng khoái. Lão Phùng, có chuyện gì thế? Vừa tiến tô ố vì về nhà xong, Phùng Hải Xuyên giảng viên phụ đạo của hắn gọi điện thoại đến. Phùng Hải Xuyên không lớn hơn bao nhiêu so với bọn hắn. Bình thường bọn họ giao tiếp với nhau cũng vô cùng thoải mái. Đầu dây điện thoại bên kia, Phùng Hải Xuyên trầm giọng nói. tiêu vũ người gặp phiền toái rồi chuyện ngươi liên tục trốn học rất nhiều buổi đã bị phó hiệu trưởng tiết biết rồi phó hiệu trưởng tiết hết sức tức giận bên trường học cũng tính toán đổi học ngươi ta đã cố gắng tranh thủ giúp đỡ giải thích cho ngươi nên hôm nay khai trừ thông báo chưa công bố nhưng ngày mai rất có thể sẽ phát ra thông báo ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đi tiêu vũ ngớ ngẩn đình chỉ học hắn chắc chắn là dương vinh dở cho sau lưng bản thân dương vinh chắc chắn không có năng lực lớn như vậy Nhưng rất có thể hắn đã nói với người nhà, mà tài sản trong nhà Dương Vinh cũng không ít. Lão Phùng, cảm ơn. Ta sẽ nghĩ biện pháp. cúp điện thoại xong sắc mặt tiêu vũ lạnh xuống. Dương Vinh đến nhà hắn tìm phiền toái ngông cuồng mắng chửi người khác. Hắn cũng chỉ đánh hai cái tát. Vậy mà lại liên hệ người nhà, muốn đuổi học hắn hủy đi tiền đầu của hắn. Tuy nói sau này hắn cũng không cần phải lấy cho được một tấm bằng tốt nghiệp để mà đi làm kiếm cơm. Nhưng đã chăm chỉ học hành nhiều năm như vậy. Nếu mà để người khác nói hắn không tốt nghiệp đại học được, thì cũng không dễ nghe. Học trưởng, có chuyện gì vậy? Tô ố vi dò hỏi. Tiêu vũ lắc lắc đầu nói. Không có chuyện gì đâu, ta có thể xử lý được. Tô ố vi kiên trì mà nhìn tiêu vũ. Học trưởng nếu không có chuyện gì, vậy ngươi nói cho ta nghe cũng không sao mà. Đúng không? Tiêu vũ cao mày nói. Giảng viên phụ đạo gọi điện thoại qua, nói trường học quyết định đuổi học ta. Rất có thể sáng ngày mai, thông báo đình chỉ học sẽ được công bố. a Mặt Tô ố vi biến sắc Đối với học sinh mà nói Đuổi học chính là loại xử phạt vô cùng nghiêm trọng Người đừng lo lắng ta sẽ xử lý tốt Tiêu vũ cười cười nói Hắn định trực tiếp đi tìm cha mẹ Dương Vinh Đến nói chuyện tâm sự với bọn hắn Học trưởng Bản thân ngươi cũng đừng quá lo lắng Ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp Đúng rồi chuyện này có thể tìm khổng húp hỗ trợ một chút được không Tô ố vi nhớ trước đây Tiêu vũ có nói qua Trong nhà khổng hét như là làm chính trị Nếu bản thân ta không giải quyết được, ta lại tìm hắn giúp đỡ thử xem sao. Ta đi trước. Tiêu vũ nhanh chóng rời đi. Cặp lông mày thanh tú của Tô ố vi hơi nhíu lại. Nàng bước vào phòng mình mở máy vì tính lên. Chuyện học trưởng bị đuổi học, chắc chắn là do nhà họ Dương gây sức ép. Nhà họ Dương chắc chắn là đã liên hệ với hiệu trưởng, hoặc là một trong hai vị phó. Hiệu trưởng. Tô ố vi, nhanh chóng xâm nhập vào điện thoại di động của Dương Vinh, thông qua bên trong lịch sử trò chuyện của điện thoại. Nàng tìm ra liên hệ gần nhất là với mẹ Dương Vinh. Hai phút sau Tô ố Vi, liền thông qua xâm nhập vào điện thoại di động của mẹ Dương Vinh mà xác định mục tiêu, thì ra là Phó Hiệu trưởng Tiết. Trong mắt Tô ố Vi lấp lóe ánh sáng lạnh, mấy năm trước, nàng đã sớm nghe thấy, nhiều người nói bóng nói gió rằng Phó Hiệu trưởng Tiết không phải người tốt lành gì. Vừa mới nãy khi nghe chuyện nàng đã ngay lập tức hoài nghi Phó Hiệu trưởng Tiết. Nếu Phó Hiệu trưởng Tiết mà sụp đổ, thì hắn sẽ không có năng lực đuổi học trưởng nữa. Tô ố Vi tiếp tục điều tra. Không lâu sau Tô ố Vi liền tra được, không ít chứng cứ phó hiệu trưởng Tiết nhận hối lộ. Trong đó còn có ghi chép về chuyện nhà họ dương ra hối lộ cho hắn. Toàn bộ các khoản tiền hối lộ đều được chuyển vào tài khoản, đứng tên một tình nhân nhỏ của phó hiệu trưởng Tiết. Tê tẩm, Tô ố Vi rất nhanh tra được Tiết phó hiệu trưởng, không chỉ có một tình nhân. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn đã cặp kè hơn 7-8 người, còn quay chụp lại không ít video hình ảnh lưu niệm. Video được lưu trong máy vi tính ở nhà hắn, giấu rất kỹ. Nhưng đối với hacker cao cấp như Tô Ố Vi, mà nói chỉ mất nửa phút để tìm ra, muốn đình chỉ học trưởng, cũng đừng trách ta không khách khí nể tình. Tô ố Vi hử nhẹ nói, nàng chuẩn bị đem toàn bộ chứng cứ liên quan trực tiếp truyền cho hiệu trưởng và các ban ngành liên quan. Tuy nhiên ngay tại thời điểm, nàng chuẩn bị truyền đi Tô Ấu Vi dừng lại, không được. Quá nhanh, nàng từ lúc bắt đầu điều tra đến giờ cộng, lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nếu có người cố ý điều tra lại Nói không chừng thân phận hacker của nàng Sẽ bị lộ ra ánh sáng Tuyết Yến ngươi đang làm gì vậy Tô ố vi gọi video cho bạn thân Lữ Tuyết Yến Còn các chứng cứ liên quan nàng đã cài đặt tự động Truyền đi sau nửa tiếng nữa Như vậy sau này cho dù có người điều tra đến Thì nàng cũng có chứng cứ chứng minh chuyện này Không có liên quan gì với Nàng Tố vi Người đây là đang ở chỗ nào Lữ Tuyết Yến nghi ngờ hỏi Căn phòng Tô Ốu vi Đang ở thiết kế hình như rất sang trọng Không phải là chỗ ở trước kia Đây là căn hộ của một học trường ta quen Hắn cho ta thuê lại chỗ này Vừa nói sắc mặt Tô Ấu Vi Dần trở nên ửng hồng Ánh mắt lữ tuyết yến sáng rực lên Ấu Vi, người đây là có tình huống gì Với tính cách của người chắc chắn Sẽ không thuê phòng trong nhà học trưởng nào Người ôm máy tính lên đi một vòng ta trong nhà Cho xem một chút nào Tô Ấu Vi nói Người cần gì phải như vậy hả Ta là ở đây một mình mà Nàng vừa nói vừa đem máy tính quay xung quanh, Lữ Tuyết Yến tấm tắc nói. Người chắc hẳn là đang ở phòng ngủ chính, thiết kế nội thất còn rất cao cấp nha. tô ố vi đồng học ngươi, định giải thích với ta thế nào đây hả? Phòng ốc như vậy, tiền thuê ít nhất cũng phải hai vạn một tháng, ngươi bỏ được số tiền này sao? tô ố vi nghe xong thì giật mình, một tháng cần tận hai vạn nhân dân tệ, đắt như vậy sao? Đắt, nhà ngươi bằng phẳng thư nào, ở chỗ nào? Lữ Tuyết Yến dò hỏi. Tô ố vi nói một lần, Lữ Tuyết Yến lập tức lớp bốp tra xét ra, phòng ở thô tổng giá trị tính ra là gần bảy tám triệu. Trang trí tuyệt đối sẽ không thấp hơn một trăm vạn, hai vạn một tháng cho thuê, hồi vốn 50-50. Đồng chí Tô ố vi, ngươi đây là tìm được một người bạn trai giàu có. Nghe nàng nói vậy, Tô ố vi lắc đầu liên tục. Ta cùng học trưởng còn không có cùng một chỗ, mặt khác học trưởng cũng không phải người giàu có. Hắn chỉ là một người bình thường, Lữ Tuyết Yến kinh ngạc nói. Người cái này thật có tình huống, không được không được cuối tuần ta về được, phải giữ cửa ải cho đồng chí ấu vi ngươi. Ấu vi, bạn trai tương lai của ngươi tên gọi là gì? Tổ ấu vi nghe vậy liền đỏ mặt, nàng nói, cái gì mà bạn trai tương lai chứ? Chúng ta còn kém không ít đâu. Lữ Tuyết Yến nhếch miệng, nói, với cái nhan sắc của ấu vi ngươi, chỉ cần đối phương là cái nam, chẳng lẽ còn có thể đào thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi? Ha một người trò chuyện một chút, một lúc sau đã qua nửa giờ. Lúc này ở một bên khác, Phó Hiệu trưởng Tiết đang đi công tác ở nhà của một tình nhân. Hiệu trưởng Trần Thanh Mây chuẩn bị đi ngủ. Khi hắn bật máy tính lên, chuẩn bị kiểm tra hòm thư của mình một hồi. Đây cũng là thói quen đã hình thành nhiều năm của hắn. Nếu như có chuyện gì, còn có thể kịp thời xử lý. Cái gì? Đột nhiên ánh mắt Trần Thanh Mây ngừng lại. Trong email Thình Linh có một phong biêu kiện mới. Tiêu đề viết chính là, chứng cứ phạm tội của Phó Hiệu trưởng Tiết. trò đùa ra sao? Trong lòng Trần Thanh Mây thầm nghĩ. Mặc dù có một vài lời đồn liên quan đến phó hiệu trưởng Tiết, nhưng những tin đồn đó đều không có chứng minh thực tế. Rất nhanh Trần Thanh Mây mở biêu kiện đó ra. Bang! Không bao lâu sau, một bàn tay của Trần Thanh Mây nặng nề mà đặt tới bên trên mặt bàn. Biêu kiện này để cho hắn cảm giác rất có thể là thật. Nếu như theo trong biêu kiện nói tới, phó hiệu trưởng Tiết tham ô mức ít nhất lên tới 3.000 vạn. Buồn nôn, quá ghê tởm. Trong biêu kiện còn có tệp đính kèm. Trần Thanh Mây nhanh chóng tải xuống, xem xong hắn vô cùng phẫn nộ, tiệp đính kèm trong biêu kiện là từng đoạn video do chính tay phó hiệu trưởng Tiết tự mình quay. Xem xong mấy video, Trần Thanh Mây lập tức lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho phó hiệu trưởng Tiết, nhưng điện thoại lại đang ở chế độ tắt máy. Phó hiệu trưởng Tiết bây giờ còn đang ở chỗ của tình nhân, tắt điện thoại sẽ thích hợp hơn. Nếu như lão bà trong nhà của hắn gọi video tới kiểm tra vị trí hiện tại, hắn có thể không giải thích được. Tiểu lưu giúp ta điều tra mấy thứ này. Trần Thanh Mây ngồi suy nghĩ một chút. Sau đó liền quyết định gọi qua một số điện thoại khác. Mười mấy phút sau, đối phương gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng Trần, Phó Hiệu trưởng Tiết, thật sự có vấn đề. Ngươi để cho ta đi kiểm tra một chút chuyện đó. Ta điều tra ra Phó Hiệu trưởng Tiết, có tội tham ô nghiêm trọng. Một lát sau, Trần Thanh Mây cúp điện thoại, sắc mặt hắn có chút khó coi. Xin chào các đồng chí thân mến. Có một chuyện muốn cùng các ngươi phối hợp một chút. Rất nhanh Trần Thanh Mây lựa chọn báo cảnh sát. Tham ô mấy ngàn vạn, nếu như phó hiệu trưởng Tiết nhận được tin tức liền lần trốn, thì làm sao bây giờ? Bảo bối, ta tới đây. Phó hiệu trưởng Tiết vừa tắm xong, cả người hắn trần trùng trục, từ trong phòng tắm chạy ra bên ngoài. Các ngươi vừa đi ra đến ngoài, ngay lập tức sắc mặt phó hiệu trưởng Tiết đại biến. Trong phòng vậy mà nhiều hơn không ít người. Mấy người cảnh sát, Trần Thanh Mây, hơn nữa còn có lão bà của phó hiệu trưởng Tiết. Người cái đồ lão già không biết xấu hổ, ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy hắn đi ra, lão bà phó hiệu trưởng Tiết, vô cùng phẫn nộ nhào tới. Thấy nàng nhào tới, sắc mặt phó hiệu trưởng Tiết đại biến, hắn nhanh chân trốn chạy vào trong phòng vệ sinh. Hiệu trưởng chân, ngươi làm cái gì vậy? Coi như ta đi tìm tình nhân, bên trên đạo đức có chút ít tỉ vết. Nhưng ngươi có cần phải kêu gọi nhiều người như vậy không? Ở trong phòng vệ sinh, phó hiệu trưởng Tiết vô cùng phẫn nộ nói. Trần Thanh Mây nghe hắn nói xong mới trầm giọng nói. Ngươi cũng không chỉ có loại vấn đề này thôi đâu, ngươi còn tham ô nhận hối lộ mấy ngàn vạn, trốn cũng không được. Mặc quần áo tử tế rồi đi ra đi. Nghe xong, sắc mặt phó hiệu trưởng Tiết hoàn toàn thay đổi. Tìm tình nhân nhiều lắm là bị khai trừ trong trường học vì các vấn đề về phong cách. Nhưng nếu cho được chứng cứ hắn tham ô, vậy thì nửa đời của hắn đoán chừng phải ăn cơn tù. Một bên khác, Tiêu Vũ đã đến phụ cận khu biệt thự của Dương Gia. Hắn có thể ẩn thân, có thể dịch chuyển tức thời, muốn vào bên trong biệt thự đương nhiên rất dễ dàng, đã muốn khai trừ ta, vậy thì đừng trách ta không nói quy tắc." Trong mắt Tiêu Vũ hàn quang lấp lóe. Đúng lúc này điện thoại rung, là do Tô Ố vì gọi tới, Tiêu Vũ vội vàng đồng ý nhận. "Học trưởng, ngươi đang ở đâu vậy? Trường học phát thông báo, bởi vì phó hiệu trưởng Tiết Tham Ô nhận hối lộ nên bị bắt giam, ngươi chắc hẳn sẽ không bị khai trừ." Tiêu Vũ nghe xong liền giật mình, tại thời điểm này hắn tham ô hối lộ xong bị bắt giam tô ố vi mừng giữa đáp chắc mẹ của dương vinh lại chuyển tiền cho hắn trong trường học lấy được chứng cứ xác thực hắn phạm tội sau khi cúp điện thoại tiêu vũ vẫn còn một vài điểm nghi hoặc trên đời thật sự có sự trùng hợp như vậy sao chẳng lẽ là tô ố vi đi tìm bằng hữu hỗ trợ muốn cầm được chứng cứ phó hiệu trưởng Tiết nhận tham ô nhận hối lộ sợ là không dễ dàng mà lại chuyện như vậy người khác cũng sẽ không tùy tiện hỗ trợ lần này mẹ của dương vinh hối lộ trở thành cọng dơm cuối cùng làm lạc đà gãy lưng. Trong lòng tiêu vũ thầm nhủ, vừa nghĩ hắn vừa quay người rời đi, sự việc là do cha mẹ của Dương Vinh gây nên. Nhưng vấn đề khai trừ đã được giải quyết. Tạm thời hắn căn bản, cũng không muốn dùng vũ lực nhằm vào bọn họ. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai, sự trưởng tiết cũng đã bị bắt. Sự việc tiêu vũ bị khai trừ đương nhiên trở thành lời nói suông Tại sao có thể như vậy? Hiện tại, sắc mặt mẹ của Dương Vinh, Trương Hồng Anh trở nên cực kỳ khó coi Nàng vừa biết được tin tức phó hiệu trưởng Tiết bị bắt, mà lại nàng còn phải đi phối hợp điều tra. Nếu như mà bị kết tội hối lộ, căn cứ vào số tiền nàng hối lộ, thì nàng ít nhất phải ngồi tù từ 5 đến 10 năm. Lão Dương, xảy ra chuyện rồi. Trương Hồng Anh tranh thủ thời gian, gọi điện thoại cho chồng mình cầu cứu. Ngu xuẩn, chuyện như vậy, sao không biết thương lượng, với ta một chút, cha của Dương Vinh. Dương Vĩnh An nghe xong nghiêm nghị nói, họ Dương ngươi bận rộn như vậy, ngươi có rất nhiều thời gian quản nhi tử sao. Người ta đánh con của ngươi, ta vì con trai mà ra mặt. Ta có lỗi gì? Trương Hồng Anh tức giận nói tiếp. Sự việc của hai mẹ con chúng ta ngươi dứt khoát không cần để ý, để cho người ta đem ta bắt vào đi là được rồi. Ta sẽ thành thật khai báo, rồi một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới. Nghe đến đây, Dương Vĩnh an mặt đen lại. Hắn nói, đừng hung hăng cản quấy nữa. Ta sẽ an bài tốt, để ngươi đi nơi đó phối hợp điều tra. Ngươi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói rồi đấy. Hơn nữa... Thời gian này Phó Hiệu trưởng Tiết xảy ra chuyện, có phải là tiêu vũ giở trò quỷ hay không? Trương Hồng Anh khinh thường nói, hắn là một học sinh nghèo mà thôi, làm sao có thể có năng lực như vậy? Nếu như hắn dễ dàng liền tra được chứng cứ Phó Hiệu trưởng Tiết như vậy, vậy thì Phó Hiệu trưởng Tiết đã sớm tiến vào, hẳn là ta không may nên vừa vặn đụng phải. Dương Vĩnh An cúp điện thoại, hiện tại hắn rất muốn đem Dương Vinh quất cho một trận tơi bời, cho Dương Vinh 5.000 vạn đi mua nguyên thạch, lỗ sạch. trở về lại tìm cho hắn một vụ phiền toái mới huấn luyện viên hẹn trước ở bên này tiêu vũ lại đến trường học tập lái xe để thực hành lại hắn đang nhanh chóng để lấy bằng lái xe có bằng lái rồi tự mình lái xe sẽ thuận tiện hơn rất nhiều dù sao trong thẻ hắn cũng có hai cái mục tiêu nhỏ là tiểu phú hao từ sân bay trở về còn phải xếp hàng đợi taxi nói ra đoán chừng đều không có người tin tưởng lão dương thù của con trai ngươi đến cùng là báo hay là không báo Sau khi hợp tác với cuộc điều tra trong ba ngày, mẹ của Dương Vinh, Trương Hồng Anh rốt cuộc, thì cũng được trả tự do về nhà. Có sự chuẩn bị của Dương Vĩnh An, nàng cũng không có vấn đề gì, hái được sạch sẽ. Về phần phó hiệu trưởng tiết, hắn chắc chắn sẽ phải ngồi tù phần đời còn lại. Hắn tham ô mấy ngàn vạn, số tiền chiếm đoạt đặc biệt to lớn, cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn, có thể là trung thân hoặc tử hình, nhưng khả năng cao là tù trung thân. Dương Vĩnh An cao chặt mày. Đúng ra. Thì chuyện này hắn thấy chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng vì để giúp Trương Hồng Anh thoát khỏi liên quan đến vụ này mà hắn đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền và tình nhân để hối lộ trên dưới. Thế nên nếu cứ dễ dàng bỏ qua cho tiêu vũ như vậy thì trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Chuyện này ngươi không cần quan tâm nữa, ta sẽ tự sắp xếp ổn thỏa. Dương Vĩnh An lạnh giọng nói, Trương Hồng Anh gật gật đầu, một khi chồng của nàng đã nói là sẽ quản việc này, vậy thì nàng ta tin chắc rằng... Tiêu Vũ sẽ không còn có ngày tháng yên bình được nữa đâu, kể cả chuyện có tai nạn gì ngoài ý muốn dẫn đến mất mạng, thì cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Dương gia phát triển được như ngày hôm nay, cũng là do một phần công lao rất lớn, của Dương Vĩnh An, hắn ta cũng không phải là loại, thỏ trắng chưa trải sự đời. Kết quả kỳ kiểm tra, đạt, tại trường thi số 3, Tiêu Vũ nhẹ nhàng thông thả mà hoàn thành bài thi, bây giờ hắn chỉ cần quay lại trường lái, thi nốt bài thi số 4. Là hắn có thể lấy được bằng lái xe rồi. Tít tít, điện thoại của Tiêu Vũ kêu lên, là điện thoại Tô ấu vì gọi đến. Đàn anh, người bạn thân kia của ta đến đây rồi. Buổi tối ngươi tới đây ăn cơm có được không? Để ta giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Tô ấu vì hơi ngại ngùng mà nói. Tiêu Vũ liền cười đáp. Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Cũng đã mấy hôm rồi, ta chưa ăn cơm mà ngươi nấu. Thế nên tối này chắc chắn ta sẽ tới. Quay lại trường lái. Tiêu vũ nhanh chóng tham gia thi nốt bài thi số tư. Không bao lâu sau, hắn đã lấy được một tấm bằng lái xe mới tinh. Ốu vi, người bạn trai đạt tiêu chuẩn mà ngươi nói đâu. Mau mau gọi hắn đến đây giới thiệu, để ta làm quen một chút. Ta rất tò mò muốn xem thử hắn là người như thế nào, để có thể làm cho ngươi thầm thương trộm nhớ đấy. Lữ tuyết yến đến nơi ở của tô ố vì trước. Từ khi Lữ tuyết yến biết đến sự tồn tại của tiêu vũ. Mấy ngày nay, nàng ta đều thường cùng với tô ố vi nói về tiêu vũ. từ những câu chuyện phiếm đó nàng biết được tô ố vi đã thầm thương với tiêu vũ rồi đàn anh vẫn chưa tới đây tuyết yến một lát nữa người có gặp được đàn anh thì cũng đừng có khùng khùng điên điên mà nói lung tung nhé tô ố vi vội dặn dò lữ tuyết yến lữ tuyết yến mở miệng đáp ứng Người cứ yên tâm không có vấn đề gì đâu tờ a kín miệng lắm tô ố vi chừng lữ tuyết yến một cái lúc nãy khi nàng ấy vừa vào cửa còn nói ầm lên gì mà bạn trai đạt tiêu chuẩn kia kia Được rồi, được rồi, lát nữa ta nhất định sẽ chú ý lời nói mà. Căn phòng này cũng không nhỏ chút nào nha. Thế mà ngươi còn nói người bạn trai. Người chủ nhà kia của ngươi là sinh viên bình thường. Sinh viên bình thường mà được như này thì cũng quá đáng quá rồi. Lữ Tuyết Yến đi một phòng tham quan khắp nơi rồi nói. Tô ố vì đáp. Đàn anh thực sự chỉ là sinh viên bình thường mà thôi. Căn phòng này là do hắn đã cứu mạng một người bạn học của hắn. Rồi bố của người bạn học kia tặng cho hắn. Tặng nguyên cả một căn phòng cơ á. Tại sao ta lại không có được người bạn giàu có như thế cơ chứ? Lữ Tuyết Yến kinh ngạc nói. Tô ố vi cười duyên nói. Ngươi mà cần tìm kiếm người bạn nào giàu có hay sao? Bản thân ngươi còn chưa đủ giàu hả? Nhà của ngươi đang ở là cả một căn biệt thự đó. Lữ Tuyết Yến lắc lắc đầu. Giá một căn biệt thự nhưng ở huyện nhỏ, thì làm sao mà so sánh được với căn phòng này cơ chứ? Tô ố vi nói. Nếu ngươi muốn làm quen với người bạn giàu có kia của đàn anh, thì ta có thể giới thiệu cho các người. Làm quen với nhau đó nha. Dù sao đối phương cũng chưa có bạn gái. Muộn rồi muộn rồi. Bây giờ ta ở một mình cũng rất ổn. Hơn nữa bây giờ ta đang ở đế đô. Cách nơi đây xa thích mù khơi. Mà ta thì không chịu được cảnh yêu xa đâu. Lữ tuyết yến lắc đầu liên tục. Tổ ố phi nói. Bây giờ ngươi ngồi đây xem tivi một lát đi. Ta vẫn còn ba món chưa làm xong. Để ta giúp ngươi một tay. Hai người cùng đi vào trong bếp. Tiêu vũ về đến tiểu khu tử kinh. Hắn vào trong hầm để xe để đậu xe. Ở hai vị trí đỗ xe bên cạnh, không ngờ lại có hai chiếc xe thể thao đang đỗ lại. Mỗi chiếc là Lamborghini, một chiếc còn lại là Porsche 918. Hôm qua đường tại Thiên đã gọi điện đến cho hắn nói xe đã được gửi tới nơi rồi. Thủ tục sang tên cũng đã làm xong rồi cơ à. Tiêu vũ mở cửa chiếc xe Lamborghini, rồi ngồi vào bên trong, bên trong xe đặt sẵn giấy tờ xe. Bây giờ cả hai chiếc xe này đều đang được để dưới tên của hắn. Kể cả biển số xe cũng đã được đổi thành biển số xe của Z Thành rồi. Với năng lực của đường tại thiên, thì mấy chuyện nhỏ này đều không. Phải là chuyện khó khăn gì? Không tồi không tồi. Sau này mà có thời gian, thì ta có thể lái xe đưa ấu vi đi hóng gió. Trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười. Hắn cũng chẳng có ý định giả bộ nghèo khổ trước mặt tô ấu vi. Bây giờ xe được đưa đến rồi, vậy thì chuyện này chắc chắn hắn cũng sẽ nói cho tô ấu vi biết. Tính công. Tiêu vũ cũng không lái xe ra ngoài đi thử một vòng, mà hắn nhanh chóng đi lên lầu. Cơm nước cũng đã nấu gần xong rồi. Hắn cảm thấy, so với việc lái xe ra ngoài lượn thử một vòng, thì việc quay trở về ăn cơm tô ố vi nấu quan trọng hơn, để ta đi ra mở cửa. Nghe tiếng chuông cửa, lữ tuyết yến nhanh chóng xung phong nhận việc, mà chạy ra mở cửa. Tiêu vũ ở ngoài cửa hơi khựng lại. Hắn không ngờ người đi ra mở cửa, không phải là tô ố vi, mà lại là một vị mỹ nữ khác. Theo tiêu vũ tự đánh giá, thì nhan sắc của nàng cũng phải đạt được đến 9 điểm. Tất nhiên, nếu đem nàng so sánh với tô ố vi, thì vẫn sẽ có sự tranh lệch nhất định trong mắt của Tiêu Vũ. Nhan sắc của tô ố vi là không con số nào có thể đánh giá hết được. Xin chào, người chắc là bạn thân của ấu vi nhỉ? Ta tên là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhanh chóng hồi thần lại rồi thoảng mái nói. Lữ Tuyết Yến cũng đánh giá Tiêu Vũ, một lượt từ đầu đến chân. Nàng cảm thấy, nếu xét đến nhan sắc và khí chất của Tiêu Vũ, thì cũng coi như là không tôi. Đứng cạnh tô ố vi thì cũng có thể được tính là đẹp đôi. Xin chào. ta tên là lữ tuyết yến lữ tuyết yến cười nói giọng nói của tô ố vì từ trong phòng bếp vọng ra đàn anh người nhanh nhanh vào đây đi cơm nước sắp nấu xong hết rồi Người vào đây rửa tay rồi ăn cơm thôi được tiêu vũ lấy đôi dép đi trong nhà của mình từ trong tủ giày dép ra rồi đổi dép đi vào thức ăn cũng nhanh chóng được dọn đầy bàn mấy người tiêu vũ cũng cùng nhau ngồi xuống mặc dù hôm nay có lữ tuyết yến ở đây nhưng món ăn hôm bay lại không nhiều bằng hôm trước tô ố vi cười nói Đàn anh, ngươi và Lữ Tuyết Yến cũng đã tự giới thiệu sơ qua với nhau rồi, thế nên ta cũng không giới thiệu lại nữa. Chúng ta cùng nhau cạn một ly nào. Ba người họ nâng ly, cùng cạn một ly. Nước dừa trắng, Tuyết Yến, chào mừng ngươi đến đây. Căn phòng này cũng chỉ có một mình ấu vi ở, thế nên khi nào ngươi đến rét thành thì cứ tới đây ở thoải mái nhé. Tiêu Vũ cười nói, Lữ Tuyết Yến gật gật đầu. Ta đến đây ở thì cũng được thôi, nhưng ngươi đừng nghĩ chỉ có như vậy. Mà ta đã bị người mua chuộc rồi nhé. Ta phải giúp ấu vi cảnh giác ngươi một chút. Tô ấu vi vội vã nói. Tuyết yến ngươi nói linh tinh cái gì đó. Cái gì mà cảnh giác với không cảnh giác chứ. Đàn anh, ngươi đừng để bụng nhé. Nàng thường hâm hơm dở dở ăn nói linh tinh lắm. Tiêu vũ cười nói. Không sao, ta cảm thấy ngươi có được quan hệ bạn bè tốt. Như thế này cũng ổn lắm. Lữ tuyết yến. Ngươi còn có gì muốn tìm hiểu hay không? Lữ tuyết yến chớp chớp mắt nói. Tiêu vũ. Người đã từng yêu đương bao giờ chưa? Tiêu Vũ lắc lắc đầu, hai mắt tố ấu vi sáng lên. Thực ra chuyện này nàng cũng tò mò lâu lắm rồi. Tiêu Vũ khi còn học cấp 3 là người như thế nào thì nàng không hề biết gì cả. Lữ Tuyết Yến nói. Tiêu Vũ ấu vi nói ra cảnh nhà ngươi bình thường. Mà ngươi chắc cũng biết là người theo đuổi ấu vi không ít. Thế nên ngươi cảm thấy ngươi có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nàng sau này hay không? Tuyết Yến, ngươi hỏi cái này làm gì? Mỗi tháng ta cũng có thể tự kiếm ra vài vạn cơ mà Ta cũng chẳng cần người khác nuôi Tô ố vi vội nói Lữ tuyết yến nhìn về phía tiêu vũ Tiêu vũ cười cười đáp Chỉ cần ấu vi chịu ở bên cạnh ta Ta nghĩ việc nuôi nàng đối với ta Mà nói chắc cũng không thành vấn đề đâu Tô ố vi nói với giọng trách cứ Tuyết yến Ngươi đừng có hỏi linh tinh nữa Bây giờ ta và đàn anh cũng chưa ở cạnh nhau Mà hắn đã sắp bị ngươi dọa cho chạy mất rồi kia Ăn cơm đi Ăn cơm đi Từ lúc đó cho đến khi ăn hết bữa cơm, Lữ Tuyết Yến cũng không hề hỏi lại vấn đề đó. Tít tít, điện thoại của Tô ố vi reo lên, sau khi nàng nghe điện thoại thì sắc mặt liền trở nên trắng bạch. Ô vi, có chuyện gì vậy? Sau khi Tô ố vi khúc điện thoại, Lữ Tuyết Yến liền vội vã hỏi. Giọng Tô ố vi run run đáp, viện trưởng bị xe đụng trúng rồi. Đàn anh, người người có thể bắt xe đi cùng ta đến xem tình hình viện trưởng, bây giờ như nào hay không? Lông mày tiêu vũ cao lại. Hắn nghĩ ngay đến Phùng Bình, Phùng Bình sẽ không ôm hận trong lòng về chuyện lần trước, mà cố tình tạo ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đâu nhỉ? Được, Tiêu Vũ gật đầu. Lữ Tuyết Yến liền vội nói. Ta cũng qua đó với. Ta cũng lâu lắm rồi chưa gặp viện trưởng. Mấy người Tiêu Vũ nhanh chóng đi vào thang máy. Tiêu Vũ liền ấn nút đi xuống thẳng tầng bờ một. Tô ố vi nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Vũ. Đàn anh, chúng ta sẽ đi bộ từ tầng hầm ra ngoài hay sao? Chúng ta lái xe đi. tiêu vũ nhanh chóng đến bãi đỗ xe vị trí đỗ xe mà thẩm thần sắp xếp cho họ cách thang máy không xa lắm tít tiêu vũ lấy ra chìa khóa chiếc lam bao kini rồi ấn một cái lúc đó cả tô Ốu vi và lữ tuyết yến đều đưa luôn rồi tiêu vũ nói chiếc xe này chỉ có hai chỗ ngồi mà thôi các ngươi cố gắng ngồi chật một chút nhé lữ tuyết yến nếu ngươi có bằng lái xe thì ngươi lái chiếc 918 kia cũng được nói xong tiêu vũ lại móc ra từ trong túi một chiếc chìa khóa nữa Là chìa khóa của chiếc Porsche 918. Lữ Tuyết Yến nhìn về phía Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi, đây là người bình thường mà ngươi nói hay sao? Trường này bị lỗi, nên chỉ còn mười tờ lờ tờ trên chương ạ. Tô Ấu Vi nhìn Tiêu Vũ không dám tin. Học trưởng, ngươi đi thuê xe này à? Tiêu Vũ cười trả lời. Không phải thuê, có một bạn hợp tác tặng ta. Ta định để chiếc Lamborghini này tự đi. Còn chiếc 918 này cho mật mạp. Hôm qua vừa đưa xe tới. Lữ Tuyết Yến. Người muốn lái xe đi không? Lữ Tuyết Yến vội lắc đầu. Đúng là ta có bằng lái. Nhưng không biết lái siêu xe thế này đâu. Vào đụng chỗ nào thì ta cũng không đền nổi. Ta và ấu vi ngồi chật một chút là được. Lữ Tuyết Yến và Tô ấu vi nhanh chóng ngồi vào trong xe. Cả hai cô gái đều thon thả. Ngồi chung một chỗ cũng miễn cưỡng đủ. Dư rừng Xe nhanh chóng khởi động rời đi. Một lúc lâu sau mà vẻ mặt Tô ấu vi còn đang hoảng hốt. Tiêu vũ lại có xe thể thao siêu cấp thế này. Còn là người khác tặng, chính mình đủ khả năng mua, và người khác đưa tặng là hai khái niệm khác, nhau. Học trưởng, sao người khác lại đưa xe đắt tiền thế này cho ngươi? Tô ồ vi không dám tin, tổng giá trị hai chiếc xe phải vượt quá 20 triệu, tiền nhà nào là do gió to thổi tới đâu? Tiêu vũ cười trả lời, trình độ đổ thạch của ta không tồi, kiếm lời cho đối phương hơn trăm triệu, đương nhiên người ta cũng hào phóng lại mình. Lữ tuyết yến cầu hàng mi thanh tú. Học trưởng, ta biết cho đổ thạch kia. một đao nghèo một đao giàu rất nhiều người thua trắng ở cái hố này năm xưa ba ta cũng lỗ mấy trăm nghìn vì đổ thạch tiêu vũ gật đầu đổ thạch có xác suất nguy hiểm tương đối lớn chơi cái này đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao không kiến nghị người bình thường đụng vào tổ ố vui lo lắng nhìn tiêu vũ tiêu vũ khẽ cười nói năng lực của ta trong phương diện này khá mạnh ngoài ra ta vốn dĩ nghèo rớt mồng tơi hiện tại tốt xấu còn có nhà có xe lữ tuyết yến thán phục tiêu vũ người như vậy đâu chỉ đơn giản là có nhà có xe thôi đâu người bình thường làm cả đời cũng không mua nổi siêu xe như thế này xem ra ta không cần lo lắng cho ấu vi về phương diện vật chất rồi nhưng đàn ông có tiền đều sẽ hư ngươi không được phụ lòng ấu vi nàng còn ngốc ngách tiết kiệm tiền định tặng một chiếc xe cho người đấy tô ấu vi cuống cả lên tuyết yến ngươi nói bậy gì đấy không có chuyện ấy đâu học trưởng Tiểu vũ đã có siêu xe như vậy tô ấu vi cảm thấy Dù sau này có muốn tặng Tiêu Vũ chiếc xe ba, 400.000 tệ cũng xấu hổ không dám đưa, ố vi định tặng xe cho ta, Tiêu Vũ cười hỏi, chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp. Tô ấu vi không giống những cô gái khác, con gái bình thường suốt ngày đòi hỏi bạn trai đưa cái này tặng cái kia, đòi lấy từ một phía. Hắn còn chưa từng mua váy áo gì cho Tô ấu vi, nàng đã tặng quần áo cho hắn trước, đã thế còn âm thầm, tiết kiệm tiền muốn tặng xe cho hắn. Không, không phải đâu, Tô ấu vi vội nói. lữ tuyết yến cười duyên tiêu vũ ta cho ngươi biết ấu vi nói chờ khi nào hai người ở bên nhau nàng sẽ mua một chiếc xe làm quà tặng ngươi không ngờ là không cần tặng nữa tô ấu vi hơi lộ ra vẻ buồn bực tiêu vũ cười ha hả lữ tuyết yến ai nào nói không cần thế siêu xe này lái ra ngoài hóng gió một chút thì được đi đường xa thì khác nào chịu tội ấu vi ta vô cùng chờ mong quà tặng của ngươi lúc này tô ấu vi mới lại nở nụ cười học trưởng nói thật chứ Tiêu vũ gật đầu. Đương nhiên là thật. Xe này muốn giảm tốc khúc cua, còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Đã thể lại chỉ có hai chỗ ngồi, không tiện gì cả. Trong thẻ của ta chỉ có vài triệu. Còn phải giữ lại làm ăn. Nếu ấu vi tặng xe cho ta, chắc chắn ta sẽ lái xe người tặng chín phần thời gian. Xem ra phải tạm thời giấu chuyện thẻ hắn đã có hai trăm triệu. Bằng không thì tô ấu vi tặng quà, cũng không có cảm giác thành tựu học trưởng. Vậy ta nhất định tranh thủ kiếm tiền. người phụ trách tiền tuyến xung phong kiếm khoản tiền lớn ta phụ trách phòng thủ hậu phương tô ố vi cười ngọt ngào lữ tuyết yến quay đầu ra ngoài cửa sổ hai người có cần phải ngược cẩu thế không hả nếu hai người còn như thế thì thả ta xuống đây đi ta đón xe tới tô ố vi hở khẽ chính người nói ra chuyện ta muốn mua xe như người gọi là tự làm tự chịu lữ tuyết yến trợn trắng mắt tiêu vũ cười ha hả lữ tuyết yến người có thể cân nhắc ba huynh đệ trong ký túc xá của ta Như thế, thì sau này cũng không bị ngược cầu nữa rồi. Chịu thôi, ta độc thân vô cùng tự do tự tại. Lữ Tuyết Yến lắc đầu. "Reng reng, đang trên đường. Tô ố vi nhận được điện thoại của một dì, trong cô nhi viện. Dì Hoang, bà viện trưởng thế rồi nào ạ? Tô ố vi vội nhận máy. Dì hoàng đáp. Ố vi, mấy đứa chưa lên cao tốc chứ? Ta đưa viện trưởng đến bệnh viện kiểm tra, không có gì đáng ngại. Chỉ là chân bị tím xanh một mảng, trên người cũng hơi chảy ra. Đối phương nói viện trưởng cố yên vạ, không chịu bồi thương. Viện trưởng cũng không muốn so đo gì nhiều với đối phương. Tổ ố vì tức giận. Làm gì có chuyện viện trưởng ăn vạ? Dì Hoàng khẽ thở dài. Đối phương là người có tiền. Người ta lái ben Viện trưởng nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bảo mấy đứa đừng tới nữa. Dì Hoàng, mọi người đang ở đâu? Chúng ta đã trên đường cao tốc rồi. Dì Hoàng nói. Chúng ta còn đang ở bệnh viện huyện. Bước đầu kiểm tra không có vấn đề. nhưng bác sĩ kiến nghị nằm viện quan sát một hai ngày dì hoàng nửa tiếng nữa chúng ta tới nơi tô ố vì tức giận cúp máy nửa tiếng sau ba người tiêu vũ đến cổng bệnh viện đúng lúc dì hoàng diều viện trưởng thẩm an mai bước ra từ cửa chính coi như các người thức thời cô yên vạ lại còn đòi nhập viện điều trị ta không đòi các ngươi bồi thường tiền sửa chữa xe là tốt lắm rồi ben ta vừa mới mua xong đấy một gã mập mạp trung niên đi cạnh hai người thẩm an mai Hùng hùng hổ hổ. Bà viện trưởng, tô ố vi vội tăng nhanh bước chân chạy tới. Nàng nhìn thấy chân thẩm an mai xanh tím một tảng lớn, đau lòng muốn rơi nước mắt. Bà viện trưởng, tiêu vũ và lữ tuyết yến cũng nhanh chân chạy tới. Ồ, hai mắt gã mập trung niên sáng rỡ. Ở huyện này rất hiếm thấy người đẹp như lữ tuyết yếu. Càng đừng nói là tô ố vi, còn xinh hơn cả minh tinh trên tivi Ta đổi ý rồi. Bên ta vừa mua bị pha đụng hỏng, giảm rất nhiều giá trị. Các người phải bồi thường ta 50.000 tệ, gã mập trung niên chớp chớp mắt, trông mấy người tiêu vũ chỉ như học sinh. Thẩm An Mai bị đâm bị thương, cũng không muốn ở lâu trong bệnh viện, sợ lãng phí tiền, cho nên gã kết luận rằng mấy người tiêu vũ không có tiền là cái chắc. Nói không chừng có thể chiếm tiện nghi của tô ấu vi. Chát, tiêu vũ nâng tay, trực tiếp tát thẳng vào mặt gã mập trung niên, tiêu vũ liếc mắt là biết ánh mắt dâm tà của gã có ý tứ gì. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào nhân phẩm của thẩm An Mai. Hắn muốn quyên một triệu, mà thẩm an mai còn không cho hắn quyên ngay. Người như vậy mà đi ăn vạ bịt tiền à? Thằng danh ớt ơ này, ngươi dám đánh ta. Gã trung niên tức giận nói. Chát. Tiêu vũ lại nâng tay tát mạnh một cái, lạnh lùng nói. Nếu chúng ta đến đây rồi, chuyện này không phải cứ thế mà xong đâu. Viện trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm an mai cười khổ. Hắn dã khúc cua nhanh quá, đâm phải ta, còn kiên quyết nói là ta ăn vạ. Chỗ đó không có camera giám sát Cảnh sát giao thông cũng không dễ xử lý Thôi thì cũng không ảnh hưởng gân cốt Cho qua là được Ta về nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi Tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần ra quét kiểm tra Cho thẩm an mai một hồi Đúng là không bị thương tới xương cốt Nhưng vết thương xanh tím to gần bằng bàn tay kia Cũng không nhẹ chút nào Tiêu vũ nói Bà viện trưởng Vết thương này của ngươi không nhẹ Ở bệnh viện tĩnh dưỡng hai ngày thì hơn Cố vi Người đỡ viện trưởng vào trước đi Tố ố vi gật đầu đồng ý. Thẩm An Mai bị đâm nặng như vậy, còn cậy mạnh đòi xuất viện. Tố ố vi đau lòng đỏ cả mắt. Nước mắt rưng rưng, không ai được đi hết. Thằng danh ớt ơ này dám đánh ông mày, xem ông mày có đánh chết ngươi không. Gã mập trung niên lạnh giọng nói xong, lập tức rút di động ra gọi người. Thẩm An Mai nói, tiêu vũ, ta nhịn vài ngày là khỏe thôi, không cần nằm viện, ở viện nhiều trẻ con như thế. Bọn nhỏ cần ta, tiêu vũ nói. Bà viện trưởng ở lại bệnh viện. thì lúc thay thuốc cũng nhanh hơn. Bây giờ về mà chịu ảnh hưởng có, khi sẽ càng nghiêm trọng." Bà viện trưởng, "Chúng ta vào đi." Tô Ố Vi và dì Hoàng cùng đỡ Thẩm An Mai trở vào trong bệnh viện. Lữ Tuyết Yến không theo bọn họ, nếu nàng ấy cũng vào, thì ngoài này chỉ còn một mình Tiêu Vũ. Có nàng ở ngoài thì ít nhiều cũng thêm một người đi." Danh con nhã nhét, "Ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta ngay thôi." Gã mập trung niên cười ác liệt. Tiêu Vũ lạnh lùng nói, "Nghe nói ngươi đi bên xe của ngươi đâu?" gã mập trung niên lạnh lùng nói làm sao bây giờ biết sợ rồi bảo hai em gái đi cùng ngươi theo ta hai ngày đi sau đó ta tạm tha cho các ngươi bằng không ta không để yên chuyện này đâu tiêu vũ nâng tay lên định dạy bảo tên khốn này gã mập trung niên tái mặt vội vàng lui lại sau đó vòng qua tiêu vũ chạy về phía chiếc mercedes màu đen đậu cách đó mấy chục mét tiêu vũ đi tới lữ tuyết yến cắn răng theo sau gã mập trung niên trốn bên trong xe Con Mercedes này ấy à, xe thủy kích second hand, chắc giá mua còn chẳng cao hơn 300.000 tệ nhỉ, tiêu vũ diễu cợt. Hắn dùng niệm lực tinh thần quét qua, một lần là phát hiện vấn đề. Gã mập trung niên trong xe biến sắc, xe này gã mua đúng là xe thủy kích, chẳng qua không phải hàng qua tay lần hai, mà là lần ba. Trước đó con xe này đã đổi hai người chủ rồi, người đánh giấm, thẳng oắt con, người biết tay ta ngay thôi, gã mập trung niên lạnh lùng nói. Hắn khởi động xe. Trong xe cực kỳ ngột ngạt, Tiêu Vũ lấy chìa khóa xe ra. Lữ Tuyết Yến, đi lái xe của ta tới chắn trước mặt hắn. Chuyện này chưa giải quyết xong, thì hắn đừng hòng đi. Lữ Tuyết Yến gật đầu. Nàng có bằng lái hai năm rồi, dọc đường cũng xem Tiêu Vũ lái xe. Di chuyển trong cự ly ngắn là không thành vấn đề. Ngươi dùng xe giỏm gì? Còn dám cản ông đây? Gã mập trung niên hùng hùng hổ hổ. Lữ Tuyết Yến nhanh chóng lái xe tới chắn ngang trước Mercedes của gã. Đây là... Gã mập trung niên nhìn lữ tuyết yến, bước từ lăm bao kinh nhì Aventaja, thì trợn tròn mắt. Gã sao có thể đắc tội người lái được xe? Thế này, tiêu vũ gõ cửa sổ xe, soái soái ca, chuyện ngày hôm nay là lỗi của ta, là ta không có mắt, chỗ này có 10.000 tệ, ta vừa rút ngân hàng xong. Coi như bồi thường tiền thuốc thang cho viện trưởng thẩm, gã mập trung niên hạ cửa kính xe xuống, cười làm lành. Tiêu vũ bình tĩnh nói, người tự giữ tiền lại, mà mua thuốc uống đi. Xe thủy kích thế này không phù hợp thân phận xếp lớn của ngươi. Đâu, ta kiến nghị ngươi đập đi cho rồi. Xe thế này sẽ mang tới phiền phức, cho cả công việc làm ăn và đời sống ngày thường của ngươi. Nói không trường hỏng hết các mối làm ăn ấy chứ. Mặt gã mập trung, niên tái mét. Gã mua xe này để tăng thể diện. Như vậy lúc làm ăn cũng tiện hơn nhiều. Gã đương nhiên nghe ra lời uy hiếp của tiêu vũ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mặt gã mập trung niên vô cùng khó nhìn. Tiêu vũ có thể sở hữu chiếc xe như vậy, trời biết thế lực trong nhà mạnh nhường nào, chắc chắn chút sản nghiệp non nớt của ông ta kém xa. Không làm gì, có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi, ta rất giỏi bói toán, cái xe này của ngươi chẳng những không vượng tay, còn bại tiền, ngươi đi một tháng nữa thôi, ta đoán rằng, mọi mối làm ăn của ngươi đều đi tông. Tiêu vũ cười tủm tỉm nói, gã mập trung niên cắn chặt hàm răng, chiếc xe gã vừa mua không bao lâu, bảo gã tự đập thế nào được, nhưng trời biết. Nếu không đập sẽ phải gánh vác hậu quả gì? Ta, ta đập Cảm ơn soái ca nhắc nhở Gã mập trung niên nói xong Mở cửa đi ra Gã mở cốp xe Lấy một chiếc cờ lê lớn tới dầm, dâm, dình Gã mập trung niên cầm cờ lê Hung hàng nện xuống xe của mình Mỗi nhát đều cảm thấy tim mình rỉ máu Đừng chỉ đập mỗi một chỗ như thế Phải trăm năm những vị trí khác chứ Tiêu vũ có lòng tốt nhắc nhở Gã mập trung niên tái mặt Đi vòng quanh xe đập phá Đập vỡ toàn bộ kính thủy tinh Thân xe vừa sơn không bao lâu Cũng đều lõng cả xuống Soái ca, đập thế này được rồi chứ Gã mập trung niên đau khổ hỏi Tiêu vũ cao may Xe là của ngươi Ngươi đập thành thế nào là chuyện của ngươi Ngươi nói cứ như ta ép ngươi không bằng Không phải, Soái ca không ép ta Là chính ta muốn đập Gã mập trung niên cuống cuồng nói Tiêu vũ lạnh lùng mau cút đi, đừng lảng vàng ở đây trướng mắt Lữ hải yến rời xe gã mập trung niên vội vàng nổ máy xe rời khỏi tiêu vũ chiêu này của ngươi thật đáng gờm nếu ngươi đập xe của hắn hắn báo cảnh sát thì ngươi còn phải bồi thương chính hắn đập thì không có vấn đề gì lữ hải yến đỗ xe xong trả lại chìa khóa xe cho tiêu vũ hắn ý có tiền ức hiếp người khác ta cho hắn nếm thử mùi vị đi chúng ta cùng vào thôi tiêu vũ cười nhạt với hắn mà nói bắt chẹt kẻ như gã mập trung niên cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng từ lữ tuyết yến gật đầu Tiêu Vũ vừa đi vừa nghĩ, có lẽ hắn cần phát triển thế lực ở bên này mới được, trước kia có phùng bình gây sự, hôm nay lại xuất hiện chuyện như vậy, phát triển thế lực còn có hai chỗ tốt. Một là hắn có thể thành lập nhà kho quy mô lớn bên này, tiện cho hắn chuyển đồ vật cho Tiêu Hải, nhà kho thuê đương nhiên không tốt bằng tự xây, Hai là phát triển thế lực trong huyện thì hắn cũng có thể tạo phúc lợi cho người trong thôn, thành phố rất là, tỉnh thành, có nhiều thứ không được tiện lợi cho lắm, mà giá đất cũng đắt đỏ. Muốn mua đất xây nhà kho thì cần tiêu tốn rất nhiều tiền. Huyện Lưu Thủy Giai, nơ hờ họ Triệu máu mặt nhất, có lẽ phải đến thăm hỏi nhà họ Triệu rồi. Tiêu Vũ thầm nhủ trong lòng, hắn nhớ tới mình có một bạn học cấp 3 họ Triệu, tên là Triệu hữu Tài. Thành tích học tập của cậu bạn này dối tinh rối mù, luôn gây rắc rối trong trường, thế mà còn thường xuyên được thầy cô khen ngợi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ta đến từ nhà họ Triệu, thế lực của nhà họ Triệu ở huyện Lôi Sơn cực mạnh. Rất nhiều sản nghiệp của huyện Lôi Sơn đều có sự tham dự của nhà họ Triệu. Tài sản phải tới mấy chục triệu. Trên các bảng tên phú hào, chắc chắn không có bóng dáng nhà họ Triệu, nhưng rất nhiều bách tính bên huyện Lôi Sơn đều biết. Nhà họ Triệu giàu nứt đố đổ vách. Nếu có thể khiến nhà họ Triệu ngoan ngoãn nghe lời, hắn hành động ở bên này sẽ tiện hơn nhiều. Người muốn làm gì? Bạn, bạn trai ta sắp tới rồi đấy. Tiêu vũ nghe được giọng của Tô Ấu Vi, có vẻ hơi hoảng loạn. Bạn trai ngươi? Sau này ta chính là bạn trai ngươi Một giọng nói khác phát lối vang dội Triệu hiểu tài Tiêu vũ bước nhanh chạy tới Thấy được tô ấu vi và một người quen Triệu hiểu tài quay đầu nhìn về phía tiêu vũ Kinh ngạc nói Đây không phải học bá ca của chúng ta Học bá ca Cô gái này là bạn gái của ngươi Ta kiến nghị các ngươi chia tay đi Mỹ nữ xinh đẹp như vậy đi theo ngươi đúng là lãng phí Tiêu vũ nhìn triệu hiểu tài Triệu hiểu tài Cuối cùng ngươi cũng tới bệnh viện Ta bảo ngươi từ sớm rồi. Bệnh liệt dương sớm tiết phải đi điều trị sớm. Bây giờ ngươi mới đi thì có khi muộn rồi. Âu vi, người cách hắn xa một chút. người này có bệnh. Ta sợ hắn trả thù xã hội. Tiêu vũ vừa nói vừa chắn trước mặt tô ấu vi. Triệu hiểu tài không dám tin tưởng nhìn tiêu vũ. Tiêu vũ to gan như thế từ bao giờ. Hắn là người của nhà họ triệu. Đây không phải bí mật gì cả. Học bá ca. Nàng thật sự là bạn gái của ngươi. Nhà ngươi nghèo như thế. không nuôi nổi bạn gái như nàng đâu, thật đấy, bạn học chẳng qua là muốn tốt cho người thôi. Triệu Hữu Tài cười kha kha, hắn ta thường xuyên ra vào mấy chỗ như quán rượu, hộp đêm, trong đó có rất nhiều gái đẹp, nhưng trước nay hắn ta chưa từng gặp qua ai xinh như tô Ốu Vi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, Cố Vi, bạn học cũ gặp mặt ôn chuyện một chút. Ngươi và Lữ Tuyết Yến đợi bên trong bệnh viện đừng đi, lát nữa ta tới đón các ngươi. Tiêu Vũ vừa nói vừa khoác bả vai Triệu Hữu Tài. ai muốn đi ra ngoài với ngươi học bá ca ta muốn tiếp tục giao lưu nhân sinh với các nàng triệu hữu tài dãy bả vai nhưng ngay sau đó vẻ mặt thay đổi hắn ta cảm thấy cánh tay tiêu vũ tựa như gọng kìm dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được mảy may học bá ca thả ta ra đạch tiêu vũ nắm bả vai triệu hữu tài rời đi triệu hữu tài một đường hùng hùng hổ hổ tô ố vi thở phào một hơi lựa tuyết yến nói tố vi ta kể cho ngươi nghe tên khốn béo lúc nãy Vừa tự đập nát xe của mình đấy. Muốn sửa cũng sẽ tốn không dưới trăm nghìn tệ đâu. Không nói cái gì khác. Hai đèn pha đằng trước và hai đèn xi nhan đằng sau đã tốn không ít tiền sửa rồi. Hắn tự làn tự chịu. Tô ố vi hừ một tiếng. Tuy hiện tại trong xã hội, có không ít người ăn vạ lừa tiền. Nhưng tô ố vi hiểu rõ con người bà viện trưởng. Bà sao có thể đi lừa tiền người khác? Ố vi, tên vừa rồi là bạn học cấp 3 của Tiêu Vũ, mà thành tích của Tiêu Vũ cũng tốt. Vậy chẳng phải hắn cũng học cùng cấp 3, với bọn mình nga? Lữ Tuyết Yến hỏi gió. Tô ố vi lắc đầu. Hắn học trung học phổ thông số 1, chúng ta vào trung học phổ thông tư lập, có cổ phần của nhà ngươi, sao có thể cùng trường được? Với thành tích khi đó, Tô ố vi muốn vào trung học phổ thông số 1 cũng được, nhưng vào trường trung học phổ thông tư lập là có thể miễn học phí, còn gần cô nhi viện hơn nữa. Thả ta ra, bả vai sắp nát rồi. Hai, ba năm không gặp, lá gan học bá ca cũng lớn nhỉ. Dám đối xử với ta như thế, con mẹ nó, ngươi có thể đứng thẳng rời khỏi huyện Lôi Sơn, thì coi như ta thua. Triệu hữu tài cắn răng nghiến lợi, tiêu vũ mang triệu hữu tài đến ngoài bệnh viện. Triệu hữu tài, nghe nói nhà họ triệu, các người ăn thông cả hắc bạch lưỡng đạo, là thổ hoàng đế bên này hả? Ngươi biết thì tốt, năng lực nhà họ triệu chúng ta ở huyện Lôi Sơn này, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Triệu hữu tài cực kỳ vanh váo, hắn ta câu có đau khổ xoa bả vai mình. Hiện tại là ai làm chủ nhà họ Triệu các người? Ba người hay ông nội ngươi?" Tiêu Vũ dò hỏi. Triệu Hữu Tài hơi nheo mắt lại. Học bá ca hỏi cái này làm gì? Tuy rằng nhà họ Triệu chúng ta được hoan nghênh, nhưng chúng ta chỉ làm ăn chính đáng, hiện tại ai làm chủ, ngươi dẫn ta đi gặp người ấy." Tiêu Vũ lạnh nhạt nói. Hai mắt Triệu Hữu Tài lập lòe tỏa sáng, người trước mặt rất khác Tiêu Vũ trong ấn tượng của hắn ta. Hồi cấp 3, Tiêu Vũ cực kỳ cô độc, chỉ biết cắm đầu học tập. Cũng không lớn gan như vậy. Hôm nay gan to rồi. Người cầm đầu nhà họ triệu bọn họ, chính là hoàng đế huyện Lôi Sơn này. Ngay cả đại ca xã hội đen thấy, cũng phải một mực cung kính. Học bá ca xác định chứ. Hiện tại do ba ta làm chủ, hắn mà nóng tính lên thì không hay đâu nhé. Triệu Hữu tài ngoài cười, nhưng trong không cười, tiêu vũ cao mày Bảo ngươi dẫn ta đi, thì ngươi mau chóng dẫn ta đi là được. Nói bậy nhiều như vậy, có tiền ta tát chết ngươi không hả? Đạch, ngươi khá lắm. Chờ lát nữa hy vọng ngươi đừng khóc. Triệu hữu tài cười ác độc. Nói xong, thì móc chìa khóa xe tỏng túi ra nhấn một cái. Đèn chiếc Lamborghini Huracan gần đó sáng lên. Học bá ca Nhìn thấy gì chưa? Xe này phải ba 4 triệu đấy. Ngươi có dành dụng cả đời, chắc cũng không kiếm được nhiều tiền thế đâu. Thời buổi này ấy à, vẫn phải xem ai có tiền mới được. Khỏe hơn người khác một tí, cũng chẳng có tác dụng gì mấy đâu. Triệu hữu tài khinh thường nói. Triệu hữu tài biết ba mẹ tiêu vũ. Bị tai nạn xe cộ qua đời. Điều kiện trong nhà cũng bình thường, từ năm lớp 11 rồi. Đi trước dẫn đường đi. Tiểu vũ nói xong, cũng móc chìa khóa xe ra. Đèn xe Lamborghini Aventa cách đó không xa sáng lên. Triệu hiểu tài hà hốc cả miệng. Đạch con mẹ. Triệu Hữu tài cảm thấy khó chịu, như nuốt phải ruồi bọ. Mình thật giống như ăn một cái con ruồi chết. Khó chịu một con. Còn bao kini mới toanh của mình, chồng cũng bớt quách hẳn. Chiếc Lamborghini Huracan này là dạo gần đây. Hắn ta quấn quyết lấy ba nhiều ngày, nên ba mới mua cho. Tính trong cái huyện nhỏ này đã đủ phong cách. Chẳng trách có thể tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Ra là phát tài. Nhưng chẳng qua là phất lên tí thôi. Chẳng lẽ còn so được nhà họ triệu. Đến lúc ấy xe sẽ thành của mình. Bạn gái cũng thế. Triệu Hữu tài cam vẫn nghĩ thầm. Nghĩ vậy thì cảm thấy tâm lý thoải mái hơn nhiều. Dừng. Hai chiếc xe thể thao nhanh chóng phóng khỏi bệnh viện. Nhà họ triệu cách bệnh viện không xa lắm. Nằm tại khu vực phồn hoa trong huyện, nhà họ triệu chiếm mười mấy mẫu đất, xây một tòa biệt thự khổng lồ, cho dù đứng trong huyện, giá trị căn biệt thự này cũng không nhỏ, điện pháp an ninh không tệ. Tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, ngoài sáng đã có mười mấy bảo vệ phụ trách an ninh, trong tối còn nhiều hơn. Số tiền một năm nuôi những người này đã kha khá rồi. Mẹ ba con đâu? Tiêu vũ theo triệu Hữu tài vào biệt thự. Triệu Hữu tài hỏi một người phụ nữ lớn tuổi, ba con trong phòng sách. Đây là... người phụ nữ nhìn sang tiêu vũ tiêu vũ cười nói chào gì ta là bạn học của triệu hữu tài ta đến tìm ba hắn có chút việc đối phương gật đầu không để ý tới tiêu vũ nữa nàng ta cho rằng tiêu vũ muốn mượn quan hệ với triệu hữu tài leo lên nhà họ triệu của bọn họ chuyện này cũng không hiếm gặp đi theo ta triệu hữu tài nhìn tiêu vũ hai người lên tới tầng ba biệt thự triệu hữu tài đến trước cửa phòng làm việc của ba mình gõ cửa mấy cái hắn ta cực kỳ kính sợ ba mình vào đi trong phòng có giọng nói chuyển ra triệu hữu tài đẩy cửa tiến vào phòng sách rộng tới 7, 80 mét vuông bên trong chỉ có mình ba của triệu hữu tài đối phương sắc bén quét mắt tới ba thằng nhóc này là bạn học của con hắn ép con dẫn hắn tới gặp ba ba tuyệt đối đừng khách sáo với hắn triệu hữu tài vội vàng nói tiêu vũ nhìn thoáng qua triệu hữu tài triệu hữu tài người có thể ra ngoài rồi ta muốn nói chuyện riêng với ba người một lát đừng đứng đây vướng víu Ba của Triệu Hữu Tài là Triệu Tông Tường, nghe vậy thì ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Trước nay, lão chưa từng thấy người trẻ tuổi nào đứng trước mặt lão, còn dám phát lối như thế. Hữu Tài, con ra ngoài trước đi. Bạn học này của con thú vị đấy. Triệu Tông Tường ngoài cười, nhưng trong không cười nói một câu. Hai mắt Triệu Hữu Tài sáng lên, hắn ta cực kỳ quen thuộc nụ cười này của phụ thân, trên cơ bản. Mỗi lần lão cười như vậy, là sẽ có người gặp xui xẻo. Vậy con ra ngoài trước đây. Thuận tiện đóng cửa lại, triệu hiểu tài nhanh nhẹn đóng cửa ra ngoài. Trong phòng xác chỉ dư lại tiêu vũ và triệu tông tường. Người trẻ tuổi, người rất ngông cuồng. Nhưng huyện Lôi Sơn không chứa được kẻ trẻ tuổi ngông cuồng như ngươi. Triệu tông tường thản nhiên nói, tiêu vũ đi đến ghế sofa cạnh đó ngồi xuống. Cười mỉa nói, ta nghe nói, ngươi là thổ hoàng đế của huyện Lôi Sơn. Hai mắt triệu tông tường lue lóe Đó là người khác nói, triệu tông tường này là người làm ăn đứng đắn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu vũ cười hiếp mắt, nếu như ngươi là thổ hoàng đế, vậy có ngại để ta làm thái thượng hoàng không? Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng, triệu tông tưởng giận dữ vỗ bột xuống mặt bàn trước mặt. Lão là thổ hoàng đế, tiêu vũ đòi làm thái thượng hoàng, thì chẳng phải chiếm tiện nghi của lão à? Tiêu vũ hờ hững, không lấy súng lục trong ngăn kéo của ngươi ra. Triệu tông tường tái mặt, đúng là lão giấu một cây súng lục trong cơ quan ngầm của ngăn kéo thật. Nhưng tiêu vũ còn chưa tới gần, sao có thể biết được? Người trẻ tuổi, ngươi nói vậy là có ý gì? Triệu tông tường ta sao có thể tàng chữ súng đạn? Triệu tông tường lạnh lùng trả lời. Lão nghi ngờ tiêu vũ do đối thủ phái tới xử lý mình. Có khi trên người tiêu vũ có camera mini gì đó? Tiêu vũ cười khẽ, trong cơ quan ngầm ở ngăn kéo bên tay phải của ngươi, có gắn ống giảm thanh, đường kính 9 ly, bên trong có sẵn 8 viên đạn. Mặt triệu tông tường trầm xuống, tiêu vũ có thể nói chuẩn xác như vậy thì không thể nào là đoán mò rồi. Phản ứng đầu tiên của ông, ta là trong biệt thự có nội gián, tống giám đốc triệu bị bệnh tim hả, ta cảm thấy ngươi bị bệnh tim, tình huống còn rất nghiêm trọng. Tiêu vũ cười tủm tỉm sử dụng niệm lực tinh thần, xâm nhập vào cơ thể triệu tông tường, sau đó hóa thành một bàn tay vô hình, nắm lấy trái tim của lão, ngươi ngươi, triệu tông tường trắng mặt, cảm thấy đau đớn khó nhịn, tim lão bị niệm lực tinh thần của tiêu vũ, hóa thành bàn tay lớn nắm lấy, nhịp tim của triệu tông tường bị cản trở. máu toàn thân chỉ trệ không bơm đủ ngươi thấy chưa ta nói đúng quá mà chắc chắn là tim ngươi có vấn đề tiêu vũ cười tủm tỉm triệu tông tường lập tức kéo mở ngăn kéo nhấn một cái nút ẩn súng ngắn giấu trong cơ quan ngầm lập tức rơi vào trong tay lão ngươi đang giở trò quỷ gì mau dừng lại mặt triệu tông tường nghẹn đến đỏ bừng tiêu vũ cười ha hả nhìn triệu tông tường ca hờ gờ hề sợ hãi chút nào lập tức dừng tay bằng không ta bắn chết ngươi triệu tông tường lạnh lùng nói tiêu vũ vẫn không hề bị lay động mờ tờ triệu tông tường càng chướng đến đỏ rực người tìm chết triệu tông tường lạnh lùng nói rứt khoát bắp cò viên đạn từ ống hãm thanh bắn ra chuẩn xác nhằm thẳng đầu tiêu vũ nhưng dưới ánh mắt khiếp sợ của triệu tông tường tốc độ viên đạn ngày càng chậm lại cách tiêu vũ cả một mét đã đứng khựng lại tại chỗ bụp bụp bụp triệu tông tường không chút do dự liên tục nã thêm ba phát đạn không có gì đáng ngờ cả ba viên đạn đều bị niệm lực tinh thần của tiêu vũ chặn lại. tiêu vũ đạt được năng lực di chuyển tức thời, bởi vậy niệm lực tinh thần cũng tăng lên. tính đến hiện tại, tiêu vũ có thể nhẹ nhàng ngăn chặn ba, bốn viên đạn súng lục. huống chi triệu tông tường dùng ống hãm thanh, thứ này thì có thể giảm âm thanh nổ súng, nhưng đồng thời sẽ suy giảm lực đạn bắn ra. tiếp đi chứ, tiêu vũ lạnh nhạt nói. bốn viên đạn rơi lạch cạch xuống mặt sàn gỗ. đáy mắt triệu tông tường tràn đầy sợ hãi, tay lão run lên. Không dám tiếp tục nổ súng, bốn viên đạn đều không tổn thương được Tiêu Vũ mảy may, lão biết, có bắn nữa cũng vô dụng, ta, ta phục rồi, Triệu Tông tưởng sợ hãi nói, lão không ngờ trên đời còn có người như Tiêu Vũ, dùng viên đạn đối phó Tiêu Vũ, chẳng có tác dụng gì. Tổng Giám đốc Triệu bị bệnh tim, có thời gian thì nên tới bệnh viện khám thử xem, nếu không thì không biết, khi nào ngỏm củ tỏi, mà không rõ nguyên do đấy, Tiêu Vũ cười nói, Triệu Tông tưởng cất súng lục, huyết sâu một hơi. Người đã có thủ đoạn như vậy, triệu tông tường này nhận thua. Người muốn gì? Nhiều không dám nói, triệu tông tường này vẫn có thể lấy ra hai, ba trăm triệu. Tiêu vũ cười trả lời. Triệu tổng không cần phải sốt ruột, con người ta dễ nói chuyện lắm, tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội. Tất nhiên, người cũng chẳng phải kẻ vô tội gì cả. Mô triệu tông tường co rúm nơ hờ họ triệu bọn họ, có thể phát triển đến giờ tại huyện này, đương nhiên không chỉ dựa vào làm ăn trong sạch mà thôi. Tổng giám đốc triệu. Đừng ném thứ này lung tung, bị người thấy thì không hay đâu. Tiêu vũ chỉ xuống viên đạn dưới đất, dưới ánh mắt trận trừng của triệu tông tường, bốn viên đạn chậm rãi bay lên, veo veo, veo veo. Bốn viên đạn nhanh như chớp bay vòng quanh triệu tông tường, chỉ cần đụng chúng cơ thể là trên người lão, sẽ nhiều ra một lỗ thủng. Dừng, mau dừng tay, ta phục thật rồi, ta bán một ít gia sản, trong vài ngày là có thể gom đủ 500 triệu cho ngươi, nhiều hơn thì hơi phiền phức một chút. Cần nhiều thời gian hơn, Triệu Tông Tường run giọng nói, với thực lực Tiêu Vũ triển lộ, dù mấy trăm ngàn người tới chắc, cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Vũ thờ ơ, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền à, khả năng sau này thế giới sẽ không được yên ổn. Ta muốn người xây một kho hàng lớn, ta cần tàng trữ một số vật tư. Triệu Tông Tường ngẩn người có thế thôi à, ngươi tranh thủ thời gian, cho người xây xong nhà kho đi. Vị trí hẻo lánh một chút cũng không sao, nhưng phải qua lại thuận tiện. Diện tích đại khái phải 20 mẫu. Mặt sàn kho và vách tường đều phải là xi măng cốt thép, dày 1 mét, nhất định phải áp dụng bê tông đặc, cũng không được tiết kiệm cốt thép, triệu tông tường hít hà một hơi. Về gớm thật đấy, bê tông đặc dày 1 mét, rốt cuộc là xây kho hàng hay xây lô cốt. Chia nhỏ cả kho thành 10 kho nhỏ, ở giữa là đường đủ cho xe tải hạng nặng đi lại. Hai bên đường phân biệt làm năm nhà kho độc lập, vách tường nhà kho độc lập cũng phải dày nửa mét. nhà kho cần xây hai tầng mỗi tầng cao 10 mét một nửa tầng hai cũng làm thành nhà kho nửa còn lại làm khu sinh hoạt tất cả cửa trong kho hàng đều phải làm từ hợp kim cường độ cao loại nào mà xe tải hạng nặng chở đầy hàng cũng không va hỏng được ấy còn nữa trong nhà kho còn cần 5 thang máy chở hàng và hai thang chở khách thang máy chở hàng phải đạt tải trọng hơn 10 tấn triệu tông tương nghe tiêu vũ nói yêu cầu xong thì ngớ cả người người không phải muốn xây kho hàng Mà là thành lập một căn cứ sinh tồn siêu mạnh đấy chứ Triệu Tông Tường nói Tiêu Vũ cao mày, Tổng Giám đốc Triệu cứ xây dựng Theo yêu cầu của ta là được Nếu thật sự có tai nạn gì sắp phát sinh Thì gia đình ngươi cũng nằm trong số nạn nhân đấy Xây nhà kho phải tốn bao nhiêu tiền ngươi cứ ứng trước đi Khi nào xây xong ta thanh toán cho ngươi Được chứ Triệu Tông Tường hít sâu một hơi Đã có nhà họ Triệu đứng ra Sao có thể dùng tiền của ngươi xây nhà kho được Đấp bậc nhà kho như thế sẽ tốn kha khá chi phí. Nhưng Triệu Tông Tường nào dám đòi tiền Tiêu Vũ? Tiêu Vũ hỏi, người đánh giá tốc độ nhanh nhất phải tốn bao nhiêu thời gian? Triệu Tông Tường cân nhắc một hồi. Nếu chỉ là hai tầng, đổ sàn bê tông dày một mét, thì có thể không dùng máy đầm nền. Như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu tìm thêm một vài đội thi công, thì chắc chỉ gần ba tháng. Tiêu Vũ cao mày những ba tháng cơ à? Triệu Tông Tường vội vàng nói. Nếu thì công liên tục không nghỉ đêm, thì hai tháng là được. Tiêu vũ gật đầu, hai tháng là trong khoảng thời gian hắn thừa nhận được. Cho ngươi hai tháng, đến lúc ấy nói cho ta cái giá cuối cùng là được. Tiêu vũ nói xong thì đứng lên. Tổng giám đốc triệu, chuyện ngày hôm nay người biết ta biết, ta không hy vọng có người thứ ba biết rõ. Nếu không thế lực sau lưng ta chắc, sẽ diệt khẩu người đấy. Tóc gái triệu tông tường dựng đứng, liên tục gật đầu. Tiêu thiếu, xin lưu phương thức liên lạc lại. Chờ công trình có tiến triển gì, thì ta có thể báo lại cho người bất cứ lúc nào. Còn nữa, nếu có chuyện khác, thì tiêu thiếu cũng có thể liên hệ ta. Triệu Tông Tường vừa thấp thỏm lại hưng phấn, lão là một thương nhân thành công, biết rõ tiêu vũ tìm tới mình chưa chắc, đã là chuyện xấu. Nhà họ Triệu là địa đầu xa lớn mạnh, ở đất lôi sơn nho nhỏ này, cũng rất nhiều tài sản, nhưng sức ảnh hưởng của nhà họ Triệu chỉ giới hạn trong huyện lôi sơn bé tẹo này mà thôi, mà dã tâm của Triệu Tông Tường đâu chỉ có vậy. Đáng tiếc, nếu nhà họ Triệu còn mở rộng phát triển thì sẽ xúc phạm tới lợi ích của các thế lực khác. Chưa kể, nhà họ Triệu phát triển đến hiện tại, Triệu Tông Tường đã láng thoáng cảm nhận được nguy cơ, nếu có thế lực khổng lồ muốn thôn tính nhà họ Triệu thì nhà họ chưa chắc đã gánh nổi. Được rồi, Tiêu Vũ lạnh nhạt đáp, sau đó để lại số điện thoại và số WeChat cho Triệu Tông Tường, tranh thủ tăng nhanh tốc độ xây kho mà nhất định phải đảm bảo chất lượng đấy. Triệu Tông Tường gật đầu lia lịa. Tiêu thiếu yên tâm đi. Dù phải đình công những công trường khác, ta cũng sẽ ưu tiên bảo đảm nhà kho tiêu thiếu, muốn xây xong đúng hạn. Ừ, tiêu vũ gật đầu. Rất nhanh sau đó, tiêu vũ rời khỏi. Triệu hữu tài lại không đi mà chạy vào phòng sách. Ba, tiêu vũ thật phát lối, huyện lôi sơn là địa bàn của nhà họ triệu ta. Con tìm người cho hắn một bài học nhé. Triệu hữu tài vội vang hỏi. Trong đầu hắn ta tràn đầy dáng vẻ tô ố vi. Chỉ cần giải quyết tiêu vũ, hắn ta có lòng tin có thể bắt được tô ố vi. chát. Triệu Tông Tường nâng tay tát mạnh lên mặt Triệu Hữu Tài, về sau phải tôn kính vị bạn học này một chút. Nếu để ba biết con bất kính với hắn, ba sẽ đánh gãy chân con. Triệu Tông Tưởng trầm giọng nói, Triệu Hữu Tài che mặt, không dám tin tưởng. Chẳng lẽ tiêu vũ mới là con ruột của ba, hắn ta bị nhặt về. Ba, tại sao? Hắn chỉ là một thằng mồ côi, ba mẹ chết hết. Con còn phải cung kính với hắn ấy à? Triệu Hữu Tài không cam lòng, Triệu Tông Tưởng nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Mấy viên đạn đều bị tiêu vũ nhẹ nhàng ngăn cản, quái vật đến mức súng cũng bắn không chết, thì không phải người mà nhà họ chịu họ đắc tội nổi. Chưa kể tiêu vũ đứng bất động ở nơi đó, đã khiến trái tim lão đau nhức kịch liệt. Hắn có đầy đủ thủ đoạn, có thể lặng lẽ giết chết lão, còn không tra được nguyên nhân chết. Chát, nghĩ tới đây, triệu tông tưởng lại nâng tay cho con trai thêm một tát, ba người còn phải gọi hắn một tiếng tiêu thiếu đây này. Nếu hắn đơn giản như ngươi nói, thì có phải ngươi cảm thấy ba người điên rồi không hả? triệu tông tưởng nghiêm khắc nói triệu hữu tài dùng mình trông ba có vẻ thật sự tức giận ba hắn hắn có lai lịch kinh khủng lắm ạ triệu hữu tài không dám tin triệu tông tưởng cao mày trả lời nếu hắn muốn diệt nhà họ triệu chúng ta thì nhà họ triệu không chống nữa nổi ba ngày hắn là bạn học cấp ba của con à vâng triệu hữu tài gật đầu triệu tông tưởng trầm giọng nói vậy con phải cẩn trọng lợi dụng tầng quan hệ này nỗ lực nịnh bợ hắn nếu hắn có yêu cầu gì con phải tận lực thỏa mãn Ba sẽ dốc sức ủng hộ con. Triệu hiểu tài run sợ. Rốt cuộc thì tiêu vũ là thần thánh phương nào. Ba, ba nãy con đụng phải bạn gái của hắn. Bạn gái của hắn xinh đẹp quá. Thế nên con, con có nói mấy lời quá đáng. Con phải làm sao bây giờ? Triệu tông tường trừng mắt. Thế mà còn đứng đây à? Cút đi xin lỗi ngay. Chuyện này còn cần ba dạy hả? Nếu không được hắn tha thứ, thì đừng có về đây nữa. Con đi ngay đây. Triệu Hữu tài vội vã rời đi. Triệu tông tường nhìn ra ngoài cửa sổ. trầm mặc thật lâu. Với độ cao của lão hiện tại, thì lão đã lờ mờ biết trên đời này có thế gia võ đạo, tông môn võ đạo tồn tại. Chỉ là hắn không ngờ đến súng đạn, cũng không đối phó được người như thế. Thế hệ thanh niên đã có thể đạt đến trình độ cỡ này. Chắc chắn là thiên tài võ đạo đỉnh phong. Có lẽ bản thân hắn cũng có địa vị không thấp trong tông môn võ đạo, triệu tông tường thầm nghĩ trong lòng. Tiêu vũ tới bệnh viện, thẩm an mai đã nằm trên giường bệnh, đang được y tá đắp thuốc, học trưởng không sao chứ. Tô ố vi thấy tiêu vũ bình an trở về, thì thở phào nhẹ nhõm, tiêu vũ cười nói, ta có thể có chuyện gì, thẩm an mai ôn hòa, tiêu vũ, ta không có vấn đề gì lớn, nằm hai ngày là khỏe như vâm, giờ muộn rồi, người đưa mấy người ấu vi về sớm đi, tô ố vi nói, bà viện trưởng, mai là thứ bảy, tối nay để ta với Tuyết Yến ở lại đi, chúng ta tìm một khách sạn để ngủ, sáng mai sẽ tới chơi với đám nha nha, bà viện trưởng, ta và ấu vi đã thương lượng với nhau rồi. Lữ tuyết yến cười nói, lúc này, triệu hiểu tài vội vã chạy tới, vừa thấy tiêu vũ đã quỳ phịch xuống đất, tiêu ca, vừa nãy là ta không đúng, người muốn đánh muốn chửi ta đều chịu. Mấy người tô ố vi kinh ngạc nhìn triệu hiểu tài, lúc trước triệu hiểu tài vô cùng phách lối, sao tự nhiên lại nơm nớp như vậy rồi? Ngươi bị ba người đánh nga. tiêu vũ thấy giấu bàn tay trên mặt triệu hiểu tài, triệu hiểu tài gật đầu, lại nhìn sang tô ố vi, chị dâu, bà nãy chưa đùa ngươi là lỗi của ta. Người cũng đánh ta chút giận đi, tô ố vì đỏ mặt. Ai, ai là chị dâu ngươi? ngươi đừng nói lung tung. Triệu hữu tài kinh ngạc. Chị dâu, là chính người nói có bạn trai mà, chẳng lẽ không phải tiêu ca? ngươi với tiêu ca vô cùng xứng đôi. Ta cảm thấy hai người đứng chung một chỗ rất đẹp, mà tô ố vui lập tức càng đỏ. Ta, lúc ấy ta chỉ không muốn người quấn quyết lấy ta, nên mới nói như vậy. Triệu hiểu tài gật đầu. Ra là thế, vậy thì gọi chị dâu cũng không sai. dù sao ta thấy ngươi và tiêu ca sớm hay muộn cũng ở bên nhau tiêu vũ khoát tay mau cốt đi bà viện trưởng còn cần tĩnh dưỡng triệu hữu tài thở hắt ra lập tức đứng lên tiêu ca còn có chuyện gì sai bảo không nếu tiêu ca còn việc gì cần thì cứ nói triệu hữu tài sau này chính là đàn em của ngươi ngươi bảo ta làm gì thì ta làm nấy triệu hữu tài nghiêm mặt nói tiêu vũ suy nghĩ một lát bên cô nhi viện không đủ người ngươi bố trí hai người và cô nhi viện Có kinh nghiệm làm việc liên quan là tốt nhất, cũng đừng cưỡng bắt người ta. Còn nữa, nhà họ triệu các ngươi kiếm được nhiều tiền như thế mà cứ trơ mắt nhìn cô nhi viện trong địa bàn nhà mình, rách nát thế cũng được à. Lần sau ta tới, hy vọng có thể nhìn thấy chút thay đổi. Triệu hữu tài gật đầu lia lịa. Tiêu ca, ta bảo đảm làm việc ổn thỏa. Tiêu vũ vẫy tay, triệu hữu tài mau chóng rời khỏi. Thẩm an mai khiếp sợ hỏi. Tiêu vũ, ngươi nói nhà họ triệu là nhà họ triệu kia sao? Tô Âu Vi và Lữ Hải Yến, không biết rõ nhà họ Triệu, nhưng Thẩm An Mai ở huyện Lôi Sơn cả đời. Đương nhiên không lý nào không biết, thổ hoàng đế huyện Lôi Sơn là gia tộc họ Triệu. Phải, Tiêu Vũ gật đầu. Thẩm An Mai không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vậy mà có khả năng, khiến người của nhà họ Triệu cúi đầu. Không cần biết hắn dùng thủ đoạn gì, thì chuyện này cũng quá mức kinh người. Thẩm An Mai còn không biết Triệu Hữu Tài là con trai của Triệu Tông Tường, bằng không thì càng khiếp sợ. Tiêu Vũ, cảm ơn ngươi, thẩm an mai nói. Cô nhi viện của họ hiện tại chỉ có ba người lớn, lại cần trông nom mấy chục đứa trẻ, còn phải quản trong quản ngoài cô nhi viện. Nhiều lúc cũng rất quá sức, nếu người của nhà họ chịu đồng ý tìm hai người tới, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bà viện trưởng yên tâm dưỡng bệnh là được, Tiêu Vũ mỉm cười trả lời. Tít tít. Điện thoại của Tiêu Vũ đổ chuông, hắn nhìn lướt qua. Không ngờ lại là đường tại thiên gọi đến, Tiêu Vũ đi ra khỏi phòng bệnh. rồi nghe điện thoại tiêu thiếu ra ở phía myanmar xảy ra chút chuyện người của tang huy hình như lại đến kho để kiểm tra lại lần nữa rồi sau đó bọn hắn phát hiện ra kho hiện tại trống không cái gì cũng không có mà sau đó bọn hắn còn tra được thêm là không hề có xe hay thuyền nào vận chuyển đồ ở bên trong ra ngoài hết giọng đường tại thiên từ đầu dây bên kia chuyển tới tiêu vũ hít hít mắt lại lúc rời đi hắn đã phá hỏng camera giám sát của nhà kho rồi kể cả đám người tang huy Có cha được đến đây đi chăng nữa, thì bọn hắn ta cũng không thể có chứng cứ xác thực chứng minh được. Ông chủ đường, vậy thì có vấn đề gì sao? Tiêu vũ cười nhẹ nói. Đường tại thiên đáp. Tiêu thiếu ra, nếu như không có ghi chép về xe hoặc thuyền vận chuyển hàng hóa đi nơi khác, mà nhiều hàng hóa như vậy lại biến mất không một dấu vết. Bọn hắn cảm thấy có thể hàng hóa đã được bí mật chuyển đi. Trong số bọn hắn có người đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát Myanmar cảm thấy số hàng này có thể là hàng cấm. Hiện tại đang cho người điều tra Có khả năng cao cảnh sát bên đó Sẽ cùng với cảnh sát nước Hờ hợp tác điều tra về vụ này Tiêu Vũ âm thầm cao mày Không có ghi chép về việc vận chuyển hàng hóa Thì đúng là rất dễ bị người khác nghĩ rằng Ai đó đã âm thầm Đem hàng đi mất Trong trường hợp còn có người báo cảnh sát Thì việc bị cảnh sát bên đó hoài nghi Cũng rất bình thường Tin tức này đối với hắn Tất nhiên không phải tin tức gì tốt đẹp Tiêu thiếu ra Nếu như sau này ngươi còn định đi đến Myanmar thì khả năng rất cao là ngươi sẽ bị cảnh sát ở đó tìm đến để điều tra. Cảnh sát bên nước hờ cũng có khả năng sẽ tìm đến ngươi. Ngươi phải chú ý cẩn thận một chút. Đường tại thiên nói, lô hàng đó đều là do đường tại thiên cho người chuẩn bị. Mà ở Myanmar, một vạn thanh đao cũng không được xét vào loại hàng cấm gì cả. Vậy nên bản chất đống hàng đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu cảnh sát mà tìm đến cửa thì cũng là chuyện rắc rối. tiêu vũ trầm giọng nói ông chủ đường người có thể nhờ kim tướng quân ra mặt giải quyết việc này có được không tiêu thiếu ra việc này sợ là có chút bất tiện cảnh sát phụ trách vụ này và kim tướng quân cũng không phải chỗ thân quen mà hắn ta cũng không dễ đối phó chút nào hai bọn hắn trước giờ công việc đều ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau thế nên có lẽ kim tướng quân cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này đâu đường tại thiên có ý xin lỗi nói tiêu vũ nghĩ nghĩ rồi đáp ông chủ đường Ngươi có thể mời Kim tướng quân đến thụy lệ làm khách một chuyến không? Sau đó ta sẽ đến đoan lệ một chuyến. Tự mình gặp mặt Kim tướng quân nói chuyện. Bên nghi sau này hắn còn cần phải qua đó nhiều. Thế nên vấn đề này, hắn mong có thể giải quyết êm đẹp. Hắn không mong làm cho mọi chuyện lùm xùm lớn lên. Nếu như việc này bị làm lớn lên, thì chưa chắc hắn có thể tự mình giải quyết được tốt. Đường tại thiên kinh ngạc nói. tiểu thiếu gia, Ngươi muốn tự mình trực tiếp gặp Kim tướng quân. Ông chủ đường. Chuyện này, để bản thân ta gặp trực tiếp Kim Tướng Quân, nói chuyện sẽ tốt hơn. Đường Tại Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Với giao tình của ta và Kim Tướng Quân, thì việc hẹn hắn đến Thụy Lệ bí mật. Gặp mặt một lát cũng không phải vấn đề gì khó. Tiêu thiếu gia định khi nào đến đây? Tiêu Vũ nói. Chờ Kim Tướng Quân đến được Thụy Lệ, cũng cần có thời gian, vậy sáng mai ta sẽ ngồi chuyến bay sớm nhất qua đó. Vậy được. Lúc đó ta sẽ cử Dương Quân đến sân bay đón ngươi. Cúp điện thoại. Tiêu Vũ đi tra thử danh sách các chuyến bay ngày mai. Sáu rưỡi sáng ngày mai có một chuyến bay sớm. Ngày mai hắn từ đây bay qua đó, thì vẫn kịp. Ô Vi, ta sắp phải đi công tác một chuyến. Ta sẽ đi vào chuyến bay sớm nhất sáng mai. Thế nên bây giờ ta phải quay lại rét thành. Tiêu Vũ vào trong phòng bệnh nói với Tô Ốu Vi. Tô Ô Vi gật gật đầu. Đàn anh, bây giờ cũng muộn rồi. Người lái xe trở về thì cẩn thận một chút nhé. Trầm An Mai nói. Tiêu Vũ... Ngươi, đưa hai người tô ố vi đi tìm khách sạn đi. Đêm hôm khuya khoát như vậy mà để hai cô gái đi tìm khách sạn ta không yên tâm. Được, vậy viện trưởng ngươi dưỡng thương cho tốt nhé. Tiêu Vũ cười cười nói. Không lâu sau, Tiêu Vũ đã đưa tô ố vi bọn họ tới một khách sạn bốn sao gần đó. U vi, bây giờ ta cho ngươi số điện thoại của Triệu Hiễu Tài. Ở huyện Lôi Sơn này, nếu như ngươi gặp bất kỳ phiền phức nào đều có thể tới tìm hắn, hắn nhất định có thể giúp ngươi giải quyết tốt mọi chuyện. Tiêu vũ cười nói, bản thân triệu Hữu tài, có thể không có năng lực lớn như vậy, nhưng sau lưng hắn là triệu tông tường, bản thân triệu tông đường là gia chủ nhà họ triệu, thì cũng có thể được coi như là hoàng đến một phương rồi. Đàn anh, ngươi ra ngoài công tác nhớ cẩn thận một chút, Tô ấu vi nói, yên tâm, nói xong tiêu vũ liền rời đi ngay, lữ tuyết yến khua khua tay trước mặt Tô ấu vi nói, ấu vi, hồi thần lại đi, đàn anh của ngươi đã đi xa rồi. hiện tại ở cạnh ngươi chỉ còn tỉ tỉ ta đây thôi tổ ố vi lườm lự tuyết yến một cái ngươi nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ đi ngày mai chúng ta còn phải chăm sóc cho bọn nhà, nhà nữa sẽ tương đối bận rộn đó qua một đêm sáng sớm hôm sau tiêu vũ liền lái xe đến sân bay từ khi tự hắn mua xe riêng thì việc đi lại các nơi cũng tiện lợi hơn rất nhiều tiêu thiếu ra tại sân bay của mang thành dương quân tới đón tiêu vũ hắn lái chiếc rolls royce của đường đại thiên đến dương ca Kim tướng quân bao giờ tới vậy? Vừa lên xe, tiêu vũ liền hỏi ngay. Dương quân cung kính đáp. Tiêu thiếu ra, kim tướng quân có lẽ sẽ đến nơi, cùng lúc với người đấy. Ừm, vậy ta ngủ một lát nhé. Tối qua ta ngủ muộn. Hôm nay trời chưa sáng, thì ta đã phải dậy rồi nhanh chóng tới sân bay, cho kịp chuyến bay rồi. Tiêu vũ vừa ngáp vừa nói. Nếu như tối qua hắn không luyện tập năng lực tinh thần, thì với thể trạng của hắn, vài ngày không ngủ cũng không thành vấn đề. Nhưng tối nào hắn cũng luyện tập năng lực tinh thần, nên cũng tương đối hao tổn sức lực. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiêu tướng quân đã đến. Đoàn lệ sớm hơn tiêu vũ một lát, để gặp đường tại thiên. Đi theo bên cạnh hắn, còn có vài tên vệ sĩ to lớn. Ông chủ đường, lâu lắm không gặp. Tiêu tướng quân và đường tại thiên ôm nhau một cái. Hắn có vóc dáng khôi ngô khỏe mạnh. Nếu như đứng cạnh so sánh với đường tại thiên, thì trông đường tại thiên gầy nhỏ hơn rất nhiều. Kim tướng quân Đúng là đã lâu, chúng ta không gặp nhau. Nhân dịp này, chúng ta cũng có thể ngồi lại cùng nhau, ăn một bữa cơm cũng là một ý không tồi Đường tại thiên cười ha ha nói, Kim tướng quân nói chuyện, miệng lộ ra mấy chiếc răng vàng. Ông chủ đường, mặc dù chúng ta quen biết cũng đã lâu, giao tình cũng sâu, nhưng ta không thể đồng ý với việc ngươi nói, tiêu vũ là kẻ rất lợi hại, võ thuật cao siêu được. Những cao thủ võ thuật ở hờ quốc của các người Tê cũng đã gặp qua vài người. Nhưng hầu như chỉ thấy toàn bọn giỏi khoa chân mố tay, mấy người này lên võ đài biểu diễn một chút, thì còn tạm được. Nhưng để đem đám người đó ra thực chiến, thì căn bản không đáng để nhắc đến. Đường tại thiên âm thầm cao mày, kể cả giao tình của bọn họ, có sâu đi chăng nữa, thì ý kiến này của Kim Tướng Quân, hắn cũng không đồng tình. Kim Tướng Quân, ngươi nói thế là sai rồi, tiêu vũ là người có bản lĩnh thật sự. Về việc này, thì ta chắc chắn không lừa gạt người đâu. Đường tại thiên nói... Kim tướng quân lắc lắc đầu, hắn chỉ tay vào một vệ sĩ đi theo mà nói. Hắn tên là Thái Tháp, đã từng ba lần vô địch giải đấm bốc ở Đông Nam Á. Những người như hắn đây mới đáng gọi là cao thủ. Ông chủ đường, người là bạn của ta, ta không thể để người bị lừa như thế được. Đường tại thiên cười cười nói, Kim tướng quân, đợi đến lúc ngươi nhìn thấy tiêu vũ, thì ngươi sẽ hiểu thôi. Pípíp vào lúc này, có xe ô tô đang chở tiêu vũ vang lên, dương quân lái chiếc Rolls do trở về. Đường tại thiên đứng dậy ra cửa nhanh đón, tiêu thiếu ra, kim tướng quân cũng vừa mới tới, hắn vẫn hoài nghi về thực lực của ngươi, hắn cho rằng võ thuật hát quốc chúng ta chỉ là thứ võ mèo cào không đáng để mắt tới. Đường tại thiên hạ thấp giọng nói, tiêu vũ khẽ nhét mày, hắn là người sở hữu dị năng, đúng thật là không thể nói là đại diện cho võ thuật hát quốc, nhưng võ thuật hát quốc cũng không phải thứ có thể để người ngoài coi thường. Kim tướng quân, để ta giới thiệu. Vị này chính là Tiêu Vũ Tiêu Thiếu Gia. Tiêu Thiếu Gia, đây là Kim Tướng Quân. Là Tướng Quân đến từ Myanmar dưới trướng của hắn ta có hơn hai vạn người. Đường tại thiên giới thiệu, Kim Tướng Quân, xin chào. Tiêu Vũ mỉm cười nói, hắn vươn tay ra nói lời chào. Kim Tướng Quân không hề có ý định, đáp lại cái bắt tay của Tiêu Vũ. Hắn đưa mắt nhìn sang tên vệ sĩ đứng cạnh, bảo hắn, chúng ta cũng nên đáp lại cái bắt tay của Tiêu Thiếu Gia đi chứ. Tên vệ sĩ đứng cạnh Kim Tướng Quân. Đưa tay về phía tiêu vũ, mắt tiêu vũ xẹt qua một tia lạnh nhạt. Đường tại thiên cũng có chút không bằng lòng, tốt xấu gì thì đây cũng là người mà hắn đã giới thiệu. Được thôi, chúng ta bắt tay nhau một cái, tiêu vũ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Khi hai người bắt tay nhau, rõ ràng có thể nhận thấy tay tiêu vũ có đôi chút nhỏ hơn so với tay vệ sĩ. Hơi già, tên vệ sĩ gắng sức nắm chặt lấy tay tiêu vũ, hỏng khiến hắn chịu khổ một phen. Ha ha, thiết thủ, nhẹ tay một chút. Đừng làm cao thủ võ thuật của chúng ta bị thương đấy. Kim tướng quân nhàn nhặt nói. Đối với lực tay thủ hạ của mình, thì hắn luôn có tự tin rất lớn. Lực tay của nam thanh niên bình thường cũng chỉ khoảng 40-50 kg, nhưng thuộc hạ của kim tướng quân có lực tay lớn hơn nhiều, khoảng 150 kg. Lực tay của hắn gấp 3 lần so với người bình thường. Ông chủ cứ yên tâm, thiết thủ nhếch mép cười một cái. Tiểu tử, ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn quay lại về trường, mà đi học thì hơn. Tiểu vũ trông chẳng khác gì mấy tên công tử bột. Trên tay của hắn cũng chẳng thấy có tí chuột nào. Thế nên hắn cũng không cảm thấy được tiêu vũ mạnh được đến mức nào. Có chăng thì là túi tiền hắn nặng mà thôi. Hửng. Mặt thiết thủ nhanh chóng biến sắc. Hắn đã đồn đến 67 phần lực. Lực nắm chắc cũng đạt tới hơn trăm cân. Nhưng vẻ mặt của tiêu vũ vẫn như không. Mà cùng lúc đó từ tay của tiêu vũ cũng bắt đầu phát lực. Tiểu tử, ngươi dám chọc giận ta. Thiết thủ lạnh lùng nói. Lực hắn dồn lên nắm tay, cũng lên tới 9 phần. Lực tay này của hắn đủ, để bóp nát xương bàn tay của người bình thường. Nhưng lực từ tay tiểu vũ chuyển đến lớn hơn nhiều, làm cho hắn không thể dồn hết. Toàn lực được, chỉ có thế này thôi sao? Tiểu vũ cười nhạt, vừa nói, hắn vừa nắm chặt hơn. Thể chất của hắn vượt qua cả giới hạn cao nhất của một người bình thường. Lực nắm của một tay của hắn, cũng đã gần 300 kg. Người, thiết thủ cố gắng chịu đựng. Cho dù tiêu vũ mạnh hơn hắn, hắn cũng tin rằng bản thân có thể chịu được, nhưng khi lực từ tay tiêu vũ truyền đến vượt quá 200kg, hắn cảm thấy bản thân chịu không nổi nữa rồi, mặt hắn đỏ rực cả lên, thua thua, ta nhận thua, thiết thủ hoảng loạn kêu lên, nếu tiếp tục có lẽ tay hắn sẽ bị tiêu vũ bóp đến tàn phế mất. Mới thế mà ngươi đã nhận thua rồi, chỉ vừa mới bắt đầu mà ngươi đã không thể chịu nổi, thật là quá nhàm chán, tiêu vũ lắc đầu ngao ngán. Hắn lại hơi tăng thêm chút lực, thiết thủ mặt mày nhăn nhó, tay truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng, khiến hắn thiếu chút nữa không kìm được, mà chảy nước mắt. Nhìn dáng ngươi cũng to lớn như vậy, sao tay lại không có chút lực thế này? Tiêu vũ lắc đầu, hắn mặt không đổi sắc mà buông tay ra, thiết thủ liền nhanh chóng rút tay về. Hắn vội giấu bàn tay đã sưng tới ra sau lưng, tay của hắn không ngừng run rẩy. Ông chủ, hãy để ta tới so thử sức với hắn một chút. Tên vệ sĩ... Mà ba lần vô địch đấm bốc ở Đông Nam Á, đứng bên cạnh kim tướng quân nói, hắn muốn vớt lại chút mặt mũi cho kim tướng quân, kể cả tiêu vũ có khỏe đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc hắn ta giỏi về đấm bốc được. Tiêu vũ lắc lắc đầu, không cần phải phiền phức như vậy, không phải ngươi có mang theo dao găm hay sao, nếu như ngươi có thể làm cho ta chảy một giọt máu thôi, thì cũng coi như ta thua. Quán quân đấm bốc thái tháp nheo mắt lại nói, ngươi nói thật chứ, tiêu vũ nhìn về phía dương quân, dương ca. Người tới đi. Được. Dương quân gật gật đầu. Hắn móc từ eo ra một con dao găm. Trong chớp mắt lao nhanh đâm về phía tiêu vũ. Dương quân biết rõ tiêu vũ là người mà đến đạn cũng có thể chặn được. Thế nên việc hắn muốn dùng dao găm để làm tiêu vũ bị thương là điều không thể xảy ra. Đám người kim tướng quân mặt mày đều biến sắc. Chơi lớn đến vậy sao? Khi con dao găm của Dương quân đến gần tiêu vũ trong phạm vi 10cm, hắn liền cảm thấy dao găm của bản thân. Như bị mơ vào một lớp cao su dày, dù có muốn đâm sâu thêm một cm thôi, cũng rất khó khăn. Tiêu thiếu ra, lớp chân khí bảo vệ quanh người của ngươi thật lợi hại. Ta tấn công không được. Dương quân lắc lắc đầu nói. Đám người kim tướng quân đều nửa tin nửa ngờ. Nhìn dương quân cũng không giống như tấn công giả vờ. Nhưng ở Hở Quốc, thật sự có võ thuật gia tài giỏi đến vậy hay sao? Thái tháp, ngươi tới đi. Kim tướng quân trầm giọng nói. Vâng, tướng quân. Thái tháp lôi con dao găm của bản thân ra, hắn lùi lại một bước, chỉ trong chớp mắt hắn đã dốc toàn lực lao tới. Con dao găm trong tay hắn lao về phía vai của tiêu vũ. Năng lực tinh thần của tiêu vũ hóa thành vô số sợi tơ nhỏ quấn quanh dao găm của thái tháp. Khi con dao găm chỉ còn cách tiêu vũ 10cm, tinh thần niệm lực của tiêu vũ cũng toàn lực kéo con dao hướng ra ngoài. Lúc này đây thái tháp cũng có cảm giác giống dương quân. Hiện tại hắn muốn đâm dao vào sâu thêm 1cm thôi, cũng rất khó khăn. Hờ y, y thái tháp rút con dao lại, sau đó hung dữ, mà đâm thẳng con dao về phía đầu tiêu vũ. Kết quả không có gì thay đổi. Nếu như súng của các ngươi có lắp ống giảm thanh, thì các ngươi cũng có thể lấy súng bắn thử xem. Tiêu vũ nhàn nhạt nói. Ánh mắt kim tướng quân chợt lóe lên, hắn có mang theo súng, mà súng của hắn cũng đã gắn ống giảm thanh rồi. Kim tướng quân lập tức rút khẩu súng ra, đứng lên, rồi hướng về phía chân của tiêu vũ nổ hai phát đạn. Ở khoảng cách gần như vậy, kim tướng quân rất tự tin. Đối với khả năng bắn súng của bản thân mình, tiêu vũ chỉ đứng yên, động cũng không động lấy một chút. Hai viên đạn nhanh chóng bay đến gần đùi của tiêu vũ. Ken ken, hai viên đạn rơi xuống sàn, làm cho đám kim tướng quân đều trợn mắt há mồm. Đến cả đường tại thiên cũng kinh ngạc không thôi. Hắn đã từng nghe dương quân kể lại rằng tiêu vũ có thể dùng tay không đỡ đạn, nhưng nghe kể không thể bằng hắn nhìn thấy tận mắt được. Việc này thật sự làm người ta kinh ngạc không thôi. Chúng ta còn cần thử đọ sức nữa không? Tiêu vũ nhìn thái tháp, nhàn nhạt nói, thái tháp lắc đầu liên tục, tên quái vật này đến đạn cũng không, để làm hắn ta bị thương, thì hắn còn đến đạo sức cái nỗi gì. Có khi tiêu vũ chỉ cần đánh một chiêu thôi, cũng đủ cho hắn vào viện ngắm lan can vài tháng trời rồi. Ngươi lợi hại, ta phục rồi. Thiết thủ đứng bên cạnh tâm phục khẩu phục mà nói, ba nãy bại dưới tay tiêu vũ, trong lòng hắn còn có chút không phục. Nhưng bây giờ sau khi thấy đến đạn bắn, cũng không làm tiêu vũ bị thương được. thì thiết thủ cũng tự nhận thức được với chút bản lĩnh còn con của mình không đủ để làm hại được đến một cọng lông của tiêu vũ tiêu thiếu ra xin thứ lỗi cho ta kiến thức thiển cận có mắt mà không thấy thái sơn hờ quốc không hổ danh là quốc gia có lịch sử văn hóa lâu đời những người có võ nghệ như ngươi thật sự xứng đáng là một kỳ tích kim tướng quân cúi đầu nói kể cả dưới trướng hắn có hai vạn người đi chăng nữa thì khi đứng trước những người như tiêu vũ hắn cũng không thể vanh váo được Nếu như tiêu vũ muốn giết hắn, thì chính hắn cũng không thể làm gì được. Hơn nữa chắc chắn tiêu vũ không phải vừa sinh ra, đã lợi hại đến vậy. Vậy thì phía sau lưng hắn, phải có thế lực đáng sợ đến mức nào? Chỉ nghĩ thôi mà Kim Tướng Quân đã thấy lạnh sớm lưng rồi. Kim Tướng Quân, bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống, nói chuyện một chút không? Đúng rồi. Những chuyện vừa xảy ra, ta không hy vọng bị truyền ra ngoài. Nếu như ai truyền ra ngoài dù chỉ một chữ, thì hắn ta cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tiêu vũ nhạt giọng nói, Kim tướng quân gật gật đầu. Tiêu thiếu ra yên tâm, thái tháp, các người nhất định không được hé răng nửa chữ. Nếu không thì đừng trách ta độc ác vô tình, đám thái tháp gật đầu liên tục. Kim tướng quân phất phất tay, để đám thái tháp lui ra ngoài, đường tại thiên cũng để dương quân ra ngoài trước. Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, đường tại thiên cười nhẹ nói. Kim tướng quân, chúng ta cũng là bạn bè đã vài chục năm rồi, chẳng nhẽ ta còn lừa người hay sao? Bây giờ ngươi đã biết tiêu vũ lợi hại đến mức nào rồi chứ? Biết rồi, kim tướng quân gật gật đầu, chuyến này đi cũng đáng lắm, thật đúng là giúp ta mở mang tầm mắt. Đường tại thiên bưng ấm trà lên, hắn rót cho tiêu vũ một chén trước, tiêu vũ cầm ly trà lên, nhấm một ngụm, Tăng Uy là do ta giết đấy. Mặt kim tướng quân biến sắc, Tăng Uy là một tên trùm buôn ma túy, những người muốn giết Tăng Uy chắc chắn nhiều hơn những người muốn giết hắn ta, thế nên đối với việc bảo vệ bản thân thì Tăng Uy cũng rất cẩn thận. Thế mà hắn vẫn bị giết trong tay tiêu vũ Vậy thì nếu như tiêu vũ muốn giết hắn Hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được Đường tại thiên nói Kim tướng quân tàng ủy đã hai lần phái người Muốn giết chết tiêu thiếu gia Lần đầu tiên thì tiêu thiếu gia đã tha cho hắn một con đường sống Nhưng hắn vẫn cố tình lao đầu vào Cố giết tiêu thiếu gia thêm lần nữa Đường tại thiên nói Ừ, 응, giết hay lắm Kim tướng quân gật gật đầu Một tên trùng ma túy như hắn chết đi Đối với bách tính muôn dân đều là chuyện tốt, đường tại thiên nói. Lần này tiêu thiếu ra nhờ ta hẹn người đến đây gặp mặt, là có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ. Thời gian gần đây, tiêu thiếu ra có, nhờ ta giúp hắn chuẩn bị một lô hàng hóa. Môn phái phía sau tiêu thiếu ra, không muốn để người ngoài biết. Thế nên chuyện này, chúng ta không muốn có người điều tra sâu hơn. Kim tướng quân thầm kinh ngạc trong lòng, một vạn tấn lương thực, vậy thì phía sau lưng tiêu vũ phải có bao nhiêu người? Họ mạnh đến mức nào chứ? Kim tướng quân có thể giúp ta việc này không? Tiêu vũ nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi không thể giúp ta, thì phiền ngươi giới thiệu cho ta biết, cảnh sát My An phụ trách vụ này, ta đích thân đến nói chuyện cùng hắn cũng được. Có thể, có thể. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Kim tướng quân vội nói. Tên cảnh sát phụ trách vụ án này, với hắn không phải người cùng hội cùng thuyền, Thế nên hắn không hề mong muốn đối phương nhờ vụ này, mà tiếp xúc được với tiêu vũ. Tiêu vũ nói. Tiêu tướng quân chắc chắn chứ. Nếu như có gì không ổn, thì ngươi cũng không cần cưỡng ép bản thân đâu. Kim tướng quân gật gật đầu. Tất nhiên là ta chắc chắn rồi. Tên cảnh sát phụ trách vụ án này là một kẻ không dễ nói chuyện. Bình thường thì ta lời để ý đến hắn. Nhưng đây là chuyện của tiêu thiếu gia. Thế nên ta sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ. Tiêu vũ gật gật đầu. Vậy thì chuyện này, ta phải làm phiền kim tướng quân giúp đỡ rồi. Tốt nhất là ngươi đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào cả. Nếu không lỡ như mà ta bị phiền phức. thì có lẽ Kim Tướng Quân cũng sẽ bị cuốn vào theo đó. Tiêu Thiếu ra yên tâm, chắc chắn ta sẽ giải quyết gọn gàng. Sẽ không để xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu. Kim Tướng Quân liên tục bảo đảm. Tiêu Vũ cười cười nói. Vậy thì làm phiền Kim Tướng Quân rồi. Người và ông chủ đường đều là những người bạn chơi với nhau vài chục năm. Thật làm người khác ngưỡng mộ. Ta hy vọng sau này, chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè lâu dài của nhau. Trong lòng đường tại thiên mừng thầm, chỉ cần có câu nói này của Tiêu Vũ... Vậy thì mọi thứ mà hắn giúp đỡ, cũng như bỏ ra cho tiêu vũ đều xứng đáng, kim tướng quân cười nói. Tiêu thiếu gia vậy thì chúng ta từ nay đã là bạn bè rồi, nếu sau này ngươi có việc gì cần nhờ ta giúp đỡ, thì cứ việc mở miệng nói một câu, dù sao thì ở miên lời nói của ta cũng có chút trọng lượng. Được, tiêu vũ gật gật đầu, kim tướng quân đứng dậy nói. Tiêu thiếu gia việc này của ngươi tốt nhất là nên giải quyết ngay, không nên kéo dài thời gian thêm nữa. Bây giờ ta sẽ gọi một cuộc điện thoại về đó trước đã, sau đó ta sẽ về đó ngay, để giúp ngươi xử lý tốt chuyện này. Sau này nếu ngươi đến Myanmar, chúng ta có dịp lại tụ tập sau, lão kim ta sẽ làm chủ. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống uống vài chén. Tiêu vũ cũng đứng dậy. Kim tướng quân, vậy thì việc này phải nhờ ngươi giúp đỡ rồi. Vất vả cho ngươi. Chuyện nhỏ, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ông chủ đường, vậy ta đi trước đây, tạm biệt. Kim tướng quân lập tức rời đi. Nếu như hắn muốn giải quyết chuyện của tiêu vũ một cách êm đẹp, thì bây giờ hắn phải nhanh chóng trở về. Tiêu thiếu gia, lần này là tại ta vô dụng. Làm ngươi mất công, phải đích thân đến đây một chuyến. Đường tại thiên có chút áy náy nói. Tiêu vũ lắc lắc đầu, lần này ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Lần này cũng nhờ có ngươi, mà ta quen biết được, với nhân vật lớn như Kim Tướng Quân. Việc này đối với ta mà nói, thì chỉ có lợi chứ không có hại. Sau này nếu như ta muốn làm gì ở Myanmar thì cũng tiện hơn rất nhiều, đường tại thiên cười nói. Ta cũng phải cảm ơn tiêu thiếu gia, nhờ có tiêu thiếu gia thể hiện ra khả năng phi thường của bản thân mà làm cho quan hệ giữa kim tướng quân và ta cũng bền chặt hơn nhiều. Tình người là thứ rất dễ bị biến chất, lợi ích cũng là thứ có thể bị lợi ích lớn hơn, thay thế một cách dễ dàng. Chỉ có sức mạnh thực lực với là thứ vĩnh viễn, khi tiền tài và danh vọng xung quanh người càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều. thì tình người cũng là thứ sẽ dần dần biến mất. Đường Tại Thiên đã cảm thấy Kim Tướng Quân càng ngày càng trở nên tham lam ở trước mặt hắn. Nhưng hôm nay có sự xuất hiện của Tiêu Vũ, hơn nữa Tiêu Vũ và hắn còn có mối quan hệ không tồi. Thế nên đường Tại Thiên biết rằng sau này Kim Tướng Quân ở trước mặt hắn cũng sẽ tự biết thu lại lòng tham của bản thân, điều này đối với hắn mà nói là tin tốt. Ông chủ đường, gần đây, ông có mua được viên đá thô nào tốt một chút không? Đằng nào thì ta cũng đã tới đây một chuyến rồi. Nếu như ông có thì có thể đem ra, để ta tiện thể xem qua một chút không? Tiêu Vũ cười nói. Hai mắt đường tại thiên sáng lên, tiêu thiếu ra. Gần đây ta có mua được khoảng 10 viên đá thô chất lượng không tồi. Từ khi biết được năng lực của Tiêu Vũ, tất nhiên là đường tại thiên sẽ thu mua nhiều đá thô chất lượng cao rồi. Những viên đá như vậy giá sẽ cao, mà rủi ro cũng lớn. Nhưng đối với Tiêu Vũ thì chẳng có chút rủi ro nào cả. Vậy để ta xem thử xem. Tiêu Vũ cười nhẹ nói. Không lâu sau đám người tiêu vũ đã cùng nhau đi xuống kho đá thô của đường Tại Thiên, ở đây tổng cộng có 12 viên đá thô, kích cỡ trung bình của chúng, so với 11 viên đá trước đó thì nhỏ hơn một chút. Hiện giờ năng lực tinh thần của tiêu vũ đã tăng lên, thế nên hắn có thể dùng 34 lần thấu thị trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nên 12 viên đá thô này tiêu vũ có thể nhìn hết chỉ trong một lần. Có một viên lãi cực lớn, hai viên nếu cắt ra sẽ lỗ nặng, còn lại những viên khác. Đều là lãi nhỏ lỗ nhỏ mà thôi. Vài phút sau, Tiêu Vũ đã xem xong toàn bộ số đá. Trong mắt đường tại thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Ban nãy Tiêu Vũ lại dùng từ lãi cực lớn để miêu tả. Nếu như không phải lãi gấp 10 lần, thì sẽ không có chuyện Tiêu Vũ dùng từ như thế. Ở chỗ này, viên đá rẻ nhất của hắn cũng đã có giá 30 triệu, không trăm linh bốn nghìn vạn. Nếu như lãi gấp 10 lần, thì số phỉ thúy mà hắn cắt ra có thể lên đến giá ít nhất là bốn trăm triệu. Đây là một con số lợi nhuận lớn đến kinh người. Tiêu thiếu ra, viên đá nào là viên đá, có thể lãi được cực lớn vậy? Đường tại thiên liền vội vàng hỏi. Tiêu vũ chỉ tay vào viên đá tương đối to, ở trong đống đá đó. Là viên này, phỉ thúy bên trong viên đá này có giá trị rất cao. Ta đoán rằng, số phỉ thúy bên trong viên đá đó, cũng phải đáng giá tới 5600 triệu. Đường tại thiên hít sâu một hơi. Chỉ tính số phỉ thúy trong viên đá này, thôi cũng đã cao hơn giá. Hắn mua tất cả chỗ đá ở đây rồi. Những viên đá khác hắn có thể bán lại, có thể bán lại cho người khác cũng được. Vậy thì tổng lợi nhuận mà lô đá này mang đến cho hắn, có thể lên đến 500 triệu. Nếu như hắn trả cho tiêu vũ theo giá một nhìn vạn cho công cố vấn một viên đá, thì hắn có thể kiếm được 380 triệu. Số tiền này gấp 3 lần số tiền cần trả cho tiêu vũ. Đường tại thiên cảm thấy chuyến này mình lời lớn rồi. Tiêu thiếu ra, vậy lần này ta trả cho người 200 triệu phí cố vấn nhé. Đường Tại Thiên nói, chỉ cần Tiêu Vũ đồng ý nhận tiền, thì kể cả hắn ta có bảo hắn trả 300 triệu, hắn cũng đồng ý trả. Tiêu Vũ lắc lắc đầu. Trước đây chúng ta đã thống nhất với nhau rồi mà, ngươi cứ đưa cho ta 120 triệu là được rồi. Dù sao thì lần này ngươi may mắn tìm được viên đá tốt, nhưng chắc gì sau này cũng có thể được như hôm nay đâu. Nếu như lần sau ngươi không tìm được viên đá nào đem lại lợi nhuận lớn, thì người lỗ vẫn là ngươi mà. Đường Tại Thiên vẫn khuyên Tiêu Vũ thêm vài câu. Nhưng hắn cũng vẫn kiên quyết không nhận tiền Tiêu thiếu ra Vậy thì theo ý người đi Đường tại thiên nói Qua không bao lâu Đường tại thiên đã chuyển 120 triệu Vào tài khoản của tiêu vũ Vì số lượng tiền chuyển vào tài khoản quá lớn Vậy nên ngân hàng trưởng của ngân hàng Mà tiêu vũ đang gửi tiền Lập tức nhận được thông tin Lại có 120 triệu Được chuyển vào tài khoản sao Hiện giờ hắn đang ở bên ngoài Bằng tốc độ nhanh nhất có thể Hắn chạy nhanh về ngân hàng Ngân hàng trưởng, ngươi xem này, trước đó tài khoản của Tiêu Tiên Sinh đã có 220 triệu rồi, hôm nay tài khoản lại được chuyển thêm vào 120 triệu nữa, hiện tại số dư tài khoản của hắn đã lên tới con số 340 triệu rồi. Quản lý ngân hàng kinh ngạc nói, bản thân là quản lý ngân hàng nên đối với những khoản tiền hắn cũng không lạ gì, nhưng chẳng ai chỉ để không 340 triệu trong tài khoản cả, trường hợp này hắn mới thấy lần đầu, số tiền lớn như vậy, nếu chủ của nó gửi tiết kiệm hàng tháng. thì số tiền lãi mỗi năm có thể lên đến hơn 1.000 vạn. Nguồn gốc của số tiền này có vấn đề gì không? Không có đâu ngân hàng trưởng. Số tiền này được chuyển đến từ tập đoàn đường thị. Ngân hàng trưởng gật gật đầu. Trong lòng hắn, thầm cân nhắc xem liệu bản thân có nên đích thân đến gặp vị tên là tiêu vũ này một chuyến hay không. Những vị khách hàng lớn như thế này, nếu họ có gì không vừa lòng với sự phục vụ của ngân hàng mà, chuyển tiền đi thì cũng là một tổn thất lớn đối với ngân hàng. Gần hai tháng. mà có những hơn 300 triệu chỉ tính nguyên số tiền một tháng hắn chuyển vào thôi cũng đã vượt chỉ tiêu của ngân hàng rồi ngân hàng trưởng thầm cảm thán trong lòng là người quản lý của cả một ngân hàng thì tất nhiên số tiền lương mà hắn nhận mỗi tháng cũng không thấp nhưng nếu so sánh với số tiền mà tiêu vũ kiếm ra trong một tháng thì số tiền lương của hắn đúng là không đáng để nhắc đến đám người tiêu tướng quân lái xe với tốc độ nhanh nhất về đến biên giới myanmar thiết thủ thái Tháp các ngươi Cảm thấy tiêu vũ như thế nào? Kim tướng quân nghi hoặc hỏi. Trên chiếc xe hắn đang ngồi, chỉ có ba người là hắn, thiết thủ và thái tháp. Thái tháp trầm giọng nói. Tướng quân, người như tiêu thiếu gia chúng ta không thể đắc tội được. Người như hắn có thể dễ dàng giết ta như giết gà vậy. Hơn nữa phía sau lưng hắn, chắc chắn còn có một thế lực đáng sợ chống lưng cho nữa. Thiết thủ cũng nói. Tiêu thiếu gia mới chỉ khoảng 20 tuổi. Ta đã nghiên cứu qua võ thuật của Hát Quốc. Những người ở Hát Quốc tu luyện nội công. Mà có thành tựu nhất định, thì có thể sống đến tận 150 tuổi. Ai mà biết được trong môn phái của hắn, những người tu luyện đã lâu, có thể giỏi đến mức nào chứ? Trên mặt kim tướng quân lộ ra một nụ cười nhạt. Chúng ta quen biết với tiêu thiếu gia, đây đối với chúng ta mà nói, thì cũng là duyên trời ban. Là chuyện tốt hiếm thấy rồi. Các ngươi nhớ quản tốt cái miệng của bản thân đấy. Dạ, chúng ta hiểu rõ. Thiết thủ và thái tháp đồng thanh nói, bọn hắn vẫn còn muốn học hỏi chút ít, từ chỗ tiêu vũ cơ mà. Tiêu vũ thế mà có thể chặn được. Đạn bắn, đây đúng là năng lực mà bọn hắn thèm muốn có được. Nếu như hai người bọn hắn cũng làm được như vậy, thì ngày tháng sau này của bọn hắn cũng có thể thoải mái hơn, bây giờ rất nhiều rồi. Sau khi nhờ kim tướng quân giải quyết mọi chuyện, Tiêu vũ yên tâm mà trở về Z Thành. Với tầm ảnh hưởng của kim tướng quân bên Niana thì không thể có chuyện chút vấn đề này mà hắn không xử lý được. Tàng uy cũng đã chết rồi. Ai còn dám đắc tội kim tướng quân vì chuyện này cơ chứ? Kể cả tên cảnh sát điều tra vụ việc này, không phải người cùng hội cùng thuyền với Kim Tướng Quân. Bản thân hắn, cũng không phải người dễ nói chuyện đi chăng nữa, thì có lẽ hắn cũng không thể không cho Kim Tướng Quân chút mặt mũi. Nào cả, dù sao thì đắc tội với người, như Kim Tướng Quân đối với hắn, mà nói cũng không có chỗ nào tốt. Tít tít, tiêu vũ vừa xuống máy bay, thì điện thoại đã đổ chuông, là giảng viên của hắn, Phùng Hải Xuyên gọi đến, Lão Phùng, không lẽ bên trường đại học? lại muốn đổi học ta rồi hay sao? Tiêu Vũ mở miệng nói. Phùng Hải xuyên gấp gáp đáp: tất nhiên là không phải rồi. Trường chúng ta hiện tại đang có danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ta đã xin lấy cho lớp chúng ta hai suất, trong đó có một suất ta để dành cho ngươi đó. Hửng, mặt Tiêu Vũ nghẹt ra. Dành suất sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cho hắn ư? Phùng Hải xuyên nói. Tiêu Vũ à, là thế này. Mặc dù ngươi có nhà ở thành phố, nhưng bố mẹ của ngươi đều đã qua đời. Vậy nên xuất sinh viên có hoàn cảnh khó khăn này dành cho ngươi cũng không có vấn đề gì hết. So sánh với mặt bằng chung trong lớp chúng ta thì hoàn cảnh của ngươi cũng tương đối khó khăn. Mà hai năm trước ngươi cũng có tên trong danh sách này rồi. Ta cũng đã hỏi ý kiến của các thành viên khác trong lớp. Bọn hắn đều nói là không có vấn đề gì cả. Tiêu vũ, số dư tài khoản của hắn hiện giờ có hơn 300 triệu LN Nếu để hắn nhận tiền dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì cũng có chút vô lý. cụ lão Phùng xuất tiền thưởng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn này đừng để cho ta ta không phù hợp với điều kiện đưa ra đâu Phùng Hải xuyên ăn ủi nói tiêu vũ dù sao tiền thưởng lần này cũng được những 3.000 đồng ngươi đừng có ngại thực ra lần này lớp chúng ta có 2 suất cũng có liên quan đến người đó hiệu phó tiêu định đuổi học ngươi thế nên phía trường học cho lớp chúng ta thêm một suất nữa coi như là bồi thường ta nghĩ đi nghĩ lại thấy cho ngươi nhận một trong hai suất này cũng tốt Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng. Lão Phùng à, ta nói thật cho ngươi biết vậy, thật ra ta người có gia tài bạc tỷ, vậy nên xuất dành cho sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn này, ngươi vẫn là đừng để dành cho ta, ta không nhận đâu, Phùng Hải xuyên giọng điệu không vui nói. Nếu như ngươi thật sự là tỷ phú, thì tên ta đã có, trên bảng xếp hạng người giàu có trên pháp rồi. Nếu như ngươi vẫn nhất quyết không nhận, thì xuất tiền thưởng lần này, ta chuyển cho người khác thật đấy, nhường cho người khác đi. Nhất định phải nhường cho người khác đó, ta cầm số tiền này không nổi đâu. Tiêu Vũ vội nói, cúp điện thoại, bỗng nhiên trong lòng Tiêu Vũ cảm thấy ấm áp. Thực ra thì Mã Hải Xuyên cũng không lớn tuổi hơn hắn là bao, hiện tại hắn ta vẫn đang học nghiên cứu sinh, nhưng hắn đảm nhiệm chức giảng viên này cũng không tồi. Lão Phùng, nếu ngươi muốn có tên trên bảng xếp hạng phóp thì ngươi cần phải cố gắng thêm nhiều rồi, vì cho đến hiện tại trên bảng xếp hạng phóp vẫn chưa có tên của ngươi đâu. Tiêu Vũ tự lẩm bẩm một mình. Lão Tam, khoảng một tiếng nữa người tự mình đến phòng mới nhé. tiêu Vũ gửi cho Trầm Thần một tin nhắn. Chỉ một mình ta tới thôi hay sao? Trầm Thần trả lời tin nhắn rất nhanh. tiêu Vũ nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Nếu như Lão Đại và Nhị Ca đều có thời gian rảnh thì ngươi. Gọi luôn cả bọn họ cùng đến đi. Trầm Thần nhanh chóng gọi cả bọn Khổng Húc và Diệp Phi cùng đi. Bọn hắn cứ nghĩ đến nơi, sẽ được ăn chùa một bữa cơm. Nên ba người đều hào hứng đến rất nhanh. Tài nấu ăn của tô ố vi. Đều được cả đám bọn họ công nhận Thật sự rất giỏi Có chuyện gì vậy? Ba người trầm thần đến nơi trước Tiêu Vũ Bọn hắn ấn chung cửa Nhưng không hề có ai ra mở cửa cho họ Bên trong cũng không nghe thấy động tĩnh gì cả Tô Tổ Vi và Lữ Tuyết Yến vẫn chưa quay lại Tam ca Có chuyện gì vậy? Chúng ta đến cửa rồi Nhưng ấn chung cửa Thì không thấy ai ra mở là sao? Trầm thần gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Lúc này Tiêu Vũ vừa mới tới bãi đỗ xe ở tầng hầm các ngươi đi thang máy xuống tầng b một đi rất nhanh sau đó đám trầm thần đã xuống tới nơi bọn hắn nhìn thấy tiêu vũ ở bên cạnh hắn là hai chiếc siêu xe mập có người tặng cho ta hai chiếc xe chiếc porsche chín trăm mười tám này tặng cho ngươi đừng từ chối ta lúc mà bố người tặng cho ta căn nhà thì ta cũng có từ chối đâu tiêu vũ ném chìa khóa chiếc porsche chín trăm mười tám cho trầm thần trầm thần bắt lấy chiếc chìa khóa hắn ngơ ngác nhìn về phía tiêu vũ khổng húc và diệp phi cũng đờ người luôn rồi Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tam ca, chuyện này, chuyện này là thế nào vậy? Hắn có niềm đam mê đặc biệt, và rất thích nghiên cứu về xe hơi. Đặc biệt là thích nghiên cứu những chiếc xe thể thao. Vậy nên hắn có thể nhìn ra hai chiếc xe này, đều là hàng cao cấp, chỉ riêng chiếc Posa 918 này. Giá để xe chạm bánh xuống đất, tuyệt đối vượt qua 1.500 vạn. Tiêu vũ cười nói, chẳng phải ta đã nói qua rồi hay sao? Có hai người bạn cùng làm ăn tặng ta hai chiếc xe. Chiếc xe mười 918 này ngươi lái đi đi. Sau này ấu vi còn muốn tặng ta thêm một chiếc xe nữa. Như thế thì chiếc xe đó sẽ không có chỗ để mất. Trầm thần nuốt nuốt nước, nước bọt. Tam ca, ngươi có biết chiếc xe này đắt đến cỡ nào hay không? Giá của nó chắc khoảng trên dưới 1.500 vạn thì phải. Trầm thần trợn trắng mắt. Ngươi cũng biết giá của nó cơ à? Giá của cả căn phòng này cũng chỉ bằng một nửa giá của chiếc xe này thôi đấy. Hơn nữa căn nhà này là bố ta tặng ngươi. Để cản tạ ơn ngươi đã cứu mạng ông ấy mà, chiếc xe này đưa cho ta mượn lá chơi, chơi một cho đỡ nghiền thì được, nhưng nếu như ngươi tặng ta, thì ta không thể nhận được. Nếu như ta nhận chiếc xe này của ngươi, thì ta sẽ được coi là loại người gì chứ, bố ta sẽ đánh cho ta quẻ chân mất. Tiêu Vũ nhìn về phía Khổng Húc và Diệp Phi, Lão Đại, Nhị Ca, các ngươi giúp ta khuyên Lão Tứ đi, Khổng Húc lắc lắc đầu, nhà của Mập cũng là gia đình có tiền, ta sẽ không đi khuyên hắn nhận chiếc xe này của ngươi đâu. Nếu như ngươi muốn bán xe đổi thành tiền, thì không bằng ngươi kêu mập, mua lại chiếc xe này của ngươi thì hơn. Mắt trầm thần sáng rực lên. Bố ta không cho phép ta mua xe tết người khác, nhưng nếu mua xe từ tam ca nói không chừng bố ta sẽ đồng ý. Bây giờ ta sẽ đi gọi điện thoại cho bố. Tiêu vũ liền vội vàng nói, mập ngươi cảm thấy người khác có thể tặng không cho ta hai chiếc xe như này, thì ta còn thiếu tiền hay sao? Chỉ tính riêng tiền thưởng vụ cướp ngân hàng thôi, thì ta cũng đã có 50 vạn rồi. trầm thần nói tam ca dù ngươi có nói gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không nhận chiếc xe này của ngươi đâu hay là đến lúc đó ngươi đem chiếc xe này tặng tô ố vì đi xe sang hợp với gái đẹp hờ ehe tiêu vũ lắc lắc đầu nàng còn chưa thi bằng lái xe nốt mà kể cả bây giờ nàng thi được bằng lái xe thì với một tài xế non tay như nàng làm sao có thể cầm lái được xe hơi thể thao dạng này chứ diệp phi nói lão tam bây giờ ngươi đang bận rộn làm ăn về cái gì vậy Lại có thể để người khác tặng cho ngươi xe thể thao xịn như vậy? Tờ a cực đá Về mặt này thì kinh nghiệm cũng như kiến thức ta tích lũy được cũng không tồi Thế nên ta đang giúp một ông chủ lớn kiếm được không ít Tiêu Vũ cười cười nói Khổng hút thần sắc nặng nề mà nhìn Tiêu Vũ Mấy trò cực đá này đã làm cho không ít người táng ra bãi sản Lão Tam, người chắc chắn rằng không có vấn đề gì chứ Tiêu Vũ nói Hiện giờ ta không trực tiếp đi cực đá nữa Ta chỉ kiếm phí cố vấn mà thôi Ta chỉ phụ trách nhìn và đánh giá xem viên đá đó đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu như có thể giúp ông chủ kiếm được lãi lớn, thì ta còn có tiền thưởng nữa. Trầm thần nhếch miệng cười nói. Học giỏi hóa ra cũng có nhiều lợi ích đến vậy, tam ca. Ta cũng không ngờ hóa ra bình thường ngươi, có nghiên cứu cả những thứ này đó. Hiện giờ ngươi còn có thể làm cố vấn về cực đá cho người ta rồi. Đỉnh thật đấy, phí cố vấn cho một viên đá, mà ngươi kiếm được là bao nhiêu thế? Tiêu vũ giơ một ngón tay lên. Trầm thần kinh ngạc nói Một vạn, vậy thì ngươi chỉ cần đến đó một chuyến, nhìn nhìn tám hay mười viên đá là cũng có thể kiếm được không ít rồi. Đi thôi đi thôi, ta đói bụng rồi, chúng ta kiếm một chỗ ăn một bữa no nê đi thôi. Tối nay Tam Ca mời khách nhé, chúng ta cùng đi lột sạch tiền của Tam Ca thôi nào. Tiêu Vũ cười cười gật đầu, hắn cũng không giải thích gì nhiều. Phí cố vấn để hắn xem một viên đá không chỉ đáng giá một vạn, mà nó là một nghìn vạn. ầm ầm, bốn người họ chia nhau ra. Rồi lên hai chiếc xe thể thao. Hai chiếc xe thể thao xa xỉ rất nhanh, liền phóng ra khỏi hầm để xe, không mất bao lâu. Hai chiếc xe thể thao đã đến một nhà hàng sang trọng. Thực ra trước đây bọn hắn đã cùng nhau đến nhà hàng này rồi. Lần trước là trầm thần mời cơm ở đây. Bốn người họ ăn một bữa cơm, mà tốn hơn một vạn. Sau đó đám tiêu vũ, không đến đây ăn cơm thêm một lần nào nữa. Mức giá ở đây thật sự là hơi cao. Với gia cảnh nhà khổng húc và diệp phi, thì thi thoảng ăn một bữa cơm như vậy. cũng không coi là quá lắm. Như này vẫn trong mức chi tiêu của bọn họ. Nhưng mà bây giờ bọn hắn vẫn chỉ là sinh viên, bản thân chưa tự chủ kinh tế mà vẫn ăn bám gia đình. Thế nên nếu không cần thiết, thì mức chi tiêu cao như này bọn họ cũng không muốn tiêu thường xuyên. Tam ca, hôm nay, chúng ta sẽ ở đây ăn một bữa no nê. Lần này ngươi phải dốc túi ra rồi. Về việc chiếc xe kia, thì ngươi cũng đừng nhắc lại nữa, ta sẽ không bao giờ nhận nó đâu. Trầm thần vừa lật thực đơn vừa nói. Tiêu vũ gật nhẹ đầu. Vậy được thôi, các người cứ thoải mái gọi món đi. Sau khi các ngươi gọi món xong ta, sẽ kể cho các người nghe về một người bạn thân của Ấu Vi, nàng ấy vừa mới từ đế đô trở lại đây. Bây giờ đang cùng Ấu Vi ở huyện Lôi Sơn. Tiêu Vũ cảm thấy lữ tuyết yến, nếu xét về cả vẻ ngoài lẫn tính cách đều không tồi. Nếu đám trầm thần có người nào muốn tán nàng ấy, thì cũng là chuyện tốt. Bạn thân của chị dâu à? Lão đại, người gọi món đi tam ca, chúng ta qua bên kia, nói chuyện riêng một chút có được không? Trầm thần hưng phấn, ném menu cho khổng hút rồi nói. Cả về nhan sắc lẫn tính cách của tô ố vi bọn hắn đều chấm cho mười điểm, thế nên bạn thân của nàng chắc chắn cũng không tồi được. Cút ra chỗ khác chơi, cái khác thì chúng ta không nói đến. Nhưng về vấn đề này, chúng ta không nhường cho ngươi đâu nhé. Diệp Phi dơ dơ nắm đấm nói. Thẩm thần cười gượng gạo. Nhị ca, ngươi là người tu đạo. Tại sao lại cũng học theo chúng ta biết động lòng phàm rồi? Người luyện võ như ngươi, mà động tới yêu đương là không tốt đâu. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nha, Tiêu Vũ cười nói. Mập, ngươi đừng có nói lung tung nữa, nhanh chóng giúp ta gọi món đi, ngươi từng ăn ở đây rồi, thế nên ngươi quen thuộc ở đây hơn bọn ta. Gọi món nào ngon ngon một chút, mỗi người có ăn hết một vạn, cũng không thành vấn đề, vậy thì ta không khách khí đâu đấy. Thẩm thần nhanh chóng gọi món xong, tổng tiền các món mà hắn gọi cũng ngang với số tiền lần trước bọn họ đi ăn ở đây, tổng khoảng hơn một vạn, kể cả bây giờ Tiêu Vũ đã có thể kiếm ra tiền đi chăng nữa. thì đám thẩm thần cũng không muốn. Tiêu Vũ phải dốc ví ra mời bọn họ. Tam ca, ta cảm thấy, hay là bây giờ ngươi gọi video cho chị dâu một lát đi. Trong mắt thẩm thần có ánh sáng lay động. Đúng rồi đấy. Khổng húc và Diệp Phi liên tục gật đầu. Với gia thế của bọn hắn, nếu như muốn công khai tìm một người bạn gái, có điều kiện không tồi thì rất dễ dàng. Nhưng mà cái này thì nhà bọn hắn đều không cho phép làm. Hơn nữa nếu như tìm theo cách như vậy, làm sao biết được người sẽ tìm được ai. Người ta đến vì bọn hắn hay là nhắm vào thứ gì khác chứ Được thôi Tiêu Vũ gọi video cho Tô ố Vi Bây giờ Tô ố Vi và Lữ Tuyết Yến đang ở trong khách sạn Trầm An Mai vẫn còn chưa xuất viện Hai người Tô ố Vi dự định ngày mai cùng nhau đón Trầm An Mai ra viện Rồi mới quay về Đàn Đàn anh Tô ố Vi nhanh chóng nhận cuộc gọi video Tiêu Vũ cười cười nói Ố Vi Các người ở đó Tất cả mọi chuyện vẫn ổn chứ Đàn anh yên tâm Chỗ chúng ta mọi thứ vẫn ổn Tô ố vi hơi đỏ mặt nói, đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ gọi video cho nàng. Chào chị dâu, chào đàn em. Thẩm thần và khổng hút cùng nhau lộ mặt vào video chào hỏi. Ở phía bên Tô ố vi, Lữ Tuyết Yến và Tô ố vi đang cùng ngồi sát lại với nhau. Tiêu Vũ gọi video tới, dù thế nào thì nàng ấy cũng nên chào Tiêu Vũ một câu mà. Lữ Tuyết Yến vừa mới tắm xong. Tóc nàng còn chưa khô hẳn, vừa nhìn thấy Lữ Tuyết Yến, hai mắt của đám thẩm thần đều sáng hẳn lên. bọn hắn cảm thấy nhan sắc của nàng ít nhất cũng phải chấm được chín điểm là một người đẹp hàng thật giá thật hơn nữa còn là trước khi nàng trang điểm đã là chín điểm rồi mặc dù nếu so sánh với tô ố vi thì nhan sắc hai người họ vẫn có sự tranh lệch tương đối rõ ràng nhưng bọn hắn cảm thấy có một mỹ nhân như vậy đã là tốt lắm rồi đàn anh yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc cho ố vi thật tốt lữ tuyết yến cười duyên nói mấy vị này có lẽ là bạn cùng phòng khí túc xá của ngươi đúng không chào mọi người Ta tên là Lữ Tuyết Yến, đám thẩm thần nhanh chóng thay phiên nhau tự giới thiệu bản thân, đợi bọn hắn tự giới thiệu xong, tiêu vũ và tô ấu vi, nói chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Đại ca, nhị ca, bây giờ hai người có thể ra dáng làm anh một chút, nhưng nhịn đệ đệ thì thế nào? Thẩm thần nhìn về phía khổng húp và Diệp Phi nói, khổng húp lắc lắc đầu, những chuyện khác thì dễ thương lượng, nhưng chuyện này thì không có anh em gì hết nha, Diệp Phi nói, Lữ Tuyết Yến cũng là gu của ta. Thế nên chúng ta cạnh tranh công bằng đi Tiêu Vũ ngồi một bên xem trò vui Nếu như Lữ Tuyết Yến yêu đương với bất kỳ người nào trong ba người họ Thì đều là chuyện tốt Còn nếu như giữa bọn họ không có duyên phận Thì hắn cũng đành bó tay Tam ca, người cũng nói gì đi chứ Thẩm thần trong mắt Đem tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Tiêu Vũ Tiêu Vũ cười nhẹ Các người tự mình cố gắng đi Nếu như ai trong các người có thể tán đổ nàng ấy Thì khi nào ố vi muốn gặp mặt nàng ấy cũng tiện hơn Bạn bè thật lòng thân thiết với nàng, có lẽ cũng chỉ có một người như vậy. Nhưng các ngươi cẩn thận, đừng để đến lúc cả ba cùng nhau ra trận. Sau đó cả ba cùng thua tan tác trở về, đến lúc đó thì ta cũng không giúp các ngươi nổi đâu. Thẩm thần vỗ vỗ ngực nói. Tam ca, ngươi cứ yên tâm đi, nhất định ta sẽ tán đổ nàng. Hừ, khổng húc và Diệp phi tỏ ra khinh bỉ. Ăn xong bữa cơm, tiêu vũ nhẹ nhàng quẹt thẻ thanh toán. Tổng cộng bữa cơm này của bọn hắn tiêu hết gần một vạn năm. Giá cả như vậy đối với người bình thường, mà nói là rất đắt, cực kỳ đắt. Nhưng với tiêu vũ bây giờ mà nói, thì chỉ là con số nhỏ không đáng nhắc đến. Thẩm thần cười hi hi nói. Tam ca, ngày mai ta đi cùng với ngươi đến huyện Lôi Sơn nhé. Ngươi đến đó đón chị dâu về. Còn ta đến đó đón lữ tuyết yến muội muội trở về. Tiêu vũ lắc đầu. Bọn họ có thể tự gọi xe về đây. Thẩm thần trợn mắt lên. Tam ca, nếu trên đường bọn họ về đây, gặp chuyện gì bất chắc thì sao? Tiêu vũ giọng điệu không tốt nói. Ngươi và lữ tuyết yến, cũng mới chỉ có duyên gặp mặt đúng một lần, thế mà bây giờ ngươi đã vội vã chạy đến bám lấy người ta. Ta cảm thấy nếu làm như vậy, thì có đến tám mươi chín phần, là chuyện này sẽ không có kết quả tốt đâu. Những người chỉ biết bám dính lấy như vậy, đều không có kết quả tử tế đâu. Thẩm thần. Khổng húc và diệp phi, âm thầm thở phào một hơi. Bọn họ không thể để thẩm thần nắm bắt cơ hội làm quen, trước như thế được. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã sang ngày hôm sau, đến gần trưa, cuối cùng hai người tô ấu vi cũng về đến nơi. Tiêu vũ mời tất cả mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng nhờ bữa cơm này mà Lữ Tuyết Yến và đám người khổng húc, thân thiết với nhau hơn không ít. Nhưng, nếu để nói nàng có cảm giác với ai trong số họ hay không, thì vẫn còn quá sớm. Nếu như Lữ Tuyết Yến có thể đối với một người xa lạ, dễ dàng rung động đến như vậy, thì khi nàng còn ở đế đô đã sớm có bạn trai rồi. Tít tít, ăn cơm xong. Tiêu Vũ nhận được một cuộc gọi từ Lê Nhã. Lê Nhã Tỉ, người trước giờ chưa từng chủ động gọi điện thoại cho ta đấy. Có việc gì vậy? Tiêu Vũ cười nói. Ở đầu kia điện thoại, hai mắt Lương Nhã đỏ đỏ, giọng nàng hơi khàn khàn nói: Tiêu Vũ, đội trưởng Lương xảy ra chuyện rồi. Hôm qua, sau khi ta làm hắn bị người ta tập kích, não của hắn bị thương rất nặng, cấp cứu cả một đêm. Hiện tại có thể giữ lại tính mạng hắn rồi, nhưng đội trưởng Lương vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ nói rất có thể đội trưởng Lương. Sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Khả năng hắn trở thành người thực vật là rất lớn. Nói tới đây, Lê Nhã khóc không ra tiếng. Nước mắt nàng từng giọt từng giọt chảy xuống. Mặt tiêu vũ biến sắc. Lương Võ dẫn một đội chuyên môn điều tra vụ án của bố mẹ hắn. Nay Lương Võ bị tập kích. Có khả năng chuyện này liên quan lớn đến việc Lương Võ đang điều tra vụ án của bố mẹ hắn. Tất nhiên không loại trừ việc, còn có kẻ thù khác đến trả thù hắn. Dù sao thì Lương Võ cũng đã làm cảnh sát hình sự. Gần 12 năm rồi, Lê Nhã Tỉ, bây giờ ngươi đang ở đâu? Tiêu Vũ hỏi, Bệnh viện nhân dân, Lê Nhã nói, Tiêu Vũ nhanh chóng lái xe rời đi, không tới nửa giờ đồng hồ, sau hắn đã lái xe đến Bệnh viện nhân dân của tỉnh, Lê Nhã Tỉ, tóm lại là có chuyện gì vậy, vì sao đội trưởng Lương lại bị người ta tập kích? Có phải là việc này có liên quan đến, việc bây giờ hắn đang nhận điều tra, về vụ án của bố mẹ ta không? Tiêu Vũ gấp gáp hỏi, Lương Nhã trong lòng buồn bã. Mặc dù thời gian nàng được chuyển đến đây chưa lâu, nhưng nàng vẫn rất kính phục người như đội trưởng Lương. Bây giờ thì chúng ta đều chưa thể biết rõ ràng về lý do mà đội trưởng Lương bị tập kích đâu. Lê Nhã lắc lắc đầu nói, vụ án của bố mẹ Tiêu Vũ còn có nhiều ẩn tình, việc này thì Lê Nhã biết. Nhưng mà bọn họ còn có kỷ luật riêng của cảnh sát. Tạm thời những vấn đề này nàng không tiện nói cho Tiêu Vũ. Nhưng theo Lê Nhã nghĩ thì nếu Tiêu Vũ biết, thì hắn cũng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Đội trưởng Lương đâu? Tiêu vũ trầm giọng nói, Lê Nhã đáp, đội trưởng lương bây giờ đang ở trong phòng hồi sức tích cực, người nhà của hắn cũng đang ở đó. Nhưng mà tốt hơn hết là người đừng qua đó làm gì, ta sợ bây giờ nếu ngươi qua đó, người nhà hắn sẽ không giữ được bình tĩnh đâu, dẫn ta qua đó xem thử đi. Tiêu vũ nói, lương võ xảy ra chuyện trong thời gian đang tra vụ án tai nạn xe cộ của bố mẹ hắn, thế nên người nhà của hắn có chút kích động cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng nếu bây giờ bảo hắn tránh mặt không gặp, chuyện như thế này tiêu vũ không làm nổi. Hơn nữa hắn có niệm lực tinh thần, còn biết cả thấu thị, có lẽ hắn có thể tìm ra nguyên nhân, khiến lương võ hôn mê. Ngươi, cẩn thận một chút nhé. Lê Nhã cân nhắc một hồi rồi vẫn gật gật đầu, vài phút sau tiêu vũ đến được bên ngoài phòng hồi sức tích cực, nơi mà lương võ đang. Năm, bố của lương võ và vợ của hắn đều đang ở đây, ngoài ra còn có thêm vài người họ hàng khác nữa. Hai đứa con một năm một nữ của Lương Võ vẫn chưa tới. Bọn họ có lẽ vẫn còn chưa viết tin tức. Bố của Lương Võ và vợ của hắn hai mắt đều đã khóc đỏ hết lên. Ông ơi, đội trưởng Lương hiện nay đang là người phụ trách điều tra vụ án tai nạn xe cộ của bố mẹ ta. Việc đội trưởng Lương xảy ra chuyện như ngày hôm nay có khả năng liên quan đến vụ án đó, ta cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy. Thật sự rất xin lỗi. Tiêu Vũ bước lên, vừa cúi người vừa nói. Mẹ của Lương Võ lúc đó định bước đến bắt đầu chửi mắng, nhưng bị bố của Lương Võ vội vã ngăn lại. Vợ của Lương Võ nói, mẹ Lương Võ hắn điều tra nhiều vụ án như vậy, vụ án của bố mẹ Tiêu Vũ cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Xác suất để việc này với vụ án của bố mẹ hắn có liên quan đến nhau là rất nhỏ. Hơn nữa vài ngày trước Tiêu Vũ còn cứu mạng Lương Võ. Lần đó nếu như không nhờ hắn đẩy Lương Võ ra, thì Lương Võ sớm đã mất nạn rồi. Mẹ của Lương Võ đau khổ khóc ra thành tiếng. Tiêu Vũ, con trai ta ăn bát cơm này, em ở thế nên trách nhiệm của nó cũng phải nặng như thế, vụ việc này là ngoài ý muốn, không liên quan đến ngươi, ngươi không cần xin lỗi, vợ của ta hơi mất kiểm soát cảm xúc, hy vọng ngươi có thể lượng thứ một chút." Bố của Lương Võ lau lau nước mắt, nói, Tiêu Vũ gật gật đầu. Hắn đi đến trước cửa, sử dụng niệm lực tinh thần vào xem xét phòng hồi sức tích cực. Phòng bệnh của Lương Võ cách cửa ra vào chỉ khoảng 78 mét. Niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ Tất nhiên có thể dễ dàng vào trong xem xét, đội trưởng lương bị thương là do bị đánh mạnh vào đầu, thế nên việc hắn trở thành người thực vật chắc chắn là do đại não đã xảy ra vấn đề. Trong lòng tiêu vũ, âm thầm điều khiển cho niệm lực tinh thần đi vào thăm dò ở sâu trong não bộ lương võ, nhưng do não bộ con người có cấu trúc phức tạp, cộng thêm việc lương võ vừa trải qua phẫu thuật, thế nên tiêu vũ không có cách nào phán đoán được lý do vì sao lương võ hôn mê, đội trưởng lương tỉnh dậy nào, tỉnh nào. Tiêu vũ thông qua niệm lực tinh thần, trực tiếp gọi lương võ dậy ngay trong não bộ của hắn, tít tít, tít tít, máy theo dõi bên. Cạnh lương võ có chút thay đổi, điện não đồ của lương võ ở trên máy ban nãy rất bình thường, nhưng bây giờ lại xuất hiện một sóng dao động rất lớn, răng rắc. Không bao lâu sau, từ trong phòng bệnh có y tá chạy ra ngoài, đi tìm bác sĩ. Năm phút sau, bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, hắn đứng đối diện với bố của lương võ mà nói, khi nãy máy vừa đo được trong não bệnh nhân. xuất hiện một sóng não rất mạnh. Mặc dù hiện tại, bây giờ, bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Nhưng xác suất để bệnh nhân có thể tỉnh lại, trong tương lai là tương đối lớn. Nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào ý chí của bệnh nhân thôi. Bố của lương võ vui mừng mà gật gật đâu. Tin tức này đối với bọn họ, mà nói đã là tin rất vui rồi. Tiêu Vũ nói. Bác sĩ, ta có một chút chuyện này muốn làm phiền ngươi. Ngươi cứ nói đi. Bác sĩ nhìn về phía Tiêu Vũ đáp. Tiêu Vũ nói. Đội trưởng lương xảy ra chuyện trong thời gian đang điều tra vụ án của bố mẹ ta. Ta biết việc này đội trưởng lương có thể báo lên bên trên để phía trên chi trả viện phí. Nhưng phương diện về thuốc men lẫn điều trị có thể sẽ có hạn chế. Ta muốn nhờ bệnh viện dùng loại thuốc tốt nhất. Mời các chuyên gia đầu ngành đến đây để cùng nhau hộ trần chữa trị cho đội trưởng lương. Những khoản phát sinh mà không do trợ cấp chi trả thì ta sẽ bỏ tiền ra. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn tiêu vũ. Người chắc chắn chứ. nếu muốn bệnh viện mời các bác sĩ chuyên gia tốt nhất đến trực tiếp cầm giao trị liệu thì phí mời cũng không rẻ đâu bác sĩ có chút kinh ngạc nói tiêu vũ gật gật đầu. ta chắc chắn ta có thể đặt cọc trước 100 vạn tiền viện phí và thuốc thang nếu sau này tiền phí còn thiếu thì ta sẽ bổ sung thêm sau nhưng xin bệnh viện nhất định phải cứu đội trưởng lương khỏe mạnh trở lại bố mẹ và vợ của lương võ đều vừa bất ngờ vừa vui vẻ nhìn về phía tiêu vũ nếu thật sự có thể dùng loại thuốc tốt nhất Mời được chuyên gia giỏi nhất về đây chữa trị, thì không có nghi ngờ gì cả, xác suất mà lương võ có thể tỉnh lại, đã cao hơn không ít. Tiên sinh, nếu người chắc chắn như vậy, mà người nhà bệnh nhân cũng không có phản đối gì, thì phía bệnh viện chúng ta chắc chắn sẽ đồng ý phối hợp rồi. Bác sĩ mở miệng nói, đồng ý, chúng ta đều đồng ý, vợ của lương võ vội vã nói. Bố mẹ của hắn cũng liên tục gật đầu, không bao lâu sau, tiều vũ liền chuyển vào tài khoản thanh toán viện phí của lương võ 100 vạn. Tiêu Vũ, cảm ơn, thật sự là rất cảm ơn cậu. Bố của Lương Võ nói, Tiêu Vũ à, ban nãy ta có chút bốc đồng. Ngươi, ngươi đừng để bụng nhé. Mẹ của Lương Võ cũng nói, nàng cũng biết rõ rằng, việc Lương Võ xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần này, chưa chắc đã có liên quan gì với. Việc Lương Võ đang điều tra vụ án của bố mẹ Tiêu Vũ, mà kể cả có đi chăng nữa, thì Tiêu Vũ cũng có lỗi lầm gì đâu. Bản thân Lương Võ là cảnh sát, hắn cầm đồng lương từ nghề này. thì cũng phải sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả, hay trách nhiệm liên quan đến nghề nghiệp. Lương ba bá, các ngươi đừng khách sáo làm gì, các ngươi nhớ nhắc nhở bệnh viện, mời các chuyên gia tốt nhất đến đây. Đừng lo lắng về vấn đề tiền nong đội trưởng lương ở hiền gặp lành, ta tin rằng hắn có thể phục hồi, khỏe mạnh trở lại sớm thôi. Tiêu vũ chân thành nói, sau khi đưa cho người nhà lương võ phương thức liên hệ với bản thân, tiêu vũ tạm thời rời khỏi bệnh viện, bây giờ lương võ vừa mới thực hiện phẫu thuật xong. Tình trạng của hắn hiện giờ không thích hợp, để người ngoài vào thăm hỏi. Tiêu Vũ định vài ngày nữa, rồi lại đến thăm hắn sau. Nếu lúc đó có thể đến gần lương võ, thì hắn có thể sử dụng thấu thị. Lúc đó hắn có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Lê Nhã tỷ, vậy ta đi trước nhé. Nếu tình hình đội trưởng lương có gì thay đổi, thì làm phiền ngươi báo cho ta một tiếng. Ngồi lên xe, Tiêu Vũ gửi cho Lê Nhã một tin nhắn. Không vấn đề gì, trong lòng Lê Nhã cảm khái không thôi. ban nãy nàng vừa nghe người khác nói chuyện tiêu vũ chuyển cho lương võ một trăm vạn phí điều trị mà hiện tại nàng biết số tiền tiêu vũ từng nhận được cũng chỉ khoảng một trăm vạn vụ tai nạn của bố mẹ tiêu vũ không đơn giản đội trưởng lương bị đột kích lần này rất có khả năng là do hung thủ phái người tạo ra lê nhã nghĩ đến đây thì ngớ người lại nàng vừa nghĩ đến một chuyện ở vụ cướp ngân hàng gần đây tên cầm đầu đám cướp tôn hạo côn đã từng giơ súng nhắm về phía lương võ mà nổ súng có khi nào trong việc này cũng có ẩn tình hay không lúc đó cổ tay của tôn hạo côn đã bị bắn thủng hắn hoàn toàn không cần thiết phải tự tìm cái chết đến vậy với lực tự đâm đầu vào cột của hắn lúc đó thì mục đích của hắn chính là muốn tự sát lê nhã vội vã chạy đến một cái bệnh viện khác bây giờ tôn hạo côn đang được chữa trị ở bệnh viện này lần trước hắn tự đâm đầu vào cột dẫn đến hôn mê vài ngày gần đây lê nhã nghe nói hắn đã tỉnh lại rồi nếu ở trong trường hợp bình thường thì hắn cũng sẽ sắp được đưa đi thẩm vấn Nhưng mà Lương Võ lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này. Lê Nhã càng ngày càng nghi ngờ tên Tôn Hạo Côn này có liên quan đến vụ án của Lương Võ. Cảnh sát Lê, bên ngoài phòng bệnh của Tôn Hạo Côn, có người đang canh gác. Bọn hắn nhìn thấy Lê Nhã đi tới bèn nhiệt tình chào hỏi. Các người vất vả rồi, bây giờ tình trạng của Tôn Hạo Côn như thế nào rồi? Ta muốn vào trong đó hỏi hắn vài câu. Lê Nhã mở miệng nói. Tình trạng của hắn bây giờ khá ổn. Sau khi hắn đi dạo một vòng ở quỷ môn quan. Thì bây giờ chắc cũng không còn suy nghĩ muốn chết nữa đâu, nhưng có hỏi gì hắn cũng không chịu nói. Cảnh sát Lê, người vào trong đó hỏi đi, nhưng mà có lẽ sẽ không thu được kết quả gì đâu. Một người trong số họ mở miệng nói, vụ án này là do đại đội hình sự và trinh sát phụ trách, thế nên việc Lê Nhã đến thẩm vấn Tôn Hạo Côn hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hắn ta có biết việc đội trưởng Lương xảy ra chuyện không? Hắn không biết. Từng. Lê Nhã nhanh chóng đi vào trong phòng bệnh. Trên đầu Tôn Hạo Côn vẫn còn băng bó, vết thương của hắn chưa hồi phục hoàn toàn. Lúc Lê Nhã đi vào phòng, trong ánh mắt hắn cũng chẳng có thay đổi gì. Lê Nhã vào phòng bệnh, ngồi xuống. Tôn Hạo Côn, hôm nay lại có người đến, để ám sát đội trưởng lương, hắn ta cũng bị bất lại giống ngươi rồi. Bây giờ chúng ta muốn xem xem trong hai ngươi, ai là người thật thà khai báo trước. Con ngươi của Tôn Hạo Côn co rút lại, cầm súng cướp ngân hàng, ám sát đội trưởng lương bất thành, nếu ngươi còn không chịu khai báo. thì với các tội danh trên có lẽ ngươi không trốn thoát khỏi án tử hình rồi nói gì đến việc cũng rất có khả năng ngươi bị phán tù trung thân ngươi muốn một mình chống đỡ nhưng ngươi nghĩ xem người đứng sau liệu có bỏ qua cho người nhà của ngươi hay không chỉ có khi nào người đứng sau bị bắt lại thì người nhà của ngươi mới thật sự an toàn giọng tôn hạo khôn khàn khàn nói vì sao hôm nay lại là ngươi đến đây hỏi mà không phải lương võ hai mắt lê nhã sáng lên vì sao tôn hạo côn lại nhận ra lương võ Trong vụ cướp ngân hàng, hắn tự mình đâm đầu vào cột mà ngất đi rồi. Từ khi hắn tỉnh lại trong bệnh viện, thì khả năng cũng chẳng có ai nói gì với hắn cả. Bây giờ đội trưởng lương đang thẩm vấn người còn lại. Ta và vài người yếu bê ghép nghiệp đến đây để đón ngươi. Một lát nữa là ngươi có thể gặp đội trưởng lương để nói chuyện rồi. Lê Nhã nói với vẻ mặt tỏ ra không quan tâm. Nếu ngươi có gì muốn nói, thì nhanh chóng nói đi. Ta còn có thể kiếm một chút công lao. Nếu ngươi không muốn nói, thì mà để người khác nói ra mất. Thì cơ hội được giảm hình phạt Cũng sẽ dành cho người khác đấy Trên mặt Tôn Hạo Côn có chú do dự Hắn biết rõ Hậu quả của việc bản thân khai hết với cảnh sát Sẽ là như thế nào Nhưng mà khi con người từng suýt chết Thì bây giờ Hân không còn muốn chết nữa Nếu chết rồi thì sẽ không còn gì cả Nếu bị phán tủ trung thân Thì Hắn vẫn có cơ hội xin giảm hình phạt Hắn vẫn còn có cơ hội ra tù Hắn vẫn sẽ có cơ hội gặp lại gia đình Ta nói Các ngươi phải tính cho ta cơ hội giảm án Tôn Hạo Côn do dự một hồi rồi nói. Lê Nhã gật gật đầu. Nàng mở chế độ quay video ở điện thoại lên. Tôn Hạo Khôn hít một hơi sâu rồi nói. Đúng thật là ta muốn giết chết đội trưởng lương. Người thuê ta giết đội trưởng lương là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn trường không Dư Thọ Nhân. Hắn hứa với ta là nếu ta làm việc thành công thì sẽ đưa cho ta 500 vạn. Kể cả ta có thất bại đi chăng nữa thì số tiền này cũng sẽ được trả cho người nhà của ta. Lê Nhã biết tập đoàn trường không? Nàng nói. Sản nghiệp của tập đoàn trường không cũng chỉ có khoảng hơn một tỷ. Những kẻ liều mạng như ngươi mà cũng sợ tập đoàn trường không hay sao? Tôn Hạo Côn. Ngươi không thể tùy tiện vu cáo như vậy được. Tôn Hạo Côn cười diễu cợt nói. Đấy là do các ngươi không biết mà thôi, dư thọ nhân đáng sợ hơn so với những gì mà các ngươi biết rất nhiều. Hơn nữa phía sau lưng hắn, còn có thế lực đáng sợ hơn nữa. Lê Nhã dò hỏi. Còn có thế lực nào đáng sợ hơn ở phía sau dư thọ nhân sao? tôn hạo côn lắc đầu cấp bậc của ta không đủ cao những chuyện như thế này làm sao mà ta biết được lê nhã cao mày nói vậy làm sao ngươi biết được phía sau dư thọ nhân còn có thế lực đáng sợ hơn chỉ với tư cách là chủ tịch tập đoàn trường không thôi thì địa vị của hắn cũng đã rất cao rồi tôn hạo côn trầm mặc một hồi rồi nói ta từng nhìn thấy hắn bị đánh như chó ở trong một hộp đêm nhưng hắn lại không dám có bất kỳ một câu oán hận nào thần sắc của lê nhã ngưng trọng người đánh dư thọ nhân Cho dù tài sản có một trăm trăm triệu, thì cũng không thể làm dư thọ nhân sợ hãi được. Như vậy mà nói thế lực sau lưng dư thọ nhân còn lợi hại hơn so với suy đoán lúc trước của bọn hắn. Ngươi trở về nói với lương võ tốt nhất là hắn đừng nên điều tra nữa. Những gì ta nói với ngươi cũng đừng công bố ra bên ngoài. Chỉ cần âm thầm giảm chút hình phạt cho ta là được rồi. Tôn Hạo Côn trầm giọng nói. Lê Nhã Lạnh lùng đáp. Chuyện bọn ta làm không đến lượt Tôn Hạo Côn, ngươi chỉ trỏ. Ngươi có còn muốn nói thêm gì? Không, hiện tại khai ra càng nhiều, thì càng có lợi cho ngươi hơn. Tôn Hạo Côn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Đợi tầm nửa phút Lê Nhã, thấy hắn vẫn không có ý muốn nói chuyện tiếp, thì lên rời khỏi phòng bệnh. Cảnh sát Lê, ngươi nhanh như vậy đã đi ra rồi. Có phải là lại không có thu hoạch được gì nữa không? Một trong mấy người cảnh sát ở đó do hỏi, bọn hắn ở bên ngoài, nên không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào bên trong phòng bệnh. Có một chút, ta về trước đây, sau khi Lê Nhã trở lại đội cảnh sát. nàng nhanh chóng lưu đoạn video đã quay được vào máy tính. xuất phát từ suy nghĩ để phòng an toàn nàng còn copy thêm một bản vào usb rồi đem usb giấu đi. nếu chẳng may nàng có xảy ra chuyện, thì ít nhất những tài liệu này vẫn còn. thực lực của tập đoàn trường không vô cùng hùng hậu, dư thọ nhân cũng không phải người bình thường. nếu chỉ dựa vào chút tài liệu hôm nay thu được từ tôn hạo côn, thì việc bắt dư thọ nhân về điều tra e là chuyện không thể nào. lê nhã thẩm nghĩ trong lòng, bởi vì lương võ xảy ra chuyện. Nên bây giờ đội của bọn hắn giống như rắn mất đầu Phần tài liệu này lê nhã Cũng dự định là sẽ giữ bí mật Nếu qua mấy ngày nữa lương võ vẫn không tỉnh lại Thì chắc chắn sẽ có đội trưởng mới Được phái qua tiếp tục điều qua Nháy mắt ba ngày đã trôi qua Tiêu vũ vẫn đi học như bình thường Lữ tuyết yến đã quay về đế đô từ lâu Bọn thẩm thần cũng từ ba kẻ nóng nảy Vội vàng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều Tiêu vũ Tình trạng của lương đội đã chuyển biến tốt hơn Tuy rằng vẫn chưa thể tỉnh lại Nhưng số liệu cơ thể ở mọi phương diện đều đã dần chuyển biến tốt hơn. Các chuyên gia xem bệnh đều nói xác suất lương đội rơi vào trạng thái thực vật, đã giảm đi rất nhiều. Lương đội vừa được chuyển ra khỏi phòng ICU rồi, bây giờ đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Là Lê nhã điện thoại cho Tiêu Vũ, ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên. Hắn lập tức chạy tới bệnh viện mà lương võ đang nằm bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tiêu Vũ cảm ơn ngươi, thật sự rất cảm ơn ngươi. Vợ của lương võ đang chăm sóc cho hắn. Nhìn thấy tiêu vũ đến nàng liên tục nói cảm ơn. Ngày hôm trước có ba vị chuyên gia, từ nhiều nơi khác nhau đến đây. Sau khi bọn hắn cùng chẩn đoán bệnh cho lương võ, thì hội ý rồi đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất. Kết quả cho đến hiện tại vẫn rất khả quan, bọn họ cảm thấy phương án điều trị này rất tốt. Chị dâu đừng khách khí, vụ án của cha mẹ, ta đã gây rắc rối cho lương đội trưởng, một thời gian dài rồi. Bây giờ lương đội trưởng như thế này, trong lòng ta cảm thấy rất ái náy. Ta muốn vào thăm lương đội một chút. Không biết là có được không?" Tiêu Vũ nói, vợ của Lương Võ liên tục gật đầu. "Đương nhiên là có thể, nhưng mà phải nói với bác sĩ trước, hơn nữa thời gian thăm bệnh có hạn, ngươi không thể ở trong đó quá lâu." "Ừ, được." Không lâu sau, Tiêu Vũ đã nhận được sự cho phép của bác sĩ, bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, Lương Võ im lặng nằm ở nơi đó, tóc của hắn đã bị cạo sạch, không trần trừ thêm nữa, Tiêu Vũ lập tức sử dụng năng lực thấu thị, hắn thấy được cảnh tượng bên trong đầu của Lương Võ. So với tình trạng của ba ngày trước, thì đã khá hơn nhiều rồi. Trong ba ngày này, Tiêu Vũ đã tìm hiểu thêm không ít tài liệu về đại não. Bây giờ hắn có thể nhìn thấy tình hình, trong đầu của Lương Võ rất rõ ràng, do đó Tiêu Vũ cũng có thể đưa ra một số phán đoán. Cô nơi này có chút máu bầm. Ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên. Chút máu bầm này có thể là nguyên nhân dẫn đến việc Lương Võ vẫn hôn mê tới bây giờ. Tan cho ta. Biết rõ nơi nào có vấn đề, Tiêu Vũ liền nhanh chóng sử dụng niệm lực tinh thần. Đem chỗ máu bầm tụ lại đánh tan. Những chỗ máu bầm này, dưới sự khống chế của tiêu vũ, rất nhanh đã rời khỏi đại não của lương võ. Không còn mấy vết máu bầm này nữa, đại não của lương võ bỗng nhiên thông suốt rất nhiều. Lương đội trưởng, tỉnh lại đi. Lương đội trưởng, ta là tiêu vũ đây. Vụ án của cha mẹ, ta vẫn còn phải nhờ ngươi giúp đỡ phá án nữa mà. Trong miệng tiêu vũ liên tục kêu lên. Đồng thời hắn cũng sử dụng niệm lực tinh thần, ở trong đầu lương võ trực tiếp hô, tích tích tích Thiết bị bên cạnh đột nhiên kêu lên, y tá bên trong phòng chăm sóc đặc biệt vội vã đi đến, sóng não của lương võ đang không ngừng nhấp nhô, tiêu vũ tinh mắt nhìn thấy ngón tay của lương võ, vô thức giật giật một chút y tá. Ngón tay của lương đội vừa nhúp nhích, tiêu vũ vội vàng nói, y tá lập tức nhìn về phía bàn tay của lương võ, ngón tay hắn lúc này lại nhẹ nhàng cử động một lần nữa. Lương đội, ta là tiêu vũ đây, người nhanh tỉnh lại đi, công việc trong đội hình sự không ít đâu. bọn người lê nhã vẫn đang chờ ngươi trở về chỉ huy đó tiêu vũ lại hô thêm một lần nữa sau vài giây lương võ chậm rãi mở mắt ra trên mặt hắn lộ rõ vẻ đau đớn hắn vừa mới phẫu thuật mấy ngày trước nên nhất định là còn rất đau lương đội trưởng ngươi đừng nhúc nhích đầu của ngươi bị thương vừa mới phải phẫu thuật tiêu vũ vội vàng nói y tá cũng mau chóng kêu bác sĩ tới kiểm tra tiêu vũ bèn rời khỏi phòng bệnh chị dâu lương đội trưởng tỉnh rồi chẳng mấy chốc bác sĩ sẽ qua đây kiểm tra Ngươi chờ một lát là có thể vào thăm rồi. Tiêu vũ cười lớn nói, lương võ tỉnh lại, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Có thật không? Vợ của lương võ hưng phấn hỏi. Tiêu vũ gật đầu một cái. Thật ma. lương đội vừa mới mở mắt, ánh mắt cũng không có vẻ xinh ốc, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thật may. Vợ của lương võ lập tức gọi điện thoại thông báo tin tốt này với người trong nhà. Nửa giờ sau, người nhà của lương võ đã đến. Lê Nhã và những người khác cũng đến. Sau khi nghe y tá nói là Tiêu Vũ đánh thức Lương Võ, bọn hắn lại dối giết cảm ơn một trận. Tiêu Vũ, con trai ta nói là muốn gặp ngươi. Cha của Lương Võ từ trong phòng chăm sóc đặc biệt đi ra nói. Tiêu Vũ gật đầu một cái rồi tiến vào phòng bệnh. Y tá nhìn thấy Tiêu Vũ đi vào, đều tạm thời rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Vũ và Lương Võ. Tiêu, Tiêu Vũ, vụ án của cha mẹ ngươi, ta đã hứa là sẽ phá được trong vòng hai tháng. Nhưng bây giờ ta sợ là có chút khó hoàn thành, người ngày thường cũng nên cẩn thận hơn, vụ án của cha mẹ ngươi có chút phức tạp. Lương Võ nói có chút khó khăn, vốn là hắn không định nói ra, nhưng hiện tại hắn thiếu chút nữa là chết rồi. Hung thủ phía sau, có khả năng sẽ tiếp tục nhắm vào Tiêu Vũ, hắn muốn nhắc nhở Tiêu Vũ một chút, vụ án của cha mẹ ta rất phức tạp sao? Tiêu Vũ ngơ ngẩn, vụ án của cha mẹ hắn là một tai nạn giao thông từ 5 năm trước, nên khó có thể điều tra manh mối là bình thường. Cũng rất có thể sẽ trở thành một vụ án lâu năm. Nhưng tại sao lương võ lại hình dung bằng hai từ phức tạp? Lương đội trưởng, ý của ngươi là vụ án của cha mẹ, ta không chỉ đơn giản là tai nạn xe cộ. Lương võ trầm mặt một lát. Vụ án của cha mẹ ngươi khả năng cao là một vụ giết người. Tuy rằng vẫn chưa biết rõ nguyên nhân vì sao bọn họ bị hại. Nhưng có thể khẳng định rằng bọn họ là bị mưu sát. Năm đó vụ án này có một người chứng kiến tên là Vương Hùng. Hắn và lưu Khôn từng là bạn tù. Vương Hùng đã chết trong tù rồi. Manh mối này, chúng ta cũng là biết được từ lưu khôn. Nói xong mấy câu này, sắc mặt của lương võ đã trở nên rất kém. Tiểu vũ vội vàng nói. Lương đội trưởng người khoan hãy nói. Trước tiên người cứ dưỡng thương đi. Ta hiểu ý của ngươi là muốn kêu ta cẩn thận một chút. Ta bình thường nhất định sẽ cẩn thận hơn. Ngươi cùng Lê Nhã nói chuyện một chút đi. Nàng biết rõ chuyện này. Lương võ miễn cưỡng nói. Từ phòng bệnh đi ra, tiểu vũ hẹn Lê Nhã đi ăn cơm. Lê Nhã cũng vui vẻ đồng ý, "Tiêu Vũ, xe này là của bạn ngươi sao? Tốt nhất là ngươi đừng nên mượn chạy ra ngoài nhiều, lỡ chảy xước thì rắc rối lắm." Ngồi vào bên trong xe của Tiêu Vũ, Lê Nhã nói, nàng từ chỗ Lương Võ biết được chút tin tức, cha mẹ của Tiêu Vũ đều đã mất, điều kiện trong nhà cũng bình thường, gần đây nhận được 100 vạn tiền thưởng mới thoải mái hơn một chút, nhưng Tiêu Vũ cũng đã đóng trước 100 vạn tiền viện phí cho Lương Võ rồi. "Lê Nhã tỷ, ngươi đây là xem thường người khác đó." Tại sao không thể là xe của ta? Tiêu vũ bĩu môi nói. Lê Nhã trợn tròn mắt. Các cách kiếm tiền nhanh đều có trong luật hình sự. Tài sản của ngươi có bao nhiêu làm sao, mà tỉ tỉ đây không biết rõ hả? Xe này hẳn là của người tên thẩm thần bạn cùng phòng của ngươi chứ gì? Quãng thời gian trước, có kẻ cướp ngân hàng gây án. Bọn hắn đã điều tra thông tin của tất cả con tin. Sợ chẳng may còn có kẻ cướp đứng phía sau, màn trà trộn vào bên trong đám con tin. Thời điểm tra được thông tin của thẩm thân... Bọn hắn đều sợ ngây người, hay thật, bên trong đám con tin thế, mà còn có thiếu gia nhà giàu như thế này, bọn cướp nếu mà bắt cóc thẩm thân. Tiền kiếm được khả năng còn nhiều hơn so với cướp ngân hàng. Đầu năm nay nói thật mà không có ai tin tưởng. Hay, tiêu vũ lắc lắc đầu, nhanh chóng lái xe đi. Mấy ngày nay đội trưởng xảy ra chuyện ta lo lắng không có tâm tình ăn gì hết. Thật khó mà đội trưởng mới tỉnh lại. Chúng ta đi ăn bữa ngon đi, ngươi cũng đừng tiếc tiền nha. Lê Nhã thúc giục. Không bao lâu tiêu vũ lái xe đến một nhà hàng, coi như không tệ, phí dụng ở đây cũng không phải là rất cao. Nếu hắn đưa Lê Nhã vào nơi đắt hơn nàng F. chắn sẽ không chịu vào. Lê Nhã tỷ, lương đội trưởng bảo ta tìm ngươi. Hắn nói với ta là vụ án của cha mẹ ta không đơn giản, ăn một chút rồi tiêu vũ mới nói. Thần sắc của Lê Nhã trở nên nghiêm túc, nàng quay đầu nhìn bốn phía, bàn của bọn hắn ở trong góc, bên cạnh không có người. Nếu nhỏ giọng nói chuyện, thì người khác chắc sẽ không nghe thấy được. Lúc nãy, lương đội trưởng gọi ngươi vào trong phòng, là để nói cái này. Ừ, Lê Nhã suy nghĩ một hồi rồi nói. Lương đội hẳn là sợ ngươi gặp nguy hiểm, nên muốn nhắc nhở ngươi một chút. người đứng phía sau chuyện này, lá gan đúng là rất lớn. Thậm chí ngay cả lương đội trưởng cũng dám diệt khẩu. Vụ án của cha mẹ ngươi hiện giờ, chúng ta đã xác định chắc chắn 100% là mưu sát. Từ vũ rót cho Lê Nhã ly nước. Lê Nhã uống một hớp nhỏ rồi nói tiếp. kẻ cướp ngân hàng mấy ngày trước cũng có vấn đề. Thủ lĩnh của bọn hắn là muốn tìm cơ hội để giết lương đội, cướp ngân hàng chỉ là phụ thôi. Ánh mắt của tiêu vũ lộ vẻ kinh ngạc, vụ án cướp ngân hàng vậy mà còn có ẩn tình như thế này, Lê Nhã nói. Ba ngày trước Tôn Hạo Côn vừa mới tỉnh lại ta đã hỏi hắn, hắn thừa nhận là có người sai hắn giết lương đội, nhưng cụ thể là ai thì hiện tại ta không thể nói cho người biết. Chuyện này ta cũng cũng chưa báo cáo với bên trên, hơn nữa chúng ta cũng không đủ bằng chứng để bắt đối phương. Nếu chỉ dựa vào lời nói của tôn hạo côn Thì không đủ sức thuyết phục Tiêu vũ sát mặt âm trầm Hắn cứ nghĩ cha mẹ qua đời Vì tai nạn xe cộ Nhưng không ngờ lại là bị mưu sát Cha mẹ của ta chỉ là nông dân thành thật Vì để ta được đi học Nên mới hiểu mạng kiếm tiền mua phòng ở bên trong thành phố Như thế tại sao lại có người phí sức Muốn mưu sát bọn hắn Tiêu vũ trầm giọng nói Lê nhã lắc đầu Chuyện này chúng ta cũng không rõ Theo tôn hạo côn Nói người mà hắn biết tuy rằng địa vị rất cao, nhưng thật ra chỉ là một con cờ. Sau lưng còn có thế lực lớn hơn nữa. Tiêu Vũ, sau khi người biết chuyện này, thì bình thường đề cao cảnh giác là được. Người ngàn vạn lần không được âm thầm điều tra. Nếu không khả năng cao là ngươi hay thậm chí những người xung quanh ngươi đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiêu Vũ khẽ gật đầu hắn cẩn thận nghĩ lại, nhà mình vì sao lại trêu chọc đến, một nhân vật đáng sợ như vậy. Có tôn hạo côn làm chứng, mà vẫn không thể động vào. Như vậy thân phận địa vị hẳn là rất cao, nhưng mà người như thế này cũng chỉ là một con cờ. Như vậy thế lực sau lưng còn phải mạnh cỡ nào? Có lẽ sau này ta có thể hỏi ông nội một chút. Tiêu Vũ thầm nghĩ. Nếu gia đình bọn hắn có gì đặc biệt, ông nội của hắn Tiêu Hải chắc chắn biết rõ. Lê Nhã tỷ Người tôn hạo côn nói là, ai không thể nói cho ta biết sao? Tiêu Vũ dò hỏi. Lê Nhã lắc đầu. Tiêu Vũ, cái này không được. Trước mắt chưa thể chứng minh đối phương có vấn đề hay không? Nên việc nói cho người đối phương Là ai là vi phạm quy tắc nghiêm trọng Nếu nàng nói cho Tiêu Vũ Lỡ đầu Tiêu Vũ đi qua tìm đối phương Rồi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao Được rồi Vậy ta sẽ không hỏi Ăn xong bữa cơm miệng Tiêu Vũ nhạt như nước ốc Đã biết rõ cha mẹ là bị mưu sát Khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu Tiêu Vũ tuy là lương đội trưởng Hứa với người hai tháng sẽ tìm ra thủ phạm Nhưng bây giờ lương đội bị tập kích Lại thêm độ khó của vụ án tăng lên Cho nên khả năng là cần nhiều thời gian hơn Tiêu Vũ lái xe đưa Lê Nhã về Trước khi xuống xe Lê Nhã nói Được rồi, ta hiểu mà Tiêu Vũ khẽ gật đầu, bye bye Sau khi Lê Nhã xuống xe Tiêu Vũ cũng nhanh chóng rời khỏi Hắn không kịp chờ đợi Mà muốn gặp ông nội của mình một chút Nhưng còn chưa đến thời gian đã hẹn Lúc này hắn muốn gặp cũng không gặp được Ba, mẹ, ta nhất định phải tìm ra hung thủ Báo thù cho hai người Tiêu Vũ về nhà Hắn cầm hình cha mẹ mình lên lầm bẩm, về đến nhà, tâm trạng phiền não của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao hiện tại, hắn cũng không phải là người bình thường. Ngay cả khi bây giờ hắn không có năng lực, thì về sau đạt được nhiều chỗ tốt từ Tiêu Hải, hắn nhất định sẽ có năng lực để báo thủ cho cha mẹ của mình. Tích tích. Điện thoại di động reo lên, là Diệp Phi gọi đến. Tiêu Vũ hơi kinh ngạc, Diệp Phi tuy thân thủ tốt, nhưng hắn lại là một người khó hiểu bình thường, nếu có việc gì cũng là thẩm thân. Hoặc là khổng hút gọi cho hắn. Có chuyện gì vậy nhị ca? Tiêu vũ nhận điện thoại rồi nói. Diệp phi ho nhẹ một tiếng. Lão Tam, người đến ký túc xá đi. Giúp ta phụ đạo một chút trọng điểm thi. Học kỳ này ta không thể rớt tín chỉ nữa. Nếu không thì lữ tuyết yến sẽ không cho ta gặp mặt nữa. Trong lòng tiêu vũ buồn cười. Tình yêu còn có động lực này sao? Được, ta lập tức tới ngay. Nhưng mà, người khoan hãy học. Chúng ta đánh mấy trận rồi nói sao? Không bao lâu sau Tiêu Vũ đã đến ký túc xá. Trước tiên hắn cùng bọn Diệp Phi hào hứng, mà chơi mấy trận. Người hôm nay có chuyện gì sao lão tam, giống như là không được thoải mái lắm, là cãi nhau với tô học muội sao. Khổng húc dò hỏi. Tiêu Vũ hôm nay ở trong game, đúng là giết người như điên. Bọn hắn chơi mấy trận đều thắng liên tiếp. 80% mạng giết được, đều do Tiêu Vũ xử lý. Tình huống này không đúng lắm. Tiêu Vũ thở dài mệt mỏi rồi nói. Chuyện này không có liên quan tới ấu vi. Là do phát sinh chút chuyện khác, nhưng chuyện này ta không tiện nói với các ngươi. Gia đình bọn Khổng Húc đều có năng lực không tôi, nhưng chuyện như thế này, Tiêu Vũ không muốn liên lụy tới bọn hắn. Hắn muốn sau này tự mình giải quyết. Nhị ca, lấy sách ra đi, ta sẽ ghi lại trọng điểm cho ngươi. Ngươi có chỗ nào không hiểu, cũng có thể hỏi ta. Ghi trọng điểm cho Diệp Phi xong, phụ đạo cho hắn một chút, rồi Tiêu Vũ mới rời đi. Hôm nay hắn ở ký túc xá không tiện lắm. Trời tối hắn còn cần phải tập luyện niệm lực tinh thần, chắc là lão Tam đã đụng phải một chuyện rất lớn, Khổng Húc trầm giọng nói, Thẩm Thần khẽ gật đầu, khẳng định là như vậy, bây giờ Tam ca có tiền, tiền có thể giải quyết được 90% vấn đề, nếu mà nhiều tiền thì có thể giải quyết 99% vấn đề, còn vấn đề không giải quyết được thì không phải là vấn đề nhỏ, Diệp Phi như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy trên người lão Tam có sát ý, Thẩm, thần bĩu môi, Nhị ca Người thật sự xem mình là cao thủ võ lâm sao Lại còn sát ý nữa Diệp Phi tức giận, nói Mới vừa rồi chẳng phải là lão tam Ở trong game giết người như điên sao Hắn thật sự cảm thấy là sát ý Nhưng cái này không thể nói rõ ràng Với bọn thẩm thần được Khổng húc nói Chúng ta có cần điều tra một chút hay không Có lẽ chúng ta có thể giúp lão ta một chút Diệp Phi gật đầu Ta đồng ý, đồng ý Thẩm thần cũng vội vàng phụ họa Đám khổng húc đã nhanh chóng điều tra ra được bệnh viện bọn họ biết lương vũ đã bị tập kích lương đội trưởng tỉnh lại có gặp qua tam ca sau đó tam ca hẹn lê nhã ra ngoài ăn cơm tô học muội xinh đẹp như vậy trong khi lê nhã đã có bạn trai K -H -N G thể nào là tam ca di tình biệt luyến chứ thẩm thần phân tích nói khổng húc đảo mắt phản bác người đang nói nhảm gì đấy chắc chắn lão tam hẹn gặp lê nhã là về chuyện vụ án có thể bọn họ nói đến hai vụ một vụ là lương đội bị tập kích Khung thủ có thể là đồng bọn của kẻ trong vụ cướp ngân hàng. Đám lương đội kể cho Lão Tam nghe để bảo hắn cẩn thận một chút. Một vụ khác có lẽ là vụ án của cha mẹ Lão Tam không bình thường. Diệp Phi gật đầu, Khổng Húc phân tích rất hợp lý. Nhà Lão Đại có quan hệ gì với bên hệ thống cảnh sát không? Diệp Phi do hỏi. Khổng Húc lắc đầu. Không có. Nhưng bên đó có một vị trưởng bối quen biết. Nhà ta giữ chức vị cũng không thấp. Để ta nhờ vị trưởng bối đó hỏi giúp thử. Hẳn là sẽ hỏi được gì đó, vậy lão đại mau hỏi đi, thẩm thần nói, Khổng Húc tức giận nói. Việc này sao mà vội vàng được, nhờ trưởng bối thăm dò thì ta cũng không thể chỉ gọi một cú điện thoại, liền bảo người ta đi chứ. Ít ra cũng phải mang theo ít đồ tới cửa thăm hỏi. Hôm nay đã muộn rồi, để ngày mai đi, sáng sớm ngày hôm sau, Khổng Húc đã đến nhà của đối phương, tranh thủ trước khi đối phương đi làm. Tiểu Húc tới đây sớm vậy, xem ra là có chuyện nhỉ Còn khách giáo với chú Lý làm gì? Cứ trực tiếp gọi một cuộc điện thoại qua, không phải là được rồi sao? Đối phương cười nói, cấp bậc của hắn không thấp, nhưng hắn gặp lão gia tử nhà Khổng Húc, cũng phải cung kính lễ phép. Chức vị của cha và bác cả Khổng Húc cũng còn cao hơn hắn. Lý Thúc, ta quả thật muốn nhờ ngài giúp một chuyện, chuyện là thế này. Khổng Húc kể lại toàn bộ sự tình, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi thử vậy. Điện thoại nhanh chóng được nối máy. Thanh Lâm, có chuyện này muốn hỏi ngươi một chút. Chắc ngươi có biết, lương võ đội trưởng đội điều tra hình sự chứ, hắn hẳn là cấp dưới tài giỏi đắc lực của ngươi đúng không? Trần Thanh Lâm đang ở đâu bên kia của gọi rất ngạc nhiên, thế mà lại có người hỏi về lương võ. Tất nhiên ta có biết, gần đây hắn vừa bị tấn công, không biết bí thư lý có gì dặn dò sao. Bí thư lý trước mặt khổng húc cũng không phải là nhân vật lớn gì ở tỉnh, nhưng hắn lại là nhân vật lớn ở thành phố này, thân phận địa vị của Trần Thanh Lâm rất cao, nhưng so với hắn vẫn thấp hơn một chút. Chuyện hắn bị tấn công là sao? Còn nữa, vụ án gần đây mà hắn đang điều tra có vấn đề gì không? Bí thư lý do hỏi, Trần Thanh Lâm thẩm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là bên lão ngụy có báo cho bí thư lý vạn tùng biết chuyện gì à? Với khả năng của lão ngụy, nếu có nói gì, thì lý vạn tùng quan tâm cũng là chuyện rất bình thường. Bí thư lý hiện giờ có thể xác định vụ án của cha mẹ tiêu vũ là bị mưu sát, hung thủ thật sự không đơn giản, chuyện của lương võ có khả năng cao. Là do người bên phía hung thủ tấn công muốn diệt khẩu, Trần Thanh Lâm trầm giọng nói, sắc mặt Lý Vạn Tùng thay đổi, hắn nghiêm túc đáp lời. Ngay cả cảnh sát mà đối phương cũng dám tấn công, nhất định phải điều tra nghiêm ngặt, điều tra ra được tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nếu vụ án này có tiến triển, người cứ báo cáo lại với ta, ta sẽ hỗ trợ người hết sức. Ở đầu bên kia điện thoại, Trần Thanh Lâm nghiêm túc đáp, vâng, cảm ơn sự hỗ trợ của bí thư Lý. Có Lý Vạn Tùng tỏ thái độ như vậy. Trần Thanh Lâm đã yên tâm hơn, nếu vụ án này dính líu đến các thế lực lớn, chỉ dựa vào sức của hắn, cũng chưa chắc đã lật đổ được đối phương. Ta cúp đây, Lý Vạn Tùng cúp điện thoại, cha mẹ bạn học của Tiểu Húc, không phải sự cố tai nạn xe, cha mẹ hắn đã bị mưu sát. Vụ án này không đơn giản, có lẽ phải tốn không ít thời gian mới, có thể phá được. Lý Vạn Tùng suy nghĩ một chút rồi nói, Khổng Húc nói, chú Lý, còn phiền ngài hỏi thêm về vụ án giúp ta. Quan hệ giữa ta và người đồng học đó rất tốt, quan hệ giữa chúng ta có thể xem như là anh em ruột, không thành vấn đề. Lúc nãy, người cũng nghe thấy rồi đó, ta đã đánh tiếng với bên kia rồi. Người cũng đừng tự mình đi điều tra, hung thủ sau màn vô cùng độc ác, rất có thể người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lý vạn tùng cảnh báo nói, khổng hút gật đầu, biết được chuyện như vậy là tốt rồi. Dù gì, chúng ta cũng có thể an ủi tiêu vũ được phần nào, lý thúc, vậy ta đi trước. Không làm chậm trễ người đi làm nữa. Lý Vạn Tùng cười nói, ta chậm một chút cũng không sao, lại không có ai ghi sổ ta đến muộn. Ha ha, nếu có thời gian, thì ngươi đây qua uống vài chén với ta. Được, Lý Thúc, Khổng Húc rời đi, một giờ sau, hắn trở về ký túc xá. Sao rồi lão đại? Thẩm thần vội vàng hỏi thăm, Khổng Húc kể hết mọi chuyện ra, Diệp Phi cao mày nói. Hèn gì, thái độ của lão Tam có chút không đúng, hẳn là hắn đã biết, cha mẹ mình. thật ra đã bị người ta mưu sát thẩm thần hỏi vậy chúng ta nhờ người trong nhà điều tra giúp khổng hút vội vàng ngăn ngàn vạn lần đừng làm như vậy hung thủ phía sau màn ngay cả lương đội trưởng cũng dám phái người tấn công các người nhờ người nhà điều tra vậy người trong nhà cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm cảnh sát nhất định sẽ dốc hết sức lực điều tra chúng ta vẫn đừng nên gây thêm phiền phức chúng ta chỉ cần quan tâm lão tan nhiều hơn là được diệp phi và thẩm thần gật đầu nếu gia đình bọn hắn có gì đặc biệt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 diệp phi và thẩm thần gật đầu thẩm thần nói buổi tối chúng ta hẹn lão tam đi ăn thịt nướng đi chúng ta cùng nhau uống chút rượu cái này được khổng húc đáp lời diệp phi cầm vài cuốn sách lên ta đến thư viện tự học tối khi nào đi thì nhớ gọi cho ta diệp phi rời khỏi ký túc xá đi đến một chỗ không người hắn lấy điện thoại ra gọi đi ông nội diệp phi cung kính nói đầu bên kia điện thoại là một ông lão mặc đường trang hắn ước chừng khoảng tám mươi tuổi Nhưng sắc mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh, tóc cũng không bạc, nhìn vào trông cũng chỉ như mới sáu mươi. Tiểu Phi vừa được đi học, thì như con chim bay mất. Nay còn biết đường mà gọi điện thoại về à? Ông lão mặc đường trang tức giận mắng. Diệp Phi ngại ngùng nói. Ông nội, không phải ta đang bận việc học hành hay sao? Lắm lời, trong lòng ngươi không tự hiểu được thành tích của bản thân à. Ngươi có tư chất thiên bẩm ở phương diện võ đạo. Nhưng trên phương diện học tập lại giống y cha ngươi. Một đống cặn bã Diệp Phi đảo mắt. Dù gì hắn cũng đã nghiêm túc thi vào được đại học giờ, chỉ là hắn không có nhiều thời gian học tập thôi. Có phải cha ngươi cho phí sinh hoạt ít quá không? Ông nội lại chuyển cho ngươi mấy vạn. Ngươi đừng phung phí quá. Buông thả tinh thần và thể lực, có thể khiến võ đạo của ngươi bị hoang phế đấy. Ông lã mặc đường trang trầm giọng nói. Diệp Phi cười hà hà, nói. Ông nội, gần đây ta đã đột phá đến ám kình. Đối với việc tu luyện, ta tuyệt đối sẽ không chảnh mảng đâu. người cứ yên tâm đi. Trong lòng ông lão Mặc Đường trang vui vẻ, Diệp Phi mới 21 tuổi mà đã tu luyện đến ám kình là rất không tệ rồi. Tư chất của cha Diệp Phi cũng rất tốt, nhưng lúc đến được tầng ám kình cũng 23 tuổi rồi. Ông nội chuyển cho ngươi 10 vạn. Ông nội, trước không bàn chuyện tiền nong, người có thể phái một cao thủ trong gia tộc tới đây được không? Một người anh em trong ký túc xá của ta xảy ra chút việc, có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ông lão Mặc Đường trang hỏi, người muốn một cao thủ trong gia tộc Đến đó bảo vệ tiêu vũ hả? Ông nội người biết lão tam sao? Diệp Phi ngạc nhiên hỏi lại. Ông lão tức giận nói. Người đi học ở đâu? Sao ông nội lại có thể không điều tra mấy người trong ký túc xá của ngươi được chứ? Tổ chuyên gia đã được thành lập rồi. Hẳn là vụ án của cha mẹ hắn có vấn đề. Ta có thể phái người trong nhà đến bảo vệ. Nhưng chỉ là bảo vệ. Không được phép nhúng tay vào vụ án. Người có hiểu không? Diệp Phi nói. Ông nội thật sự không thể nhờ cao thủ của gia tộc. hỗ trợ điều tra được sao lão giả đường trang trầm giọng nói trừ phi dính líu đến chuyện của chính đường ra chúng ta nếu không chúng ta không thể nhúng tay đây là quy định, không có quy định thì đã sớm loạn rồi diệp phi thở dài ta biết rồi, ra ra ngươi phái nhân vật lợi hại một chút qua đây đi quan hệ giữa ta với lão tam rất tốt đó lúc đám người khổng húc đang điều tra nghe ngóng tiêu vũ đã chạy tới huyện Lôi Sơn tiêu thiếu ra, ngươi xem vùng này đã được san bằng xong Có thể bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Cha của Triệu hữu Tài, Triệu Tông Tường nói. Như Tiêu Thiếu Gia đã nói, toàn bộ nơi này có diện tích 20 mẫu, phần đáy sử dụng bê tông loại cờ 80, phần còn lại sử dụng bê tông cấp cờ 60. Tiêu chuẩn về thép cũng hoàn toàn thích hợp. Tiêu Vũ hỏi, sao phần phía trên lại sử dụng bê tông cấp thấp hơn vậy? Triệu Tông Tường giải thích. Tiêu Thiếu Gia, là thế này, bê tông cờ 80 có khả năng chịu nén mạnh, nhưng độ bền lại kém. không thích hợp để sử dụng cho các phần còn lại, Tiêu Vũ hơi gật đầu. Phương diện này là chuyên môn của ngươi, làm xong chuyện này, về sau nhất định sẽ không thiếu phần tốt của ngươi. Đúng rồi, ngươi để chống một kho hàng khá lớn đi, chuyển 3000 tấn xi măng, 3000 tấn cát sông và 3000 tấn thép vào, cũng chuyển thêm các loại gỗ cốc pha xây dựng nữa. Trong lòng Triệu Tông từ nghi ngờ, đây là đang định làm gì vậy? Có điều, hắn cũng không hỏi câu này ra. Được, Tiêu thiếu ra. Triệu Tông từng gật đầu nói, tiêu vũ lạnh nhạt lên tiếng, tranh thủ thời gian làm cho xong, kho hàng phải được bọc kín, vật dụng sau khi đã được chuyển vào thì sắp xếp người canh chừng, bên ngoài phải sắp xếp người giám sát kỹ, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Mấy ngày nữa sẽ có một nhóm người đưa quần áo tới ri, ngươi cho người nhận lấy rồi cất vào. Lần trước lúc rời đi, tiêu hải nói cần mấy loại xi măng đất cát này, kia các loại vật liệu xây dựng, việc phòng ngự bên dị giới chỉ dùng đá tảng. khả năng phòng ngự hiển nhiên chẳng ra gì cả. đưa xi măng, cát thép qua, đợi khi xây dựng phòng ngự tại những điểm quan trọng của cổng thành. nếu kẻ địch muốn phá hủy cổng thành cũng khó, tuyệt đối sẽ khiến kẻ địch tấn công, phải nghi ngờ cuộc đời này. được tiêu thiếu ra, triệu tông tưởng gật đầu. trong lúc chờ trương, các bạn có thể đọc, nhìn thấy thanh máu, tơ a liền vô địch hệ thống trang bức sảng văn dị giới huyền huyễn linh dị, tiêu vũ nói. Ngươi tính thử những vật liệu này phải cần đến bao nhiêu tiền? Triệu Tông Tường vội vàng nói. Tiêu thiếu ra xem ngươi nói kia, để ta trực tiếp chuẩn bị là được. Nào phải cần dùng tới tiền ngươi đưa, bảo ngươi tính thì ngươi cứ tính đi. Tiêu vũ cao mày nói. Triệu Tông Tường suy nghĩ một chút nói. Tiêu thiếu ra, nếu ngươi cần những vật liệu này với chất lượng khá tốt, ước chừng giá cả cộng lại khoảng 2.000 vạn. Còn nếu dùng loại kém hơn một chút, thì cũng tốn bốn trăm vạn. Tiêu vũ nhanh chóng chuyển cho triệu tông tường, hai nghìn một trăm vạn, phải hoàn thành xong việc này trong năm ngày. Đến lúc đó, ta sẽ đến kiểm tra, một trăm vạn còn dư, là phí sử dụng kho hàng và nhân công. Tiêu vũ lạnh nhạt giận dò, nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi. Triệu tông tường vội vàng sắp xếp mọi việc, hắn là vua một cõi ở huyện Lôi Sơn này. Trong tay cũng có công ty công ty bất động sản, nên không khó để chuẩn bị những vật liệu này, hơn nữa còn sẽ không khiến ai chú ý đến. tiêu vũ quay trở về thành phố rét hắn vừa trở về đã bị đám khổng húc gọi đến một tiệm đồ nướng hôm nay các ngươi đều muốn uống đến chết à Khóe miệng tiêu vũ giật giật nhóm bọn họ tính ra bốn người vậy mà bọn khổng húc lại gọi bốn két bia kế bên mỗi người đều để một két nhìn có hơi dọa người lão tam ngươi ngồi đi hôm nay nhiệm vụ của ba người chúng ta là để cho ngươi uống thật thoải mái khổng húc bảo tiêu vũ ngồi xuống tiêu vũ hít sâu một hơi nói Các ngươi biết sự thật về vụ án của cha mẹ ta rồi à? Khổng húc ngượng ngùng cười nói. Lão Tam, chúng ta không cố ý vạch trần vết thương của ngươi. Chúng ta chỉ muốn biết ngươi gặp phải phiền phức gì, xem thử có thể giúp được ngươi không? Ta biết. Tiêu Vũ gật đầu. Diệp Phi nói. Lão Đại nhờ quan hệ hỗ trợ gây áp lực. Nhất định sẽ dốc toàn lực điều tra vụ án của cha mẹ ngươi. Còn nữa, có chuyện này ta phải nói rõ với ngươi trước. Chuyện gì? Tiêu Vũ mở một chai bia cụm. Với đám Diệp Phi rồi nói, Diệp Phi trả lời, nhà ta có một công ty vệ sĩ, ta đã nhờ ông nội phái một cao thủ tới đây, sẽ để hắn bảo vệ sự an toàn của ngươi. Là vệ sĩ nữ, nếu ngươi có muốn làm chút chuyện xấu hổ gì với tô học Muội, nàng cũng sẽ không nhìn trộm. Tiêu vũ nhìn Diệp Phi, Diệp Phi nói trong nhà có một công ty vệ sĩ, chắc là nói xạo, hắn đoán nhà của Diệp Phi chắc hẳn là một võ đạo gia tộc, nên có thể là phái cao thủ trong gia tộc đến đây bảo vệ, nhị ca. Việc này có ổn không? Diệp Phi cười cười nói. Có gì mà không ổn? Đây chính là công việc làm ăn của nhà chúng ta. Chúng ta là anh em. Cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nạn chứ. Kỹ thuật bắn súng của ngươi rất tốt. Nhưng ngươi lại không có súng. Hơn nữa ngươi có súng thì cũng chưa chắc đã dùng được. Tiêu Vũ do dự nói. Nhị ca. Cảm ơn. Nhưng mà, bản thân ta không cần đâu. Nếu vệ sĩ có tới, ngươi để nàng âm thầm bảo vệ ấu vi được không? Diệp Phi cao mải nói. Lão Tam, mặc dù quan hệ giữa ngươi và tô học muội không tệ, nhưng người phía sau vụ án giết cha mẹ ngươi, hẳn, sẽ không nhắm vào tô học muội đâu. Dù có giết nàng thì đâu có nghĩa lý gì. Bản thân ngươi mới là người cần bảo vệ nhất. Tiêu Vũ nhìn Diệp Phi cười cười. Nhị ca, giờ ngươi cũng đánh không lại ta đâu. Hả? Diệp Phi nhăn mày, gần đây hắn đã đạt tới ám kỉnh, lại đánh không lại Tiêu Vũ. Trước kia, một mình hắn dễ dàng đánh được mười mấy người. Nay một mình hắn đánh mười mấy người càng dễ dàng hơn. Thẩm thần ho nhẹ một tiếng nói. Tam ca, phương diện trí tuệ của ngươi, chắc chắn có thể nhìn ép nhị ca. Nhưng nói tới đánh đấm, ta đoán cho dù ngươi dùng súng, cũng không phải là đối thủ của tam ca đâu. Hơn nữa, giờ ngươi còn không có món đồ chơi đó. Khổng hút cũng gật đầu. Bọn họ từng chứng kiến Diệp Phi đánh nhau. Đừng nhìn vóc dáng hắn mà cho là hắn không dọa người. Đến lúc đánh nhau rất hung tợn. Tung một cú... Thì đến cả tên đô con cường tráng nặng 200 cân, cũng phải ngã xuống đất không dậy nổi. Nhị ca, chúng ta vật tay nào? Tiêu vũ mỉm cười nói, hắn vươn tay ra, Diệp Phi mắm lấy hai người bắt đầu vật tay, hai người liên tục nhanh chóng tăng lực lên. Hử, trong lòng Diệp Phi kinh ngạc, hắn cảm nhận được sức vật của tiêu vũ đã vượt qua 100 cân, hơn nữa còn đang dần tăng thêm. Sức vật của một người đàn ông trưởng thành bình thường cũng chỉ đến 50 cân, 102-103. Một Hai người nhìn như đang bình thản, nhưng sức nắm của hai người đều không ngừng tăng lên, Diệp Phi vội vàng dùng nội lực. Bây giờ năng lực thể chất bình thường của hắn có thể đã không bằng tiêu vũ nữa rồi. Sức nắm của hai người nhanh chóng đạt tới mức 200 cân, con số này đã phá kỷ lục thế giới rồi. Dĩ nhiên, kỷ lục ở thế giới này là kỷ lục thế giới của người bình thường. Nếu một võ giả tham gia tranh tài phá kỷ lục, sẽ chỉ khiến các võ giả còn lại cười nhạo mà thôi. Tam ca. Nếu ngươi không chịu nổi, ngươi cứ mở miệng nói, Diệp Phi sợ sức nắm làm tổn thương tay của tiêu vũ. Ngươi cũng vậy. Tiêu vũ cười cười nói, trông hắn còn rất thoải mái. Thẩm Thần đảo mắt nói. Ta nói này, hai người các ngươi có thể nhanh lên được không? Mặt các ngươi còn không đỏ tí nào. người không rõ tình hình còn tưởng rằng, các ngươi bị gai đấy. Tiêu vũ và Diệp Phi đều không để ý tới thẩm thân, bọn họ nhìn thì bình thản. Thực tế sức nắm đã vượt lên, đến hai trăm bốn mươi năm mươi ký. Cử đấy, Diệp Phi không ngừng ngạc nhiên. Sức nắm của hai người đã nhanh đạt tới 300 cân, hắn đã vận dụng 8 phần nội lực, nhưng nhìn qua tiêu vũ còn có thể chịu đựng được. Từ lúc nào mà tiêu vũ lại mạnh như vậy? Nhị ca, chúng ta đến đây thôi. Tiêu vũ mỉm cười bảo, với thể chất bình thường của hắn, sức nắm một tay giờ đã là 300 cân, nếu còn tiếp tục tăng, hắn phải sử dụng niệm lực tinh thần, so tài với Diệp Phi, mà sử dụng niệm lực tinh thần thì không cần thiết, được rồi. Diệp Phi gật đầu, hắn cảm thấy bản thân không dò xét được căn nguyên của Tiêu Vũ, sức nắm đơn thuần của Tiêu Vũ cũng không yếu hơn hắn. Nhị ca, ngươi nghe ta đi, bảo vị vệ sĩ kia đến đây, âm thầm bảo vệ ấu vi đi. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Diệp Phi nhìn sâu vào mắt Tiêu Vũ, được rồi, nghe lão tam ngươi. Khổng hút và thẩm thần đều ngạc nhiên nhìn hai người Tiêu Vũ. Nhị ca, tam ca thắng à? Thẩm thần có chút không dám tin hỏi. Tiêu Vũ nói. Chúng ta không cần phân thắng thua. Nhị ca biết ta có năng lực tự vệ là được rồi. Diệp Phi có điều suy nghĩ nói. Lão Tam, chẳng trách lúc trước ngươi có lòng tin, có thể giải quyết đám cướp đó. Tiêu vũ cười nói, ta lại không ngốc. Hơn nữa, nếu ta không chắc chắn, làm ẩu hại chết những con tin đó, thì làm sao giờ? Bàn tử cũng ở trong đám con tin đó đấy. Khổng húc dơ một chai bia lên, nói. Lão Tam đã có năng lực tự vệ, vậy chúng ta càng yên tâm hơn. Nào, chúng ta đừng nói những việc này nữa. Không biết từ lúc nào mà đám tiêu vũ đã nấp sạch hết một két bia. Tiêu vũ, Khổng Húc, Diệp Phi đều không sao, còn thẩm thần thì lại sai rồi. Lão Tam, nếu có gì cần trợ giúp, ngươi cứ nói với chúng ta, chúng ta đều là anh em tốt, chúng ta đưa tên bàn tử này về trước. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, đừng có suy nghĩ nhiều. Khổng Húc nói, Diệp Phi cũng vỗ vỗ bả vai tiêu vũ, cũng không nói thêm gì nhiều. Yên tâm đi, tiêu vũ cười cười nói. Cha mẹ lại bị mưu sát. Trong lòng tiêu vũ rất không thoải mái, uống một bữa với đám khổng húc, tiêu vũ thật sự cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù cha mẹ đi rồi, nhưng vận may của hắn không tệ, có được ba người anh em tốt như đám khổng húc, ông nội lại còn sống. Giờ hắn cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nói tới đáng thương. Hiện giờ, hắn tuyệt đối chưa đến mức đáng thương nhiều như vậy, trên thế gian còn rất nhiều, rất nhiều người còn đáng thương hơn hắn. chớp mắt đã qua mấy ngày. Vết thương của lương võ đã có chuyển biến tốt đẹp, tiêu vũ lại đến huyện lôi sơ lần nữa. Hôm nay là ngày hắn đã hẹn với tiêu hải. Tiêu thiếu ra, ngươi xem, mặt đất đã được sửa lại rồi. Theo như tiêu thiếu ra dặn, lớp bê tông này được đổ dày đủ một mét. Dù có dùng thuốc nổ, muốn phá lớp bê tông dày một mét này cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Triệu tông tường đưa tiêu vũ đi xem một vòng công trường xây dựng phía trước kho hàng. Lượng lớn công việc đang được gấp rút tiền hành. Còn là kiểu thi công ngày đêm không ngừng nghỉ May là xung quanh cũng không có nhà dân Nên cũng không cần lo lắng Quấy nhiễu người dân Tiến độ cũng không tệ Cứ tranh thủ tiếp tục cho xong Đưa ta đến kho hàng đi Tiêu Vũ hở hững nói Triệu Tông tưởng tự mình lái xe Đưa Tiêu Vũ tới một chỗ khác Xung quanh kho hàng này đều là tường bằng bê tông Trước cửa lớn kho hàng Có mười mấy nhân viên bảo vệ Đang canh giữ nghiêm ngặt Ông chủ thấy Triệu Tông tưởng đến Bọn họ vội vàng cúi chào. Sống ở huyện Lôi Sơn này bao nhiêu năm, bọn họ biết chắc chắn Triệu Tông Tường có năng lực, khiến bọn họ nhà tan cửa nát. Triệu Tông Tường cũng không để ý tới bọn họ. Hắn đến bên kia mở cửa xe cho Tiêu Vũ. Vị này là Tiêu Thiếu Gia. Sau này các ngươi cứ nghe theo lệnh của Tiêu Thiếu Gia. Triệu Tông Tường trầm giọng nói. Trong lòng mười mấy nhân viên bảo vệ khiếp sợ, bọn họ biết Triệu Tông Tường là loại người thế nào. Vậy mà hắn lại tự mình mở cửa cho Tiêu Vũ, còn gọi Tiêu Vũ là Tiêu Thiếu Gia. vậy tiêu vũ này phải là loại nhân vật cỡ nào chào tiêu thiếu gia mười mấy người bảo vệ đồng thanh nói giọng nói của bọn hắn còn vang dội hơn lúc nãy từng tiêu vũ hơi gật đầu mở cửa kho hàng ra đi triệu tông tường tiến lên quét mống mắt cửa lớn kho hàng vừa dày vừa nặng từ từ mở ra tiêu thiếu gia ta mới nhờ người lắp đặt khóa bảo mật mống mắt này lát nữa đổi thành mống mắt của tiêu thiếu gia vậy sau này cũng chỉ có tiêu thiếu gia mới có thể mở được kho hàng triệu tông tường nói Tiêu Vũ đánh giá cao Triệu Tông Tường, chẳng trách mà hắn có thể nâng đỡ Triệu ra tới vị trí cao như bây giờ. Tầm nhìn và năng lực của Triệu Tông Tường đều vô cùng tốt, vậy cứ đổi lại trước đi, Tiêu Vũ lạnh nhạt nói. Triệu Tông Tường gật đầu, vội đổi nhận diện mống mắt thành của Tiêu Vũ, đồng thời hắn cũng thiết lập mật mã mới. Trong vòng một phút toàn bộ mật mã và mống mắt đều chính xác, cửa lớn kho hàng mới được mở ra. Tiêu thiếu ra, như ngươi đã can dặn, xi măng, đất cát, cốt thép ta. Đều chuẩn bị không ít. Quần áo được đưa tới cũng ở đây. Triệu Tông Tường vừa nói vừa dẫn Tiêu Vũ vào kho hàng tham quan một vòng. Rất tốt. Triệu Tổng, ngươi là người bận rộn. Ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với bọn họ. Tiêu Vũ hài lòng gật gật đầu nói. Được. Tiêu thiếu ra. Triệu Tông Tường rời đi. Tiêu Vũ phân phó một nhân viên bảo vệ. Đi mua mấy cái gương lớn và một cái giường. Rất có thể kho hàng sẽ vẫn được sử dụng đến sau này nữa. Chắc ngươi là Đàm phi. Nếu triệu tổng đã sắp đến các ngươi đến đây, sau này các ngươi cứ phân chia ca theo ngày và đêm. Mỗi ca có bốn người canh giữ, hai người còn lại thì thay phiên nghỉ ngơi. Tiền lương của các ngươi ngoài mức triệu tổng đã định ra mỗi tháng, thì ta sẽ cho các ngươi thêm ba ngàn. Nếu làm tốt thì sang năm mỗi tháng thêm năm ngàn. Tiêu vũ mở miệng nói. Trong mắt mười mấy nhân viên bảo vệ, đều lộ ra vẻ hăng hái. Huyện Lôi Sơn nay chẳng qua, chỉ là một thị trấn cỡ vừa. Tiền lương mỗi tháng của bọn họ cũng chỉ có hơn ba ngàn. Ngoài mức lương đã định, Tiêu Vũ còn cho bọn hắn thêm ba ngàn, với mức lương hơn sáu ngàn ở đây, chắc chắn là rất cao. Tiêu thiếu gia chúng ta nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc. Nhân viên bảo vệ đứng đầu nói, những người còn lại cũng gật đầu liên tục. Tiêu Vũ hở hững nói, ta cảnh cáo trước, trong các ngươi chỉ cần có một người làm không tốt, toàn bộ các ngươi sẽ bị đuổi đổi thành nhóm khác. Hy vọng các ngươi giám sát đốc thúc lẫn nhau. Rõ Tiêu thiếu gia mười người trịnh trọng nói. Dù tiền lương chỉ có hơn ba ngàn, triệu Tông tưởng bảo bọn họ làm, bọn họ cũng không dám lời biếng. Càng khỏi nói đến việc nếu bọn họ làm tốt, thì tiền lương còn có thể tăng lên rất nhiều. Các ngươi đi ra ngoài đi, tối nay ta ngủ ở đây. Tiêu Vũ khoát tay nói. Mười người lui ra ngoài. Bọn họ bàn bạc trong chốc lát rồi, sau đó có sáu người rời khỏi, để lại bốn người canh giữ kho hàng là đủ rồi. Thời gian dần dần đến 12 giờ đêm, bóng dáng Tiêu Hải đột nhiên xuất hiện ở trong gương. Cháu ngoan. Gần đây... Ông nội ngươi lại đánh chiếm được một thành trì lớn, ha ha ha, Tiêu Hải vui vẻ nói, đánh chiếm được một thành trì lớn, đồng nghĩa với việc địa bàn càng lớn, thì năng lực sinh tồn càng cao. Ông nội, vụ án của cha mẹ, không đơn giản chỉ là chết do tai nạn xe cộ, bọn họ đã bị mưu sát. Lương đội trưởng phụ trách điều tra án suốt chút nữa đã hy sinh, còn một người chứng kiến việc năm đó cũng đã chết ở trong tù. Tiêu Vũ mở miệng kể lại, nụ cười trên gương mặt Tiêu Hải nhất thời cứng lại. Con trai con dâu là bị mưu sát. Điều này khiến trong lòng Tiêu Hải, lập tức dâng lên lửa giận ngút trời. Vẫn chưa tìm được hung thủ sao? Sắc mặt Tiêu Hải ông trầm nói. Tiêu Vũ lắc đầu. Vẫn chưa. Ông nội, nhà chúng ta rất bình thường. Cha mẹ cũng chỉ là người bình thường. Tại sao người khác lại phải hao tổn sức lực mưu sát bọn họ chứ? Tiêu Hải im lặng một lúc lâu rồi nói. Trước kia, nhà chúng ta là võ đạo gia tộc. Tổ tiên có nhiều người là cao thủ cấp tiên thiên. Có thể bọn họ làm vậy, vì công pháp của gia tộc chúng ta. Chàng ngươi không có thiên phú tu luyện, ta vốn muốn đợi ngươi lớn hơn, rồi sẽ truyền lại cho ngươi. Tiêu vũ sững sờ nhìn Tiêu Hải, hóa ra trước kia nhà bọn họ, lại là võ đạo gia tộc. Tiêu Hải nói. Năm đó, ông nội tu luyện đạt tới cấp bậc hóa kinh. Qua đến bên này, thì hiệu quả của công pháp càng được tăng cường hơn nữa. Không thì ngươi cho rằng, ra ra sao có thể nhanh chóng phát triển nhanh như vậy được. Tiêu vũ hồi phục tinh thần lại. hắn trầm giọng nói nói cách khác kẻ giết cha mẹ rất có thể là người của võ đạo gia tộc khác bọn họ hẳn đã kiếm được lợi rồi nếu không lấy được lợi ích gì thì bắt sống sẽ tốt hơn tiêu hải gật đầu chắc là vậy bây giờ cháu ngoan trước đừng có nghĩ đến báo thù thực lực hiện tại của ngươi chống lại một võ đạo gia tộc cường đại lành ít giữa nhiều tiêu vũ nói ông nội cảnh giới võ đạo phân chia như thế nào tiêu hải nói từ thấp đến cao có bảy cấp bậc theo thứ tự Là Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư. Ngàn năm trước, trên trái đất, linh khí vẫn còn vô cùng dồi dào, Thậm chí tồn tại nhân vật lớn trên cả cấp bậc Tiên Thiên, Là Tông Sư và Đại Tông Sư. Khoảng 300 năm trước, thì cường giả cấp bậc Tiên Thiên còn lại được khá ít. Hiện nay, các cao thủ cấp Tiên Thiên ở toàn bộ Hoa Quốc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. tiêu vũ im lặng, hắn tiếp thu tin tức mà mình nghe được. Tiêu gia chúng ta ngày trước vẫn rất lợi hại, nhưng linh khí thiếu hụt công pháp của chúng ta chỉ đạt đến mức hiệu quả bình thường. Về sau, tiêu gia chúng ta dần dần suy yếu, rời khỏi vòng võ đạo gia tộc. Lúc hai thế giới đến gần thậm chí là va chạm, có khu vực đặc biệt có thể tăng cường linh khí. Có lẽ là có võ đạo gia tộc phát hiện ra nơi đó, nên muốn lấy được công pháp của gia tộc chúng ta. Tiêu vũ hơi gật đầu, phân tích của tiêu hải rất có lý. Cháu ngoan, ngươi đừng sợ, người bảo vệ tốt bản thân là được. Mặc dù thực lực của các võ đạo gia tộc rất mạnh, nhưng chỉ cần ông nội có thể để cương giả ở bên này qua, bọn họ ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Tiêu Hải khí phát nói. Tiêu Vũ gật đầu một cái. Ông nội, người cứ yên tâm đi, ta biết bảo vệ tốt chính mình mà. Nhưng mà ông nội, sao lần này nhanh như vậy ngươi đã đánh chiếm xong một cái thành trì lớn rồi? Mấy hôm trước ta cũng không nghe ngươi nói qua. Tiêu Hải nhách miệng cười nói. Trước hết là nhờ lần trước ngươi truyền tới Flycam ở bên này có thể dùng được. Hơn nữa là vừa rồi chúng ta tổ chức một đợt phục, kích, tấn công lúc địch nhân ra khỏi thành nên cũng bổ sung được nhiều cung tiễn. Việc này dẫn đến lực lượng thủ thành của bọn hắn có chỗ thiếu hụt. Lại thêm chúng ta sử dụng Flycam có thể biết rõ nhược điểm của bọn hắn. Trực tiếp tấn công và yếu điểm giết bọn hắn không kịp ứng phó. Ánh mắt tiêu vũ sáng lên, Flycam có thể dùng nga. Nếu mà như vậy có thể chuẩn bị cho tiêu hải nhiều thêm một chút, mặt khác còn có thể chuẩn bị cho tiêu hải. Thêm một ít trực thăng điều khiển từ xa Món đồ kia tốc độ cực nhanh Nếu lại mà cột thêm tên độc lên phía trên Nó hoàn toàn có khả năng chuẩn xác Đánh chết mục tiêu trọng yếu của phe địch Ông nội Lần trước ngươi nói cần xi si măng đất cát gì đó Ta đã chuẩn bị cho ngươi không ít Ngươi chuẩn bị tiếp thu nha Tiêu vũ đứng lên nói Tiêu hải trầm giọng đáp Ngươi chờ chút Công pháp gia truyền nhà chúng ta Là kiều chuyển chân long quyết Trải qua mấy năm này liên tục tu luyện ta cảm thấy thực ra Nó có thể là công pháp tu tiên, tại nơi có linh khí thấp hiệu quả của nó rất kém cỏi. Nhưng ta ở bên này, linh khí đầy đủ lại tu luyện rất nhanh, trước hết ta sẽ đem ba tầng công pháp phía trước, truyền cho ngươi. Ba tầng công pháp này, nếu mà ngươi tu luyện xong, có thể đạt đến cảnh giới đại tông sư. tiêu Vũ vội vàng nói, ông nội, nếu ngươi đem công pháp truyền cho ta xong, có còn đủ sức tiếp nhận đồ vật qua đó không? Công pháp có cần lưu lại trước hay không? Chờ đến lúc có thời gian. Ta lại tiếp thu nghiên cứu sau, tiêu hải trầm giọng nói. Sau khi ba mẹ ngươi xảy ra chuyện công pháp khẳng định, cũng đã không còn nữa rồi. Công pháp ta đã giấu kín trong bài vị tổ tiên ở bên nhà thờ tổ. Ngươi có thời gian đến đấy, có thể dùng niệm lực tinh thần, kiểm tra xem có còn hay không. Ngươi đừng lấy tay chạm vào sẽ lưu lại dấu vết. Ta truyền công pháp cho ngươi, có lẽ sẽ tiêu hao tương đối nhiều năng lượng. Tuy nhiên, bên ta bây giờ tạm thời không có việc gì gấp. xi si măng đất cát này kia, lần tới ngươi truyền cho ta cũng được Hắn chỉ còn có Tiêu Vũ một đứa cháu trai này, nhà họ Tiêu bao nhiêu đời, chỉ còn lại một người nối dòng duy nhất. Hắn cũng không thể để cho Tiêu Vũ xảy ra chuyện được. Tiêu Vũ nói, kể cả như vậy, bây giờ ta mới bắt đầu tu luyện trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng nâng cao năng lực bao nhiêu. Đây không phải là lấy chứng trọi đá sao? Ông nội người vẫn là nhận lấy đồ vật trước, xong rồi lại cho ta dị năng là được. Tiêu Hải trầm giọng nói, dị năng có ưu điểm của nó, nhưng cũng có khuyết điểm. Nếu trong cự ly gần tốc độ phản ứng của ngươi, có thể so sánh được với võ giả lợi hại sao? Niệm lực tinh thần của ngươi còn chưa kịp phóng thích ra ngoài, người ta đã đem ngươi giết rồi. Có biết không? Tiêu Vũ suy nghĩ một chút nói. Ông nội, vậy trước tiên ngươi truyền cho ta công pháp tầng thứ nhất là được rồi. Cho dù ngươi truyền cho ta ba tầng, ta cũng không khả năng trong một thoáng, có thể nâng cao năng lực lên liền được. Vậy cũng được. Tiêu Hải suy nghĩ một chút nói. Nội dung công pháp tầng thứ nhất chỉ có một chút. Hắn truyền tới vẫn coi như là khá thoải mái Hê hey, Không tốn nhiều thời gian lắm Tiêu Hải đã đem nội dung công pháp tầng thứ nhất Ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng có kích thước Bằng trái bóng bàn Quả cầu ánh sáng nhanh chóng xuyên qua kính Trong nháy mắt tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Vũ Rất nhiều nội dung xuất hiện bên trong tâm trí của Tiêu Vũ Tiêu Hải nhách miệng cười nói Chóng ngoan Công pháp gia truyền nhà Chúng ta vô cùng tối nghĩa khó hiểu Cho dù địch nhân lấy được muốn tù luyện Cũng không dễ dàng. Ta truyền cho ngươi bao gồm rất nhiều cảng ngộ của ta và một chút lực lượng nữa. Công pháp tổng cộng có 9 tầng. Ta bây giờ cũng đã tu luyện đến tầng thứ bảy, Cảng ngộ của ta chắc hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi chỉ cần yên tâm tu luyện là được rồi. Tiêu Vũ nói. Ông nội, vậy tu vi của người, bây giờ khoảng cách thiên hạ đệ nhất, còn xa lắm không? Tiêu Hải nói. Quãng thời gian trước công pháp ông nội, chỉ mới đạt đến tầng thứ 6 đỉnh phong. Khi đó thực lực của ông nội đại khái. Trong phạm vi toàn quốc có thể xếp hàng top 10, nhưng mà bây giờ chắc có, để đạt tới 3 vị trí đầu toàn quốc, xếp toàn bộ thế giới bên này chắc có thể xếp vào khoảng 15 vị trí đầu. Qua một đoạn thời gian nữa, ông nội khẳng định có thể chen vào 10 người đứng đầu toàn thế giới bên này, nếu mà đến được tầng thứ. Tám, ông nội hoàn toàn có khả năng thiên hạ đệ nhất. Nói đến đây trên người tiêu hải, phóng thích khí thế cường đại ra ngoài, tu vi xếp hạng trong 15 người đứng đầu toàn thế giới. thực lực này cũng đã điều học xem như tương đối mạnh mẽ rồi ông nội nếu mà sau này không đánh lại ngươi cũng đừng liều mạng không đánh lại thì ngươi cứ chạy đi tiêu vũ dặn dò tiêu hải cười hắc hắc nói cháu ngoan ngươi cứ yên tâm công pháp gia truyền kiểu chuyển chân long quyết nhà chúng ta có hai ưu điểm lớn đầu tiên là sau khi tu luyện thân thể sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn thứ hai là tốc độ cực nhanh tương truyền nếu mà tu luyện đạt tới tầng thứ chín có thể hóa thân thành chân long Vô địch thiên hạ, Tiêu Vũ nói. Ông nội, nhưng mà cho dù tu luyện giả thân thể mạnh mẽ bao nhiêu, khi ở trong khu vực lân cận các thành trì, đều sẽ bị áp chế sao? Ừ, đúng vậy, Tiêu Hải gật đầu một cái. Bất kể là tu luyện thân thể, hay là tu luyện pháp lực, trên bản chất mà nói đều là năng lượng. Nên nếu mà thân thể không bị áp chế, ông nội ngươi chỉ cần một người, cũng có thể giết thẳng vào bên trong thành. Ông nội ngươi chuẩn bị tiếp thu đồ vật nha. Tiêu Vũ ôm kính lên. Trước tiên hắn đem y phục truyền đi qua, chỗ này tổng cộng là sáu vạn bộ đồ. Đánh chiếm được hai cái thành trì, tiêu hải bọn hắn có thể tìm đến một ít áo bông, nhưng những loại áo khoác kia bông dày khó hoạt động. Binh sĩ nếu mặc đặc chiến quần áo được tiêu vũ truyền tới huấn luyện sức chiến đấu, sẽ mạnh hơn nhiều. Ông nội, đất cát xi si măng cốt sắt, ta cũng đã chuẩn bị ba nghìn tấn ở đây, chuyển qua cho các ngươi một phần trước. Được, tốn hơn một tiếng đồng hồ mà tiêu vũ mới chuyển đi được, một nửa đất cát xi si măng cốt sắt Các loại khung gỗ đủ kiểu dáng cũng được hắn chuyển đi qua Có những khung gỗ này Nếu Tiêu Hải muốn xây dựng hay tu sửa cái gì Cũng đều thuận tiện hơn rất nhiều Cháu ngoan Ba mẹ ngươi cũng đã mất 5 năm rồi Nên đau lòng ngươi cũng đã đau lòng đủ lâu rồi Bây giờ cho dù bất kể ngươi làm sự tình gì Cũng phải bảo đảm an toàn của mình trước đã Biết không Ba ngày sau ta sẽ liên hệ ngươi Tiêu Hải nói Thời gian ba ngày là đã đủ cho hắn khôi phục lại Tiêu vũ bên đó Còn có rất nhiều thứ chưa có chuyển đi. Hơn nữa ba ngày sau, hắn lại có thể truyền thêm cho tiêu vũ một chút lực lượng. Tiêu hải tu luyện kiều chuyển chân long quyết đã đến tầng thứ bảy. Trong cơ thể hắn, cũng đã tu luyện ra được lâm lực vô cùng mạnh mẽ. Với hắn mà nói truyền qua cho tiêu vũ, một chút xíu không có ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng ngược lại đối với tiêu vũ, vừa mới bắt đầu tu luyện. Một chút xíu lực lượng này, mà nói cũng là đã rất nhiều rồi. Không nghĩ đến nhà họ tiêu chúng ta lúc trước tư nhiên, cũng là võ đạo gia tộc. tiêu vũ tự lẩm bẩm ba mẹ ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi cho dù đối phương là võ đạo gia tộc vô cùng mạnh mẽ đi chăng nữa sau này ta cũng nhất định sẽ khiến bọn họ nợ máu trả bằng máu tiêu vũ trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện kiều chuyển chân long quyết tầng thứ nhất công pháp kiều chuyển chân long quyết tổng cộng nội dung khoảng 900 chữ giải thích mà nguyên bản toàn bộ ghi chép lại cũng không có bất luận một cái dấu chấm câu nào nếu mà tự bản thân tiêu vũ đạt được công pháp cái này cho dù hắn là học sinh đặc biệt thông minh hắn cũng chỉ có thể bó tay toàn tập công pháp như vậy muốn tu luyện thành công thật vô cùng khó khăn chỉ cần sơ ý một chút nói không trường liền luyện sai rồi tuy nhiên bây giờ hắn lại không cần lo lắng như vậy tiêu hải truyền cho hắn bao gồm đủ loại nghiên cứu tâm đắc và sự thấu hiểu của bản thân tiêu hải tổng cộng lại giải thích hơn 10 năm ạn chữ có nhiều giải thích hỗ trợ như vậy nếu mà tiêu vũ vẫn không thể lý giải được Hắn luyện uổng công là học sinh giỏi bao nhiêu năm qua. Bắt đầu thôi. Tốn hai giờ tỉ mỉ nghiên cứu kỹ càng một hồi, Tiêu Vũ đã chính thức bắt đầu tu luyện. Theo như công pháp hướng dẫn, bước đầu tiên cần cản thụ bên trong cơ thể. Cảm thụ không dễ dàng như quan sát. Nhưng mà chỉ cần người biết rõ mỗi điểm kinh mạch ở địa phương nào là được. Chỉ riêng bước này đã có thể ngăn cản vô số người muốn tu luyện rồi. Bước thứ hai là cảm thụ linh khí, thông qua tu luyện, để cho bên trong đan điền sinh ra một tia nội khí. Đồng thời cảm nhận được nội khí Tồn tại bên trong cơ thể mình Bước thứ ba là dẫn khí nhập thể Liên tục cố gắng hấp thụ linh khí trời đất Hình thành sợi long khí thứ nhất Đạt đến bước này Kiểu chuyển chân long quyết mới Được coi như là nhập môn Tiêu hải từ năm 12 tuổi đã bắt đầu tu luyện Tốn hết 18 năm Đến năm hắn 30 tuổi mới miễn cưỡng bước vào nhập môn Thời đại linh khí thiếu Nên tu luyện công pháp này thực sự quá khó khăn Còn may là kiểu chuyển chân long quyết chỉ cần nhập môn thì đã tương đương với người tu luyện đạt tới ám kình đây chính là long khí sao công pháp vừa vận chuyển xong một vòng tiêu vũ tự lẩm bẩm bên trong đan điền của hắn dĩ nhiên đã có sẵn một sợi long khí tu luyện kiều chuyển chân long quyết ba chướng ngại vật đầu tiên đối với tiêu vũ mà nói đều thật dễ dàng cảm thụ bên trong cơ thể thì không cần phải nói hắn chỉ cần vận dụng niệm lực tinh thần một chút là đã có thể trực tiếp quan sát bên trong cơ thể mình cảm thụ linh khí càng đơn giản hơn Tiêu Hải đã truyền một cổ long khí vào trong cơ thể hắn, bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được. Điểm hơi phiền phức một chút chính là dẫn khí nhập thể, nhưng thể chất của hắn không tệ. Thêm nữa bên trong cơ thể lắn vốn có sẵn long khí, đối với công pháp lý giải cũng thấu hiểu triệt để, nên việc này cũng không làm khó được hắn. Lại một lần nữa, Tiêu Vũ tiếp tục tu luyện. Long khí Tiêu Hải truyền cho hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Vũ mở bừng mắt. Hắn bắt đầu tu luyện từ dạng sáng 2 giờ rưỡi, kiểu chuyển chân long quyết vận chuyển một vòng mất nửa giờ. Bây giờ khoảng 7 giờ sáng, tổng cộng vận chuyển 9 vòng. Bên trong đan điền của hắn đã có 9 sợi long khí. Những sợi long khí này tự nhiên đều là luyện hóa từ luồng long khí mà Tiêu Hải truyền cho hắn. Vạn sự khởi đầu nan, Tiêu Hải trực tiếp truyền lâm lực cho Tiêu Vũ, trong công pháp lại đưa thêm cảm ngộ của hắn, không nói 20 năm ít nhất giúp Tiêu Vũ tiết kiệm 10 năm khổ tu. Nguyên lai thể chất ta mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể dùng lực lực nguyên thủy nhất của con người thôi. Nhưng bây giờ tu luyện kiều chuyển thần Long Quyết, ta đối với lực lượng lý giải càng sâu sắc hơn. Tiêu Vũ thẩm nghĩ trong lòng, hắn đứng lên, thân ảnh không ngừng thay đổi vị trí bên trong kho hàng. Kiều chuyển chân Long Quyết là công pháp tu luyện, đồng thời bản thân nó cũng bao hàm thân pháp bên trong. Tuy nhiên trong số công pháp tại tầng thứ nhất, Tiêu Vũ không có phát hiện ra công pháp tấn công, hắn đoán có thể là Khi tổ tiên sáng tạo công pháp cho rằng, nhân vật cấp bậc thấp như vậy, chỉ cần tự vệ là được rồi, chứ nếu mà học được công pháp tấn công, rồi đi gây sự, có lẽ chết càng nhanh hơn. Hô! Vận động một lúc, tiêu vũ thở dài một ngụm chọc khí, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười nhạt, dị năng cộng thêm võ đạo. Hôm nay thực lực của hắn đã mạnh không ít. Cót két, tiêu vũ mở cửa kho hàng đi ra bên ngoài. Bốn người bảo vệ đang trực bên ngoài nhà kho vội vàng cúi chào Bất luận người nào đến đây? Đều không cho phép tiến vào bên trong kho hàng, bao gồm cả triệu tổng triệu tông tường. Tiêu vũ trầm giọng nói. Vâng, tiêu thiếu. Bốn người bảo vệ đồng thanh nói. Tiêu vũ nhanh chóng rời khỏi. Tuy là ba ngày sau tiêu hải mới liên hệ lại lần nữa, thời gian tuy rằng không nhiều, nhưng hắn cũng không thể ở bên này chờ đợi ba ngày được. Ngược lại là từ thành phố xét qua đây cũng nhanh. Dị giới. Thanh hỏa thanh. Khu vực cửa thành phía đông đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Phủ thành chủ gần như là bị phá hư hoàn toàn. Nếu muốn tu sửa trở lại bằng phương pháp truyền thống của bên này thì không dễ dàng, sửa chữa xong sau năng lực phòng ngự khỏi cũng không bằng lúc trước được. Về phần phủ thành chủ, xây dựng đơn giản bình thường là được ngược lại không khó, nhưng đang trong thời kỳ chiến tranh, với tư cách thống lĩnh ở tại phủ thành chủ, nếu xây dựng quá sơ sài lực phòng ngự không đủ, sẽ dễ dàng đã đến việc bị địch nhân tấn công, lỡ như tướng lĩnh đang ngủ mà bị chém đầu thì quả thật là một tổn thất khổng lồ, xuất hiện tiêu hải đi đến khu vực phía đông thành hắn làm cho không ít xi măng hạt cát còn có cốt sắt xuất hiện ở bên ngoài đại soái ngươi lại lấy được thứ tốt à một người tướng quân đứng bên cạnh tiêu hải kinh ngạc nói tiêu hải chỉ chỉ một đống bao xi măng những thứ kia là xi măng một phần nước hai phần xi măng ba phần đất cát sáu phần đá viên trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ này pha chế thành bê tông cộng thêm sử dụng cốt sắt các ngươi tranh thủ thời gian trước tiên đem cửa đông bên này sửa xong đi Lúc bọn hắn công thành đã phá hư cửa đông, bây giờ phải nắm chặt thời gian tu sửa. Nếu không địch nhân phản công, rất có thể sẽ từ cửa đông bên này, trực tiếp đánh vào bên trong thành. Ta đã rõ, đại soái, đá viên bên này rất nhiều đầy đường đều có. Dưới sự chỉ huy của tiêu hải, không bao lâu bê tông đã được pha trộn xong. Mọi người sắp xếp khung gỗ gọn gàng, rồi đóng cốt sắt bỏ vào trong, rồi nhanh chóng rót bê tông vào bên trong khung gỗ. Đại soái, cái này có thể dùng được không? mọi người xung quanh đều có chút ngạc nhiên bọn hắn cảm giác bê tông so với bùn không khá hơn bao nhiêu cả tiêu hà trợn mắt nói chẳng lẽ ông đây còn lừa các ngươi hay sao ngày mai các ngươi liền biết thôi bây giờ nhanh chóng đem phủ thành chủ vây lại ông đây không cần các ngươi phải xây cho đẹp phòng ngự tốt là được rồi ba chỗ còn lại quanh cửa thành bị hư hỏng cũng phải ra cố luôn thanh hỏa thành nơi này phòng ngự không được như ngân nguyệt thành đâu một thủ hạ tướng quân đứng bên cạnh Tiêu Hải xoa xoa tay dò hỏi, "Đại Soái không biết ngài lần này đi có lấy được y phục chưa? Những cái kia y phục ngươi lấy về kia tốt hơn của chúng ta nhiều." Đại Soái nếu như có rồi, "Ngài cho Huyền Vũ quân đoàn chúng ta nhiều một chút." Đại Soái xung quanh mấy người tướng quân nhộn nhịp mở miệng, "Tiêu Hải thủ hạ hôm nay đã có hơn 18 vạn binh sĩ, những binh lính này phân thành 4 cái quân đoàn lần lượt gọi là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chính hắn tự mình khống chế Thanh Long quân đoàn." thanh long quân đoàn bây giờ trước mắt có sáu vạn người ba cái quân đoàn còn lại đều là bốn vạn người thanh long quân đoàn binh sĩ là từ lúc mới bắt đầu đã đi theo tiêu hải thực lực chiếu đấu mạnh mẽ nhất nhìn các ngươi kia chỉ có chút tiền đầu này thôi tiêu hải vừa nói vừa vung tay một lượng lớn quần áo huấn luyện đặc chiến xuất hiện đầy đất tại đây có tổng cộng sáu vạn bộ đồ các ngươi ba cái quân đoàn cho nhau phân bốn vạn bộ còn lại hai vạn bộ là thanh long quân đoàn cờ cờ ngươi ăn đủ no mặc đủ ấm Cố gắng tương lai mạnh mẽ lên Đừng cho ông đây kéo chân sau nghe chưa Tiêu Hải cười mắng Đại soái cứ yên tâm Xung quanh ba cái quân đoàn trưởng Còn lại hưng phấn không thôi Tuy còn chưa đến thời điểm lạnh nhất trong năm Nhưng bây giờ cũng đã rất lạnh rồi Trời đông giá rét Những quần áo huấn luyện đặc chiến này Chính là thứ tốt đó Tất cả cút con bê đi Tiêu Hải khoát tay một cái Tiêu Vũ đi đến bệnh viện Đã xuất viện sao Tiêu Vũ nghi ngờ hỏi Lương đội trưởng Không phải vừa tiến hành phẫu thuật não sao? Làm sao nhanh như vậy đã xuất viện rồi? Bác sĩ giải thích nói, giải phẫu mổ não ngắn nhất cũng phải 7 ngày mới được xuất viện. Lương đội tình huống chúng ta cũng đã đánh giá và đưa ra đề nghị là nghỉ ngơi 2 tuần lễ mới xuất viện. Nhưng hôm nay mới ngày thứ 9, chính hắn đã kiên trì đòi phải ra viện cho bằng được. Tiêu Vũ Cao Mày nói, hắn cứ kiên trì đòi xuất viện thì các ngươi sẽ để cho hắn đi à? Bác sĩ thần sắc bất đắc dĩ, lương đội trưởng nóng nảy cố chấp lên. Thì quả thực chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Tuy nhiên chúng ta đã phái một y tá, đi theo bên cạnh hắn. Nếu như có tình huống bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ ngay lập tức xử lý. Tiêu vũ thoáng thở dài một hơi, dạng này còn ổn một chút. Hắn đòi trở về đi làm sao? Đúng thế. Tiêu vũ rời khỏi bệnh viện, đi thẳng đến đội điều tra hình sự. Thấy được lương võ trên đầu, còn đang bao bọc băng gạc. Tiêu vũ người có phải ngốc hay không? Người vừa mới kiếm được một trăm vạn tiền thưởng vậy. Mà còn đem toàn bộ nạp vào tài khoản y tế của ta Ta đây là tai nạn lao động Sẽ được nhà nước thanh toán Lương võ nhìn thấy tiêu vũ vội vàng nói Việc này là lúc hắn xuất viện mới biết được Tiêu vũ dùng tinh thần niệm lực Kiểm tra một chút bên trong lương võ đầu Hắn tức giận nói Lương đội người mới ngốc Ở trong bệnh viện nằm không thoải mái sao Nếu người thật sự biến thành người thực vật Thì làm sao hả Tình huống của ta bây giờ ngồi văn phòng một chút Không có vấn đề gì lớn cả Lương Võ khoát tay áo nói, tiêu vũ ta nằm viện tổng cộng tốn ngươi 4.050 vạn, ta chút tiền lương kia là khó có thể trả lại cho ngươi. Ba mẹ ngươi vụ án ta đánh bạc cái mạng già này cũng giúp ngươi cha ra chân tướng. Tiêu vũ nói, lương đội trưởng, ta muốn cùng ngươi trò chuyện riêng một chút. Lương Võ co mày nói, nếu ngươi muốn biết nhiều chi tiết hơn về vụ án, ta sợ e rằng không thể cùng ngươi nói. Nếu như ngươi biết rõ là ai đối với ngươi cũng không an toàn. Hơn nữa nói chi tiết vụ án cho ngươi, ta cũng phải bị phê bình. Tiêu Vũ cao mày nói, lương đội ta hẳn là có thể tự vệ, tội phạm ta cũng đã bắt lấy mấy người rồi. Lương Võ lắc đầu nói, vậy thì ta càng không thể nói cho ngươi biết, kẻ tình nghi hôm nay chúng ta có một người, nhưng đối phương chỉ là có hiểm nghi, vẫn chưa thể xác định chính xác. Nếu ngươi đến cửa đem người ta đả thương, thì làm sao bây giờ? Tiêu Vũ tuy rằng, ngươi trả tiền thuốc thang cho ta, nhưng phương diện này... Ta cũng không thể làm việc thiên vị được. Tiêu Vũ. Vốn là hắn muốn cùng Lương Võ âm thầm trò chuyện một chút, biểu hiện ra thực lực của mình hiện nay. Nhưng mà xem ra, nếu mà để cho Lương Võ biết thực lực của hắn, Lương Võ càng không thể nào nói cho hắn biết người hiếm nghi kia là ai. Xem ra, ta chỉ có thể lén lén tự mình, điều tra rõ ràng người hiếm nghi là ai thôi. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng, tinh thần niệm lực của hắn tiến vào phòng thẩm vấn. Nếu bên trong phòng thẩm vấn có người, thì người này rất có thể là kẻ tình nghi, không có ai. Tiêu Vũ dùng tinh thần niệm lực quét về một ít tài liệu trên bàn lương võ, chủ tịch tập đoàn trường, không, Dư Thọ Nhân. Bên trong tài liệu trên bàn lương võ, có không ít là tài liệu liên quan đến Dư Thọ Nhân. Từ đội điều tra hình sự đi ra, Tiêu Vũ cũng không lập tức đi đến tập đoàn trường không. Nếu Dư Thọ Nhân thật sự là hung thủ, hắn không cần thiết gấp gáp như vậy, chạy trời không khỏi nắng, tích tích, điện thoại của Tiêu Vũ reo lên. Là Trình Hưng Quốc gọi điện tới, Trình Thúc, hiếm thấy được một lần ngài gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ ngài mong chờ con gái, thật sự chuẩn bị có sao? Tiêu Vũ cười ha hả mở ra chuyện vui nói, Trình Hưng Quốc tức giận nói, đó là chuyện của mấy năm trước rồi, hiện tại ta còn muốn con gái gì nữa? Ta gọi điện thoại là muốn nói với ngươi một tiếng, ngày mai là bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp phổ thông rồi, Dương Thần năm nay tham gia thi tốt nghiệp, ngươi dù sao cũng là sinh viên đầu tiên của thôn chúng ta. Ngươi gọi điện thoại... nói với mấy lời cổ vũ động viên tích cực gì đó đi tiêu vũ ngơ ngẩn tuy nhiên mới chớp mắt đây cũng đã sắp bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp phổ thông rồi dương thần là cháu trai ông hai dương một của ông trong thôn bọn họ cha mẹ của hắn cũng là khi còn bé qua đời ông hai dương một mình cực cực khổ khổ đem hắn nuôi dưỡng lớn lên trình thúc để ta trở về một chuyến buổi tối ta đến nhà các ngươi ăn cơm tối ngươi nấu thêm chút cơm cho ta tiêu vũ cười nói vừa vặn hắn cũng muốn trở về một chuyến Nhìn xem bài vị tổ tiên bên trong, có còn công pháp hay không? Vũ Nha Tử. ngươi cũng không cần thiết đặc biệt trở về một chuyến đâu. Trình Hưng Quốc vội vàng nói. Trình thúc ta cũng có một thời gian chưa có trở về rồi, vừa vặn trở lại thăm các ngươi một chút luôn. Xe thể thao đi đường nông thôn không tốt, nên Tiêu Vũ trực tiếp gọi chiếc taxi trở đến trên trấn Vũ Nha Tử. Ta ở đây này. Tiêu Vũ đang chuẩn bị định tìm một chiếc xe ôm chạy về trong thôn, thì nghe thấy âm thanh của Trình Hưng Quốc vang dội Hắn bước nhanh tới. chỉnh thúc ngươi là đặc biệt tới đón ta sao ngươi sao sớm như vậy đã tới rồi nếu như ta trở về chậm hơn nữa ngươi lại phải chờ hồi lâu rồi ta là tiện đường lên đây mua ít đồ may mà ta chạy lên đây cũng nhanh mà sao tự nhiên ngươi về đây nhanh như vậy hả trình hưng quốc ho nhẹ một tiếng dò hỏi tiêu vũ cũng không có nói là mình gọi taxi trực tiếp trở về đến không thì trình hưng quốc khẳng định cảm giảm hắn không ít thời gian về việc cho dù có tiền cũng không thể tùy tiện lãng phí như vậy mau lên xe đi đến lúc giết gà rồi tối nay dương thần bọn hắn cũng sang nhà chúng ta ăn cơm đấy trình hưng quốc mở lời nói tiêu vũ nhảy lên xe gắn máy cũng không tốn nhiều thời gian hai người liền trở về trong thôn vũ ca vũ nha tử mỗi người trong thôn nhìn thấy tiêu vũ đều nhiệt tình chào hỏi tiêu vũ từng cái đáp lời trình hưng quốc dùng xe gắn máy đưa tiêu vũ trực tiếp về đến nhà cũ của hắn nếu đã về thôn trình hưng quốc biết rõ tiêu vũ khẳng định sẽ muốn về thăm nhà một chút tiêu vũ mở cửa Trong nhà rất sạch sẽ, mẹ trình hổ có chìa khóa nhà hắn. Cứ cách một đoạn thời gian, nàng sẽ đến nhà hắn quét dọn quét dọn vệ sinh, lại mở cửa thông khí một chút. Không thì trong nhà hắn đã sớm mốc mèo rách nát, không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Bài vị của tổ tiên, tất nhiên là ở trên bàn thờ trong nhà. Nhà bọn hắn ngày trước không phải là nhà giàu có gì, cũng không có nhà thờ họ chuyên môn thờ cúng tổ tông. Thật sự là không còn, tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần, quét qua bài vị của tổ tiên. Bên trong đã sớm trống rỗng, bài vị tổ tiên bên trong có bộ phận ngầm ẩn giấu tiêu vũ phát hiện ra, có vết tích bị cậy ra rất nhỏ. Mẹ trình hổ làm vệ sinh, chắc chắn sẽ không đụng tới bài vị của tổ tiên ở đấy, càng không thể nào cậy ra bài vị của tổ tiên nhà bọn hắn. Thật sự là bởi vì kiều chuyển chân long quyết công pháp gia truyền nhà ta sao, trong mắt tiêu vũ hẳn quang lấp lóe Ba mẹ, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi tuy nhiên đối phương là võ đạo gia tộc, thực lực khả năng rất mạnh. Các ngươi hãy chờ ta một thời gian, Tiêu Vũ đốt một ít tiền giấy, sau đó cung kính dập đầu lại ba cái, "Vũ ca." Hắn lại nhảy mà cùng cha mẹ mình nói một chút chuyện linh tinh, rồi mới rời đi đến nhà Trình Hổ, Trình Hổ cùng Dương Thần đều đang ở đây, nhìn thấy Tiêu Vũ bọn hắn liền vội vàng gọi người, "Dương Thần, thế nào ngươi có lòng tin thi đại học được điểm cao sao?" Tiêu Vũ cười hỏi, Dương Thần ngượng ngùng nói, "Vũ ca ta không phải là ngươi, thành tích của ta ngươi cũng là biết đấy, rất miễn cưỡng." Trường hạng 3 thì còn có hy vọng, máy trường hạng 2 thì chỉ có thể dựa vào vận may thôi. Vũ ca ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này, nếu mà ta không có thi đậu, ta không muốn đi học trường hạng 3, ta muốn đi làm công luôn. Ông nội ta tuổi tác cũng lớn rồi, ta muốn cố gắng tranh thủ kiếm ít tiền, khi hắn còn có thể hưởng hưởng phúc. Tiêu Vũ nhìn Dương Thần. Dương Thần ở phương diện học tập thật sự không phải là rất tốt. Lúc trước cũng hắn từng phụ đạo cho Dương Thần, Dương Thần biết rõ, ông nội mình vất vả. Phương diện học tập thật cố gắng, nhưng thành tích của hắn cũng cứ một mực như vậy. Dương thần chúng ta là bạn cùng lứa tuổi, ta cũng không định cùng ngươi nói đạo lý lớn gì. Nếu như ngươi thi đậu được là tốt nhất, đến lúc đó ngươi khẳng định phải đi học. Ông nội ngươi bỏ công sức bồi dưỡng đi học đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu mà ngươi không có thi đậu, ta sẽ giúp ngươi tìm một công việc tại trong huyện. Tiêu vũ vỗ vỗ Dương thần bả vai cười nói. Dương thần tuy rằng, học tập chẳng có gì đặc sắc. Nhưng hắn vẫn có ưu điểm, thân thể của hắn khỏe mạnh, có thể chịu được cực khổ. Hơn nữa đối với ông nội hắn cũng rất hiếu thuận. Bây giờ để triệu tông tường xây nhà kho là tính toán, để hắn điều hành nhà kho thời gian dài. Nhưng sau này cũng không thể để cho người triệu tông tường canh gác Cho dù triệu tông tường sẽ không phản bội, nhưng cũng không được. Trong thôn một số người, đều là biết gốc biết dễ nhau. Hắn mới yên tâm được. Vũ ca, là thật sao? Ánh mắt dương thần sáng lên nói. Nếu có thể tìm một công việc ở trong huyện đối với hắn mà nói là vô cùng tốt, ông nội hắn tuổi tác đã lớn rồi, nếu tìm việc trong huyện hắn lúc nào cũng có thể trở về thăm một chút. Đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi cứ thả lỏng tinh thần đi thi, phát huy trình độ tốt nhất của ngươi đi. Ngươi cũng không thể cố ý thi rớt. Nếu ngươi không thi đậu, ngươi thi được bao nhiêu điểm, nhân với mười đó chính là tiền lương của ngươi. Tiêu Vũ cười nói, Dương Thần Kinh Ngạc nói, Vũ Ca có thật vậy không? Ta thi được bốn trăm mấy, cũng không có vấn đề gì khó. Vậy ta tiền lương, chẳng phải có thể đạt đến hơn bốn ngàn sao. Tiểu Vũ nói, nếu như ngươi thi lên đại học, tốt nghiệp đại học rồi ta bảo đảm tiền lương của ngươi, sẽ là thành tích thi vào đại học của ngươi gấp hai mươi lần trở lên. Tiểu tử ngươi cứ tự mình nghĩ rõ ràng đi, dương thần hít sâu một hơi. Thi đậu trường địa học hạng hai thế nào cũng phải được năm trăm điểm trở lên. Gấp hai mươi lần trở lên lương tháng, sẽ hơn vạn. Vũ ca ta nhất định nỗ lực. Dương thần nghiêm túc nói, áp lực tâm lý của hắn nhỏ đi không ít, tiêu vũ đã giúp hắn quy hoạch rất rõ ràng, không bao lâu sau thức ăn đã được bưng lên bàn, trình Hưng quốc gọi tiêu vũ bọn hắn vào ăn cơm. Uống hai ly rượu gạo xuống bụng tiêu vũ bắt đầu dò hỏi, trình thúc ngươi có ý định đến trong huyện làm việc hay không? Ta ở trong huyện, có chút công việc cần người giúp đỡ, người nguyện ý thì lương tháng 8.000, trình Hưng quốc lắc đầu liên tục, nếu như ngươi có chuyện cần giúp đỡ, ta có thể hỗ trợ. Nhưng ngươi nhìn ta này toàn thân từ trên xuống dưới, cái bộ xương già đáng giá 8.000 một tháng sao? Vũ nha tử, lão trình nói không sai. Chúng ta ở trong đất kiếm ăn một năm, cũng chỉ thu vào được vài vạn. Mấy người khác ở trên huyện làm việc một năm, cũng chỉ kiếm được hai vạn. Ngươi đây một tháng đã 8.000, một năm chẳng phải là 10 vạn hay sao? Chúng ta sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi được? Mẹ trinh hổ cũng nói. Tiêu vũ cười cười đáp. Thầm thầm ta. Đây là cần người đáng tin cậy đến làm việc. Trình Thúc, ta thật sự không có cùng các người đùa dẫn. Mai mốt người ở trong thôn, tìm rút thêm em thứ tám người, yêu cầu phải là người làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, còn có thể giữ bí mật. Loại người mà say rượu không được miệng rộng khoác lác. mấy người bọn họ mỗi tháng ta trả sáu nghìn. Trình Hưng Quốc nghiêm mặt nói. Vũ nhà tử ngươi thật sự là nghiêm túc sao? Đương nhiên rồi. Tiêu Vũ gật đầu. Trước mắt ta chỉ cần bấy nhiêu người như vậy. Về sau khả năng sẽ còn cần thêm nữa. Tuy rằng, hiện tại nhà kho còn đang trong giai đoạn xây dựng, nhưng nhân công cũng nên chiêu mộ sớm một chút thì hơn. Và lại mấy người trình hương quốc cũng còn cần cẩn thận, mà huấn luyện một đoạn thời gian. Quản lý nhà kho cũng là một môn học vấn. Tại văn phòng giám đốc tập đoàn, một cô gái đi đến trước mặt dư thọ nhân báo cáo. Người của chúng ta báo tin, sau khi tiêu vũ đến chỗ đội cảnh sát hình sự đã trở về thôn một lần, dư thọ nhân nâng mắt kiếng gọng vàng, nói giọng điềm đạm. Để cho người của chúng ta đột nhập vào nhà tiêu vũ, bí mật điều tra xem hắn có biết chuyện về công pháp hay không. Dạ được ông chủ, cô gái gật đầu chuẩn bị rời đi. Dư thọ nhân kêu nàng lại. Chờ chút, ta giao cho ngươi thăm dò, vụ việc tài khoản ngân hàng của tiêu vũ, đã có kết quả chưa? Cô gái cao mày trả lời. Thưa ông chủ, chuyện này có chút kỳ lạ. Ta đã tìm đủ người có quyền hạn để điều tra, nhưng vẫn không tra ra được. Ta đang suy nghĩ thêm các biện pháp khác. Dư thọ nhân trầm giọng nói. Tiêu vũ đã biết rõ chuyện cha mẹ mình bị mưu sát, nên mọi phương diện tin tức cần phải nhanh chóng nắm bắt tuyệt đối. Cô gái vội nói, ông chủ, tiêu vũ chỉ là một người bình thường, chúng ta có cần thiết phải lo lắng quá nhiều về hắn như vậy không? Dư thọ nhân lạnh lùng nói, ngàn vạn lần, không nên coi thường bất cứ kẻ địch nào. Nếu người của chúng ta cha ra tiêu vũ biết rõ chuyện về công pháp phải xử lý hắn ngay lập tức. Vâng, thưa ông chủ, cô gái nói xong, lui ra ngoài. Dư thọ nhân suy nghĩ. Hắn nhìn không thấu tên Tiêu Vũ này, rõ ràng chỉ là một người bình thường. Vậy mà chỉ cần ba phát súng, đã giải quyết được bọn cướp. Đương nhiên đây là vấn đề nhỏ, chỉ cần Tiêu Vũ không biết quá nhiều về chuyện công pháp của gia tộc. Bọn hắn tạm thời chưa cần thiết phải giải quyết Tiêu Vũ, dù sao giết nhiều người, manh mối để lại càng nhiều, thì càng dễ xảy ra chuyện không hay. Tiêu Vũ ở trong thôn ngủ một đêm. Sáng hôm sau Trình Hưng Quốc cùng với chín người khác đến tìm hắn. Trình Hưng Quốc kích động nói, Vũ nha tử. Ngươi muốn chúng ta làm việc, cho ngươi một tháng sáu nghìn sao? Bọn hắn đều không phải là người có học vấn cao, ở trong huyện tìm việc cùng lắm chỉ được hai nghìn, một tháng kiếm được sáu nghìn, là mức lương quá ổn thỏa. Tiêu Vũ cười nói. Hạ thúc à, điều này đương nhiên là thật. Mỗi tháng ta trả sáu nghìn, nhưng nếu làm tốt cuối năm, còn được thưởng thêm một đến hai tháng tiền lương nữa. Nghe Tiêu Vũ nói như vậy, mọi người càng thêm phấn khích. Nếu có thể nhận được tiền thưởng, thì càng tuyệt vời hơn. Trình Hưng Quốc nói, Vũ nha tử, ngươi nhìn bọn họ xem có ổn hay không? Tuy là ta đã cảnh báo trước với bọn họ rồi. Nhưng nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, thì có thể đổi người. Ánh mắt tiêu vũ quét qua mọi người rồi cười nói, ta còn không tin được trình thúc sao? Hơn nữa họ đều là người trong thôn đã gắn bó cùng ta lớn lên, ta đều có thể tin được mà. Tiêu vũ nói thêm, nếu như không còn chuyện gì nữa, mọi người trở về chuẩn bị ít đồ, chúng ta ngay lập tức xuất phát thôi. Mỗi tuần mọi người sẽ được nghỉ hai ngày, mọi người ai cũng thích chú rời đi, lương sáu nghìn một tháng, cuối năm còn có tiền thưởng, mỗi tuần còn có thể nghỉ hai ngày, công việc lại gần nhà. Làm gì có công việc nào tốt hơn như thế nữa? Hai giờ sau, bọn họ đã cùng Tiêu Vũ đến huyện Lôi Sơn, Triệu Tông Tường cùng một quản lý đón Tiêu Vũ tại trạm xe. Hắn lên tiếng gọi, Tiêu Tổng, Triệu Tông Tường nhỏ giọng dặn dò quản lý kế bên, nếu hắn làm cho Tiêu Vũ không vừa ý, sẽ lập tức bị đuổi khỏi nơi đây. Quản lý quét đúng không? Xin chào. Tiêu Vũ cất giọng chào hỏi. Tiêu Vũ cùng người quản lý bắt tay một cái. Hắn vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ nói. Tiêu Tổng, ta là Quách Văn Đông. Tiêu Vũ gật đầu. Hưng Tiêu Vũ lên tiếng. Triệu Tổng, ta đã có hẹn với một người rồi. Chúng ta đi trước đã. Dạ được, Tiêu Tổng. Quách Văn Đông nói. Quách Văn Đông cho người lái tới ba chiếc Mercedes. Bọn Trình Hưng Quốc ngại ngùng bước lên xe. Vài chục phút sau xe đã đi đến một khu nhà kho. Tiêu Vũ nói, trình thúc công việc của mọi người là như thế này, mọi người cần làm quen với việc quản lý nhà kho trên mọi phương diện, sau đó mọi người sẽ sang bên này thực tập. Tiêu Vũ nói tiếp, quản lý quách, tuy rằng mấy người trình thúc là do ta mang đến, nhưng khi làm việc thì không được thiên vị đối với bọn họ, ngươi chỉ có thời gian một tháng để huấn luyện họ. Trình Hưng Quốc khẽ nhíu mày do hỏi. Vũ, Tiêu Tổng, nếu chỉ là quản lý nhà kho, ngươi có cần phải trả cho chúng ta tiền lương cao? Đến như vậy không? Những người khác cũng đua nhau gật đầu, tiền lương cao bọn họ cũng mừng. Nhưng nếu như công sức bỏ ra, không đáng bao nhiêu lại nhận nhiều tiền vậy khiến trong lòng bọn họ, không khỏi có chút bất an. Tiêu Vũ nói. Trình thúc à, mọi người về sau sẽ rõ. Tơ a tuyệt đối sẽ không, bởi vì thân tình mà trả lương cao cho mọi người đâu. Sau này mọi người nên chăm chỉ học hỏi. Việc quản lý một nhà kho hiện nay cũng không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Tiêu Vũ nói tiếp. Quách quản lý. Những người này ta giao cho ngươi, nếu ngươi làm tốt, tợ ác sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt triệu tổng, làm không tốt ta cũng sẽ nói lại. Quách Văn Đông vội vàng nói, tiêu tổng cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ sắp xếp người giỏi nhất để hướng dẫn bọn họ. Hương tiêu vũ gật đầu một cái, hắn nhanh chóng rời đi. Trong thôn, người của dư thọ nhân lén lút lẻn vào nhà của tiêu vũ, hắn kiểm tra cẩn thận các bài vị trong nhà tiêu vũ, trên bài vị không hề có bất kỳ dấu vết đụng chạm gì, cũng không có dấu vết bị dịch chuyển. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Xem ra tiêu vũ căn bản, không biết gì về việc này. Hắn nhanh chóng theo đường cũ lẻn ra khỏi nhà. Chưa tới năm phút sau, dư thọ nhân đã nhận được tin báo. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Tiêu gia đã rời khỏi giới võ đạo từ lâu. Nếu tiêu vũ không biết rõ mọi chuyện, thì chắc chắn sẽ không có náo động xảy ra. Cũng sẽ không khiến mọi người nhớ lại chuyện này. Nhưng nếu để người ta biết có gia tộc nào đó giết cha mẹ của tiêu vũ để đoạt công pháp, thì sẽ không hay đối với thế lực phía sau hắn. Dư thọ nhân đương nhiên biết rõ, sau lưng mình là một gia tộc võ đạo mạnh mẽ. Tuy nhiên võ đạo dù có lớn mạnh, lại không chỉ có mỗi một gia tộc, còn có rất nhiều gia tộc võ đạo khác trên khắp cả nước. Mà giới võ đạo cũng có các quy tắc rõ ràng, việc giết người đoạt công phát là một điều vô cùng cấm kỵ, tích tích. Dư thọ nhân nhấc điện thoại lên gọi đi, hắn đứng lên dáng vẻ vô cùng cung kính. Điện thoại đổ chuông chừng 10 tiếng, thì đầu dây bên kia bắt máy, trả lời hắn là một giọng nói lười biếng. Chuyện gì? Dư thọ nhân báo cáo, thưa lục gia, tiêu vũ đi một chuyến về thôn. Hắn không hề đụng đến các bài vị tổ tiên, chắc chắn hắn không biết rõ về chuyện công pháp của tiêu gia. Đầu dây bên kia điềm đạm trả lời, nếu mà hắn có biết chuyện về công pháp gia tộc, thì hắn cũng đã sớm biết rồi. Sao bây giờ ngươi lại đặc biệt gọi điện báo cho ta? Dư thọ nhân vội vàng nói thêm. Thưa lục gia, chuyện là như vậy, dạo gần đây tiêu vũ có gì đó rất lạ, vài ngày trước có vụ cướp ngân hàng. Hắn liền bộc lộ võ công vô cùng mạnh mẽ, hắn còn lái một chiếc siêu xe, tài khoản ngân hàng của hắn ta cũng đã cho người điều tra, nhưng không có kết quả. Đầu dây bên kia, lục gia hơi kinh ngạc. Hắn đầu óc ngu ngơ, này bỗng nhiên lại vượt trội đến thế ư, điều tra rõ ràng ngay. Tê một tên hắn dùng từ đâu mà có. Dư thọ nhân nói. Vâng, lục gia Sau khi cúp điện thoại lục gia liền đi đến một căn nhà cũ. Lục gia báo lại tình hình. Thưa cha. Dư thọ nhân vừa mới báo tin. Người lên tiếng là một ông lão áo xám Lão vừa nói mắt vừa liêm diêm. Ngươi nói một chút về tình hình hiện tại cho ta nghe. Lục gia liền báo cáo. Thưa cha, ta đoán có, khi nào đã có người trong giới võ đạo gặp qua hắn hay không? Tiền của hắn phải chăng là tài sản mà gia tộc khi đưa cho? Ông lão áo sám nhàn nhạt nói. Nếu hắn không biết rõ về công pháp gia tộc, hãy để dư thọ nhân phái người bí mật theo dõi hắn. Không nên lộ diện trước. Ông lão nói tiếp. Cẩn thận một chút tránh. để các thế lực khác phát hiện ra chúng ta lục gia gật đầu một cái lặng lẽ đi ra ngoài trong văn phòng đội điều tra hình sự điện thoại di động trương thạch cấp dưới của lương võ đổ chuông xin chào trương thạch vội vàng nghe máy trương ca không ổn rồi tôn hạo côn đã chết vẻ mặt của trương thạch thay đổi tôn hạo côn cầm đầu băng cướp lương võ còn đang định đi thẩm vấn hắn nguyên nhân cái chết là gì trương thạch vội vàng hỏi nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định phán đoán sơ bộ bạn đầu là chết vì chúng độc cúp điện thoại trương thạch cao mày tôn hạo côn sớm không chết muộn không chết lại chết vào lúc này chắc chắc chắn là đã bị giết người diệt khẩu làm sao bây giờ bọn họ còn chưa kịp thẩm vấn tôn hạo côn nữa trương thạch nhìn vào văn phòng của lương võ hắn phải báo cáo tin này cho lương võ hắn không biết chuyện này có làm lương võ tức giận hay không nhưng lương võ là đội trưởng vì vậy không thể không nói với hắn đội trưởng lương ta nói cho ngươi một tin ngươi phải bình tĩnh Nếu không có thể sẽ phải vào viện một lần nữa, Trương Thạch ngồi trước mặt Lương Võ và nói, người cứ nói đi. Lương Võ trầm giọng nói, Trương Thạch nói như vậy, chắc hẳn không phải là tin tốt. Trương Thạch hít một hơi thật sâu và nói, ta vừa nhận được cuộc gọi báo rằng, Tôn Hạo Côn đã chết, khả năng cao là hắn chết vì bị đầu độc. Cái gì, vẻ mặt của Lương Võ thay đổi, mặt hắn bỗng chốc đỏ lên. Phòng bệnh của Tôn Hạo Nhiên, được cảnh sát canh gác 24 trên 24, trong hoàn cảnh như vậy. mà hắn lại bị kẻ khác sát hại. Kẻ chủ mưu đứng phía sau chán hẳn rất có năng lực cũng rất ngang ngược. "Đội trưởng Lương, ngươi đừng kích động, dù có chuyện gì ngươi cũng đừng kích động mà." Trương Thạch vội vàng nói. Lương Võ nắm chặt tay, sao hắn có thể không kích động được? Lê Nhã nói với hắn nàng nghi ngờ Dư Thọ Nhân có chút không ổn, hắn vì sợ đánh rắn động cỏ mà không thẩm vấn Tôn Hạo Côn ngay, không ngờ Tôn Hạo Côn lại chết đúng lúc này. Cho người đem thi thể tới đây, thông báo Lý Nhã tiến hành khám nghiệm tử thi. Người tự mình dẫn mấy người đến tập đoàn trường không? Mời Dư Thọ Nhân đến hỗ trợ điều tra. Lương Võ Âm Trầm nói, Dư Thọ Nhân là thiểu đẻ nể giám đốc tập đoàn trường không? Nhưng Tôn Hạo Côn đã nói như vậy. Hơn nữa Tôn Hạo Côn đã chết. Chúng ta gọi hắn đến, để hỗ trợ phối hợp điều tra cũng hợp lý, không phải sao? Trương Thạch nhắc nhở, tài sản của trường không ít nhất, cũng hơn 100 triệu tỷ. Năng lực của Dư Thọ Nhân cũng không kém đâu. Lương Võ Lạnh Lùng nói, là một công dân... Hắn có nghĩa vụ phải đến hỗ trợ điều tra. Đi ngay đi. Trương Thạch gật đầu sau đó vội vàng rời đi. Lương võ ôm lấy đầu. Y tá bên cạnh vội vàng tiến đến kiểm tra từng chỗ, trên người hắn. tên tâm đi, ta không sao. Lương võ chậm rãi nói. Đội trưởng Lương, người phải giữ bình tĩnh. Nếu tùy tiện nổi nóng, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Y tá kiểm tra đảm bảo xong, không có vấn đề mới lên tiếng cảnh báo. Ta biết rồi. Đội trưởng Lương vội vàng nói. hắn không muốn quay lại bệnh viện thêm lần nữa tôn hạo côn đã chết ư lê nhã sững sờ khi nhận được tin tôn hạo côn đã chết chắc chắn hắn ta đã bị diệt khẩu đúng vậy lê nhã kỳ nghỉ phép của ngươi bị hủy bỏ đội trưởng lương yêu cầu ngươi phải quay lại đội ngay lập tức để khám nghiệm tử thi trương thạch nói xong thì cúp điện thoại ba người các ngươi thay thường phục rồi đi theo ta trương thạch nhanh chóng gọi ba người còn lại bốn người họ thay quần áo và đi đến tập đoàn trường không giám đốc Có mấy cảnh sát đến tìm ngươi. Thư ký của Dư Thọ Nhân báo cáo. Cảnh sát đến tìm ta sao? Còn ngươi của Dư Thọ Nhân co lại. Sao cảnh sát lại đến tìm hắn? Hắn tin chắc rằng cảnh sát sẽ không điều tra ra hắn. Trong vụ án của cha mẹ Tiêu Vũ được. Về cái chết của Tôn Hạo Côn. Cảnh sát cũng khó có thể điều tra ra hắn. Mời bọn họ vào. Dư Thọ Nhân suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn chắc chắn không thể tránh mặt bọn họ được. Không lâu sau, đám người trương thạch. Bước vào văn phòng làm việc của Dư Thọ Nhân. Dư Tổng, văn phòng của người rất sang trọng. Trương Thạch nhìn xung quanh nói, hắn đoán chắc không có người khác trốn trong phòng làm việc. Dư Thọ Nhân đẩy chiếc kính gọng vàng lên, hắn cười nói, phải xưng hô với mấy vị cảnh sát như thế nào? Chẳng lẽ có người trong tập đoàn trường không của chúng ta có liên quan đến vụ án nào sao? Ta tên là Trương Thạch, đây là giấy chứng nhận của ta. Trương Thạch lấy giấy chứng nhận của mình ra và đưa cho Dư Thọ Nhân xem. Dư Tổng. Hôm nay ngươi có vẻ không bận lắm nhỉ? Chúng ta cần ngươi đến đội, để hỗ trợ điều tra một vụ án. Lòng dư thọ nhân trùng xuống, họ thật sự đến đây vì hắn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện ở chỗ nào? Hôm nay, ta thực sự khá rảnh rỗi. Nghĩa vụ của công dân chúng ta là hỗ trợ cảnh sát phá án mà, ta sẽ đi với các ngươi, dư nhân thọ cười nói. Tuy nhiên, các ngươi hãy hành động kín đáo một chút, dù sao tập đoàn trường không, cũng là công ty lớn trên thương trường, đừng vì một chuyện nhỏ. mà tổn hại đến lợi ích của các cổ đông choang ta chứ? Không thành vấn đề." Trương Thạch gật đầu, ngay sau đó, Dư Thọ Nhân đi theo Trương Thạch và những người khác đến đội điều tra hình sự, "Xin mời Dư tổng." Trương Thạch mỉm cười nói rồi, đưa Dư Thọ Nhân vào phòng thẩm vấn. Dư Thọ Nhân trầm giọng nói, "Cảnh sát Trương, ta là giám đốc của tập đoàn Trương Không, đến đây hợp tác điều tra với ngươi không thành vấn đề, tuy nhiên vì sao ta lại phải đến phòng thẩm vấn?" Trương Thạch gõ gõ lên bàn, "Dư Thọ Nhân Người cần phải hợp tác điều tra. Hắn nói rồi đưa điện thoại của mình, cho Dư Thọ Nhân xem. Người xem video này đi. Dư Thọ Nhân nhanh chóng xem xong video. Đồ chó. Dư Thọ Nhân chửi thầm trong lòng. Hắn không ngờ được rằng, Tôn Hạo Côn còn chưa bị thẩm vấn, đã tố cáo hắn rồi. Cảnh sát trương, hắn ta là ai? Không ai có thể vu khống người khác, bằng bằng một đoạn video đúng không? Ta Dư Thọ Nhân, là tổng giám đốc của tập đoàn trường không? Có tài sản hơn 100 triệu tỷ. Riêng một mình, ta đã nắm giữ hơn 60% mươi phần của tập đoàn trường không? Các ngươi không thấy kỳ quái khi một người có tài sản hàng triệu tỷ như ta lại ra lạnh cho. Người khác giết người sao? Dư thọ nhân cao mày. Trường thật nói. Hắn tên là Tôn Hạo Côn Dư thọ nhân. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết. ngươi có quen biết Tôn Hạo Côn không? Ta không quen hắn. ngươi có ra lệnh cho hắn giết người không? Nằm mơ giữa ban ngày, tất nhiên là không. Dư thọ nhân lắc đầu. Trương thật tiếp tục hỏi. Ngươi có biết về vụ tai nạn xe hơi của vợ chồng tiêu ra 5 năm trước không? Có phải cái chết của họ có liên quan đến ngươi hay không? Có phải ngươi đã ra lạnh mưu hại họ hay không? Dư thọ nhân bất lực nói. Cảnh sát trương, ngươi càng hỏi càng hơi quá rồi. Ta không biết, chuyện này không liên quan đến ta. Bây giờ, các ngươi có phải nên sử dụng máy phát hiện nói dối rồi không? Máy phát hiện nói dối, chắc chắn có thể xác nhận, chuyện ta không nói dối. Cảnh sát trương. Máy phát hiện nói dối chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể dùng làm bằng chứng. Nếu người có bằng chứng chứng minh rằng, ta đã ra lệnh giết người, thì hãy đưa bằng chứng cho ta xem. Giọng nói của lương võ vang lên bên tai Trương Thạch. Máy phát hiện nói dối đã cho thấy rằng, hắn không nói dối. Kết thúc cuộc thẩm vấn đi, dư tổng, ngài có thể đi rồi, chúng ta điều tra ra manh mối này. Đây chỉ là một cuộc điều tra thông thường mà thôi. Trương Thạch nói với dư thọ nhân, dư thọ nhân thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Trương Thạch và những người khác, không có bằng chứng nào khác. Trong tương lai, nếu cảnh sát các người không có bằng chứng xác thực, xin đừng làm phiền ta. Dù sao ta cũng là giám đốc của một tập đoàn lớn. Chỉ cần một chút rắc rối nhỏ, cũng có thể gây tổn thất lớn cho các cổ đông. Dư thọ đông nhỏ giọng nói, rồi nhanh chóng rời đi. Trương Thạch đến bên Lương Võ. Lương Võ co mày và nói. Cả hai máy phát. Hắt một vệ nói dối đều cho thấy, Dư thọ nhân không nói dối. Có thể là Tôn Hạo Côn đã nói dối. Trương Thạch nói, Lương Võ lắc đầu, ta không nghĩ như vậy, trực giác của ta mách bảo dư thọ nhân, có điều gì đó không ổn. Đôi khi máy phát hiện nói dối cũng chưa hẳn là đáng tin, hãy cho người bí mật tăng cường điều tra hắn, điều tra cả những người xung quanh hắn. Thêm nữa, hãy cử hai người đến theo dõi hắn 24 trên 24, Trương Thạch trần trừ nói. Đội trưởng Lương, để tránh việc chúng ta điều tra sai hướng và lãng phí thời gian, chúng ta đã sử dụng máy phát hiện nói dối vì nghĩ rằng... Một tên cướp như Tôn Hạo Côn có thể không đáng tin cậy. Tuy nhiên, máy phát hiện nói dối cho thấy dư thọ nhân không có vấn đề gì. Vậy chúng ta có cần thiết phải theo dõi hắn không? Ánh mắt của Lương Võ lóe lên. Ngươi không cảm thấy dư thọ nhân quá bình tĩnh sao? Trường Thạch nói. Đội trường Lương, hắn là một người đàn ông giàu có, tiền bạc thao túng tâm lý. Việc tâm lý của hắn vững vàng cũng là chuyện bình thường mà. Không, hắn cho ta cảm giác rất khác. Lương Võ lắc đầu. Ngươi không thường xuyên xử lý tội phạm giàu có, ta có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này, vì vậy hãy cứ điều tra theo lời ta nói đi. Đúng rồi, vậy ta đi lấy bản ghi âm của gọi của hắn. Trương Thạch nói, hắn có nhiều tiền như vậy, rất dễ dàng có thêm một chiếc điện thoại di động dự phòng, ngay cả khi lịch sử của gọi của hắn được truy cứu. Ra, ta nghĩ cũng sẽ không có bước đột phá gì, trong phương diện này đâu. Lương Võ trầm giọng nói, được rồi đội trưởng Lương, ta đi thu xếp ngay đây. Trương Thạch gật đầu. Lục ra, cảnh sát vừa gọi ta đến hỗ trợ điều ta. Trước khi chết, Tôn Hạo Côn đã khai ra ta. Nhưng cảnh sát không có bất kỳ bằng chứng nào, vì vậy họ chắc chắn không thể phát hiện ra ta được. Dư thọ nhân gọi điện thoại báo cáo tình hình. Số điện thoại mà hắn đang gọi này không được đăng ký dưới tên hắn. Đầu bên kia điện thoại, Lục ra lạnh lùng nói. Không phải trước đây ngươi đã nói chắc chắn là Tôn Hạo Côn, đáng tin cậy sao? Chuyện này, Lục ra trước đó hắn đã muốn tự tử. Có lẽ là bởi vì lần đó không chết. Tâm tính và suy nghĩ của hắn đã thay đổi, lục gia yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý được mọi việc, dư thọ nhân vội vàng nói. Trên trán đã xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ, ở đầu bên kia điện thoại, lục gia im lặng một lúc rồi nói. Hãy dựng lên một tai nạn ngoài ý muốn, để giết chết tiêu vũ đi. lương võ và những người khác, không thể dừng cuộc điều tra nếu hắn còn sống, nếu cuối cùng ngươi vẫn bị phát hiện, và có bằng chứng rõ ràng, ngươi biết phải làm gì rồi phải không? Dư thọ nhân vội vàng đảm bảo. Lục gia cứ yên tâm. Nếu bọn họ thật sự phát hiện ra ta, ta chắc chắn sẽ một mình gánh hết. Tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến lục gia. Làm cho tốt mọi việc, sau khi chuyện này qua đi, ta có thể cho ngươi công pháp hóa kình. Lục gia nói xong thì cúp điện thoại. Trong mắt Dư Thọ Nhân hiện lên vẻ hưng phấn. Mấy năm trước hắn đã đạt đến cấp bậc ám tình Nếu hắn có được công pháp hóa kình, hắn sẽ có đầy đủ tự tin để nâng cao thực lực của mình. Mặc dù tiền là thứ tốt, nhưng theo quan điểm của Dư Thọ Nhân... Thực lực của bản thân mới là thứ quan trọng nhất, cũng giống như lần này, nếu không phải là hắn có thực lực ám tình thì chắc hẳn hắn sẽ không dễ dàng qua mặt máy phát hiện nói dối được. Giang Văn, ngươi đến đây một chút, dư thọ nhân tiếp tục gọi một cuộc điện thoại khác, không lâu sau, Giang Văn đã đến văn phòng của hắn. Ông chủ, có chuyện gì cần ta thực hiện sao? Hãy để ảnh rút lui đi. Người lên web đen tìm một sát thủ giỏi tạo tai nạn bất ngờ để đưa tiêu vũ đi gặp cha mẹ của hắn đi. Dư Thọ Nhân trầm giọng nói, trên web đen có đủ loại người tài giỏi, những sát thủ giỏi tạo ra tai nạn ngoài ý muốn. Bọn hắn tự nhận mình là người tạo ra tai nạn ngoài ý muốn và sẽ tính phí cao hơn rất nhiều nếu giết một người. Đối với bọn hắn, giết người là một nghệ thuật. Ông chủ, chúng ta không cần người của mình làm sao. Ảnh có thể làm chuyện này rất dễ dàng. Giang Văn nghi ngờ hỏi. Theo quan điểm của Giang Văn thì Tiêu Vũ chỉ là một người bình thường. Có rất nhiều cách để giết hắn. Dư thọ nhân lắc đầu. Cảnh sát có thể đang theo dõi ta. Người của chúng ta không nên manh động. Ngươi tìm người trên web đen, phải chú ý cẩn thận không được để lộ ra. Ta đã hiểu. Giang Văn gật đầu uốn éo rời đi. Dư thọ nhân nhìn chầm chầm nàng một lúc, rồi rút ánh mắt của mình. Giang Văn rất xinh đẹp, nhưng hắn cố tỉnh không ăn Giang Văn. Hắn biết phải phân biệt rạch ròi giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Triệu tổng, ta cần một vài thứ. Ngươi cho người thu mua giúp ta. Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Triệu Tông Tường. Ở đầu bên kia điện thoại, Triệu Tông Tường nhanh chóng trả lời. Tiêu thiếu, người cần gì cứ nói. Tiêu Vũ nói, ta cần tổng cộng 10.000 máy bay, không người lái các loại. Máy bay không người lái nhỏ, máy bay không người lái bảo vệ loại lớn, và máy không người lái bay ngang. Chất lượng toàn bộ đều phải uy tín. Ngoài ra, ta còn cần thêm 100 máy phát điện, chuẩn bị thêm nhiều dây điện ổ cắm. Hơn nữa còn thêm 100 tấn xăng, được đựng riêng trong các thùng phi nữa. Đầu điện thoại bên kia, Triệu Tông Tường nghe xong cũng không khỏi khó hiểu. Tiêu Vũ sẽ làm gì với nhiều máy bay không người lái như vậy? Tiêu Thiếu, ngày tận thế chưa chắc đã đến, ngươi có phải đang quá nghi ngờ thận trọng rồi không? Triệu Tông Tường dò hỏi. Không vì lý do nào khác, hắn chỉ nghĩ rằng Tiêu Vũ là một người theo chủ nghĩa sinh tồn điên cuồng. Trong xã hội hiện đại, cần nhiều máy phát điện như vậy mà làm gì? Hắn đang có kế hoạch gì vậy? Đừng hỏi nhiều. Tốt nhất là ngươi vẫn nên chuẩn bị máy bay không người lái đi. Người có thể cho người đi mua, rồi gửi đến nhà nhà kho kịp trước tối mai không? Tiêu Vũ trầm giọng nói. Triệu Tông Tường suy nghĩ, nếu chỉ có một mẫu máy bay không người lái thì khó. Nhưng Tiêu Vũ không nói rõ mẫu máy cụ thể, thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Ngoại trừ máy bay không người lái, máy phát điện, xăng đối với hắn, cũng không có gì khó. Một trăm tấn xăng rất khó, để người bình thường chuẩn bị. Nhưng đối với Triệu Tông Tường mà nói, điều này rất dễ dàng. Hắn sở hữu mấy trạm xăng. Chỉ là coi như đổ thêm vài xe xăng thôi, đó không được coi là vấn đề gì lớn cả. Một nghìn đèn pha loại lớn, khoảng cách soi sáng phải đạt hơn một nghìn mét. Mười nghìn bóng đèn các loại, một trăm nghìn bật lửa, một trăm nghìn cuộn gạc. Tạm thời ngươi cứ chuẩn bị những thứ này trước đã, những thứ còn lại ta sẽ nói ngươi chuẩn bị sau. Triệu tông tưởng âm thầm tặc lưỡi, tiêu vũ đúng là một người theo chủ nghĩa sinh tồn điên cuồng mà. Tiêu thiếu, dù sao sau này... Ta cũng sẽ cần chuẩn bị thu mua thêm nhiều đồ dùng sinh tồn nữa cho ngươi, phải không? Triệu Tông Tường dò hỏi. Tiêu Vũ cười nói. Đúng vậy, ngươi sẽ cần chuẩn bị rất nhiều vật liệu sinh tồn, cũng đừng sợ tốn tiền. Những thứ này hết bao nhiêu tiền ngày mai, ta sẽ chuyển cho ngươi. Trong nháy mắt đã đến ngày hôm sau. Trạng vạng tối, khi Tiêu Vũ đến huyện Lôi Sơn, một lượng lớn vật tư đã được vận chuyển đến. Các vật liệu này đã được vận chuyển đến một nhà kho bên cạnh nhà kho ban đầu kia. Tiêu Thiếu. Những thứ ngươi muốn đều để ở đây cả, Triệu Tông Tưởng nói, mặc dù số lượng tiêu vũ muốn rất nhiều, nhưng kích thước lại không lớn, nên toàn bộ mọi thứ cũng không chiếm nhiều diện tích không gian. Ngươi chi tổng cộng bao nhiêu tiền? Tiêu vũ hỏi.